724 thứ 654 chương 4 tông chủ vừa tu luyện một bên chờ đợi, không sai biệt lắm qua suốt cả ngày. Thiên âm tông bên ngoài đột nhiên chuyển đến mấy đạo khí tức mạnh mẽ, mà mấy đạo khí tức cường đại mới vừa xuất hiện, chính là thẳng đến Thiên âm tông tuyển dịch trường lao dưỡng tâm điện mà đến. Mục tiêu nhưng là dị thường rõ ràng. Có người tới, là Kim đang cảnh cơ giả, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một người. Thân ở dưỡng tâm điện ở trong, mục tây trước tiên chính là cảm thấy người tới tới gần, một chút cảm giác phía dưới hắn chính là đã phát hiện, người vừa tới chắc là chỉ có năm người, trong đó bốn cái vượt qua tử phụ cảnh nhân vật. còn có một cái nhưng là từ phụ cảnh cựu trọng tu vi từ khí tức đến xem đúng là hắn quen thuộc tuyển dịch trường lão không thể nghi ngờ bốn đạo năng lượng cường đại ba động xem ra tuyển dịch trường lão lần này hẳn là không phụ hủy thác ca cảm nhận được phía ngoài năng lượng ba động mục tây lập tức thần sắc chấn động trên mặt khó che giấu lộ ra nét mừng bất quá ngạc nhiên đồng thời hắn cũng tại hiếu kỳ tuyển dịch trường lão như thế nào lập tức mang về nhiều cao thủ như vậy tây tiểu tử lão phu đã trở về thời gian không dài tuyển dịch trường lão thanh âm bắt đầu từ bên ngoài truyền bảo dưỡng tâm điện đại môn cũng là bị hắn từ bên ngoài đẩy ra đợi đến cửa điện rộng mở ngoại trừ tuyển dịch trưởng lão bên ngoài còn có ba nam một nữ nhưng là xếp thành một hàng xuất hiện ở trước mắt của hắn khi nhìn thấy cái này ba nam một nữ thời điểm mục tây con ngươi bông nhiên co rụt lại cảm thấy không khỏi thoáng qua một tia hiểu ra cái này ba nam một nữ ở trong có một hắn vậy mà nhận ra mà người này không phải là người bên ngoài chính là kiếm ý tông đương nhiệm tông chủ mặc như kiếm đối với mặc như kiếm vậy mà xuất hiện nơi này hắn tự nhiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc mà ở xác định mặc như kiếm thân phận sau đó tới cùng nhau mà khác hai nam một nữ thân phận tựa hồ cũng tương đối rõ ràng tây tiểu tử lão phu không phụ trọng thác đã đem tông chủ đại nhân tìm trở về tuyển dịch trường lao đi ở phía trước nhất đi đầu hướng về phía mục tây tới gần đợi đến đến liễu mục tây bên cạnh sau đó trước tiên báo cáo đa tạ trưởng lão hướng về phía tuyển dịch trường lao chắp tay mục tây dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bốn người chính giữa mạc như kiếm đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẽ phức tạp hậu học vãn bối mục tây gặp qua tứ vị tông chủ đại nhân ánh mắt từ mạc như kiếm trên thân thu hồi mục tây sau đó tiến lên một bước hướng về phía trước mắt cái này ba nam một nữ nhàn nhạt thi lễ nói thiên linh vương triều tứ đại tông môn tứ vị tông chủ tề tụ nói đến cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy được như thế toàn bộ khoan hay nói tứ đại tông chủ tụ tập cùng một chỗ cho người cảm giác quả nhiên là không nói ra được cường đại loại này cường đại không đơn thuần là thực lực cường hành càng quan trọng hơn là một cỗ khí chất lãnh tụ loại khí chất này lại không phải những thứ khác kim đan cảnh cường giả có khả năng thả ra miễn lễ miễn lễ tiểu gia hỏa đã sớm nghe nói dù làm hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền a bốn người ở trong tóc trắng áo trắng thiên âm tông tông chủ tô tâm giật thứ nhất đứng dậy từ trên xuống dưới đánh giá mục tây đạo hắn đã sớm nghe nói qua liễu mục tây sự tình đối với cái này cái tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang thiên tài người trẻ tuổi hắn cũng sớm đã muốn gặp lúc này tận mắt nhìn đến quả thực có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác thiên tài chính là thiên tài dù là nhìn từ bề ngoài dù thế nào phổ thông có thể rõ mắt người hay là có thể nhìn ra được đối phương không giống bình thường chỗ đương nhiên cụ thể không tầm thường ở nơi đó vậy thì không phải là một mắt hai mắt liền có thể nhìn đấu. đa tạ tiền bối khích lệ tự nhiên hào phóng thi cái lễ mục tây có thể đoán được lão giả trước mắt hẳn là thiên âm tông tông chủ tô tâm giận tây nhi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nghe tuyển dịch trường lao nói, ngươi ở đây kiếm ý tông gặp tập kích, chuyện này thế nhưng là thật sự. Liên tại mục tây thoại âm rơi xuống thời điểm, kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm đã khó không chế đứng dậy, sắc mặt mười phần không tốt địa đạo. ở trên thiên âm tông ở trong nhìn thấy mục tây, tâm tình của hắn cũng không phải bình thường kém. tại trước khi tới, tuyển dịch trường lao đã đem tình huống đơn giản đối với hắn nói một lần, mặc dù không quá rõ ràng, có thể mục tây tại kiếm ý tông gặp tập kích đại khái tình huống, hắn vẫn nghe hết sức rõ ràng. ai, chuyện này nói chuyện lời nói dài, chờ có thời gian, tông chủ đại nhân tự mình đi hỏi cái đó ở lão, còn có cái kia thẩm vân suối bọn người tốt. bắt thấy mặc như kiếm đứng ra, mục tây ngược lại cũng có thể lý giải tâm tình của đối phương. hắn liền đoán được phía trước Mạc như kiếm không ở trong tông, bằng không mà nói, đối phương hẳn là sẽ không chơ mắt nhìn xem hắn bị khi phụ mới đúng. cũng được, chuyện này bản tông sẽ trở về tự mình điều tra, đến lúc đó chắc chắn cho tây nhi một cái giá thỏa mãn. mặc như kiếm cũng biết, lúc này cũng không phải thảo luận điều này thời điểm. phía trước tuyển dịch trưởng lao tìm được bọn hắn, đã đem ý đồ đến đại khái giảng cho bọn hắn nghe, cùng tuyển dịch trưởng lao nói tới tình huống so sánh, những sự tình này cũng có thể tạm thời để ở một bên. tứ vị tông chủ nghĩ đến tuyển dịch trưởng lao cũng đã cùng tứ vị tông chủ nói. Vạn bối lần này bắt được người quần áo đen người sống, đáng tiếc không có cách nào cậy mở miệng của hắn. buộc hắn nói ra người áo đen thế lực rơi xuống, chuyện này mong rằng tứ vị tông chủ định đoạt. Mục Tây cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tình huống nói ra. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tứ đại tông chủ trên mặt đều là lộ ra khó che giấu vẻ kích động tới. Lần này tứ đại tông chủ mang theo môn hạ siêu cấp cường giả nhóm, hiệp đồng thuật pháp tông cao thủ, cùng một chỗ ở trên thiên linh vương hướng trong phạm vi tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống, có thể đem gần thời gian ba ngày đi qua, bọn hắn nhưng là không có chút nào thu hoạch. Rất rõ ràng. trải qua lần trước sự kiện người áo đen rõ ràng là đề cao cảnh giác thậm chí hoàn toàn có thể là đều trốn đi căn bản vốn không lại lộ diện đối với cái này tứ đại tông môn cũng tốt thuật pháp tông cũng được lại cũng chỉ có thể là lo lăng xuông không có chút biện pháp nào có thể nghĩ thiên linh vương triệu lớn như vậy nếu như người áo đen có chủ tâm muốn trốn trừ phi bọn hắn đem toàn bộ thiên linh vương triệu đều bay lên nút sấp, bằng không mà nói căn bản đừng nghĩ đào ra người quần áo đen rơi xuống nhưng mà thế sự võ nghĩa ngay tại tứ đại tông chủ hội tụ vào một chỗ thương thảo muốn thế nào thêm một bước khai quật người áo đen rơi xuống thời điểm Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão vậy mà mang đến tin tức vô cùng tốt. Nghe tới tuyển dịch trưởng lão nói đến có người bắt được người quần áo đen người sống thời điểm, bọn hắn đơn giản kích động rối tinh rối mù, không chần chờ chút nào, bọn hắn chính là ngựa không ngừng vó câu chạy trở về Thiên Âm Tông tới. Lúc này nhận được mục Tây xác định, tứ đại tông chủ vừa mới bình phục liễu một chút tâm tình, lại một lần nữa trở nên có chút kích động lên. Tây Nhi, người áo đen kia người sống bây giờ ở nơi nào? Nhanh nhanh nhanh, mau mau mang bọn ta tìm đến, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Kiếm ý Tông Tông chủ mặc như kiếm vẫn là cùng Mục Tây quen thuộc nhất, mặc dù hắn còn không rõ ràng Mục Tây cùng Kiếm ý Tông ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ nói thế nào, hắn đối với Mục Tây một mực không tệ, nghĩ đến Mục Tây cũng sẽ không ghi hận với hắn chính là đúng đúng đúng. Trước tiên đem người áo đen kia trưởng không tốt, đến nơi đến tuột cùng muốn thế nào cậy mở miệng của hắn, chúng ta sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu tốt. Tô Tâm giật cũng là giơ hai tay đồng ý, bọn hắn nghĩ người quần áo đen người sống đều phải muốn điên rồi, lúc này biết được Mục Tây trong tay thì có một người như vậy, đương nhiên là lập tức liền muốn đem người không chế ở trong tay chính mình, để tránh chuyện ý muốn. Người áo đen kia bị vạn bối giấu ở chỗ an toàn, vạn bối này liền mang tứ vị tông chủ tiến đến. Người quần áo đen người sống tại Thanh Huyền Quốc, nói đến cũng là đối với Thanh Huyền Quốc một cái uy hiếp, vẫn là nhanh chóng giao cho tứ đại tông chủ tương đối đáng tin cậy, lấy bốn người này tu vi, cũng không lo lắng người áo đen bị cấp đi. "Hảo, chúng ta này liền khởi hành." Tứ đại tông chủ cũng là sấm rền gió cuốn nhân vật, bọn hắn bình thường liền xem như đối đãi việc nhỏ đều sẽ mười phần để bụng, lần này đối đãi người áo đen sự tình, vậy thì càng thêm không cần nói. Một phen ngắn ngủi thương thảo, tứ đại tông chủ tại mục tây dưới sự dẫn lĩnh, thẳng đến Thanh Huyền Quốc Vương thành mà đi. Dọc theo đường đi, Mục Tây đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, mà tứ đại tông chủ tại nhìn thấy Liễu Mục Tây tốc độ thời điểm, tự nhiên khó tránh khỏi bị hung hăng khiếp sợ một cái, nhất là Kiếm Ý Tông tông chủ Mạc Như Kiếm, hắn tự nhận đối với Mục Tây đã hiểu rất rõ, nhưng lại cũng không nghĩ đến, nguyên lai Mục Tây hiện nay thực lực, vậy mà đạt đến như thế kinh người tình cảnh. Phải biết, Mục Tây lần này gấp rút lên đường, nhưng là trực tiếp mượn tiểu thất sức mạnh, đã như thế, hắn biểu hiện tại bên ngoài thực lực, chính là có trường tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc. Một người mới đệ tử, vậy mà biểu hiện ra tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh, đối với cái này, tứ đại tông chủ đều trầm mặc. bọn hắn đều nghe môn hạ người nói qua mục tây chính là chân chính tiên tri tiêu tử chân chính yêu nghiệt có thể nghe nhiều hơn nữa cũng hoàn toàn không đổi kịp lần này tận mắt nhìn thấy tử phủ cảnh đại viên mãn năng lượng ba động có thể so với kim đan cảnh cao thủ tốc độ một lần này gấp rút lên đường tứ đại tông chủ nhưng là lại lần nữa nhận biết liễu mục tây cái này quỷ dị người trẻ tuổi thái cực tông tông chủ tất vân ngược lại là như có điều suy nghĩ sự chú ý của hắn một mực đặt ở liễu mục tây lưng phía trên nơi đó cánh thuận gió huyết nhục cánh đã đại thành hoàn toàn đạt đến trùng kích vào nhất cảnh giới tình cảnh vạn kiếm minh xem ra ngươi kiếm ý tông là cũng không muốn cái này tử đã như vậy. ta xem không bằng dạng này, tiểu gia hỏa này hiếm có lấy siêu cao huyền trận thiên phú, liền để hắn tới ta thiên âm tông tu hành xong rồi. một đường lao vụt, trên nửa đường, thiên âm tông tông chủ tô tâm giật cuối cùng nhịn không được hướng về phía mặt như kiếm truyền âm nói, hừ hừ, tô minh chỗ đó, tây nhi hẳn là cùng ta kiếm ý tông người xảy ra một chút hiểu lầm, chờ giải quyết người áo đen sự tình, bản tông tự nhiên sẽ cho hắn một cái công đạo, ít nhất, tây nhi tại ta kiếm ý tông một năm kỳ hạn còn không có đạt đến đâu. nghe được tô tâm giật không che giấu chút nào mà phải đào người, mặc như kiếm tự nhiên là một tiếng cự tuyệt, mục tây biểu hiện càng là cương đại, hắn đương nhiên thì càng thích. Phải biết, hắn của ban đầu nhưng là muốn muốn đem mục tây bồi dưỡng thành cái thứ ba tông chủ người thừa kế, dưới mắt xem ra, chuyện này thật sự hẳn là thả lập tức đến chương trình hội nghị đi lên. Như Kiếm Minh, Tô Minh, ta nhìn các ngươi hai cái cũng không cần tranh giành, kẻ này tiềm lực vô tận, 20 tuổi niên kỷ không đến, liền đã có có thể so với tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh, còn có như thế nghe giận cả người thân pháp tốc độ, dạng này thiên tài, e rằng chưa chắc đã là ta tứ đại tông môn có khả năng cưới. Thái cực tông tông chủ Tất Vân lúc này chen lời vào, âm thanh nhưng là có chút cẳng khái. Tứ đại tông môn mạnh thì mạnh đã. có thể mỗi cái tông môn am hiểu đều có chút đơn nhất mà mục tây nhưng là một cái tồn tài bất kỳ một cái nào tông môn như muốn thu vào môn hạ của mình kỳ thực đều là đối với người sau một loại chế ước tất vân tông chủ nói không sai kẻ này khí chất tuyệt luân tứ đại tông môn e rằng chưa chắc là hắn cuối cùng trốn trở về hai vị tông chủ vẫn là chớ có tranh luận chuyện này hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt phượng minh tông tông chủ nghe hoàng cũng là khó được mở miệng nàng đối với nam nhân sẽ rất ít có hảo cảm gì nhưng trước mắt mục tây nàng nhưng là cảm thấy hết sức ưa thích nhìn cũng là dị thường thoải mái lấy một cô gái trực giác đến xem, nàng tin tưởng, mục tây tuyệt đối không phải tứ đại tông môn có khả năng ước thúc, lấy mục tây như thế nghe giận cả người tốc độ phát triển đến xem, có lẽ không tới bao lâu, hắn sợ là liền muốn bao trùm ở tại bọn hắn bốn người phía trên. 725 thứ 655 chương bức cung nan đề ếch cái này sáu, đợi đến nghe xong tất vân cùng nghe hoàng chi nôn, chi bằng kiếm và tô tâm giật tất cả đều trầm mặc, thẳng thắn nói, bọn hắn lại làm sao cảm giác không thấy mục tây tình huống, lúc này mới mới vừa tiến vào kiếm ý tông tu luyện không đủ tháng còn lại thời gian, hắn vậy mà liền đã cường đại đến tình trạng như thế. đây quả thực là không cho người ta đường sống tốc độ phát triển có thể bọn hắn thật sự không phải quá mức cơ cầu chính như nghe hoàng lời nói hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt ngắn ngủi tranh luận bốn người không nói thêm lời đối mặt ở giữa chính là thành thành thật thật đi theo mục tây đổi lên đường tới mục tây tốc độ cực nhanh ma tứ đại tông trụt thì càng không cần nói tốc độ cao nhất gấp rút lên đường phía dưới không đến nửa ngày thời gian năm người thân hình đã xuất hiện ở thanh huyền quốc hoàng cung phía trên bốn vị tông chủ ở đây chính là van bối quốc gia thanh huyền quốc vị trí dưới mắt mảnh này vương thành chính là ta thanh huyền quốc vương thành đáng thiết phía trước gặp ma thú loạn lạc. Bây giờ, nhưng là tổn thất nặng nề, ít nhiều có chút dễ nát. Thân hình đứng vững, Mục Tây hướng về phía bốn người đơn giản đề một câu, hắn tin tưởng, lấy bốn vị này thân phận địa vị, e rằng thật vẫn chưa hẳn biết quốc gia của hắn, lúc này nói ra, ít nhất cũng có thể hốt cái quần hai, tương lai nói không chừng có thể cho Thanh Huyền Quốc cung cấp một vài chỗ tốt. Thanh Huyền Quốc 6. Xem ra đây cũng là một cái mới phát quốc gia, bất quá lần này ma thú loạn lạc, nhưng lại ảnh hưởng tới quốc gia này phát triển a. Tứ đại tông chủ cỡ nào nhãn lực, bọn hắn có thể nhìn ra được, Thanh Huyền Quốc quốc lực tuyệt đối có thể nói là không tầm thường. hơn nữa tiềm lực 10 phần cực lớn nếu như cho quốc gia này đầy đủ phát triển thời gian như vậy tương lai là hoàn toàn có thể trở thành thiên linh vương triệu bại danh phía trên cường quốc sư ba Liên tại mục tây một nhóm năm người vừa mới đứng vững thời điểm một tiếng âm thanh xé gió liền đột nhiên từ phía dưới truyền đến sau đó trên bầu trời đã nhiều hơn một mặt mang mỉm cười lão giả tiểu huynh đệ ngươi cuối cùng đã trở về lão phu thế nhưng là chờ đợi đã lâu a thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc tự nhiên trước tiên liền cảm nhận được cường giả buông xuống nguyên bản hắn là bị sợ một cái nhảy bất quá chờ đến cảm nhận được liễu mục tây khí tức sau đó hắn biết đây cũng là mục tây mang về tứ đại tông môn người lần này hắn nhưng là có thể giải thả nhường lao tổ bị liên lụy mắt thấy kỳ tinh túc xuất hiện mục tây vội vàng tiến lên một bước hơi hơi thi cái lễ sau đó tránh ra thân hình hướng về phía kỳ tinh túc giới thiệu nói lao tổ bốn vị này chính là thiên linh vương triệu tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ lão tổ tiên đi gặp qua một phép tốt ân tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ đợi đến nghe liễu mục tây giới thiệu kỳ tinh túc lập tức thân hình run lên trên mặt khó mà che giấu thoáng qua chấn kinh tri sắc hắn còn tưởng rằng mục tây mời mấy cái tứ đại tông cửa nguyên lão cấp cao thủ tới đón người đâu nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, mục tây lại đem tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ tất cả đều cho mời tới, loại này đội hình, sao một cái hào hoa phải a? thanh huyền quốc kỳ tinh túc gặp qua bốn vị tông chủ đại nhân, mặc dù hắn cũng là kim đan cảnh nhân vật, nhưng tại bốn vị này trước mặt, hắn nhưng là một chút kim đan cảnh cường giả cảm giác ưu việt cũng không có, hắn biết rõ bốn vị này cơ hồ chính là toàn bộ thiên linh vương triều người có quyền thế nhất vật, nếu như nhân ra muốn diện thanh huyền quốc, chỉ sợ sẽ là chuyện một câu nói. tinh tú tiên sinh không cần khách khí, nghĩ không ra thanh huyền quốc vẫn còn có tinh tú tiên sinh bậc này cường giả, xem ra một phen này thổ nhưỡng. quả nhiên là dựng dục không ít nhân vật thiên tài a mắt thấy kỳ tinh túc đối với mình bọn người hành lễ tứ đại tông chủ cũng là khẽ gật đầu nhau nhau đáp lễ đạo thanh huyền quốc vẫn còn có kim đan cảnh cường giả rất rõ ràng quốc gia này tất nhiên là một cái tiềm lực vô cùng quốc gia phải biết liền xem như một cái tổng hợp sức mạnh mạnh hơn thanh huyền quốc quốc gia cũng rất ít sẽ có kim đan cảnh người chấn giữ bốn vị tông chủ quá khen ta thanh huyền quốc nơi chật hẹp nhỏ bé đơn giản chính là thiên linh vương triều nho nhỏ, nhỏ xó xỉnh mà thôi bốn vị tông chủ lần này buông xuống quả nhiên là ta thanh huyền quốc vinh quang Kỳ Tinh Túc thật đúng là có một ít kích động. Thiên Linh Vương triều tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ tề tụ, cái này chỉ sợ là Thanh Huyền Quốc chưa bao giờ có vinh quang sự tình. Xem như Thanh Huyền Quốc lao tổ tông, hắn đương nhiên là cảm thụ sâu vô cùng. Các vị tiền bối, lời khách sáo sau đó lại nói, dưới mắt, hay là trước đi xem một chút mấu chốt người à? Mục Tây là không cố kỵ chút nào, bất kể là tứ đại tông chủ vẫn là Kỳ Tinh Túc trong lòng hắn, nhưng là cũng không cùng người áo đen hướng kia trong yếu, cho nên trong lòng nghĩ thứ gì, hắn chính là nói thẳng ra. Đúng đúng đúng, trước tiên làm chính sự, bốn vị tông chủ đại nhân thính. Kỳ Tinh Túc cũng là lấy lại tinh thần, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía tứ đại tông chủ vừa đỡ tay, dùng tay làm dấu mời. Thanh Huyền Quốc, vương thất bí mật cảnh ở trong, giờ này khắc này, Thanh Huyền Quốc lao tổ tông Kỳ Tinh Túc cùng đi. Thiên Linh Vương triều tứ đại tông, cửa bốn vị tông chủ toàn bộ tụ tập ở này, đương nhiên còn thiếu không thể mục tây cái này nhân vật mấu chốt. Sáu người đứng chung một chỗ, ở trước mặt bọn họ, cái kia bị mục tây bắt tới người áo đen người sống lúc này vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Bất quá, cái kia đều đều hô hấp nhưng là nói rõ, hắn lúc này vẫn như cũ sống sót, một chốc ngược lại là không chết được. Hảo, tốt, cuối cùng bắt được còn sống người áo đen. lần này bạn tông ngược lại là phải xem những cái tiêu tên đáng chết còn hướng về nơi nào trốn khi nhìn thấy người quần áo đen người sống thời điểm tứ đại tông chủ cũng là nhịn không được luôn một cái hay nhất là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm hắn đối với người áo đen nhất định chính là hận tấu xương hận không thể bây giờ liền đem người quần áo đen ha hồ móc ra từng cái tất cả đều chém giết bốn vị tông chủ người này là một cái tử phụ cảnh bắt trọng cao thủ mặc dù hiện nay bị ta phế bỏ tu vi nhưng hắn hiểu rõ tin tức hẳn không ít dưới mắt duy nhất cần suy tính chính là như thế nào nhường hắn mở miệng đến nơi này một lát mục tây nhưng cũng không còn giấu giếm hắc y nhân kia tình huống bởi vì là bị phế kinh mạch và đan điển ngoại nhân lúc này là nhìn không ra người quần áo đen tu vi tới hắn tự nhiên là muốn giới thiệu một chút người quần áo đen tình huống căn bản tiết kiệm đại gia cho là hắn chộp tới gia hỏa là một cái không quan trọng tiểu nhân vật ách tử phủ cảnh bắt trọng dạng này cường giả vậy mà đều bị ngươi cho bắt được đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tứ đại tông chủ cùng với một bên kỳ tinh túc cũng là thân hình chấn động bọn hắn nguyên bản đều cho là Hắc y nhân kia hẳn là chỉ là một tiểu nhân vật thực lực tuyệt đối sẽ không quá mạnh nhưng bây giờ nghe mục tây kiểu nói này mới hiểu được. Nguyên lai vị này lại là một cái tử phụ cảnh bắt trọng cường giả. Tử phủ cảnh bắt trọng, dạng này cường giả đương nhiên không thể nào là nhân vật bình thường, liền xem như phóng nhãn người quần áo đen toàn bộ thế lực. Cái kia cũng tất nhiên là xếp tại hàng đầu, dạng này người hiểu rõ tin tức tuyệt đối sẽ không thiếu. Đích thật là phí hết một chút thủ đoạn, hơn nữa nếu không phải tinh tú lao tổ hỗ trợ, e rằng gia hỏa này bây giờ đã tự sát. Gật đầu một cái, hồi tưởng lại phía trước từ nơi này người áo đen trong miệng đào ra độc dược, hắn cũng là không khỏi từng trận may mắn. Cũng may là kỳ tinh túc kinh nghiệm phong phú, nếu là chính hắn mà nói, như vậy lúc này sợ là ngoài ra một loại tình hình a? Từ phủ cảnh bắt trọng nhân vật, người này tại người áo đen trong tổ chức cũng hẳn là cái nhân vật. Xem ra chỉ cần có thể tẩy mở miệng của hắn, tất nhiên có thể tìm được người quần áo đen hao ổ. Cũng không có tại mục tây là như thế nào bắt được người áo đen sự tình phía trên quá nhiều dây dưa. Dù sao quá trình cái gì đã không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Dưới mắt có một cái như vậy manh mối, hết thảy đều dễ làm nhiều hơn. Bốn vị tông chủ, người này kín miệng rất, vạn bối phía trước suy nghĩ một chút biện pháp, luyện chế ra một chút ép cung đan dược cho Hà An đều không thể từ trong miệng của hắn hỏi ra một chút tin tức hữu dụng tới. Không biết bốn vị tông chủ thế nhưng là có biện pháp gì tốt. Ép cung đan dược. cái này ngược lại là một ý định không tồi a nghe được mục tây chi ngôn tứ đại tông chủ cũng là hơi sướng sở sau đó chính là nhao nhao gật đầu một cái mục tây nghĩ cái chủ ý này thật là không tệ ép cung đăng dược thứ này xác thực có thể để người ta mở miệng bất quá đối với một cái tử phủ cảnh bắt trọng cao thủ tới nói đơn giản bức cung đăng dược e rằng hiệu quả chưa hẳn có thể tốt hơn chỗ nào bức cung loại sự tình này lão phu thật sự không am hiểu ba vị mà các ngươi lại là có biện pháp nào thiên âm tông tông chủ tô tâm giật những mày sau đó hướng về phía mặt khác tam đại tông chủ đạo ta một kẻ nữ lưu lại càng không am hiểu bức cung sự tình Phượng Minh Tông Tông Chủ nghe hoàng lắc đầu, đồng dạng là bất lực. Những người áo đen này liền chết còn không sợ, nói tự bạo liền tự bạo, muốn dùng hành hạ thủ đoạn để bọn hắn mở miệng, khả năng thật sự không lớn. Xem ra, thật đúng là muốn từ ép cung về mặt đan dược vào tay. Chi Bằng Kiếm cũng là đứng ra nói cái nhìn của mình, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Thái Cực Tông Tông Chủ tất vân trên thân, ép cung đan dược sao sáu. Nói đến đan dược, đương nhiên không có so Thái Cực Tông am hiểu hơn luyện chế đan dược. Thái Cực Tông ngũ đại linh phong, lăng hỏa phong tuyệt đối là luyện đan người trong nghề, mà muốn tìm ép cung đan dược, đương nhiên là muốn đi Thái Cực Tông tìm. chư vị việc quan hệ ta thiên linh vương hướng sinh tử tồn vong bản tông tự nhiên là không thể đổ cho người khác bất quá cái này ép cũng đang ăn dược nói đến ngược lại là mười phần hiếm thấy ta xem như vậy đi đại gia theo ta cùng nhau đến thái cực tông lang hỏa phong có phải hay không có dạng này đang ăn dược hỏi một chút lang hỏa đỉnh cao thủ liền biết xem như thái cực tông tông chủ tất vân mặc dù quyền thế ngọc trời có thể một chút tình huống cụ thể hắn hiểu cũng không rõ ràng cũng được quyết định như vậy đi chúng ta này liền đi thái cực tông tốt nhất là có thể luyện chế ra ép cũng đang ăn dược nhường ra hỏa này đàng hoàng mở miệng đến lúc đó chúng ta có thể trực đảo hỏa long phá hủy người quần áo đen hao ổ trừ cái này một biện pháp giống như cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới đương nhiên đại gia tin tưởng dĩ thái cực tông cường đại ép cũng đan dược cũng có thể tìm ra điểm này mọi người đối với thái cực tông ngược lại là tương đối có lòng tin có quyết định đại gia cũng không lại trì hoãn dưới mắt có bọn hắn tứ đại tông chủ cùng một chỗ liền xem như mang theo người áo đen rêu rao khắp nơi chỉ sợ cũng không ai có thể từ bốn người bọn họ trong tay đem người cướp đi lại giả thuyết lúc này người áo đen tổ chức cũng đã ẩn nấp lập tức một tia khí tức đều không thừa nếu là những tên kia có thể chạy đến mọi người bọn hắn cao hứng đều không kịp đâu. 726 thứ 656 chương đại thủ bút đơn giản chuẩn bị một lúc sau tứ đại tông chủ cùng mục tây lần nữa xuất phát lần này mục tiêu của bọn hắn đã biến thành thái tử tông bất quá lần nữa gấp rút lên đường tâm tình của mọi người nhưng là hoàn toàn bất động có hắc y nhân kia nơi tay bọn hắn đã biến bị động làm chủ động tiếp xuống hành động nhưng là có thể chiếm được tiên cơ chủ yếu nhất một điểm là người áo đen tổ chức hẳn là cũng không biết đã có người đã rơi vào trong tay của bọn hắn lúc này liền xem như ẩn nấp đi cũng hẳn là không có gì phòng bị đến lúc đó bọn hắn đánh bất ngờ còn không đem bọn hắn tận diệt. cất lòng tràn đầy chờ mong năm người tốc độ tựa hồ so lúc đến còn nhanh hơn một phần rất nhanh Thái cực tông sơn môn chính là xa xa xuất hiện ở mọi người trước mắt mục Tây là lần đầu tiên tới Thái cực tông xa xa hẳn chính là thấy được năm tòa cao vút trong mây nhưng lại màu sắc khác nhau màu sắc rõ ràng cự đại linh phong cái này năm tòa linh phong lấy hình cái vòng trạng thái phân bố tại một mảnh trùng địa quần sơn ở trong năm tòa linh phong mỗi một tòa cũng là mây mù nhiễu giống như nhân gian tiên cảnh nếu như chỉ luận về linh tính lời nói Thái cực tông năm tòa linh phong hoàn toàn thắng qua kiếm ý tông mười vạn tám tòa kiếm phong còn có thiên âm tông bao cảnh Kim một Thủy Hoả Thổ, thế gian vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát cái này năm loại nguyên tố. Có thể nói, cái này năm loại nguyên tố chính là toàn bộ thế giới tồn tại cơ sở. Xem như vạn vật chi nguyên, dạng này năm tòa linh phong, đương nhiên cũng thông thường linh phong không đồng dạng. Thật là đẹp năm tòa linh phong, không hổ là Thái Cực Tông Sơn Môn, quả nhiên là có loại đặt mình vào nhân gian tiên cảnh cảm giác ga. Nhìn xem Thái Cực Tông Sơn Môn, mục Tây trong lòng đột nhiên có loại hoàn toàn trở về tự nhiên cảm giác, trong bất tri bất giác, hắn phát hiện mình đối với kiếm chi ý cảnh phất đều có sâu hơn hiểu rõ một dạng. Tây tiểu tử. nơi này chính là ta Thái cực tông sân môn, ngươi thấy năm tòa linh phong, chính là ta Thái cực tông ngũ đại linh phong, màu vàng là kim lệ phong, màu xanh lá cây là mộc xoáy phong, màu xanh nhạt là thủy linh phong, màu đỏ là Lăng hỏa phong, còn có cái kia màu đen xám, chính là thổ diễn phong. mắt thấy mục tây si mê ánh mắt, một bên Thái cực tông tông chủ tất vân vội vàng nắm lấy cơ hội, hướng về phía cái trước cẩn thận giới thiệu nói. mục tây cũng không phải người bình thường, dạng này người, liền xem như chiêu không đến tông nội, thế nhưng tất nhiên là phải thật tốt chủ dụng. kim hỏa Thái cực tông quả nhiên là để cho người ta sợ hai thản phục gật đầu một cái, mục tây phát ra từ đáy lòng mà khen ngợi một tiếng. hắn đột nhiên phát hiện, tự mình đi qua tứ đại tông môn, ngoại trừ phượng mình tông chưa đi qua bên ngoài, mặc kát tam đại tông môn, thái cực tông tuyệt đối là tối cao mình một cái. Có thể, hắn trước đây chọn lựa tông môn thời điểm, thật sự hẳn là chọn lựa cái này quá cực tông a. Tây tiểu tử, ngươi tu luyện dược thừa phong, giai đoạn thứ ba ngũ hành canh chính là cần ngũ hành chi tinh tới đột phá, đợi một chút giải quyết người áo đen sự tình, bản tông mang ngươi đi một chút, xem có thể hay không đem ngươi cái này dược thừa phong cần có ngũ hành chi tinh có đủ. Thái cực tông tông chủ tất vân cán răng, hắn là thực tình muốn kết giao mục tây. mặc dù mục tây chưa chắc có thể gia nhập vào thái cực tông ở trong, có thể chỉ cần hắn cho mục tây đầy đủ ngân huệ, như vậy tương lai hẳn là cũng sẽ không ăn thiệt tỏi mới là ngũ hành chi tinh tất vân tiếng nói rơi xuống mục tây nhưng là không khỏi thần sắc chấn động trên mặt khó che giấu thoáng qua sợ hãi lẫn vui mừng hắn dưới mắt thiếu nhất chính là ngũ hành chi tinh nếu quả như thật có thể lấy tới thứ này khiến cho mình rực thừa phong tiến hơn một bước lời nói như vậy thử hỏi toàn bộ thiên linh vương triều hắn còn có cái gì có thể sợ hãi thái cực tông ở trong đương nhiên không phải ít ngũ hành chi tinh bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng ngũ hành chi tinh chân quý căn bản cũng không phải là người bình thường, có khả năng tưởng tượng được, có thể nói như vậy, loại kia thiên điểu tinh hoa thai ngén ra đồ vật, cho dù có nhiều hơn nữa linh tinh thạch cũng mua không được. Khụ khụ, Tất Vân tông chủ thật đúng là đủ cương độ, Tây tiểu tử bây giờ chính là cần ngũ hành chi tinh thời điểm, nếu như Tất Vân tông chủ có thể vì hắn cung cấp một chút lời nói, cái này rực thừa phong ngũ hành cánh, nói không chừng thật vẫn có khả năng đột phá đâu. Nghe được Tất Vân nói muốn vì Mục Tây chuẩn bị ngũ hành chi tinh, mà ba vị tông chủ cũng là hung hăng mép một cái, kiếp ý tông tông chủ chi bằng kiếm càng là không khỏi ho nhẹ lên tiếng, Hiện nhiên là bị Tất Vân đại thủ bút trụ. không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn ngũ hành chi tinh đối với thái cực tông tầm quan trọng ngũ hành chi tinh đối với thái cực tông giống như là kiếm ý tông kiếm chủng đối với kiếm ý tông ý nghĩa một dạng không có ngũ hành chi tinh thái cực tông sợ là không thể xưng là thái cực tông tây tiểu tử chính là kỳ tài ngũ trời có thể cho hắn trưởng thành góp một viên lệch nhưng cũng là ta thái cực tông vinh hạnh Mỉm cười tất vân không còn trên việc này nhiều dây dưa chư vị mời theo ta cùng tiến lên lang hỏa phong hảo có phải hay không có ép cũng đáng dược còn muốn cho thiêu đốt hỏa phong chủ xem xét một phen mới được thoại âm rơi xuống Hắn đung nhiên vung tay lên, lập tức một đạo ngũ thải hào quang bắt đầu từ lăng hỏa phong phía trên kéo dài mà đến, trực tiếp biến thành khép con ngũ thải cầu hình vòng. Thỉnh ngũ thải cầu vừa ra, tứ đại tông chủ cùng một chỗ cộng thêm một bên mục tây, thẳng đến thái cực tông lăng hỏa phong mà đi. Thái cực tông ngũ đại linh phong, mỗi một tòa linh phong đều có chọn vẹn quyền tự chủ, ngũ đại linh phong ở giữa ân chứng với nhau cạnh tranh với nhau, tạo thành thái cực tông đặc biệt phát triển hình thức. Tại loại này hình thức phía dưới thái cực tông phát triển mở rộng, nhưng là thoáng mạnh hơn so với mặt khác tam đại tông môn. đương nhiên. Điểm này là mặt Khắc Tam Đại tông môn căn bản không biện pháp bắt trước, dù sao, Thái Cực tông ngũ đại linh phong, mỗi một tòa linh phong đều có mình tu hành phương thức, năm loại nguyên tố, chính là năm loại hoàn toàn khác biệt tu hành, Khắc Tam Đại tông môn muốn bắt trước, căn bản chính là không, có chỗ xuống tay. Thái Cực tông ngũ đại linh phong phát triển đến nay, kỳ thực đã tạo thành 5 cái độc lập đoàn thể, loại này độc lập, tại không có chuyện ngoại giới phát sinh thời điểm, lộ ra càng rõ ràng. Nói ngay thẳng một chút, Thái Cực tông ngũ đại linh phong ở giữa, mỗi thời mười khắc đều ở đây diễn ra địa vị ganh đua so sánh, tương nguyên tranh đoạt, đây đều là tránh không khỏi. Nói trở lại, loại này nội bộ cạnh tranh cũng tốt. gánh đua so sánh cũng được. Một khi tại ngoại giới phát sinh sự kiện lớn thời điểm, chính là lập tức sẽ tan thành mấy khói. Toàn bộ tông môn nhất trí đối ngoại tâm, nhưng là tương đối đủ. Thái cực tông tông chủ mang theo mặt khác tam đại tông chủ cộng thêm một tây, rốt cuộc đã tới Thái cực tông lang hỏa phong phía trên, mà vừa mới đặt chân Lăng hỏa phong, mục tây trên mặt chính là lộ ra một tia quái dị. Việc làm tốt vọt hỏa nguyên tố, không hổ là Thái cực tông lang hỏa phong, cả núi non đều giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm dạng. ở đây tu luyện hỏa hệ công pháp, chẳng phải là muốn có việc gấp dưới hiệu quả. Đạp đạp thực thực dẫm ở Lăng hỏa phong thổ bên trên. Mục Tây cảm thấy, tự mình tu luyện hỏa hệ võ kỹ phảng phất tự động đang âm thầm vận chuyển đồng dạng, cái kia cho tới nay đều bị hắn coi thường tịch diệt nước, lại có loại muốn lên cấp xu thế. Không chỉ có như thế, ngoại trừ hỏa hệ võ kỹ tịch diệt nước, hắn địa cấp võ kỹ dược thừa phòng, lúc này tựa hồ cũng có một chút biến hóa, cái loại cảm giác này, giống như là tất cả võ kỹ đều phải sống lại một dạng. Hào một cái thái cực tông, xem ra tại thái cực tông chỗ như vậy, nhưng phàm là có thuộc tính công pháp võ thuật, hẳn là đều sẽ tương đối nổi tiếng. Chậm rãi đệ xuống một thân vũ kỹ vận chuyển, Mục Tây không khỏi đem ánh mắt tại cả Lang hỏa phong quét một vòng. hỏa phong lên thái cực tông người. Mười phần cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp và võ kỹ, liền cả Lăng Hỏa Phong cũng là rất nóng nảy, bất quá, ở nơi này Lăng Hỏa Phong phía trên nhưng là đồng dạng tồn tại rất nhiều thảm thực vật, chỉ là, những thứ này thảm thực vật đều rất là thù, cơ hồ thanh nhất sắc cũng là đỏ rực màu sắc, cho người cảm giác cũng có chút quái dị. Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân dẫn mọi người nơi hạ xuống, chính là Lăng Hỏa Phong đỉnh núi, nơi này có một mảnh rộng rãi bình đài, bình đài cách đó không xa là một tòa màu đỏ kiến trúc, mà liền tại mục tây một đoàn người hạ xuống nơi này thời điểm, tại nơi màu lửa đỏ kiến trúc ở trong, một cái màu đỏ bóng hình xinh đẹp cơ hồ là lập tức liền bay lượn mà ra, hướng về phía mấy người đón. hôm nay là ngày gì chẳng những tông chủ đại nhân tự mình buông xuống lăng hòa phong lại còn tới nhiều như vậy quý khách tiểu nữ tử thực sự là thụ sủng nhược kinh đâu đỏ dựng bóng hình xinh đẹp đang khi nói chuyện đã đến trước mặt mọi người trên mặt mang nhẹ nhẹ ý cười nhưng là không có một tia một hào khẩn trương thiêu lốt hỏa tại mấy vị tông chủ trước mặt đừng muốn hồi náo mắt thấy đỏ rực nữ tử đi tới gần thái cực tông tông chủ tất vân không khỏi nghiêm mặt hướng về phía nữ tử thấp giọng nhắc nhở ha ha cùng đại gia chỉ đùa một chút mà thôi Lăng hỏa phong thiêu đốt hỏa phong chủ mỉm cười, bất quá sau đó liền cũng sẽ không vui đùa ở mỹ, nghiêm mặt ở giữa chính là hướng về phía đám người nhẹ nhàng thi lễ. Thiêu đốt hỏa gặp qua các vị tông chủ đại nhân, gặp qua vị này sáu. A, tiểu gia hỏa, lại là ngươi. Thiêu đốt hỏa phong chủ ánh mắt từ tứ đại tông chủ trên mặt từng cái đảo qua, đối với cái này bốn vị tông chủ, nàng nhưng là đều nhận ra, chỉ là khi nàng nhìn thấy cái cuối cùng người trẻ tuổi thời điểm, trên mặt của nàng không khỏi thoáng qua một tiếng ngạc nhiên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cùng tứ đại tông chủ cùng đi, cũng hẳn là cao nhân tiền bối đâu, cho nên hơi kém trực tiếp hành lễ. còn tốt nàng phát hiện kịp thời, bằng không lần này nhưng là muốn thua thiệt lớn a. văn bối mục tây gặp qua thiêu đốt hỏa tiền bối. mục tây lúc này tiến lên một bước, hướng về phía thiêu đốt hỏa phong chủ thi cái lấy đạo. đối với cái này vị thái cực tông thiêu đốt hỏa phong chủ, hắn tại ngày đó giao lưu hội bên trên cũng có duyên gặp qua một lần, cũng coi như là quen biết ta. mặc dù hiện nay thực lực của hắn chưa hẳn ngay tại đối phương phía dưới, bất quá quy củ vẫn là không thể hư. phi phi phi, tiêu cái gì tiền bối, nhân gia nào có giả như vậy, vẫn là gọi ta thiêu đốt hỏa tỷ tỷ tốt. đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống. thiếu đốt hỏa phong chủ thật vất vả nghiêm túc lên sắc mặt lại một lần nữa trở nên quyến rũ đồng thời hướng về phía mục tây cười nói nàng mặc dù ngày tháng tu luyện không ngắn có thể bởi vì tu vi cao sâu nguyên nhân tăng thêm đan dược phụ trợ cơ hội chính là sẽ không trở nên lên giả đối với tiền bối xưng hô thế này nàng là thật sự không thế nào thích Ách, thiếu đốt hỏa tỷ tỷ cái này sáu hung hăng niết mép một cái mục tây toàn thân run lên nhưng là vô luận như thế nào cũng không mở được cái miệng này mặc dù đối phương dáng dấp chính xác rất trẻ trung có thể tỷ tỷ xưng hô thế này hắn là thật sự không gọi được a. điều này cũng làm cho ỷ vào đối phương là tiền bối cao thủ bằng không mà nói, hắn lúc này e rằng đều phải mang đối phương giảm mà không kính. 727 thứ 657 trương chuẩn bị thuốc chế đan tiêu đốt hỏa, không nên buồn nào. nghĩ đến tây tiểu tử ngươi cũng nhận ra, hẳn là không cần bản tông giới thiệu à? nghe được Thiêu đốt hỏa chi lời, thái cực tông tông chủ tất vân cũng là có chút bất đắc dĩ. tiêu đốt hỏa phong chủ trời sinh chính là như vậy tính cách, đối với cái này, hắn nhưng là đánh không được chửi không được, chỉ có thể là thời khắc mấu chốt nhắc nhở một phen thôi. đương nhiên nhận ra, tiểu gia hỏa này ngày đó tại giao lưu hội lên biểu hiện, thế nhưng là tương đối chói mắt đâu. khoe miệng về một cái. Tiêu đốt Hỏa Phong chủ trực tiếp tiến lên mấy bước, vòng quanh mục tây xoay lên vòng. Lúc này mới thời gian bao nhiêu không thấy, tiểu gia hỏa này thực lực giống như tăng lên thật nhiều đâu, xem ra Kiếm Ý tông tài nguyên tu luyện thực là không tồi. Trong mắt của nàng, vào giờ phút này mục tây, tu vi mặc dù là tiên tiên cảnh lục trọng, có thể thực lực lại có loại cảm giác thâm bất khả trắc tình hình như vậy, tự nhiên là để cho nàng kinh ngạc không thôi. Khu khụ, được rồi được rồi, Tiêu đốt Hỏa, bản tông cùng mấy vị tông chủ này tới chính là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, tại ta Thái cực tông ở trong, thế nhưng là có bức cung chi dụng đang ngự. Nếu là có, mau mau lấy ra cho bản tông. Mắt thấy Thiêu Đốt Hỏa phong chủ vẫn luôn nghiêm túc không nổi, Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân vội ho một tiếng, trực tiếp đối với Thiêu Đốt Hỏa vấn đạo. "A, ép cung đan dược. Ha ha, tông chủ đại nhân đây là muốn làm cái gì? Vậy mà cần ép cung đan dược." Nghe được Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân chi ngôn, Thiêu Đốt Hỏa không khỏi nhíu lông mày, tiếp tục trêu kẹo nói. "Bất quá, đợi đến thấy Tất Vân sắc mặt nghiêm túc sau đó, nàng chính là không dám tiếp tục nói vậy. Ép cung đan dược sao? Dưới mắt trong tông thật vẫn không có dự trữ, bất quá, ta chỗ này ngược lại là có một trương bắt phẩm đan thuốc đan vương, chỉ là vẫn không có thử qua lựa chế, nếu là tông chủ có cần." ta có thể thử một chút luyện đan. tứ đại tông chủ tề tụ, nàng cũng minh bạch sự tình chỉ sợ sẽ không nhỏ, cho nên, nói đùa chạy đến có chừng có mực là được, tuyệt đối không thể mở quá mức. bát phẩm đan thuốc đan vương. nghe được thiêu đốt hỏa chi lời, tứ đại tông chủ cũng là nhũ mày, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra một tia ngương trọng, nhất là thái cực tông tông chủ tất vân, càng là nhũ chặt lên lông mày. Bát phẩm đan thuốc, vật kia tại toàn bộ Thiên Linh Vương triều ở trong cũng là cực phẩm đan thuốc, mà muốn luyện chế bát phẩm đan thuốc, chẳng những cần luyện tài mười phần nhiều hết sức phức tạp, hơn nữa luyện đan sát xuất thành công cũng thấp đến mức doanh người. Muốn luyện chế một lò bát phẩm đan thuốc đi ra, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Tông chủ muốn ép hỏi người nào? Tu vi lại là cái gì cấp bậc? Nếu như là tu vi bình thường võ giả, ta chỗ này còn có mấy trường toa thuốc thông thường, cũng là ba, bốn phẩm đan dược, nói không chừng cũng có thể có hiệu quả. Bát phẩm đan thuốc, liền xem như lấy nàng thủ đoạn luyện đan, sát thành công chỉ sợ cũng không đến ba thành, hơn nữa loại cấp bậc đó đan dược. Tài liệu cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần thất bại một lần, muốn gọp đủ lần thứ hai, chỉ sợ cũng muốn hết sức khó khăn. Chúng ta muốn ép hỏi người, chính là một cái tử phủ cảnh bắt trọng cao thủ, tâm trí cường độ nhưng là không còn thông thường kim đan cảnh cao thủ phía dưới, Ba, 4 phẩm đan dược, e rằng còn xa mới đủ dùng a. Ba, 4 phẩm đan dược rõ ràng không được, bọn hắn đã nghe mục Tây Hòa Kỳ Tình Tú nói qua, người áo đen này phục dụng tứ phẩm đan thuốc sau đó, đơn giản liền cũng không có chuyện gì người mở dạng, liền xem như nhiều hơn nữa tứ phẩm đan thuốc, rõ ràng cũng là vô sự vô bổ. Tử phụ cảnh bắt trọng tu vi, tâm trí vượt qua kim đan cảnh vậy thật chỉ có thể là dùng cái kia bát phẩm đan thuốc nghe được tất vân giảng giải thiếu lốt hỏa phong chủ không khỏi nhíu lông mày cảm thấy nhưng là có chút hiếu kỳ thiếu lốt hỏa người đối với cái kia bát phẩm đan thuốc thế nhưng là quen thuộc luyện chế sát xuất thành công có mấy tầng còn có dưới mắt muốn luyện chế thuốc này luyện tài thế nhưng là đầy đủ suy nghĩ một chút thái cực tông tông chủ tất vân một hơi để mấy cái vấn đề biểu hiện ra hắn lúc này lo lắng cảm xúc cái kia bát phẩm đan tiên thuốc vì quên mình đan khi lấy được đan phương này sau đó ngược lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế qua bất quá từ đan phương đến xem, thuốc này luyện chế hết sức khó khăn, luyện chế thành công tỷ lệ không cao hơn 4 thành, đến nỗi luyện tại sao? sợ rằng phải đến toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi sưu tập. mắt thấy tất vân lo lắng như thế, thiêu đốt hỏa phong chủ cuối cùng hoàn toàn nghiêm túc xuống, rõ ràng mười mươi mà hồi đáp. ách, cái này 6. nghe được thiêu đốt hỏa phong chủ chi ngôn, mọi người tại đây tất cả đều là sắc mặt một thảm, đều là trở nên lo lắng. không đủ tầm 4 sát xuất thành công, hơn nữa luyện tại vậy mà cũng không toàn bộ, còn muốn khắp nơi đi sưu tập, những tin tức này, đối bọn hắn tới nói quả thật không phải bình thường muốn chết. không lo được nhiều như vậy, thiêu đốt hỏa. đem ngươi cần có luyện tài từng cái liệt kê đi ra tiếp đó trước tiên ở thái cực tông bên trong vơ vét nếu là không đủ liền đi mặt khác tam đại tông môn thậm chí là toàn bộ thiên linh vương triệu tiến hành sưu tập bất kể thế nào khó khăn có thể trung quy là một cái biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có chỗ xuống tay hảo tất nhiên tông chủ đại nhân lên tiếng tiểu nữ tử này liền đi chuẩn bị thiêu đốt hỏa nhìn ra được tất vân tông chủ thật sự gấp đã như vậy nàng lần này thật vẫn phải dùng chút tâm tư mới được ca bát phẩm đan thuốc quên mình đan dựa theo thiêu đốt hỏa phong chủ thuyết pháp cái này đang rửa ăn vào sau đó đừng nói là tử phụ cảnh bắt trọng cao thủ liền xem như kim đan cảnh bốn năm nặng cưng giả đều phải đàng hoàng đem mình đái dầm chuyện chấn động rất xuống đi ra có thể thấy trước một khi đem quên mình đan luyện chế được đen như vậy áo người chắc chắn đàng hoàng đem tình huống nói rõ ràng rốt cuộc không cần lo lắng đối phương không chết mở miệng đương nhiên hết thẻ tiền đề cũng là đem đan dược luyện chế được mới được thiếu đốt hỏa phong chủ mình cũng nói qua muốn luyện chế bát phẩm đan thuốc liền xem như thái cực tông cao nhân tiền bối ra tay sát xuất thành công cũng chỉ tại 4 thành tả hữu hơn nữa dưới mắt vẹn vẹn là thu thập cái này tài liệu luyện đan sợ rằng cũng phải thời gian mấy ngày mới được bát phẩm đan thuốc, đó đã là bực nào cấp bậc, muốn đem luyện chế thuốc này luyện tài góp đủ, không thiếu được muốn đem tứ đại tông môn đều vơ vét một lần mới được. Hơn nữa, để cho an toàn, luyện tài tự nhiên không thể chỉ chuẩn bị một lò, muốn thành sát xuất thành công, e rằng ít nhất cũng muốn chuẩn bị ba lô đan dược luyện tài mới được a. Cũng may tứ đại tông cửa tông chủ đều ở đây, có bọn hắn ra lệnh thu thập luyện tài ngược lại là có thể nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù là trì hoãn một chút thời gian, nhưng cuối cùng tất nhiên cũng có thể thu thập đủ. siêu tập luyện tài, loại sự tình này chỉ cần tứ đại tông chủ ra lệnh một tiếng liền có thể, nhưng là không cần bọn hắn tự mình đi chạy, mà có người quần áo đen người sống. bọn hắn cũng không cần đến khắp nơi đi tìm người áo đen. Lúc này, Nguyên Bản bị bọn hắn phái đi ra ngoài các tông cường giả cũng là nhao nhao bị triệu hồi, chuẩn bị cái kia có có thể sắp đến hành động lớn. Tại các đại tông môn thu thập luyện tại đồng thời, Mục Tây nhưng cũng không có nhàn rỗi, đi tới Thái Cực Tông sau đó, hắn cảm giác mình giống như là muốn hồi phục đồng dạng, tùy thời tùy chỗ cũng nghĩ muốn tu luyện. Bất quá, tu luyện của hắn cũng không phải tự mình một người liền có thể giải quyết, dưới mắt, hắn muốn tu luyện, nhưng là cần Thái Cực Tông cho đầy đủ phối hợp mới được. Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân đại điện ở trong, giờ này khắc này Ngũ đại linh phong năm vị phong chủ đều tụ tập ở này, Kim Lệ phong phong chủ Kim Treo, Mộc Xoáy phong phong chủ Mục Dịch, Thủy Linh phong phong chủ Dịch Thanh Bẩn, Lãng Hỏa phong phong chủ Thiêu Tiêu Lửa, cộng thêm Thổ Diễn phong phong chủ Huyền Xuân, ngũ đại tông chủ, bốn nam một nữ, mỗi người cũng là hình tượng rõ ràng rực rỡ, liếc thấy đạt được mỗi người bọn họ thuộc tính. Lần này ma thú loạn lạc, tứ đại tông môn vô số cường giả đều tiến đến chấn áp ma thú, bất quá cái này ngũ đại phong chủ tự nhiên là muốn tọa trấn trong nhà, bày mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý. Lúc này, đại điện ở trong trừ cái này ngũ đại phong chủ cùng Thái Cực tông tông chủ Tất Vân bên ngoài, còn có một cái người trẻ tuổi an vị ở một bên, chỉ bất quá người trẻ tuổi lúc này cũng không có lên tiếng mà là ngoan ngoãn làm người đứng xem hôm nay đem năm vị phong chủ đều gọi tới nhưng là có chuyện cùng đại gia thương lượng người tề cựu Liễu chi phía sau thái cực tông tông chủ tất vân háng dọn một cái sau đó đi đầu đứng lên nói tông chủ ngài là ta thái cực tông nhất tông chi chủ có cái gì quyết nghị trực tiếp truyền đạt chúng ta chính là nơi nào cần thương lượng cái gì mở miệng là kim lệ phong phong chủ kim treo vị này kim lệ phong phong chủ mày kiếm khoác mắt cả người nhìn cũng là nhuệ khí chủng tiên e là cho dù là kiếm ý tông cao thủ tại phong duệ chi khí phía trên đều phải kém hơn một chút không tệ không tệ Tông chủ đại nhân có ra lệnh gì trực tiếp hạ đạt chính là, năm người chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Thổ diễn phong giang Trần Phong chủ cũng là vội vàng tỏ thái độ, mà vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc mắt một cái một bên Mục Tây, cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Đối với Mục Tây, hắn đương nhiên đồng dạng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này tại Thái Cực Tông ở trong nhìn thấy, trong lòng của hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Đương nhiên, nếu là Mục Tây có thể được Thái Cực Tông đón tới, đối với Thái Cực Tông tuyệt đối là một chuyện tốt, điểm này nhưng là không cần hoài nghi. Ha ha, đa tạ hai vị phong chủ ủng hộ. Nghe được Kim Lệ phong phong chủ cùng Thổ diễn phong phong chủ ủng hộ, Đất vân Tông chủ không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Ngũ Đại Linh Phong mặc dù làm theo ý mình, nhưng đối với hắn người Tông chủ này, nhưng vẫn là tương đối thuận theo. Là như vậy, dưới mắt bản Tông có một cái đại sự muốn làm, nhưng là cần Ngũ hành chi tinh tới phụ trợ, lần này Triệu Tập đại gia đến đây, chính là muốn đại gia trở về tính toán một phen, có thể lấy ra bao nhiêu Ngũ hành chi tinh tới, mới có thể cam đoan không ảnh hưởng Ta Thái Cực Tông Ngũ Đại Linh Phong phát triển. Ngũ hành chi tinh chính là Thái Cực Tông Ngũ Đại Linh Phong hải tâm, vật kia mặc dù sẽ không có nhiều, nhưng lại là tất cả đại linh phong tồn tại căn bản, một khi không có những vật này, Ngũ Đại Linh Phong thì sẽ hoàn toàn xong. Ách, ngũ hành chi tinh. Đợi đến tất vân tiếng nói rơi xuống, ngũ đại phong chủ không khỏi liếc nhau, cũng là vô ý thức như mày. Nếu là vật gì đó khác, bọn hắn căn bản cân nhắc cũng không cần cân nhắc, có thể dính đến thứ này, bọn hắn thì không khỏi không cẩn thận tính toán một phen. Tông chủ, lần trước luyện chế ngũ hành bảo khí, đã vận dụng không ít ngũ hành chi tinh. Lần này nếu là lại cử động mà nói, đối với tất cả đại linh phong sợ là phải có chút ảnh hưởng tới a. Một xoáy phong phong chủ mục dịch lúc này đứng dậy, năm người ở trong, hắn chính là bảo thủ nhất một cái, mỗi một lần phải vận dụng ngũ hành chi tinh, hắn cũng có thứ nhất đứng ra phản đối. Lần này nhưng cũng không ngoại lệ. Mục Dịch Phong chủ nói là, Thái Cực Tông lấy ngũ hành đặt chân, nếu là không có ngũ hành chi tinh, vậy quá Cực Tông sợ cũng hữu danh vô thực a, cho nên mong rằng Tông chủ đại nhân nghĩ lại cho kỹ. Thủy Linh Phong Phong chủ Dịch Thủy Hàn cũng là đứng dậy, nhưng là hoàn toàn ủng hộ một Dịch Phong chủ ý kiến. 728 thứ 658 chương ngũ hành cánh ha ha, hai vị cũng nói quá khoa trương một chút ta. ta Thái Cực Tông quát tháo Thiên Linh Vương Triệu Vô số năm, liền xem như thật sự không còn năm hành chi tinh, cũng giống vậy có thể tiếp tục bá tuyệt thiên hạ, chẳng lẽ hai vị cảm thấy, ta Thái Cực Tông ngang ngược Thiên Linh Vương Triệu Vô số năm, đều là dựa vào dùng miệng nói sao? đợi đến một xoáy phong cùng thủy linh phong hai đại phong chủ nói xong kim lệ phong phong chủ kim treo thứ nhất đứng dậy cười dài lên tiếng nói kim treo phong chủ lời ấy sai rồi thái cực tông mặc dù dựa vào là không phải năm hành chi tinh chỗ đứng có thể năm hành chi tinh nhưng là thái cực tông tự trưng, kim treo phong chủ chớ có trộm đổi khái niệm một dịch phong chủ hai mắt hiếp lại nhưng là tiếp tục kiên trì ý kiến của mình đương nhiên hắn cũng tịnh không phải là muốn cùng tất vân tông chủ đối nghịch chỉ bất quá hắn làm việc từ trước đến nay bảo thủ không muốn để cho thái cực tông mạo hiểm thôi tốt tốt đại gia không được càm mỹ năm hành chi tinh lại ôn dưỡng ít thấy năm dài đi một chút ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Năm vị phong chủ lần này trở về, tận khả năng tại không ảnh hưởng ngũ đại linh phong dưới tình huống. Đem năm hành chi tinh mang tới một chút chính là nếu là có cái gì ác quả, bản tông tới gánh chịu tốt. Tất vân tông chủ khoát tay áo, hắn đối với mình cái này năm cái thuộc hạ cũng là hiểu khá rõ. Một xoáy phong cùng thủy linh phong phong chủ cũng là ưa thích chuyện bé xé ra to. Bất quá đối với này, hắn nhưng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Xem như tông chủ, hắn có thể cho thuộc hạ mở miệng nói chuyện quyền lợi, nhưng quyết định cuối cùng quyền nhưng là vẫn tại trong tay hắn. Tất nhiên tông chủ đại nhân nói như thế, vậy tại hạ tự nhiên không lời nào để nói. Nghe được Tất Vân tông chủ hạ lệnh, một xoáy phong phong chủ cùng thủy linh phong phong chủ cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn muốn chính là Tất Vân câu nói này, thẳng thắn nói, bọn hắn lại làm sao không biết mình hai người căn bản không ngăn cản được Tất Vân quyết định. Đi thôi, mau mau đem năm hành chi tinh mang tới, bạn tông có tác dụng lớn. Khoát tay áo, Tất Vân tông chủ trực tiếp đã hạ tử mệnh lệnh, hơn nữa liền dứt khoát ở chỗ này ngồi lợi, có thể thấy được hắn đối với năm hành chi tinh khẩn cấp đu cầu. Ngũ đại phong chủ tự nhiên là không cần phải nhiều lời nữa, giao nhau, nhau thi cái lễ sau đó, chính là hướng về riêng mình linh phong bay lượn mà quay về, đến nơi muốn thế nào cắt chém một chút năm hành chi tinh đi ra, vậy phải xem chính bọn hắn ha ha nhường tây nhi chê cười tất cả mọi người sợ gánh trách nhiệm cho nên trách nhiệm này đương nhiên là phải do bản tông tới gánh chịu mỉm cười tất vân tông chủ ánh mắt nhìn về phía một bên mục tây thuận miệng giải thích nói đa tạ tất vân tông chủ tất vân tông chủ đất nước vãn bôi chắc chắn khắc trong tấm khảm đứng dậy mục tây cung cung kính kính hướng về phía tất vân thi cái lễ hắn thấy được toàn bộ quá trình tự nhiên cũng ý thức được năm hành chi tinh quý giá nói lời trong lòng nếu không phải là bởi vì thực sự không có cách nào hắn tuyệt đối sẽ không nhường tất vân tông chủ phạm cái này khó khăn ha ha đâu có đâu có ngươi vì ta thiên linh vương triều bắt được người quần áo đen người sống. bực này đại sự, đơn giản để cho ta tứ đại tông môn xấu hổ, đến nỗi cái này năm hành chi tinh, toàn bộ làm như là bản tông đại biểu trời linh vương hướng con dân cảm kích ngươi. Tất vân đã biết được xa, hắn không có hy vọng xa với nhượng mục tây gia nhập vào thái cực tông, vẹn vẹn là nhượng mục tây nhận thái cực tông phần nhân tình này, hắn kỳ thực liền đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, chính như hắn nói như vậy, mục tây lần này công lao, tứ đại tông môn là cần làm ra bày tỏ. Dù sao, nếu là không có mục tây, bọn hắn muốn bắt được người áo đen người sống, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Hai người lại là đơn giản hàn huyên vài câu. tất vân tông chủ nhưng là đối với mục tây tu luyện cánh thuận gió làm lấy chỉ điểm đáng tiếc là đợi đến hắn bắt đầu chỉ điểm sau đó mới phát hiện mục tây đối với cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện nhưng là so với hắn hiểu biết tình huống kỹ càng nhiều cái gọi là chỉ điểm ngược lại có chút múa dịu qua mắt thợ cảm giác cũng không có nhường hai người chờ quá lâu thời gian không dài ngũ đại linh phong năm vị phong chủ chính là liên tiếp trở về sau đó một cái tiếp theo một cái hộp ngọc chính là bị năm người giao cho tông chủ tất vân trong tay mỗi một cái hộp ngọc nhìn cũng là dị thường trân quý nộp hộp ngọc năm người lần nữa bị tất vân cầm đi mà năm cái hộp ngọc nhưng là trực tiếp bị tất vân tông chủ giao cho liễu mục tây trong tay tây nhi đây cũng là ta thái cực tông trí bảo năm hành chi tinh mặc dù không là rất nhiều bất quá nghĩ đến cũng đầy đủ người đem cánh thuận gió càng tiếp theo thành đem năm cái hộp ngọc giao cho mục tây tất vân tông chủ nhưng là không có một kia một hào vẽ đau lòng năm hành chi tinh ta cuối cùng lấy tới năm hành chi tinh a đưa tay tiếp nhận năm cái hộp ngọc mục tây trên mặt khó che giấu lộ ra một mảnh vẽ kích động mơ hồ hắn đã cảm thấy mình cánh thuận gió bắt đầu run run đối với cánh thuận gió bộ này siêu cấp địa cấp võ kỹ mục tây cho tới nay cũng là hết sức ưa thích nếu như nói ban đầu tốc ảnh kính chính là hắn trưởng thành pháp bảo như vậy hôm nay cánh thuận gió chính là hắn bảo toàn tánh mạng tiền vốn bất quá theo tu vi của hắn càng lai like việt mạnh gặp phải đối thủ cũng càng lai like việt mạnh càng lai like việt đa cánh thừa phong đệ nhị giai đoạn huyết bộc cánh đã căn bản có chút không quá đủ dùng rồi từ phủ cảnh giai đoạn hắn đã cơ hồ có thể thiếu ngạo, chỉ khi nào gặp phải kim đan cảnh cường giả tốc độ của hắn rõ ràng còn hơi kém một cái chủ cho tới nay hắn đều tinh tường một điểm nếu như có thể đem cánh thuận gió bộ này địa cấp võ kỹ tiến hơn một bước lời nói như vậy hết thảy liền cũng không giống nhau lấy hắn hiện nay tu vi đang ngợi dùng tiểu thất sức mạnh đến lúc đó dựa vào cánh thừa phong đệ tam giai đoạn năm hành dựng tốc độ nghĩ đến liền xem như kim đan cảnh tam tứ trọng cường giả vẹn vẹn tại phương diện tốc độ sợ là đều chưa hẳn là của hắn đối thủ a vậy võ kỹ cũng là nhiều lắm là phân ba tầng có thể cánh thuận gió dòng giã điểm buồn tầng thứ tứ lại cấp độ mỗi một cái cấp độ cũng là một lần bay vọt về chết giai đoạn thứ hai huyết nục cánh đã để hắn nếm được ngon ngọt có thể tưởng tượng một khi tấn cấp năm hành dựng chắc chắn lại là một lần khó có thể tưởng tượng thay đổi thái cực tông một gian thiền điện ở trong mục tây lúc này đang lẳng lặng ngồi xếp bằng cả người trên mặt cũng là mang theo nhẹ nhẹ vẻ mặt nghiêm trọng cánh thửa phong đệ tam giai đoạn năm hành dực, là tối trọng yếu chính là ngũ hành lưu truyền, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng đạt đến cùng không gian thế giới hoàn mỹ dung hợp hiệu quả cánh chim chấn động trước mắt vạn giảm cả bộ vũ kỹ năng tin tức trong đầu chậm rãi bị trải vớt rõ ràng mục tây đã làm xong xung kích năm hành dực chuẩn bị đối với hắn mà nói Năm hành dược tu luyện độ khó cũng không phải rất lớn, nhưng nếu là đặt ở phổ thông vũ người trên thân, vẹn vẹn muốn đem bộ này cánh thừa phong đệ tam giai đoạn ký pháp trải vượt rõ ràng cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, thì càng không cần phải nói đem võ ký đã luyện thành, nước tiên linh thần tồn tại phát huy không cần nói cũng biết hiệu quả, có thể liền xem như tặng cho hắn năm hành chi tinh thái cực tông tông chủ tất vân, có thể đều chưa chắc dám xác định hắn có thể đủ luyện thành năm hành dược. Vạn sự sẵn sàng, kế tiếp chính là ta xung kích năm hành dược thời điểm a, làm xong hết thể chuẩn bị. mục tây, nhưng là không chần chờ nữa, tâm tư khẽ động ở giữa, liền đem năm hành chi tinh năm cái hộp ngọc lấy ra ngoài đặt ở trước mắt, sau đó, cánh thừa phong đệ tam giai đoạn năm hành dược vận chuyển con đường chính là bắt đầu vận chuyển. Nói đến, đối với cái này cánh thuận gió năm hành dược bộ phận kỹ pháp, hắn kỳ thực cũng sớm đã trò chuyện quen tại ngực, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có năm hành chi tinh, lúc này mới chậm chạp không thể tu luyện năm hành dược giai đoạn cánh chim, mà lúc này, năm hành chi tinh đã đủ, hắn đã là cái gì cũng không thiếu, còn kém đem võ ký lại thừa. Năm cái hộp ngọc đã tự động mở ra, mà lúc này, năm viên dịch tấu trong suốt tinh thạch đang lặng lặng đặt ở hộp ngọc ở trong. tản ra dị thường linh động năng lượng ba động. Năm hành chi tinh, nhìn giống như là năm viên sắc thảm sạc sỡ tinh thạch, màu vàng kim chi tinh hoa, màu xanh lá cây bằng gỗ tinh hoa, màu xanh nhạt thủy chi tinh hoa, màu đỏ hỏa chi tinh hoa, còn có cái kia màu xám đen thổ chi tinh hoa, năm viên màu sắc khác nhau tinh thạch, trong nháy mắt khiến cho cả phòng tràn đầy khó mà nói rõ hào quang. Từ nơi này năm viên hình dạng cũng không quy tắc tinh thạch phía trên, Mục Tây cảm nhận được vô kiên bất tuổi kim, cảm nhận được sinh cơ bừng bừng mục, cảm nhận được tầm bộ vạn vật thủy, cảm nhận được đầy nhiệt tinh hỏa, còn có cái kia kiên cố vô cùng thổ, năm loại bất đồng năng lượng ba động. nhưng là đều để người cảm thấy dị thường hài lòng. Năm hành chi tinh, đây mới thật là trí bảo a. Cái này năm viên tầm thường tiểu thạch đầu, e là cho dù là mấy triệu linh tinh thạch cũng mua không được a. Nhìn trước mắt năm viên năng lượng tinh thạch, Mục Tây hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khỏi đối với Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân cảm động đến rơi nước mắt. Hắn biết rõ, cái này năm phần năm hành chi tinh, liền xem như cái khác tam đại tông môn tông chủ nghĩ đòi hỏi, e rằng đều chưa hẳn có thể muốn được đi. Năm hành dực liền để ta xem một chút, cánh thửa phong đệ tam giai đoạn năm hành dự, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì a? Lên ba Hai mắt lại, Mục Tây bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó cái kia năm viên năm hành chi tinh chính là bắt đầu biến hóa, mỗi một khỏa năng lượng kết tinh phía trên đều có từng tia ngũ thải khí thể buông thả ra tới, bị Mục Tây trực tiếp hút vào đến rồi miệng mũi ở trong. Phá 3. theo chân khí vận chuyển, cánh thửa phong đệ nhị giai đoạn huyết đục cánh không tự chủ được rối ra. Hôm nay huyết đục cánh đã hoàn toàn trở thành liễu Mục Tây thân thể một bộ phận, cái loại cảm giác này giống như là Mục Tây trời sinh liền có một đôi cánh một dạng ngũ hành tinh hoa, tầm bù cánh chim, rèn luyện gần cốt tuyệt đối không nên khiến ta thất vào a. Theo năm hành chi tinh hóa thành năng lượng khí thể chậm rãi bị hắn hấp thu tiến thân thể. Tại hắn sau lưng của phía trên, cái kia nguyên bản cùng làn da xê xích không nhiều hết một cánh, đột nhiên xuất hiện năm đạo màu sắc sỡ vết tích. Cái này năm đạo màu sắc vết tích phân biệt xuất hiện tại hai cái trên cánh mặt, mới đầu chỉ là cực nhỏ từng đạo đường vân nhỏ, bất quá, theo năm hành chi tinh hóa thành năng lượng khí thể bị mục tây hấp thu tiến vào cơ thể, mỗi một đạo màu sắc vết tích đều chậm dai trở nên rõ ràng, đợi đến cuối cùng, ngũ thải màu sắc trải rộng cả cánh chim, khiến cho cả cánh chim đều biến thành ngũ thải chi sắc. Năm loại màu sắc lẫn nhau thẩm thấu lẫn nhau giao thoa, vốn nên nên nhìn hết sức lộn xộn mới lạ, nhưng thực tế tình huống lại không phải như thế. Cái này năm loại màu sắc xen lẫn đến cùng một chỗ, nhìn nhưng là dị thường rực rỡ, giống như là một đạo cầu vồng. Mục Tây lúc này đã nhắm hai mắt lại, hắn cũng không cần nhìn sau lưng tình huống, bởi vì hết thảy đều lộ ra ở trong lòng của hắn. Cánh thuận gió một đôi cánh đã trở thành một phần của thân thể hắn, mặc kệ có thay đổi gì, tự nhiên cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. 729 thứ 659 chương vạn sự sẵn sàng năm hành chi tinh, năng lượng thật là tinh khiết ta. Tinh thuần như thế và năng lượng khổng lồ, lần này nhất định có thể đem năm hành dự đại thành. Cảm thụ được sau lưng cánh chim càng lai việt tương đại, Mục Tây đơn giản muốn thoải mái lên tiếng dên gì. Mặc dù dưới mắt năm hành dục chưa hoàn thành, nhưng dù cho như thế, hắn cũng đã cảm nhận được cái này một đôi cánh chim biến hóa, hắn tin tưởng, lúc này nếu là thi triển cánh thuận gió mà nói, tốc độ của hắn át hẳn có thể nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, cánh thuận gió bây giờ đang tại kịch liệt biến hóa, đợi đến chân chính hoàn thành thuế biến thời điểm, đến tụt cùng sẽ đạt tới mức độ như thế nào, chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Năm khối năm hành chi tinh cũng không tính là tiểu, một chốc nhưng là căn bản hấp thu không hết, mà theo năm hành chi tinh năng lượng càng lai việt đã bị mục tây hấp thu tiến thân thể, hắn một đôi cánh, cuối cùng có thực chất tính biến hóa. phía trước, huyết nhũ cánh cấp bậc cánh thuận gió, đó chính là phổ thông huyết nhũ, nhưng bây giờ theo màu sắc không ngừng biến hóa, cái này một đôi cánh chim nhưng là chậm dai trở nên nóng ánh trong suốt đứng lên, cái kia ngũ thải màu sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến cho cánh chim trở nên tựa như lưu ly li đồng dạng. Thời gian lưu chuyển, mục tây hoàn toàn dung nhập vào năm hành dược tu luyện ở trong, đối với ngoại giới hết thảy, hắn đã hoàn toàn không còn để ở trong lòng. Cánh thuận gió giai đoạn thứ ba chân khí vận hành lộ tuyến, lúc này đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Dưới mắt, hắn quyết, chỉ có thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, mục tây cả người đã hoàn toàn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. mà ở trước mắt hắn năm cái hộp ngọc ở trong nguyên bản dịch tấu trong suốt năm viên năm hành chi tinh lúc này đã một tơ một hào cũng không có còn lại chỉ có trống không năm cái hộp ngọc còn tại đó cũng lại không có trước đây giá trị năm viên năm hành chi tinh biến mất không thấy gì nữa bất quá giờ này khác này bọn chúng tiêu thất chỗ đổi lấy kết quả nhưng là căn bản không biện pháp lường được tại mục tây sau lưng một đôi ngũ quang thập sắc có ánh cánh chim lẳng lặng lơ lửng trên không trung một đạo ánh mặt trời chiếu đi vào vừa vặn chiếu vào cánh chim phía trên cái kia ngũ thải cánh chim trải qua ánh mặt trời chiếu dọi lập tức tản mát ra rực rỡ thải mang sáng lạng màu sắc để cho người ta không dám nhìn thẳng. Số 3. Một đoạn thời khắc, Mục Tây hai mắt bông dưng mở ra, lập tức, hai bó hào quang năm màu giống như là hai đạo ánh chấp đồng dạng chợt lóe lên, nhưng là hấp thu số lớn ngũ hành tinh hoa, hạ toàn thân trên dưới đều bị ngũ hành tinh hoa rèn luyện một phen. Hoàn thành, huyết nục cánh hướng về năm hành dược chuyển biến, cuối cùng hoàn thành a. Hai mắt mở ra, mục tây đáy mắt bây giờ tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn đã cảm thấy, chính mình hiện nay cánh thuận gió, cùng lúc trước đã hoàn toàn hoàn toàn bất động. Bá, nhẹ nhàng lắc một cái, mục tây cả người đã chậm rãi bay lên, thân ở trên không. hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía chính mình hiện nay cái này một đôi trong suốt cánh chim, đáy mắt không khỏi trải qua một tia si mê. thật xinh đẹp, nam hành dực, thật là đẹp. không biết những người khác tại nhìn thấy cái này một đôi cánh chim thời điểm lại là cảm giác thế nào. tóm lại, mục tây mình là thật sự cảm giác cái này một đôi cánh chim thật xinh đẹp. đương nhiên, xinh đẹp hay không, những cái kia cũng là giả. dù thế nào xinh đẹp cánh chim, nếu như không có vốn, có hiệu quả, cái kia cũng hoàn toàn đều là không tốt. cho nên, muốn bình luận cái này nam hành dực tốt xấu, vẻn vẹn từ mặt ngoài đương nhiên nhìn không ra cái gì. để cho ta cảm thụ một chút. Giấc ngộng này mị dĩ cầu năm hành dực đến tận cùng có thể rất nhanh đến loại tình trạng nào a đáy mắt kia sáng lóe lên hắn đông nhiên vũ cánh mà chỉ là nhẹ nhàng như vậy vỗ một cái trong cả căn phòng chính là cuồng phong gào thét cùng lúc đó thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã từ cửa sổ lướt đi đi tới gian phòng bên ngoài T, thật nhanh a thân hình ở giữa không trung định trụ mục tây không tự chủ được hít sâu một hơi trên mặt đều là một mảnh khó mà nói rõ màu sắc cánh thuận gió năm hành dực liền tại đây vô thanh vô tức ở trong chính là bị hắn tu luyện thành công mà lấy hắn hiện nay tốc độ toàn bộ thiên linh vương triều muốn nói tại phương diện tốc độ toàn thắng hắn chỉ sợ cũng tuyệt đối tìm không ra quá nhiều đến đây đi hắc hắc bây giờ nếu là lại để cho ta đụng tới tử phủ cảnh người áo đen như vậy thì xem như bọn hắn muốn tự bạo sợ là đều chưa hẳn nhanh hơn được xuất thủ của ta à cảm thụ mình một chút vào giờ phút này tốc độ mục tây trong lòng đột nhiên có một loại mười phần bông lòng hết sức an toàn cảm giác luyện chế tám phẩm đan thuốc quên mình đan luyện tài chỉ dựa vào thái cực tông một nhà là không thể nào có đủ bất quá lần này luyện chế quên mình đan vì cái gì chính là cứu vớt cả thiên linh vương triều đối với cái này mặt khác tam đại tông môn tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý tứ đại tông môn cùng một chỗ thu thập quên mình đan luyện tài như vậy thì xem như một vị này đan dược luyện tài dù thế nào quý hiếm dù thế nào không dễ dàng nhận được cuối cùng cũng tất nhiên cũng có thể tập hợp đủ ba ngày thời gian dòng dã dùng thời gian ba ngày tứ đại tông cửa tông chủ cuối cùng lần nữa gom lại một cái lên mà lần này tụ tập bốn vị tông chủ trên mặt ngược lại là thoang cốt có như vậy một tia bông lòng tứ đại tông chủ toàn bộ đến đông đủ một bên nhưng là còn có hai người cùng đi trong đó một cái tự nhiên là lang hỏa phong phong chủ thiêu họa, một cái khác chính là lần này lớn nhất công thần mục tây mục tây chính là mang về người quần áo đen công thần lớn nhất mặc dù lần này luyện đan hắn hẳn là không giúp đỡ được cái gì có thể tứ đại tông chủ tụ tập thời điểm hay là đem hắn gọi tới đối với mục tây tu luyện năm hành rực sự tỉnh ngoại trừ thái cực tông tông chủ tất vân bên ngoài ba người khác nhưng là cũng không hiểu được tự nhiên cũng không có cái gì có thể hỏi mà thái cực tông tông chủ tất vân cũng không có đối với mục tây luyện thành năm hành rực ôm lấy lòng tin quá lớn mục tây không nói hắn cũng không có đến hỏi tất vân tông chủ thiếu đốt hỏa phong chủ bây giờ luyện chế quên mình đan luyện tài đã sưu tập đầy đủ mặc dù chỉ đủ luyện chế hai lô đ bất quá đã có lấy bốn thành sát xuất thành công hai lô đan dược mà nói sát xuất thành công nhưng là lại lớn không ít ta thiên âm tông tông chủ tô tâm giật một bên nuốt nuốt tròng dâu của mình vừa cười mở miệng nói lần này thiên âm tông vì luyện chế nguyên mình đan nhưng là lấy ra không ít tài nguyên chân quý tứ đại tông môn ngoại trừ thái cử tông sẽ phải thuộc về thiên âm tông cung cấp luyện tài nhiều Thẳng thắn nói tứ đại tông môn thiên âm tông tuyệt đối là chân thật nhất một cái trên thực tế thiên âm tông cùng kiếm ý tông cùng phượng minh tông đều không sai biệt nhiều nguyên bản đại gia có khả năng cung cấp luyện tài kỳ thực chắc cũng là không sai biệt lắm mới đúng Nhưng cuối cùng, Kiếm Ý Tông cùng Phượng Minh Tông lấy ra đồ vật, nhưng là so Thiên Âm Tông kém không thiếu. Hai lô đan dược luyện tài, dạng này số lượng cũng không phải rất bảo đảm, 40% chắc chắn mà nói, kỳ thực ít nhất cũng phải là ba lô đan dược mới nắm chặt một chút. Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân nhưng là những mày, xem như Am Hiểu luyện đan Thái Cực Tông, bọn hắn lấy ra luyện tài tự nhiên là nhiều nhất, có thể Kiếm Ý Tông cùng Phượng Minh Tông lấy ra đồ vật, thật đúng là nhường hắn hơi có chút không vui. Tông chủ đại nhân nói chính là, hai lô đan dược mà nói, kỳ thực rất khó cam đoan xác suất thành công, bất quá cũng chỉ có thể là làm hết sức. Tiêu Lốt Hỏa Phong chủ nhìn mặt mà nói chuyện. lại như thế nào nhìn không ra tất vân ý nghĩ đợi đến tất vân tiếng nói rơi xuống nàng cũng là vội vàng chen lời vào đồng thời ánh mắt tại chi bằng kiếm và nghe hoàng trên thân lướt qua nhưng là không chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Khu khu, lần này thời gian cấp bách bản tông sau khi trở về động viên đại gia hiến cho luyện tài tiếc rằng rất nhiều trưởng lao lúc này đều không có ở đây trong tông cho nên thu thập lại luyện tài hơi có chút thiếu. Bất quá nếu là thất bại đại gia lại đi siêu tập chính là bị tất vân cùng thiêu đốt hỏa như vậy xem xét chi bằng kiếm không khỏi có chút lúng túng ho một tiếng ngược lại là rất biết vì chính mình biên mực cớ đương nhiên hắn nói cũng là sự thật lúc này. kiếm ý tông trưởng lão quả thật có rất nhiều đều không có ở đây trong tông chỉ là quên mình đan luyện tài có vẻ như cũng không phải từ từ phụ cảnh trưởng lão nơi đó siêu tập tới a phượng minh tông tông chủ nghe hoàng nhưng là liền giảng giải đều chẳng muốn giảng giải nàng làm việc xưa nay đều theo chiều ý nghĩ của mình tới hung hãn nhân sinh không cần giảng giải tốt tốt chư vị hay là chớ nói những thứ này bây giờ tài liệu đã có đủ tất vân tông chủ thiếu đốt hỏa phong chủ các người đối với luyện chế quên mình đan thế nhưng là đã chuẩn bị xong thiên âm tông tông chủ tô tâm giật chen lời vào cắt đứt mấy người đối thoại dưới mắt bất kể nói thế nào luyện chế đan dược luyện tài cũng đã đủ Như vậy là tối trọng yếu chính là như thế nào luyện đan, đến nội những thứ khác, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Luyện chế tám phẩm đan thuốc cũng không phải đùa giỡn, ta và Thiêu Lốt Hỏa phòng chủ đã nghiên cứu qua, lần này luyện chế quên mình đan, nhưng là cần năm người đồng loạt ra tay luyện chế mới được, đáng tiếc là dưới mắt Lăng Hỏa phòng ba vị mạnh nhất luyện đan lão tổ, trong đó một cái đang lúc bế quan tu luyện, cho nên chỉ có thể là từ một cái thông thường Lăng Hỏa phong nguyên lão tới góp đủ số, dưới mắt, vị nguyên lão kia đang tại luyện chế một chút bảy phẩm đan thuốc luyện tập, sợ là còn phải chờ một đoạn thời gian mới được. Tám phẩm đan thuốc, vật kia cũng không phải nói luyện chế liền có thể luyện chế thành công. căn cứ vào quên mình đan đan vương tất vân cùng thiêu đốt hỏa cảm thấy luyện chế cái này quên mình đan ít nhất cũng phải ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay mới được thiêu đốt hỏa phong chủ mặc dù thực lực chưa đạt đến kim đan cảnh có thể khoảng cách kim đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước hơn nữa nàng vẫn là thái cực tông vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài cho nên tất nhiên là có thể coi là một cái ngoại trừ thiêu đốt hỏa phong chủ lăng hỏa phong còn có ba vị mạnh nhất luyện đan nguyên lão đáng tiếc là ba vị này nguyên lão chính giữa một vị đã sớm bắt đầu bế quan không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu cho nên hai người chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác tìm một cái luyện đan kỹ nghệ tương đối khá mạnh nguyên lão tới thay thế. Vị nguyên lão kia đã lâu không có luyện chế đan dược, cho nên lúc này đang tại luyện chế đơn giản đan dược tới luyện tập, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lại còn chưa chuẩn bị xong sao? Không biết Lăng Hỏa Phong cái vị kia nguyên lão lúc nào mới có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được Tất Vân trả lời, tất cả mọi người phải không cho phép nhíu mày, rõ ràng đều là đối với tại Tất Vân trả lời không hài lòng lắm. Từ đối phương ý tứ đến xem, tựa hồ đối với một lần này luyện đan, Thái Cực Tông thật là không có niềm tin quá lớn a. Đã như thế, bọn hắn tân tân khổ khổ siêu tập tới luyện 10 phần liền muốn bị lỡ. đương nhiên luyện tài ngâm nước nóng là chuyện nhỏ nhi nếu là luyện không ra quên mình đan như vậy thì khó mà cậy mở người quần áo đen miệng hỏi ra người áo đen tổ chức rơi xuống đây mới thật sự là cái vấn đề chỗ 730 thứ 660 chương mục Tây Thỉnh cầu chư vị chờ nhất đằng đem vị nguyên lão kia cũng là hy vọng nhường sát suất thành công để thăng một chút cho nên vẫn là không nên váy dày hắn tốt tất vân cũng là bất đắc dĩ đáng tiếc hắn đối với luyện đan cũng không phải hết sức tinh thông bằng không mà nói chính hắn liền trực tiếp lên cũng được ngược lại luyện đan điều này người thái cực tông am hiểu nhất chỉ hy vọng đừng cho đại gia thất vọng liền tốt mặt khác tam đại tông môn cũng không triệt bọn hắn liền xem như gấp gấp cũng vô dụng ai bảo bọn hắn tìm không ra dạng như luyện đan cao thủ tới đâu khu khu bốn vị tông chủ thiêu đốt hỏa phong chủ nếu là vị kia lăng hỏa phong tiền bối không có năm chắc mà nói có thể hay không nhường vãn bối thay thế vị tiền bối kia hiệp trợ thiêu đốt hỏa phong chủ cùng hai vị khác nguyên lão cùng một chỗ luyện chế ra quên mình đan ngay tại tứ đại tông chủ và thiêu đốt hỏa phong chủ đối thoại vừa mới rơi xuống một bên vẫn luôn đàng hoàng ngồi ở chỗ đó không có phát ra bất kỳ thanh âm một tây lúc này nhưng là đột nhiên đứng dậy ho nhẹ một tiếng đạo ân Mục Tây đột nhiên mở miệng, tự nhiên là để cho tại chỗ năm người cũng là hơi sưng sở, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó chính là nhao nhao nhũ mày Đối với Mục Tây, mỗi người bọn họ cũng đã cấp cho đầy đủ đánh giá cao, biết rõ Mục Tây mạnh mẽ và thần bí. Bất quá, giờ này khác này, đối với Mục Tây nói ra muốn lấy đại một cái Thái cực tông hỏa hệ nguyên lão từ chính hắn để thay thế đối phương đi chuyện luyện đan, năm người tự nhiên đều khó có khả năng xem trọng. Ha ha, Tây tiểu tử, luyện đan cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, mặc dù thực lực của ngươi cùng thủ đoạn đều là không tầm thường, có thể luyện đan thứ này, không có thời gian giải tích lũy kinh nghiệm, đó là vạn vạn không được. cho nên sáu thái cực tông tông chủ tất vân cười lắc đầu sau đó hướng về phía mục tây khuyên hắn đương nhiên không tin mục tây có thể luyện chế bát phẩm đan thuốc mục tây phần này hơi nóng tình ngược lại là đáng giá tán dương nhưng muốn tham dự vào bát phẩm đan thuốc luyện chế còn giống như cũng không phải rất hợp cách ha ha tiểu gia hỏa ngươi nếu là đối với luyện đan cảm thấy hứng thú đợi một chút tỷ tỷ có thể dạy ngươi nói không chừng sau này ngươi thật sự có thể trở thành một cường đại luyện đan sư đâu tiêu đốt hỏa phong chủ lúc này lại khôi phục liễu ma nữ bản tính nghe được mục tây nói muốn tham dự luyện đan nàng không khỏi có loại không khỏi tức cười cảm giác Bất quá đồng dạng không cảm thấy mục Tây thật có thể luyện đan. Nàng trước đây ngược lại là gặp qua mục Tây thi triển hỏa diễm kỹ nghệ, bất quá bát phẩm đan thuốc luyện chế, cho dù có thiên phú cũng không được, không có xác thật cơ sở hòa phong giàu kinh nghiệm, hết thể đều là nói xuông. Cái này sáu. Xin hỏi tất vân tiền bối cùng thiêu đốt hỏa phong chủ, luyện chế bát phẩm đan thuốc yêu cầu cơ bản nhất là cái gì? Nghe được tất vân cùng thiêu đốt hỏa trực tiếp từ chối đề nghị của mình, mục Tây không khỏi nhũ mày nhẹ giọng hỏi. Hắn là rất ít nguyện ý xuất thủ, đối với luyện chế bát phẩm đan thuốc, hắn không biết cần phải có như thế nào thủ đoạn, nhưng có một điểm hắn biết rõ, đó chính là chỉ luận về thực lực. hắn tuyệt đối không bằng tiêu đốt hỏa phong chủ phía dưới mà tất nhiên đối phương có thể luyện chế bắt phẩm đan thuốc như vậy vì cái gì hắn không được thẳng thắn nói nếu như không phải là bởi vì đối phương biểu hiện ra lòng tự tin thiếu nghiêm trọng hắn mới không muốn lộ cái mặt này gánh phần này nhi phong hiểm đâu nói cho cùng hắn còn không phải muốn đề cao một chút luyện đan sát xuất thành công ha ha thiểu ra hỏa xem ra ngươi đối với mình rất tự tin đâu mắt thấy mục tây cũng không hết hy vọng thiêu đốt hỏa phong chủ không khỏi tiến lên một bước từ trên xuống dưới đánh giá hắn tới muốn luyện chế bắt phẩm đan thuốc như vậy đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là muốn có tử phủ cảnh đại viên mãn chân khí cơ sở. bởi vì chỉ có dạng này chân khí mới có thể phóng xuất ra làm sắc hỏa diễm điểm này ngươi có thể làm được sao nàng cũng không phải muốn đả kích mục tây chỉ là nhường một người trẻ tuổi đem luyện đan phức tạp như vậy sự tình nói đến đơn giản như vậy nàng ít nhiều có chút không quá thoải mái thôi lúc này mới mở miệng tỉnh táo mục tây đạo từ phủ cảnh đại viên mãn chân khí cơ sở làm sắc hỏa diễm phải không có phải hay không giống như vậy đợi đến thiêu đốt hỏa phong chủ thoại âm rơi xuống mục tây cười như không cười gật đầu một cái thoại âm rơi xuống hắn chính là đột nhiên quát tay lập tức một đoàn ngọn lửa màu u lam chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người cùng lúc đó một cỗ chỉ thuộc về tử phủ cảnh đại viên mãn năng lượng ba động trong lúc đó tàn mạn ra tràn ngập cả gian đại điện. Ách sáu ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên tứ đại tông chủ cộng thêm thiêu đốt hỏa phong chủ nhưng là trực tiếp sừng sờ nơi đó cũng không nói một câu nào nữa cảm thụ được tràn ngập toàn bộ đại điện tử phủ cảnh đại viên mãn khí thức, nhìn trước mắt ngọn lửa màu ưu lam toàn bộ đại điện chính giữa mấy người cũng là ngẩn người ra đó nửa ngày chưa tỉnh hồn lại đối với mục tây cái kia có thể so với tử phụ cảnh đại viên mãn chân khí cơ sở tứ đại tông chủ kỳ thực đã có chỗ linh hội chỉ không để ý phía trước chỉ là đại khái đánh giá mà một lát nhưng là hoàn toàn xác định. Không thể nghi ngờ, một người mới đệ tử phóng xuất ra từ phụ cảnh đại viên mãn khí thế, điểm này quả thực để cho người ta kinh ngạc. Đến nỗi ngọn lửa màu xanh lam kia, kia liền càng để bọn hắn kinh nghi bất định. Võ giả hỏa diễm, cũng phải cần tu luyện hỏa diễm võ kỹ mới có thể thi triển, bọn hắn có thể nhìn ra được, mục tây thi triển ra lam sắc hỏa diễm, rõ ràng chính là đem nhất bộ vũ kỹ năng tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, lúc này mới có thể thi triển ra. Tứ đại tông chủ kinh nghi bất định, một bên thiêu đốt hỏa liền càng thêm khiếp sợ không thôi. Cùng tứ đại tông chủ khác biệt, thiêu đốt hỏa phong chủ căn bản liền không có nghĩ tới, mục tây nho nhỏ này người trẻ tuổi Có thể có có thể so với tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả chân khí cơ sở, đây tuyệt đối là nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin. Còn có cái kia ngọn lửa màu ưu lam, thẳng thắn nói, mục tây thi triển hỏa diễm, vậy mà so với nàng có thể sử dụng hỏa diễm còn muốn tính mịch, nhiệt độ rõ ràng là cao một mạng lớn a. Vẹn vẹn hai điểm này, nàng liền đã hoàn toàn bị mục tây trấn trụ. Tất Vân tông chủ, thiếu đốt hỏa phong chủ, không biết trừ những thứ này ra điều kiện bên ngoài, hai vị còn có cái gì có thể nhắc nhở sao? Thân hình trong cơn chấn động, mục tây đem khí thế cả người đột nhiên thu liễm, trong tay lam sắc hỏa diễm cũng tán ở trong không gian. sau đó lại một lần nữa hướng về phía tất vân cùng tiêu đốt hòa đạo. lần này lộ mặt, kỳ thực cũng là một loại bất mãn biểu hiện. thường hắn đường đường nước thiên linh thần trưởng không giả, cư nhiên bị một cái tử phụ cảnh đại viên mãn người khi bị, hắn đương nhiên là muốn xuất ra một chút bộ dáng mới được. chân khí cơ sở cũng không cần nói, về phần hắn ngọn lửa màu xanh lam kia, kỳ thực, tại hắn thực lực đạt đến tử phụ cảnh thời điểm, liền đã có thể nhẹ nhõm thi triển ngọn lửa xanh lục, mà theo tu vi nước lên thì thuyền lên, hắn đã sớm có thể thi triển làm sắc hỏa diễm, chỉ bất quá một cái không có cơ hội bày ra thôi. cụ cái này xấu. Bản tông đối với luyện đan kỹ năng cũng không phải mười phần tinh thông, ngươi vẫn là hỏi Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ tốt. Thất Vân ho nhẹ một tiếng, dứt khoát liền trả lời cũng không trả lời. Dù sao thì xem như Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ sai rồi, cũng hoàn toàn không trách được trên đầu của hắn, dưới mắt cũng không cần tùy tiện nói là hảo. Già ta xấu. Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ cũng có chút nói không nên lời a lời, Mục Tây biểu hiện ra cường đại đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, dưới mắt, nàng là thật sự lời gì cũng nói không ra ngoài. Tiểu ra Hỏa, chân khí mạnh, hỏa diễm cấp bậc cao, vậy cũng chưa chắc liền có thể luyện đan, ngươi luyện chế qua cấp bậc cao nhất đan dược là mấy phẩm đan thuốc? ngắn ngủi kinh ngạc sau đó thiếu đốt hỏa phong chủ cố gắng để cho mình chấn định lại sau đó hướng về phía mục tây hỏi lần nữa bất quá lần này đặt câu hỏi nàng sức mạnh rõ ràng đã có chút không đủ không có cách nào mục tây vậy mà biểu hiện ra như thế kinh người thực lực đây là nàng nằm mộng cũng muốn tượng không tới trước đây nhìn thấy mục tây cái sau vẫn chỉ là một cái thực lực không bằng tử phụ cảnh tiểu gia hỏa nhưng này mới thời gian bao lâu à đối phương vậy mà lắc mình biến hóa đã biến thành một cái cường đại tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả liền xem như làm ảo thuật cũng không có như thế biến a thuốc cao cấp sao tại hạ luyện chế cấp bậc cao nhất đạt được hẳn là năm phẩm a Một chút hồi tưởng, Mục Tây phát hiện, chính mình thật vẫn chưa từng luyện cái gì cao cấp đan dược, điểm này cũng không tranh sự thật. Đương nhiên, hắn không có luyện chế qua thuốc cao cấp, nguyên nhân chủ yếu nhất là không có có cái tiêu cơ hội phát huy, dù sao, phía trước tại Thanh Huyền quốc Đan đạo tông, hắn nhưng không có nhiều như vậy luyện tại cùng Đan Vương cung cấp chính mình phát huy. Đúng rồi, ngươi tải cao nhất luyện chế qua năm phẩm đan thuốc, nhưng bây giờ quên mình đan chính là bát phẩm đan thuốc, cho nên ngươi vẫn là không muốn đi theo đảo luận a. Nghe được Mục Tây chỉ luyện chế qua năm phẩm đan thuốc, thiếu Đốt Hỏa phong chủ lập tức tinh thần tỉnh táo, lòng của nàng lúc này tình rất vi diệu, nói đến mục tây có thể hay không luyện chế bát phẩm đan thuốc kỳ thực nguyên bản cùng với nàng không có quan hệ gì nhưng đánh trong đầu nàng hay không hy vọng mục tây thật sự có bản sự như vậy nếu như một cái chỉ tu luyện chưa đến hai năm người trẻ tuổi liền có cùng hắn giống nhau như lúc thực lực và thủ đoạn như vậy nàng cái này lang hỏa phong phong chủ thật đúng là có chút không người nhận ra a nói trở lại nàng không muốn nhượng mục tây tham gia luyện đan trong đó tự nhiên cũng có vì lần này luyện đan phụ trách nhân tố ở bên trong bát phẩm đan thuốc quên mình đan luyện chế không dung chút nào sai lầm tuyệt đối không phải người nào tùy tiện liền có thể tham gia bốn vị tông chủ thiếu đốt hỏa phong chủ ta xem không bằng như vậy đi, Văn Bối ngay trước chư vị luyện chế một lần thuốc cao cấp, liền luyện chế một lò bảy phẩm đan thuốc a, chờ ta luyện xong đan dược, chư vị thi lại xem xét ta có không có tư cách tham dự, không biết ta an bài như vậy phải chăng có thể. Khẽ nhíu mày một cái đầu, mục tây ngược lại là cũng không có bởi vì thiêu đốt hỏa chất vấn mà lưu bước. Hắn lần này thật sự rất muốn giúp rút, rút một tay, dù sao, người áo đen sự tình chính là hắn vẫn luôn mười phần để ý sự tình, huynh đệ của hắn, lúc này ngay tại người quần áo đen trong tay, cho nên, mọi người tại đây, hắn là muốn đem nhất người áo đen đảo ra một cái. Ách, trước mặt mọi người luyện chế bảy phẩm đan thuốc. Cái này sáu Mục Tây thoại âm rơi xuống, tứ đại tông chủ và thiêu đốt hỏa phong chủ đều có ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, mục Tây vậy mà đối với luyện chế quên mình đan sự tình như thế như thành, hơn nữa hắn vậy mà mới mở miệng liền muốn làm chúng luyện chế thất phẩm đơn. Đối với cái này, bọn hắn thật vẫn không dám làm nhiều bình luận. Đây nếu là thông thường người tuổi trẻ lái miệng, tứ đại tông chủ tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ mở miệng là mục Tây, như vậy hết thảy liền đều chớ bàn những thứ khác. Cả. Mục Tây biểu hiện ra thần kỳ, nhưng là đã để hắn trở nên thần bí dị thường mà cường đại. Tại mục Tây trên thân, hết thảy đều có khả năng. 731 thứ 661 trăm trường phá thiên đan cũng được tất nhiên tây nhi kiên trì như vậy ta xem cứ làm như thế à tất vân tông chủ cuối cùng gật đầu một cái hắn đối với mục tây đầu nhập đã quá lớn cũng tịnh không thèm để ý nhiều đầu nhập một chút ít nhất hắn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này ngượng mục tây sinh ra khúc mắc thất phẩm đan thuốc thứ này tại thái cực tông ngược lại là không coi là quá mức đứng đầu đồ vật luyện tài thu thập cũng sẽ không quá tốn sức nhi thiếu lôi hỏa ngươi này liền đi chuẩn bị một phần thất phẩm đan thuốc đan vương cùng luyện tài nhường tây nhi thử một phen tốt Hắn cũng rất muốn xem, Mục Tây đến tột cùng có hay không thực lực kia. Nếu như Mục Tây thật sự có thể luyện chế ra thất phẩm đan thuốc, như vậy thì coi như là cho Mục Tây một cái cơ hội lại có thể thế nào? Nói cho cùng, đại gia còn không cũng là muốn đem quên mình đan luyện chế được sao? Thất phẩm đan thuốc đan phương cùng luyện tài trên người của ta bây giờ thì có, chỉ là thất phẩm đan thuốc mặc dù không có tám phẩm đan thuốc chân quý như vậy, thế nhưng đồng dạng là hiếm, có bà bối. Nếu là luyện hỏng mà nói xấu, những mày thiếu đốt hỏa phong chủ đối với tất vân tông chủ đề nghị không khỏi hơi có chút phê bình kín đáo. Nàng ý tứ rất rõ ràng, Mục Tây chỉ luyện chế qua năm phẩm đan thuốc. như vậy thất phẩm đan thuốc 10 phần là muốn luyện hỏng, đến lúc thiệt hại, đồng dạng không phải việc nhỏ. Không sao, hiếm thấy Tây Nhi có như thế tự tin, liền xem như thất bại, cũng toàn bộ làm như là một lần rèn luyện tốt. Mỉm cười, Thất Vân ngược lại là biểu hiện ra đầy đủ rộng rãi. Đương nhiên, về phần trong lòng là không phải đang dị máu, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng a. Tốt ta, tất nhiên tông chủ đại nhân nói như thế, vậy ta tự nhiên không có gì có thể nói. Thất Vân đã đem nói được cái này phân thượng, thiếu đốt hỏa còn có thể nói cái gì? Ánh mắt nhìn hướng Ngô Tây, nàng không khỏi mỉm cười, Tiểu Gia Hỏa, khoác lác ngươi đã nói ra, kế tiếp sẽ phải xem ngươi biểu hiện đâu. Ừm, đây là một chương thất phẩm đan thuốc đan vương, tên là phá thiên đan. Cái này một đan dược tại thất phẩm đan thuốc ở trong cũng coi như là không tầm thường cấp bậc. Ta chỗ này luyện tài, đầy đủ luyện chế ba lô đan dược, chỉ cần ngươi có thể thành công một lò, như vậy lần này luyện chế quên mình đan, tính ngươi một cái cũng không sao. nàng là thật sự không coi trọng mục tây, bất quá phá thiên đan luyện tài tương đối có thể dễ dàng thu thập một chút, cho nên liền xem như lãng phí cũng không cần quá đa nghi đâu. Còn xin thiêu đốt hỏa phong chủ vì tiểu tử chuẩn bị một gian luyện đan thất. Tiểu tử bây giờ liền khai lò luyện đan. mục tây là chân chính sấm rền do cuốn, còn có. Khi thấy Thiêu Đốt Họa phong chủ đưa cho mình chương này tên là Phá Thiên Đan đan phương sau đó, cả người hắn cũng là thần sắc đại trớn, đáy mắt càng là lóe lên vẻ kích động. Phá Thiên Đan, chẳng những tên nghe hết sức ba khí, hiệu quả cũng thực để cho người ta không thể nói được gì. Cái gọi là Phá Thiên, nói đến chính là đột phá tiên thiên tên gọi tắt, theo lý thuyết, cái này Phá Thiên Đan hiệu quả lại là để cho người ta trực tiếp đột phá Thiên thiên, hơn nữa còn là loại kia không có bất kỳ cái gì yêu cầu đột phá. Giống như là một người bình thường, có thể chưa từng có tu luyện qua võ công, có thể chỉ cần phục dụng Phá Thiên Đan dựa vào một bộ đơn giản trước tiên thiên công pháp chính là có thể lập tức tấn cấp tiên thiên tấn cấp tiên thiên đây đối với bọn hắn loại nhân vật này tới nói đương nhiên là không đáng giá nhắc tới có thể mục tây đối với cái này phá thiên đan nhưng là có ý tưởng không giống nhau hắn những người thân kia bằng hữu bây giờ cũng là nho nhỏ phổ thông vũ giả giống như cha của hắn còn có một đám thuốc bá nếu để cho bọn hắn đi chậm rãi tu luyện không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh đâu nói không dễ nghe một chút lấy những người kia tư chất sinh thời có thể hay không đột phá cũng là một cái vấn đề mà lúc này có cái này phá thiên đan Hắn liền có thể trợ đã biết chút thân nhân một chút sức lực, khiến cho bọn hắn đều đột phá tiên tiên, đến lúc đó, một khi đạt đến tiên tiên cảnh trở lên cảnh giới, như vậy bọn hắn chính là có tiến hơn một bước tiền vốn, tương lai đợi đến hắn càng lai việt cường đại, còn có thể làm cho những này người thân tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn là thật sự không nói ra được hưng phấn. Tứ đại tông chủ và Thiêu Đốt sống mái với nhau không chần chờ, đã có quyết định, mấy người trực tiếp mang theo mục tây, đi chọn lựa thái cực tông luyện đan thất đi, mà trong lòng của mỗi người, lúc này cũng là thật sự tràn ngập tò mò, bọn hắn ngược lại là phải xem, mục tây luyện chế thất phẩm đan dược, cùng có thể có kết quả như thế nào cùng biểu hiện. Thái Tử tông, Lăng Hỏa Phong, một gian hết sức bình thường luyện đan thất ở trong, giờ này khắc này, Thiên Linh Vương Triều có quyền thế nhất bốn người đều tụ tập ở này, Lăng Hỏa Phong phong chủ tiêu đốt hỏa cùng đi, ngũ đại cao thủ lúc này đều đứng ở một bên, mà ở trước mặt của bọn hắn, một người trẻ tuổi tay thuận nâng đan phương, tâm vô bàng vụ mà quan sát. Người trẻ tuổi bên cạnh, một mực một vị thiên tài địa bảo hơi có vẻ lộn xộn bày ở nơi đó, mỗi một loại cũng là dị thường linh động, có thể phát hiện, mấy cái thiên tài địa bảo này cũng là dị thường trân quý, người bình thường tất nhiên là khó gặp. Mục Tây đã quan sát chương này, đan phương không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ thời gian, trong thời gian này lông mày của hắn khi thì nhíu chặt khi thì bông lỏng tựa như là đối với đan phương này dị thường dị thường cảm thấy hứng thú lại hết sức không hiểu một dạng đối với mục tây loại biểu hiện này một bên năm người ngược lại là không có đánh quái chỉ là lặng lặng ở một bên quan sát chờ đợi mục tây xem xong đan phương phá thiên đan đồ tốt quả nhiên là đồ tốt ta mục tây đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này phá thiên đan đan phương ở trong theo hắn đem chương này đan phương xem hoàn thành hắn phát hiện cái này cái gọi là phá thiên đan hiệu quả quả thật không phải bình thường tốt bất kể là cấp bậc gì võ giả chỉ cần đem phục dụng phá thiên đan chính là có thể trực tiếp cảng nộ tiên thiên. dẫn tiên địa linh khí nhập thể thành tựu tiên tiên cảnh giới đương nhiên loại này tấn cấp tiên tiên tự nhiên muốn so với mình tu luyện tới tiên tiên cảnh hơi có không bằng dù sao so với tự mình tu luyện loại này lấy đan dược lên cấp phương thức ngược lại có chút đầu cơ trục lợi chi ngại không sai biệt làm à nhiều như vậy luyện tài bằng vào ta luyện đan kỹ nghệ hẳn là đầy đủ luyện chế ba lô đan dược ba lô đan dược mỗi một lô hầu như đều có thể đạt đến năm viên nhiều đã như thế ta mục ra người đều là có thể đạt đến tiên tiên tri cảnh đem đan phương thu vào mục tây ánh mắt lại tại trước mắt luyện tài phía trên quét một vòng không để lại dấu vết gật, gật đầu uy thiểu gia hỏa ngươi này liền xem xong sao thế nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi mắt thấy mục tây đem đan phương thu vào bắt đầu đối trước mắt luyện tài tiến hành xem xét một bên tiêu đốt hỏa phong chủ lông mày đưa lên mang theo vui vẻ vấn đạo nói như vậy một chương thất phẩm đan thuốc đan phương đừng nói là một khắc đồng hồ liền xem như vừa ý một ngày cũng không tính toán rằng rớp, mà mục tây vậy mà chỉ nhìn nửa khắc đồng hồ liền thu đứng lên nhìn giống như là muốn từ bỏ tiết tấu hắc hắc có thể vốn là cũng không có bao nhiêu nội dung nhìn một lần giống như không sai biệt làm a nhìn thấy mấy người đáy mắt nghi hoặc mục tây nhưng là cười lắc đầu Hắn kỳ thực cũng sớm đã xem xong toa thuốc nội dung, sở dĩ dùng một khắc đồng hồ thời gian, kỳ thực càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ như thế nào đem các loại luyện tài sử dụng tốt nhất sử dụng. Chỉ là đối với cái này chút, hắn tự nhiên sẽ không đối với những người khác nói. Hừ hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Mắt thấy mục tây biểu tình tự tin, thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi vểnh vểnh lên miệng. Tốt tốt, tất nhiên xem xong, vậy thì bắt đầu đếm thử luyện đan a. Đối với mục tây dùng một khắc đồng hồ thời gian đọc đan phương sự tình, nàng cơ hồ chính là cho rằng mục tây là muốn từ bỏ. Phải biết, liền xem như nàng đang đọc một cái chưa từng thấy qua mới đan phương thời điểm. cũng phải cần ít nhất mấy giờ thời gian tiến hành trải vượt mới được nàng cũng không tin mục tây tại trong vòng một khắc đồng hồ liền có thể xem xong kuku tây nhi muốn hay không lại nhìn một chút chúng ta mấy cái ngược lại không gấp hoàn toàn có thể chờ một lần nữa thái cực tông tông chủ tất vân mặc dù đối với luyện đan cũng không phải mười phần tinh thông bất quá nhưng cũng minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt mục tây dùng một khắc đồng hồ thời gian quan nhìn đan vương hắn cũng cảm thấy thật to không thích hợp đa tạ tất vân tiền bối quan tâm nhưng chắc là không cần mỉm cười mục tây ánh mắt nhìn lướt qua một đống nội tài sau đó chính là hướng về phía mấy người chắc tay bốn vị tông chủ thiếu đốt hỏa tiền bối văn bối bây giờ liền bắt đầu luyện đan mong rằng năm vị tiền bối giúp văn bối chiếu khán một chút vạn sự sẵn sàng hắn dưới mắt có thể yên tâm lớn mật luyện đan đương nhiên trong thời gian này tự nhiên là không thể bị ngoại nhân quấy rầy Hừ hừ, tiền bối tiền bối ta nào có giả như vậy nghe thấy mục tây lần nữa đem chính mình gọi thành tiền bối thiếu đốt hỏa phong chủ rõ ràng không cao hứng lắm đối với mục tây ý kiến hiển nhiên là càng lai việc lớn yên tâm đi ngươi cứ việc buông tay hành động cũng không cần cố kỵ những thứ này luyện tài liền xem như thất bại cũng không quan hệ thái cực tông tông chủ tất vân hoàn toàn là muốn đem người tốt làm đến cùng mặc kệ mục tây thành hay bại cũng là một bộ sao cũng được biểu hiện đa tạ tất vân tiền bối gật đầu một cái mục tây ngược lại cũng sẽ không nhiều lời thân hình lóe lên chính là trực tiếp lách mình đến rồi đan lô phía trước lặng lặng ngồi xếp bằng xuống thật nhanh thân pháp tiểu gia hỏa này tại phương diện tốc độ tạo nghệ quả nhiên là để cho người ta sợ hai thán phục ca còn chưa bắt đầu luyện đan vẹn vẹn nhìn thấy mục tây cái này lóe lên một cái tứ đại tông chủ và thiêu đốt hỏa phong chủ đáy mắt chính là thoáng qua một tia sợ hai thán phục tri sắc mục tây tốc độ nhưng là càng lai like việt nhanh càng lai like việt để cho người ta nhìn không thấu tốc độ này xấu. thái cực tông tông chủ tất vân ngược lại là như có điều suy nghĩ hắn là biết mục tây hai ngày này thời gian là đang làm cái gì chỉ bất quá lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 ngày hắn nhưng cũng không dám xác định mục tây có phải thật vậy hay không đã đem cái kia bộ vũ kỹ năng đột phá dứt bỏ năm người ý nghĩ không nói lại nói vào giờ phút này mục tây tại hoàn thành một cái thiết công tác chuẩn bị sau đó hắn chính là lập tức đầu nhập vào luyện đan ở trong cũng không có vội vã động hắn đầu tiên là đem mỗi một vị luyện tài đều thấy một lần đem các loại luyện tài dựa theo mình luyện đan quen thuộc thoáng sửa sang lại một cái đợi đến sửa sang lại không sai bị lắm lúc này mới bỗng nhiên quát tay trước đem lò luyện đan cái nắp mở ra phá thiên đan có thể tuyệt đối không nên thất bại a lên người khác đem hắn một lần này luyện đan xem như kiểm nghiệm phương thức của hắn nhưng đối với hắn tới nói lần này luyện đan nhưng là việc quan hệ mục gia chúng nhân có thể hay không đột phá tiên thiên đại sự một khi có thể luyện chế ra ba lô đan dược như vậy mục gia từ trên xuống dưới liền có thể thêm ra mười mấy tiên thiên cảnh cao thủ đối với cái này hắn quả thực là suy nghĩ một chút đều đủ kích động tiên thiên cảnh đối với hắn mà nói thật sự không coi là cái gì nhưng đối với mục gia người tới nói nhưng là hoàn toàn khác biệt ít nhất đột phá tiên tiên chi phía sau sinh mệnh lực sẽ trở nên thịnh vượng tuổi thọ có thể được kéo dài mà ở sau cái kia hắn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp để bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn đây là ảnh hưởng sâu xa đại sự 732 thứ 662 chương làm cho người thán phục siêu siêu siêu ba động phía sau mục tây đơn giản giống như là một đài máy móc một dạng nhanh chóng tinh chuẩn có nước thiên linh thần phụ trợ luyện đan loại sự tình này đối với hắn mà nói đơn giản giống như là chương trình hóa đồ vật đồng dạng cái gọi là độ khó cũng chỉ còn lại chân khí cơ sở có phải hay không đầy đủ thâm hậu rõ ràng có tiểu thất để chống đỡ chân khí cơ sở đương nhiên không cần cân nhắc dù sao tiểu thất thế nhưng là thôn phệ không giới bốn năm đầu tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú t cái này giáo người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không đợi đến mục tây bắt đầu động tác sau đó tứ đại tông chủ cùng với thiêu đốt hỏa phong chủ đều là con ngươi co rụt lại trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy chấn kinh tứ đại tông chủ đối với luyện đan cũng chỉ là lược thông gia lông bất quá chưa ăn qua thịt theo còn không có gặp qua heo chạy lộ sao rất rõ ràng mục tây chiêu này luyện đan kỹ nghệ ít nhất cũng là luyện đan đại sư trình độ a ngược lại bọn hắn bốn vị tông chủ cũng là cảm thấy mục tây thủ đoạn luyện đan cao hơn bọn họ minh nhiều khó lường khó lường a kiếm pháp lên tạo nghệ đã hết sức kinh người hơn nữa còn tinh thông huyền trận thủ đoạn bây giờ ngược lại tốt thậm chí ngay cả luyện đan đều như vậy thông thạo đây mới thật là thiên tài vậy mà thật sự sẽ có dạng này người trên đời này còn có cái gì là hắn không biết tứ đại tông chủ từng cái sắc mặt cảm khái nhưng là cũng đã không lời có thể nói đến giờ khác này mặc kệ mục tây có phải hay không cũng có thể đem thất phẩm đan thuốc phá thiên đan luyện chế được bọn hắn đối với mục tây đều là thật tan xong rất rõ ràng, lấy mục Tây bây giờ biểu hiện ra luyện đan kỹ nghệ, thất phẩm đan thuốc khó mà nói, có thể luyện chế 6 phẩm đan thuốc, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hán, hắn vậy mà thật sự có cao như vậy luyện đan kỹ nghệ. Tiêu đốt hỏa phong chủ lúc này cũng sẽ không lên tiếng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng mục Tây là tốt mã rẻ tuổi, chỉ có thể là thuận miệng nói một chút thôi, nhưng bây giờ nàng mới ý thức tới, có vẻ như trước mắt cái này không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có kinh người như thế luyện đan kỹ nghệ, đây là thật tài thực liệu, chỗ nào là dùng miệng thổi phồng lên. Siêu siêu siêu ba. Mục Tây cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, hoàn toàn tiến vào luyện đan kiểu mâu hắn. trong lòng đã chỉ còn lại có một mực vị luyện tài, còn có các loại nắm bắt thời cơ, đến nỗi thành công hay thất bại, hắn thật vẫn không có suy nghĩ qua, hoặc có lẽ là tại hắn ý nghĩ bên trong giống như liền không có sơ xuất bại hai chữ này, hô hô hô ba, ngọn lửa màu u lam giống như là gầm thét hỏa long đồng dạng bắt đầu đối với cả đàn lô tiến hành nung khô, mục tây nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế hỏa diễm, một bên tăng thêm lấy luyện tài, loại kia tốc độ làm cho một bên năm người trợn mắt hốt mồm, cái này cái này cái này sáu, mục tây mới đầu động tác, bọn hắn còn có thể thấy rõ một cách đại khái, nhưng đến đằng sau, mục tây hai tay đơn giản hóa thành một mảnh tàn ảnh. mà hỏa diễm cứ thế liền một tia ba động cũng không có cái loại cảm giác này nhưng là như vậy không chân thực nhất tâm nhị dụng đã gặp qua là không quên được cái này cái này sao có thể tiêu lốt hỏa phong chủ đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người mục tây mới bắt đầu động tác chỉ là để cho nàng cảm thấy kinh ngạc nhưng đến đằng sau nàng đã không còn là kinh ngạc đơn giản như vậy luyện đan lâu như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy thủ đoạn luyện đan mục tây loại này luyện đan kỹ nghệ liền xem như nàng cũng chỉ có thể nói một chữ phục quái vật tuyệt đối là một cái quái vật a tứ lại tông chủ tăng thêm thiêu đốt hỏa phong chủ mỗi người đều hoàn toàn bị chấn trụ bọn hắn giờ mới hiểu được náo loạn đường này mục tây tử vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng căn bản không có đem một lần này luyện đan để ở trong lòng mà đối phương sở dĩ muốn tham gia luyện chế quên mình đan e rằng hoàn toàn chính là vì đại cục suy nghĩ chỗ nào là cái gì cố tình gây sự mở ba ngay tại năm người sững sờ nhìn xem mục tây biểu diễn trong lúc nhất thời cũng là chưa tỉnh hồn lại thời điểm quắc khẽ một tiếng đột nhiên vang lên đang khi nói chuyện trước mắt đan lô đã mở ra dòng rã năm viên trong suốt đang trực tiếp từ trong lọ luyện đan phun mạnh ra tới toàn bộ luyện đan thất hoàn toàn yên tĩnh Hương thơm đan dược hương khí là như vậy thấm vào ruột đan, mà người người thuốc này hương khí. Nhìn lại tình cảnh trước mắt, tứ đại tông chủ cùng với thiêu đốt hỏa phong chủ đều là sắc mặt ngốc trệ, trong lúc nhất thời cũng là chưa tỉnh hồi lại. Đập vào mắt chỗ, mục tây trong tay nắm chặt bình sứ, trên mặt hơi có chút vết mồ hôi, nhưng sắc mặt nhưng là hết sức mừng rỡ. Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy, đám người nơi nào vẫn không rõ. Mục tây lần này luyện đan, hiện nhiên là không nghi ngờ chút nào thành công a. Cái này, đây chính là tây nhi luyện đan kỹ nghệ sao? Nửa canh giờ không tới thời gian, một lọ thất phẩm đan thuốc tiêu ra lô. Tứ đại tông chủ thật sự bó tay rồi, lúc này, mặc kệ bọn hắn biết hay không luyện đan, tinh hay không tinh thông luyện đan, Mục Tây dùng nửa canh giờ không tới thời gian liền đem thất phẩm đan thuốc phá thiên đan luyện chế được sự thật, cũng hoàn toàn đem bọn hắn chấn trụ. Thất phẩm đan thuốc, liền xem như cường đại tông sư luyện đan cũng tất nhiên muốn phí nhiều công sức mới được, có thể tại Mục Tây ở đây, bọn hắn nơi nào gặp được mảy may tốn sức biểu hiện. Nhìn, Mục Tây đơn giản giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, rất đơn giản liền đem một lò đan này thuốc cho luyện chế ra. Tứ đại tông chủ nhìn hướng Mục Tây ánh mắt đã hoàn toàn bất động, thậm chí có thể nói là tràn đầy kinh sợ. Thế giới này cường giả vi tôn, có thể cái gọi là cường giả, cũng không vẹn vẹn chỉ thực lực mạnh, cường đại luyện đan kỹ nghệ, đồng dạng là cường giả một loại. Giống như là thiêu Đốt Hỏa Phong chủ, thật muốn tính ra, nàng chính là một cái thông thường tử phụ cảnh đại viên mãn võ giả, nhưng này dạng võ giả, đặt ở tứ đại tông chủ trong mắt lại coi là cái gì? Thế nhưng là, nàng có cùng tứ đại tông chủ đứng chung một chỗ nói chuyện vô liếng, dựa vào là, còn không phải nàng luyện đan kỹ nghệ sao? Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ trên mặt đồng dạng viết đầy trăn kinh, mà tất cả trăn kinh, cuối cùng nhưng là hóa thành một kia khổ tâm ý cười. Nàng đã tâm phục khẩu phục, buộc nàng tự nhận là chính mình chính là bất thế luyện đan kỳ tài, nhưng lúc này bây giờ Tại kiến thức đến liễu mục tây luyện đan sau đó, nàng là thật sự ăn xong. Cử trọng được kinh, tiện tay bắt tới mục tây luyện đan, cho người cảm giác lại là như thế thoải mái, nói lời trong lòng, nàng tu luyện đến nay chưa từng thấy qua có người đem luyện đan luyện đến loại trình độ này. Trước đây nàng còn nhiều lần nói móc mục tây, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Rất rõ ràng, mục tây luyện đan kỹ nghệ lại còn phía trên nàng, cho dù đối với sự thực như vậy nàng một chốc rất khó tiếp nhận, có thể sự thật chính là sự thật, căn bản không biện pháp tiến hành thay đổi. Ít nhất, luyện chế thất phẩm đan thuốc phá thiên đan, nàng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, cũng không khả năng dễ dàng như thế một người hoàn thành. Chư vị tiền bối, phá thiên đan đã luyện chế hoàn thành, còn xin chư vị tiền bối hỗ trợ đánh giá một phen. Mọi người ở đây xứng sở thời điểm, Mục Tây lúc này đã cầm phá thiên đan đi tới, đang khi nói chuyện đi đầu đem bình sứ đưa tới Tất Vân tông chủ trong tay, chân thành tỉnh giáo. Mượt mà sung mãn, màu sắc thông thấu, đây là cực phẩm thất giai đan dược a. Vân tông chủ kiến thức vẫn tương đối đáo vị, trước mắt phá thiên đan xem xét chính là chân chính cực phẩm liền xem như thái cực tông một chút cường đại luyện đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược đang khi nói chuyện hắn đem bình sứ từng cái chuyền xuống mà mỗi một cái nhìn thấy bình sứ chính giữa đan dược thời điểm cũng là không khỏi âm thầm gật đầu tiểu giang hỏa ta là thật sự phụ ngươi xem ra lần này luyện chế quên mình đan thành công của chúng ta tỷ lệ lại có thể để thăng không dưới hai thành nữa nha tiêu đốt hỏa phong chủ cái cuối cùng quan sát đan dược sau đó vừa đem bình xứ đưa trả lại cho một tây một bên thành tâm thành ý mà tàn nói đa tạ tiêu đốt hỏa phong chủ khích lệ. Tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phụ trợ Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ cùng hai vị khác tiền bối. Rõ ràng, đến giờ khác này, Mục Tây Tư cách đã không có người sẽ lại đi hoài nghi, dù sao, thất phẩm đan thuốc phá thiên đan liền đặt tại trước mắt, bọn hắn muốn hoài nghi, vậy cũng chỉ có thể là hoài nghi mình mắt. Khu khu, bốn vị tông chủ, Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ, văn bối dưới mắt còn có một cái thỉnh cầu, không biết năm vị tiền bối có thể hay không thỏa mãn. Đem bình sứ nhận lấy, Mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngượng ngập chi sắc. Nói đi, tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ mở miệng, chúng ta mấy cái nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi là tới. lần này mở miệng là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm vào lúc này hắn đã có cảm giác nguy cơ thái cực tông tận hết sức lực mà cho mục tây cơ hội thi triển mà lúc này mục tây đang luyện đan lên kỹ nghệ đơn giản không còn kiếm pháp ý cảnh phía dưới đây nếu là bị thái cực tông đem mục tây lưu tại nơi này kiếm ý tiêu tông chỉ sợ cũng thật sự khó mà đem mục tây kéo trở về cho nên vào lúc này hắn tự nhiên là muốn đứng ở phía trước hết khả năng để thăng tồn tại cảm là như vậy cái này phá thiên đan đối với văn bối người nhà tới nói mười phần trọng yếu văn bối hy vọng có thể đem còn lại luyện tài đều luyện chế thành đan dược sau đó dùng linh tinh thạch mua sắm những thứ này phá thiên đan, không biết tất vân tông chủ cùng tiêu đốt hỏa phong chủ có thể hay không thỏa mãn tại hạ thỉnh cầu. luyện tài là của người ta, đan lô là của người ta, hắn đương nhiên không thể há miệng liền muốn. ngược lại, lúc này trên người hắn cũng không thiếu linh tinh thạch, vì có thể làm cho người nhà của mình có chỗ đề thăng, hắn ngược lại cũng không tiếc đem linh tinh thạch lấy ra dùng. ha ha, đây coi như là thỉnh cầu gì? tây nhi, cái này phá thiên đan vốn là ngươi luyện chế được, tự nhiên là phải thuộc về ngươi tất cả. đến nỗi những thứ này luyện tài, ngươi nếu là muốn cứ việc dùng, đến nỗi muốn mua loại lời này, ngươi vạn vạn đừng nói nữa, bằng không mà nói. Ba vị tông chủ sợ là đều sẽ chê cười bản tông a. Ha ha. Nghe được Mục Tây lại chính là dạng này thỉnh cầu, Tất Vân tông chủ không khỏi cười dài lên tiếng, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói thật vẫn không coi là cái gì, lại giả thuyết, đang cầm ra luyện tài thời điểm, hắn đều đã làm xong lãng phí chuẩn bị. Đa tạ Tất Vân tông chủ, đã như vậy, tiểu tử này liền đem còn lại luyện tài luyện chế thành phá thiên đan. Nhận được Tất Vân tông chủ trả lời, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, hắn chính là một lần nữa ngồi xuống lại, trực tiếp lần nữa luyện chế lên đan dược tới. Ách, tiểu tử này. Mắt thấy Mục Tây như thế, năm người cũng làm mỉm cười. bất quá cuối cùng nhưng cũng không nói gì dưới mắt mục tây biểu hiện ra tình huống đã để có cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách đã như thế hành động của đối phương bọn hắn đương nhiên cũng không có tư cách quá nhiều căng dự có lần đầu tiên luyện đan mục tây kế tiếp luyện chế phá thiên đan tốc độ nhưng là lần nữa tăng lên không thiếu chưa tới một canh giờ thời gian lại là hai lô đan dược từ trong tay của hắn luyện chế ra đi ra mỗi một lô đan dược phẩm chất cũng là không thể nói so sánh với trước đây đan dược tự nhiên chỉ có hơn chứ không kém Bảy thứ 663 trăm chương thất bại trong gang tấp đợi đến mục Tây không có chút nào sai lầm đem ba lô đan dược đều luyện chế thành công sau khi đi ra ngũ đại cường giả đã hoàn toàn là không lời có thể nói nguyên bản còn tưởng rằng mục Tây luyện chế ba lô đan dược ít nhất cũng phải thất bại một lần nhưng bây giờ xem ra bảy phẩm đan thuốc có vẻ như đối với mục Tây tới nói thật không có một chút khó khăn à ba lô đan dược tổng cộng 15 lăm ai cũng liền mang ý nghĩa mục gia lần này có thể có 15 người đạt đến tiên tiên chi cảnh đây đối với mục gia người tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tốt tin tức đương nhiên đối với mục Tây tới nói mục gia lớn mạnh. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng có thể an ủi không thiếu. Cấp bộ của hắn đã không phải là người bình thường có khả năng đuổi theo, mục ra người muốn đuổi theo cấp bộ của hắn là không thể nào, nhưng hắn nhất định phải làm những gì, nhường mục ra phát triển tốt hơn xuống, lớn mạnh thêm, cũng không ngừng hắn buông xuống tại mục nhà một lần. 15 viên thuốc đều bị hắn thu vào, Tất Vân tông chủ đương nhiên sẽ không hướng hắn thu lấy phí tổn, mà lần này luyện đan, mục tây luyện đan kỹ nghệ đã không cần hoài nghi, kế tiếp chính là chuẩn bị luyện chế bát phẩm đan thuốc quên mình đan. Mục tây là tùy thời tùy chỗ cũng có thể bắt đầu, mà một xoáy đỉnh hai vị tiên nguyên lão, đồng dạng có thể gọi lên liền đến, đến nội thiêu đốt hỏa phong chủ nàng là đan đạo tông hiếm thấy luyện đan thiên tài, đương nhiên cũng là tùy thời đều có thể tiến hành luyện đan. Lấy tứ đại tông chủ ý tứ là muốn nhượng mục tây nghỉ ngơi nhiều một hai ngày, khôi phục một chút tinh lực lại bắt đầu luyện chế quên mình đan. bất quá lại bị mục tây trực tiếp tự tuyển. nhìn ra được, mục tây lần này luyện chế ba lô bảy phẩm đan thuốc, rõ ràng là không có gì quá lớn tiêu hao, cũng là thực không cần thiết nghỉ ngơi. ngắn ngủi điều chỉnh sau đó, thái cực tông tông chủ tất vân trực tiếp đem lang hỏa phong hai vị tia siêu cấp luyện đan nguyên lão tìm tới, đem mục tây giới thiệu cho hai đại nguyên lão. không thể nghi ngờ, khi biết lần này luyện đan, mục tây muốn hiệp trợ bọn hắn cùng một chỗ thời điểm. hai đại nguyên lão tự nhiên không thiếu được một phen ngạc nhiên. bất quá khi biết mục tây luyện đan kỹ nghệ còn muốn tại thiêu đốt hỏa chi bên trên lúc bọn hắn nhưng cũng không còn phản đối. thiêu đốt hỏa luyện đan kỹ nghệ bọn hắn đều biết đó là cơ hồ muốn vượt qua trình độ của bọn hắn mà mục tây có thể vượt qua thiêu đốt hỏa tự nhiên là có cùng bọn hắn cùng luyện đan tư cách luyện đan thất ở trong tứ đại tông chủ lần nữa trở thành vật làm nền mà một lát hai vị thái cực tông nguyên lão tăng thêm lang hỏa phong phong chủ thiêu đốt hỏa cùng với mục tây người ngoài này tứ đại luyện đan cường giả đã ngồi quanh ở lò luyện đan trung quanh Hòa nhi ngươi và tiểu gia hỏa này đợi một chút phụ trách tăng thêm tài. hai người chúng ta một cái phụ trách hỏa hầu một cái phụ trách trưởng không thời cơ chúng ta bốn người phối hợp lẫn nhau cái này bắt phẩm đan thuốc quên mình đan nghĩ đến cũng có thể luyện chế thành công hai đại lang hỏa phong nguyên lão ngược lại là tương đối hiền hòa bọn họ đều là thái cực tông ở trong lão tiền bối đức cao vọng trọng liền xem như tất vân tông chủ đều phải đối bọn hắn lễ nhượng có thừa mà hai người cũng đích xác có cao nhân tiền bối phong phạm không có bất kỳ cái gì giá đỡ hết thể nhưng bằng nguyên lão phân phó ta và tây nhi nhất định sẽ làm tốt chính mình nhiệm vụ nhiều người luyện đan như vậy đối với mỗi người yêu cầu đều rất cao đầu tiên một điểm mỗi cái luyện đàn sư cũng phải có đầy đủ cao trình độ dạng này mới có thể hiểu với nhau ý đồ cùng ý nghĩ nếu là có nhân cảnh giới không đủ lý giải không đến ý đồ của người khác mà nói như vậy luyện đàn sợ là rất khó thành công hảo đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi hai đại nguyên lão không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn tin tưởng thiêu đốt hỏa đồng dạng cũng tin tưởng mục tây dù sao mục tây thế nhưng là tứ đại tông chủ và thiêu đốt hỏa cùng đề cử người bọn hắn nếu là hoài nghi đó chính là hoài nghi tất cả mọi người bốn người lên nhau mặc dù là lần thứ nhất hợp tác nhưng giữa hai bên nhưng là đã cảm thấy một loại ăn ý cảm giác đương nhiên cùng nói đây là ăn ý, chẳng bằng nói đây là một loại giữa cao thủ của mình. bắt phẩm đan thuốc quên mình đan, thành hay bại, lập tức liền có thể có một cái kết quả. mục tây cùng thái cực tông hai đại nguyên lão cộng thêm thiêu đốt hỏa phong chủ bắt đầu luyện đan, bốn người cũng là chân chính siêu cấp luyện đan cường giả, trừ liễu mục tây là dựa vào lấy thuần túy thiên phú và ngoại quả bên ngoài, ba người khác đó là chân thật mà từng bước từng bước tu luyện tới cảnh giới hiện nay, có thể nói bốn người luyện đan kỹ nghệ cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. hai đại nguyên lão cùng thiêu đốt hỏa không có xem thường mục tây. Mục Tây tự nhiên cũng không khả năng xem thường ba người này, bốn người giữa hai bên đều lấy ra đầy đủ tín nhiệm cùng câu thông. đã như thế, cái này Bát phẩm đan thuốc quên mình đan luyện chế, nhưng là trở nên dị thường trôi chảy. Bát phẩm đan thuốc cùng bảy phẩm đan thuốc mặc dù chỉ là một cái đẳng cấp trên lệnh, có thể độ khó luyện chế nhưng là khác nhau một trời một vực. Mục Tây có thể tự mình luyện chế bảy phẩm đan thuốc không lao lực, nhưng làm nhìn thấy Bát phẩm đan thuốc quá trình luyện chế thời điểm, liền xem như hắn cũng không thể không trở nên có chút ngưng lên. Bát phẩm đan thuốc, đó đã là toàn bộ Thiên Linh Vương triều cơ hồ ở vào đỉnh cao nhất cấp bậc. Đối với cái này một cấp bậc đang dược, người luyện chế chẳng những phải có cường đại thiên phú luyện đan, còn muốn có dị thường mạnh mẽ chân khí cơ sở mới được. Rất rõ ràng, trên một điểm này, mục tây là không có biện pháp cung cấp bậc này chân khí trụ cột. Bất quá, lần này luyện đan, hắn cùng tiêu đốt sống mái với nhau không phải phụ trách chân khí thu phát, lấy hai người bọn họ tu vi chân khí cơ sở thật sự là quá mức có hạn, nhưng ra một chút tinh lực nhưng là hoàn toàn hợp cách. Mục tây ngược lại là thấy được hai đại thái cực tông nguyên giả cường hành, cái này hai đại nguyên lão cũng không biết là tu vi cấp bậc gì. Chân khí cơ sở đơn giản cường hành phải dối tinh rối mù, xem bọn hắn khống chế hỏa diễm nung khô đan lô, hắn không khỏi âm thầm tắt lưới. Hắn hiện nay bằng vào tiểu thất tồn tại, chân khí cơ sở có thể đạt đến tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc, có thể tử phụ cảnh đại viên mãn cùng kim đan cảnh ở giữa, loại kia tranh lệch căn bản không phải dùng đầu nghĩ liền có thể nghĩ có được. Không đạt đến kim đan cảnh, Vĩnh Viễn cũng sẽ không hiểu rõ cảnh giới này cường hành. đương nhiên, mặc dù chân khí cơ sở xa xa không có cách nào cùng kim đan cảnh cường giả đánh đồng, có thể mục tiêu tại phương diện tốc độ, hiện nay đã có ưu thế tuyệt đối, cho dù là đối mặt mạnh đi nữa kim đan cảnh cường giả. Hắn cũng có lòng tin cùng đối phương thi chạy. Lần này luyện chế bắt phẩm đan thuốc quên mình đan, mục tây không thể không trở thành bài phụ. đương nhiên, mặc dù chỉ là phụ trợ luyện đan, nhưng hắn tác dụng vẫn là không cần nói cũng biết. Hai đại kim đan cảnh nguyên lão không chê chân khí cùng hỏa hậu, mà đối với năm chắc thời cơ, hắn hoàn toàn làm được nắm hiểu. Chỉ cần là hai đại nguyên lão một ánh mắt, hắn chính là biết mình kế tiếp nên làm cái gì. Mới đầu, hai đại kim đan cảnh nguyên lão vẫn ít nhiều có chút bận tâm, có thể theo luyện đan tiến hành, hai người nhưng là hoàn toàn yên lòng. Mặc cho mục tây hỏa thiêu đốt hỏa hai người hành động, căn bản vốn không cần quá nhiều hao phí tinh lực tại hai người trên thân. Tứ đại tông chủ là hoàn toàn không giúp được gì, thực lực của bọn hắn có thể còn muốn tại hai đại kim đan cảnh nguyên lão phía trên, nhưng bọn hắn luyện đan kỹ nghệ, đó là hoàn toàn không có cách nào cùng hai đại nguyên lão tương để tịch luận. Nhìn xem bốn người này liên tục động tác, vô luận là ngọn lửa khống chế vẫn là năm chắc thời cơ đều vừa đúng, tứ đại tông chủ chỉ có thể là âm thầm than. Thời gian lưu chuyển, cái này một lò bát phẩm đan thuốc bên mình đan luyện chế nhưng là tương đối dài dằng dặc, từ buổi trưa bắt đầu luyện đan, thẳng đến màn đêm buông xuống, một lò đan này thuốc vẫn không có hoàn thành, mà một lát, liền xem như hai đại kim đan cảnh nguyên lão cũng đã cái chán đầy mồ hôi. đến nội tiêu đốt hỏa phong chủ, lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đã có chút tinh lực không đủ dùng cảm giác. mục tây tình huống có thể đủ tốt không thiếu, vừa tới hắn không cần thu phát chân khí, thứ hai hắn có nước thiên linh thần tương trợ, đối với tinh lực tiêu hao cũng không phải quá lớn. đã như thế, hắn tình huống, nhưng là muốn so thiêu đốt hỏa mạnh rất nhiều. không được, tiêu đốt hỏa phong chủ tinh lực đã cơ hồ muốn hao hết, tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng phải nhịn không được. thiên âm tông tông chủ tô tâm giật cảm giác lực tối cường, mắt thấy tứ đại luyện đan sư tình huống, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia thần sắc lo lắng. nhìn ra được, khoảng cách một lò đan này thuốc ra lò. Sợ là còn cần một chút thời gian, có thể Thiêu Đốt Hỏa phòng chủ đã rõ ràng không chống nổi, lúc này nếu là đột nhiên thiếu một người, đối với này lần luyện đan tới nói, không thể nghi ngờ sẽ là một cái đả kích cực lớn. Hỏng hỏng, phía trước như thế nào đã quên, Thiêu Đốt Hỏa mặc dù thiên phú mạnh, có thể tu luyện thời gian dù sao ngắn ngủi, tâm thần tu vi căn bản theo không kịp chân chính cảnh giới, lần này sợ rằng phải bị a. Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân cũng là sắc mặt trắng nhợt, hắn lúc này cũng phát hiện Thiêu Đốt Hỏa tình huống, không thể không nói, bọn hắn lần này thật sự có chút tính sai. Một khi Thiêu Đốt Hỏa ngã xuống, như vậy một lần này luyện đan, 10 phần liền muốn thất bại trong Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải làm sao mới ổn đây a? Tứ đại tông chủ đấm ngực dậm chân, gấp đến độ phảng phất kiến bỏ trên tráo nóng, nhưng vô luận như thế nào cấp bách, xem như người đứng xem bọn họ đều là không thể giúp bất kỳ vội vàng. Hoa Nhi, chống đỡ, lại có một giờ là được rồi. Hai đại nguyên lão đương nhiên là phát hiện trước nhất thiêu đốt hỏa không ổn, nguyên bản bọn họ là lo lắng mục tây tinh lực sẽ không đủ dùng, thật không nghĩ đến, cuối cùng nhưng là thiêu đốt hỏa tinh lực đi đầu hết sạch. Ta có thể chịu đựng. Nghiến chặt hàm răng, thiêu đốt hỏa sắc mặt càng lai việt trắng, nàng một mực tại đi theo hai đại kim đan cảnh nguyên lão tiết tấu đi, có thể nói Mỗi giờ mỗi khắc, nàng cũng thị xử tại một loại viễn siêu gánh vác trạng thái ở trong, trong thời gian ngắn có tốt, chỉ khi nào thời gian lâu dài, tự nhiên là muốn tinh lực tiêu hao. Gia tăng sức lực, tranh thủ mau mau hoàn thành. Hai đại nguyên lão liên nhau, rõ ràng cũng là nhìn ra đối phương đáy mắt vẻ sầu lo. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lần này luyện chế cái này quên mình đan hội cần thời gian lâu như vậy, sớm biết như vậy mà nói, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ biện pháp tiết kiệm tiêu đốt hỏa tinh lực. Tình huống tựa hồ không tốt lắm đâu. Mục Tây một bên phụ trách cùng với chính mình bên này nhi nhiệm vụ, nhưng tinh lực nhưng là một mực chú ý đến ba người khác. Thẳng thắn nói Luận chế bắt phẩm đan thuốc, chính hắn đích xác không có cái năng lực kia. Nhưng phụ trách bây giờ nhiệm vụ, với hắn mà nói thật sự rất nhẹ nhàng, đến mức hắn còn có tinh lực đi chú ý những người khác. Nhìn tình hình này, khoảng cách đan dược ra lò, ít nhất cũng có một giờ, có thể thiêu đốt hỏa phong chủ sợ là không kiên trì được một giờ a. Hai mắt híp lại, mục tây đáy lòng không khỏi âm thầm có một chút quyết định. Tâm thần của mỗi người cũng là nắm chặt, tứ đại tông chủ ánh mắt đều đặt ở thiêu đốt hỏa phong chủ trên thân, bọn hắn đều hiểu, một khi thiêu đốt hỏa không kiên trì nổi, cái này nửa ngày công phu cũng liền phải uổng phí. Đồng thời uổng phí, còn có những cái kia chân quý lụa tài. Bát phẩm đan thuốc luyện tài cũng không phải nói thu thập liền có thể thu thập được, lãng phí một cơ hội. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói chính là một lần thất bại, hoàn toàn có khả năng dẫn đến cuối cùng từ cục, Có thể nói, tình huống quả thực là tương đối nghiêm trọng. Đáng tiếc là, mặc kệ đám người có bao nhiêu gấp gáp, thật có chút không thể tránh khỏi tình huống cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi. 734 thứ 664 chương một đỉnh 2 phút 3. Không sai biệt lắm một khắp đồng hồ nhiều thời giờ đi qua, mọi người ở đây nhìn chằm chằm thiêu đốt hỏa, chờ mong nàng có thể chịu nổi thời điểm. cái sóc nhưng là trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi cả người tinh thần đều là lập tức bể phải xuống cuối cùng càng là hai mắt tối sầm trực tiếp ngất đi Xong ba làm thiêu đốt hỏa té xịu trong nháy mắt tứ đại tông chủ cũng là cảm thấy mắt lạnh mỗi người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh cảm giác kia giống như là bọn hắn đồng dạng bị tiêu hao hết tâm thần đồng dạng ai còn kém một chút như vậy a hai đại kim đan cảnh nguyên lão đồng dạng là sắc mặt trầm xuống sau đó thật dài thở dài một cái sắp thành lại bại mắt thấy liền muốn hoàn thành luyện đan đáng tiếp tại thời khắc này nhưng là muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian bốn người luyện đan Mỗi người đều có mình phân công, bây giờ chỉ còn lại có ba người, Hiển nhiên là không có cách nào đi làm bốn người việc. đã như thế, ngoại trừ từ bỏ bên ngoài, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hai vị tiền bối chưa có ngừng, vạn bối có thể thay thế thiêu đốt hỏa phong chủ. Nhưng mà ngay tại tứ đại tông chủ nhau nhau ai thanh thở dài, mà hai đại nguyên lão cũng muốn từ bỏ thời điểm, mục tây thanh em đột nhiên chuyển đến, đang khi nói chuyện công phu, thân hình của hắn đột nhiên hơi động một chút, nhưng là ngồi xuống nguyên bản hắn cùng thiêu đốt hỏa chi giữa vị trí, trực tiếp đem thiêu đốt hỏa chi trước nhiệm vụ cũng nhận lấy. ba, thân hình ổn định, mục tây trong lúc đó khoát tay, lập tức. vốn nên nên do thiêu đốt hỏa phụ trách tăng thêm luyện tài nhưng là không kém chút nào mà bị hắn tăng thêm vào trong lò luyện đan vô luận là nắm chắc thời cơ vẫn là luyện tài tề lượng không chế cũng là không có chút nào sai lầm đi ba hoàn thành thiêu đốt hỏa phụ trách bộ phận kia công tác hắn lại là có tay đem chính mình phụ trách những cái kia luyện tài liên tiếp gia nhập vào trong lò luyện đan trong lúc này càng là không có chút nào trì trệ cũng không có mảy may theo không kịp tiết tấu cảm giác ách cái này xấu mắt thấy mục tây vậy mà một người phụ trách hai người công tác hơn nữa còn phải mãi mà hoàn thành Hai đại kim đan cảnh nguyên lao đầu tiên là hơi sững sở, bất quá sau đó chính là vui mừng quá đỗi. Tiếp tục, nói không chừng còn có thành công có thể. Lúc này từ bỏ không thể nghi ngờ có chút thật là đáng tiếc, dưới mắt, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng bên trên liều mạng. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, mục tây cái này nhìn dị thường trẻ tuổi người trẻ tuổi, vậy mà lại như vậy ra sức, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Hai đại kim đan cảnh nguyên lão tiếp tục luyện đan, mà Mục Tây nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, lấy sức một mình cung ứng lấy bọn hắn hai người, mặc dù coi như hơi có chút phí sức, nhưng mỗi một lần đều có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có liền như vậy trực tiếp nhận vua. Thời gian lưu chuyển, trong lò luyện đan đã chậm rãi truyền đến đan dược hương khí, đó là đan dược đã đến cuối cùng thành đan chính tự, mắt thấy liền muốn ra lò tiết ấu. Nhanh, nhanh, lập tức có thể thành công a, Tây Nhi chịu đựng, nhất định muốn chịu đựng. Tứ đại tông chủ cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Mục Tây lại có thể lấy lực lượng một người phụ trách hai người nhiệm vụ, thẳng thắn nói, đây cơ hội chính là rất không có khả năng phát sinh sự tình. nhưng mà thế sự không có tuyệt đối bọn hắn cảm thấy chuyện không thể nào có thể hết lần này tới lần khác liền thật sự xảy ra nhìn mục tây biểu hiện rõ ràng có thể kiên trì càng lâu thời gian theo lý thuyết một lần này luyện đan thành công một mặt vậy mà đã viễn siêu thất bại khả năng lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua làm hai đại kim đan cảnh nguyên lão lại một lần nữa đem lò luyện đan cái nắp sau khi mở ra mục tây đem cuối cùng một bội luyện tài đầu nhập vào đi vào mà một chút cả quá trình luyện đan đã là hoàn thành hơn phân nửa sau đó muốn nhìn chính là hai đại kim đan cảnh nguyên lão hỏa hầu nằm trong tay nhưng là không còn cần mục tây ra tay đương nhiên đến một bước này kỳ thực một lò đan này thuốc lựa chế nhưng là cơ bản đã có kết quả. đẩy xuống tới, tây nhi hắn đẩy xuống tới ba. mắt thấy mục tây hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn lại có hai đại kim đan cảnh nguyên lão công tác, tứ đại tông chủ cũng là thần sắc chấn động, từng cái lộ ra kinh hỉ. bánh ba, không sai biệt lắm lại là gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, hai đại kim đan cảnh nguyên lão liếc nhau, khoát tay ở giữa, lò luyện đan cái nắp một lần cuối cùng mở ra, sau đó một quả dịch tấu trong suốt mượn mà đang ăn bắt đầu từ trong lò luyện đan phun ra ngoài, cuối cùng bị hai đại nguyên lão một trong phất tay thu vào bình sứ ở trong. ha ha ha, thành công. thành công a hai đại nguyên lão thu công mà đứng đều là không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên tám phẩm đan thuốc đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là đáng giá kiêu ngạo chiến tích phải biết trước lúc này bọn hắn mặc dù cũng luyện chế qua tám phẩm đan thuốc có thể thành công xuất quả thực không như ý muốn nhưng là chưa từng có một lần liền thành công thời điểm trở thành thật sự trở thành ba tứ đại tông chủ trong lúc nhất thời còn không có từ to lớn vui sướng ở trong lấy lại tinh thần hạnh phúc tới quá nhanh quá kích thích bọn hắn nguyên bản cũng đã cho là tất nhiên thất bại không thể nghi ngờ nhưng ai lại có thể nghĩ đến thời khắc đấu chốt mục tây một cái đỉnh hai cứ thế đem bại cục xoay chuyển lại đối với cái này bọn hắn trong lúc nhất thời đều là có chút không dám tin cảm giác tám phẩm đan thuốc quên mình đan một thành điều này có ý vị gì bọn hắn rất rõ ràng có cái này một khỏa quên mình đan bọn hắn liền có thể cậy mở người quần áo đen miệng rất nhanh liền có thể được người áo đen thế lực cụ thể tình báo nghĩ đến đây nhi tâm trạng của bọn họ càng là ẩn ẩn có chút hương phấn lên trung pi là thành công a cũng không ngủng ta một phen cố gắng mục tây đáy mắt cũng là lộ ra một nụ cười quên mình đan ra lò hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi nhất là lần này luyện đan hắn mặc dù không là xuất lực lớn nhất nhưng tuyệt đối có thể nói là tác dụng mấu chốt nhất nếu không phải là hắn tại thời khắc mấu chốt một cái đỉnh hai một lần này luyện đan tuyệt đối là một loại khác kết quả tiểu gia hỏa ta viên hỏa tu luyện mấy năm lần thứ nhất gặp phải như ngươi vậy luyện đan thiên tài ngươi thế nhưng là có hứng thú tới ta lăng hòa phòng cùng lao phu mấy người cùng một chỗ tu luyện đan đạo hai đại nguyên lão hảo hảo thu về đan dược một vị trong đó nhưng là đột nhiên mắt sáng lên hướng về phía một bên mục tây mở miệng nói bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt thẳng thắn nói hôm nay mục tây lấy sức một mình làm hai người công tác liền xem như bọn hắn thấy đều có chút khó có thể tin bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Liền xem như thay đổi bọn hắn hai cái, cũng tuyệt đối không thể nào làm được mục tây như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là khó mà nói rõ thiên phú, nếu như mục tây một lòng nghiên cứu luyện đan chi đạo mà nói, như vậy thành tựu tương lai, tất nhiên là khó mà lường được. Tiểu ra Hỏa, tới ta một xoáy phong a, lấy ngươi thiên phú luyện đan, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là toàn bộ thiên linh vương triệu cường đại nhất luyện đan sư, đến lúc đó nói không chừng có thể luyện chế ra trong truyền thuyết đan dược tới a. Một vị khác nguyên lão cũng là ném ra cành ô liu, cũng là muốn đem mục tây kéo vào thái cử tông, thành tựu một lần cơ duyên. khụ nhận được hai vị tiền bối coi trọng như thế, bất quá vạn bối dưới mắt đối với luyện đan cũng không phải rất có hứng thú, mong rằng hai vị tiền bối thứ lỗi. Nghe được hai đại nguyên lão trong lúc bất chợt mở miệng, Mục Tây không khỏi sắc mặt chỉ trệ, bất quá nhưng là lập tức từ chối. Đối với luyện đan, nhiều nhất cũng coi như là của hắn một cái ham muốn nhỏ thôi, thậm chí ngay cả yêu thích cũng không tính, chỉ có thể nói là hắn một môn tay nghề, đối với cái này loại kỹ nghệ, hắn đồng thời không có ý định lãng phí thời gian đi tu hành. Có thể, đợi đến thực lực của hắn đủ mạnh liệu chi phía sau, nói không chừng bỗng dưng một ngày mới có thể bắt đầu nghiên cứu luyện đan chi đạo à. Ai, thì ra là thế. nếu nói như vậy hai người chúng ta cũng sẽ không miễn có ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ chỉ cần đem tới ngươi có ý định tu luyện đan đạo như vậy nhất định muốn đến ta hai người tới nơi này không dối gạt tiểu huynh đệ chúng ta nơi này chính là có không thiếu cổ quái kỳ lạ đang ăn dược ngươi nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú mục tây không muốn sửa đi luyện đan bọn hắn đương nhiên cũng không thể cứng rắn lấy mục tây đi tu luyện bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn không quên ném ra ngoài dụ hoặc nhuộm mục tây trong lòng có một tưởng niệm đa tạ hai vị tiền bối vạn bối nhớ kỹ hướng về phía hai người khe không người mục tây thành tâm thành ý mà nói cảm ơn tông chủ chúng ta may mắn không làm được bệnh cái này quên mình đan, chung quy là luyện chế thành công a. bên này nói xong, gọi là viên hỏa nguyên lão mỉm cười, trực tiếp đi về phía một bên tứ đại tông chủ phụ cận, đem trong tay bình sứ đưa tới thái cực tông tông chủ tất vân trong tay. ha ha ha, lần này thật là có cực khổ hai vị mới lão, cái này một phần công lao, bản tông chắc chắn khắc trong tâm hẩm. tiếp nhận bình sứ, thái cực tông tông chủ tất vân không khỏi cao giọng nở nụ cười, sau đó chính là hướng về phía hai đại nguyên lão, còn có theo kịp mục tây hơi hơi thì cái lễ lấy thân phận của hắn, đương nhiên chỉ có người khác đối với hắn hành lễ phẩn. bất quá lần này, mấy vị luyện đan sư lao khổ công cao. quả thực đáng giá hắn thi một lễ này. Tông chủ đại nhân chỗ đó, chúng ta cũng là thái cực tông người, vì tông chủ phân ưu, chính là chúng ta chỗ chức trách. Không tệ, Liệt Kiên Nguyên lão nói là, chúng ta cũng là thái cực tông người, nào dám tham công. Lại giả thuyết, lần này có thể luyện thành cái này một lò tám phẩm đan thuốc, vị này Mục Tây tiểu huynh đệ mới là công đầu, tông chủ cần phải thật tốt cảm tạ nhân gia mới được. Hai đại nguyên lão càng xem Mục Tây càng tuấn mắt, đối với cái này một lần luyện đan công lao, bọn họ là thực tình đều giao cho Mục Tây. Ha ha, hai vị nguyên lão yên tâm, Tây tiểu tử cư công chí vĩ, bản tông át hẳn sẽ không bạc đái. tất vân tông chủ đương nhiên cũng biết lần này mục tây công lao to lớn bây giờ suy nghĩ một chút cho lúc trước liễu mục tây ngũ hành chi tinh ngược lại là một chút cũng không thua thiệt ta như thế liền tốt mấy vị tông chủ ta hai người phía trước có chút tiêu hao cái này liền đi về trước điều lý có chuyện gì mà nói mấy vị tông chủ tùy thời chuyển gọi chính là bọn hắn lần này lượt đan đó là chân chính tiêu hao không nhỏ đoán chừng không có một mấy ngày đều không khôi phục lại được làm phiền hai vị nguyên lão thỉnh mấy đại tông chủ nhao nhao hướng về phía hai người chắc tay hai đại nguyên lão cuối cùng liếc mắt nhìn mộc tây gật đầu một cái sau đó chính là nhao nhao rời đi Chập chập, tây nhi, thật là nhìn không ra, ngươi luyện đan kỹ nghệ vậy mà thuần thục được từ, không làm luyện đan sư, quả nhiên là đáng tiếc. thái cực tông tông chủ tất vân thứ nhất hướng về phía mục tây tiến lên một bước, nỡ nụ cười mở miệng nói, cái này sáu, văn bối chi không ở chỗ này, tất vân tông chủ thứ lỗi. gãi đầu một cái, mục tây cũng không muốn ở trên cái đề tài này nói nhiều luận, xoay chuyển ánh mắt, chính là nhìn về phía cũng liền hôn mê ở một bên tiêu đốt hỏa phong chủ. 735 thứ 665 trăm chương nói thẳng ra mấy vị tông chủ, thiêu đốt hỏa tiền bối không có sao chứ. Phía trước Thiêu Đốt Hỏa đột nhiên té xỉu, Tứ Đại tông chủ liền đem hắn Na di ra đến bên ngoài, mà Mục Tây nhìn lấy tu luyện, vậy mà không biết Thiêu Đốt Hỏa tình huống thế nào. Không có gì đáng ngại, chính là thể lực có chút tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày, phục dụng chút đan dược liền tốt. Mặc dù lần này luyện đan, Thiêu Đốt Hỏa phong chủ cuối cùng không thể kiên trì đến cuối cùng, thậm chí hơi kém bởi vì nàng mà khiến cho toàn bộ luyện đan thất bại trong căn tấc, nhưng nàng trả giá, đại gia vẫn có mắt cùng nhìn. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thiêu Đốt Hỏa phong chủ không có việc gì, Mục Tây lúc này mới gật đầu một cái, hơi yên lòng một chút. Bốn vị tông chủ, bây giờ quên mình đan đã luyện chế được là thời điểm cậy mở người áo đen kia miệng, tìm hiểu người áo đen thế lực hạ là ca. Luyện chế quên mình đan chỉ là một quá trình, chủ yếu nhất vẫn là cậy mở người quần áo đen miệng, đây mới thật sự là đại sự. Đúng đúng đúng, có cái này quên mình đan, không sợ tên kia không mở miệng. Nghe được mục tây nhắc nhở, tứ đại tông chủ cũng là nhao nhao ánh mắt sáng lên. Bọn hắn đã đợi đã lâu, dưới mắt cuối cùng có thể có được người áo đen thế lực tình báo, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Chư vị, bản tông trước đem thiêu đốt hỏa phong chủ đưa trở về an bài một phen, chư vị chờ chút lát. Cậy mở người quần áo đen miệng mặc dù trọng yếu, bất quá thiêu đốt hỏa phong chủ lúc này còn thụ lấy thương, đương nhiên là muốn trước đem nàng ăn bài tốt mới được. thông báo một tiếng, tất vân tông chủ trực tiếp quát tay, liền đem thiêu đốt hỏa phong chủ khống chế trước người, lách mình ở giữa biến mất không thấy gì nữa. thời gian không dài, tất vân tông chủ chính là đi mà quay lại, sau đó tứ đại tông chủ tính cả mục tây cùng một chỗ, thẳng đến cái kia bị bọn hắn tạm thời giấu người áo đen vị trí bước đi. lúc này người áo đen bị bọn hắn giấu ở thái cực tông trong một căn mật thất, bên ngoài càng là có kim đan cảnh cường giả thủ vệ, nhất định chính là không có sơ hở nào. tứ đại tông chủ cùng mục tây đến sau đó, đang kiểm tra một phen người quần áo đen tình huống sau đó. liền đem quên mình đan cho hắn nuốt xuống. Tám phẩm đan thuốc quên mình đan, đây cũng không phải là lúc trước cái loại này tứ phẩm đan thuốc có thể so sánh. Đợi đến đem quên mình đan sau khi ăn bảo, tỉnh lại người áo đen sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt tự do, hiển nhiên là hoàn toàn bị đan dược đã khống chế tâm thần, mà ở dưới loại trạng thái này, tứ đại tông chủ hỏi hắn cái gì, hắn tự nhiên chính là trả lời cái gì, nhưng là liền một tia một hào trần chờ cũng không có. Tứ đại tông chủ quả thực hưng phấn đến quá sức, đối với người áo đen thế lực, bọn hắn truy tra thời gian đã quá lâu quá lâu, nhưng là liền một chút hữu hiệu, hiệu tin tức đều không thể khống, mà lần này người áo đen thế lực đối với bọn hắn tới nói. nhưng là cũng không còn bí mật gì có thể nói. nhưng mà hương phấn chỉ là nhất thời, làm tứ đại tông chủ đem hết thảy muốn hỏi vấn đề đều hỏi ra, mà người áo đen cũng nhất nhất thành thật trả lời sau đó, tứ đại tông chủ thần sắc hương phấn, nhưng là đều biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó chính là một mảnh ngưng trọng. người quần áo đen thật là toàn bộ nắm ra, chỉ là hắn giao phó những tin tức kia đối với tứ đại tông chủ cùng mục tây tới nói, quả nhiên là để cho người ta có chút khó có thể tin. tứ đại tông chủ vốn cho là bọn họ đứng độ cao đã quá cao, nhưng làm nghe được người áo đen cho ra tin tức sau đó. bọn hắn lúc này mới ý thức được, náo loạn nửa ngày, bốn người bọn họ nhất định chính là hết ngồi đáy giếng a. tứ đại tông chủ đều trầm mặc, đến giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai like người áo đen tổ chức, lại có như thế nghe giận cả người bối cảnh, trong lúc nhất thời, bọn hắn cả đám đều ngậm miệng lại, đều là có chút không biết như thế nào cho phải cảm giác. cả phòng ở trong tràn đầy tĩnh mịch, tứ đại tông chủ cùng mục tây đều duy trì trầm mặc, mỗi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, rõ ràng đối với cái này một lần từ người áo đen trong miệng thăm dò tin tức, bọn hắn một chốc còn có chút khó mà tiếp thu, tại không biết người áo đen thế lực tin tức cụ thể thời điểm. bọn hắn đều vội vã muốn dò thăm người quần áo đen tình huống, nhưng bây giờ chờ đến hiểu người quần áo đen tình huống sau đó, bọn hắn lại đều giữ yên lặng. Ma Kha Giới, cái tên này đối với bọn hắn tới nói đã như vậy lạ lắm, lại là rung động như vậy. khi biết được người áo đen thế lực chính là đến từ Ma Kha Giới thời điểm, tứ đại tông chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. bọn hắn tu luyện lâu như vậy, đặt đến hiện nay cường hoành cảnh giới, nhưng là chưa từng có nghe nói qua cái gì Ma Kha Giới. Ma sau đó đợi đến hỏi rõ Ma Kha Giới tình huống sau đó, bọn họ kinh ngạc đã biến thành hãi nhiên, cũng lại không có cách nào lấy một tâm bình tĩnh mà đối đãi người áo đen sự kiện. ma kha giới nghe được đó là một cái mười phần đáng sợ thế giới ở nơi đó tử phụ cảnh người cũng là hạng chót tồn tại kim đan cảnh người tựa hồ cũng là khắp nơi có thể thấy được tại kim đan cảnh phía trên vậy đối với bọn hắn tới nói cơ hồ chính là cấp độ truyền kỳ nhân vật tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân vật hung ác. hô ma kha giới thế giới này thật đúng là đặc sắc ca một hồi lâu sau trầm mặt cuối cùng bị phá vỡ mở miệng nói chuyện chính là thiên âm tông tông chủ tô tâm giận so sánh tới nói chính giữa mấy người tinh thần của hắn tu vi là mạnh nhất cho nên thứ nhất từ trong lúc kiếp sợ khôi phục liễu tới nếm thử thở dài nói gia sư đã từng nói với ta thế giới này rất rất lớn có rất nhiều đặc sắc là ta căn bản không biện pháp tưởng tượng bây giờ ta ngược lại thật ra hơi có chút đã hiểu thái cực tông tông chủ tất vân người thứ hai tiếp lời gốc dạng trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái tại hắn vừa mới đột phá đến kim đan cảnh thời điểm hắn liền nghe hắn ân sư nói qua kim đan cảnh cảnh giới tuy mạnh nhưng tại cường giả trong mắt đồng dạng là không đáng giá nhất tới lúc đó hắn còn đang suy nghĩ kim đan cảnh đã cơ hồ chính là đỉnh cao nhất tồn tại làm sao còn có thể sẽ không đáng giá nhất tới hiện tại nhớ tới hắn ngược lại là ít nhiều có chút đã hiểu võ đạo một đường xem ra cũng không có cái gọi là cực hạn hôm nay chúng ta chính là kim đan cảnh nhân vật bất quá tại trên chúng ta thiên linh vương chiêu còn có vượt qua kim đan cảnh tồn tại hiện tại xem ra có thể tại loại kia cảnh giới phía trên hẳn còn có mạnh hơn tồn tại chỉ bất quá cấp độ kia tồn tại e rằng cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm cũng là không ngừng cảm thái nói lời trong lòng giờ khác này bọn hắn kỳ thực đều có một loại nhàn nhạt e ngại cảm giác loại này e ngại cũng không phải nhằm vào người nào đó cái nào đó thế lực mà là đối với thế giới không biết một loại e ngại. người áo đen thế lực chính là đến từ cái gọi là ma kha giới mà từ nơi này người áo đen người sống ở đây bọn hắn biết được người áo đen chỗ ở ma kha giới cường giả như mây loại kia vượt qua kim đan cảnh cường giả đều có rất nhiều rất nhiều mà một khi cái loại cường giả này buông xuống thiên linh vương triều, cả vương triều còn không phải trong khoảnh khắc liền muốn hôi phi yên diệt sao nghĩ đến những thứ này tình huống bọn hắn chính là khó khống chế cảm thấy từng trận phát lệnh ma kha giới nhìn vậy chắc là một cái hoàn toàn khác với thiên linh vương triều thế giới cũng không biết cái này cái gọi là ma kha giới đến tột cùng là một loại gì tồn tại hình thức tứ đại tông chủ kinh nghi bất định từng cái tràn đầy ngương trọng bất quá cùng bọn hắn không cùng một dạng là Mục Tây trong lòng nhưng là ẩn ẩn có chút hưng phấn, có chút chờ mong. Thẳng thắn nói, mặc dù thực lực của hắn không có những người trước mắt này cường đại, bất quá, luận đến đối với phiến thiên địa này cảm giác, hắn e rằng còn muốn tại tứ đại tông chủ phía trên. Nước thiên linh thần tồn tại, nhưng hắn từ trên bản chất liền so với người khác cao hơn một bậc, cho nên, luận đến nhan giới độ cao, hắn kỳ thực không chút nào kém cỏi hơn tứ đại tông chủ, thậm chí là còn muốn tại tứ đại tông chủ phía trên. Trừ cái đó ra, hắn tu luyện Huyền Vũ chân công, kỳ thực cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không quá bình thường. Dựa theo mảnh thế giới này tình huống đến xem, huyền vũ chân công bực này kinh người công pháp căn bản chính là không phải tồn tại còn có hắn ban đầu ở đan đạo tông giới cơ duyên xảo hợp lấy được thần cấp võ kỹ ảnh phân tâm công rõ ràng cũng không nên là thế giới này có thể tồn tại đồ vật nếu như nói ở trên thiên linh vương chiêu phía trên vẫn tồn tại so thiên linh vương chiêu càng cường đại hơn thế giới đối với cái này hắn kỳ thực cũng không phải rất khó tiếp nhận trời đất bao la tương lai quả nhiên là vô bờ bên a hai mắt hiếp lại mục tây trong lòng lúc này đồng dạng là sóng lớn mách liệt huyền vũ chân công hắn hiện nay chỉ tu luyện đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng cấp bậc nhưng dù cho như thế thực lực của hắn cũng đã cường đại như tư hắn rất muốn biết nếu như chờ đến hắn tu luyện tới kim đan cảnh cấp độ sau đó khi đó hắn lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì chư vị sau đó muốn làm như thế nào người áo đen kia thế lực bây giờ xào huyệt nghĩ đến cũng đã không khó định vị chỉ là bằng vào chúng ta tứ đại tông cửa thực lực muốn diệt đi nhóm này người quần áo đen lời nói xấu. thiên âm tông tông chủ tô tâm giật nói ra đại gia đấy lòng vấn đề lớn dưới mắt bọn hắn đã có thể xác định người quần áo đen cho ân thân chỉ là khi biết được nhóm này người áo đen thế lực sức mạnh sau đó bọn hắn lúc này mới ý thức được muốn tiêu diệt cái này một đám người áo đen e rằng thật không phải là tùy tiện liền có thể làm được những cái kia tiên tiên cảnh cùng tử phụ cảnh người áo đen có thể xem nhẹ đi thậm chí cái kia mười mấy kim đan cảnh cường giả bọn hắn cũng có thể không để trong lòng thế nhưng là cái kia cái gọi là người áo đen cựu hộ pháp chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có khả năng đụng chạm a từ lúc tìm được tin tức nhìn vị kia cái gọi là cựu hộ pháp chính là một cái thực lực thông thiên nhân vật đến nôi rốt cuộc mạnh bao nhiêu hắc ý nhân kia người sống cũng không rõ ràng bất quá từ trong miệng của hắn nhưng là nói ra một cái để cho người ta tuyệt vọng từ ngữ động thiên cảnh thật đơn giản ba chữ sau lưng ý vị như thế nào trong lòng của bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng đối với cái kia cái gọi là động thiên cảnh bọn hắn chỉ biết là có một cái như vậy cảnh giới có thể loại cảnh giới đó đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá xa xôi quá xa vời nếu như cái kia cái gọi là người áo đen cựu hộ pháp là loại cảnh giới đó tồn tại như vậy bọn hắn đừng nói là đi tìm người quần áo đen phiền thoái liền xem như trốn bọn hắn đều tránh không được đâu lần này thật sự khó làm à nếu như gia hỏa này nói tới hết thể đều thật sự mà nói như vậy ta thiên linh vương chiêu lần này cũng không biết như thế nào mới có thể trải qua một lần này nan quan tình hôn lại tứ đại tông chủ từng cái mặt lộ vẻ khổ tâm nói lời trong lòng đối với bây giờ loại kết quả này bọn hắn thật sự có chút khó mà tiếp thu vốn cho là tìm được người áo đen thế lực hạ hổ liền có thể trực tiếp đem những cái kia những tên đáng chết một buổi sáng tiêu diệt đâu nhưng bây giờ xem ra hắc y nhân kia thế lực nhất định chính là một quả quả bom nặng ký có thể hay không tiêu diệt nhân ra không nói e rằng không đợi tiêu diệt nhân ra mình đã bị tạc phải tan xứ nát Thì. bốn vị tông chủ, có thể chúng ta hẳn là tìm kiếm một chút trợ giúp ngay tại tứ đại tông chủ từng cái mặt buồn rời rượi không biết như thế nào cho phải thời điểm một bên mục tây thanh âm đột nhiên chuyển đến đem bọn hắn chú ý của hết lực đếm hấp dẫn 736 thứ 666 chương tìm kiếm trợ giúp tìm kiếm trợ giúp. Tây Nhi có ý tứ là sáu Tứ đại tông môn sức mạnh đều đặt tại trong lòng của bọn hắn đâu, muốn nói tìm kiếm trợ giúp, bọn hắn thực sự không muốn biết đi nơi nào tìm kiếm trợ giúp. Tứ vị tông chủ, nghĩ đến tứ vị tông chủ hẳn phải biết thuật pháp tông a. Nghiêm mặt, mục Tây trong đầu đột nhiên nổi lên ngày đó tại giao lưu hội lên tình cảnh. Ngày đó, người áo đen thế lực đột nhiên lộ diện, phá hủy Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, mà cuối cùng, cái kia toàn thân áo trắng thuật pháp tông cường giả đột nhiên buông xuống, cùng những hắc ý nhân kia tạo thành cục diện giằng hắn nhớ rất rõ ràng, vị thuật pháp tông cường giả Rõ ràng là đối với người áo đen hết sức quen thuộc, có thể, đối với cái kia cái gọi là ma kha giới, thần bí kia thuật pháp tông, chưa chắc đã là hoàn toàn không biết gì cả. Thuật pháp tông. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, tứ đại tông chủ đều là lông mày như lên, đáy mắt nhao nhao lộ ra một kia màu sáng. "Đúng, thuật pháp tông, như thế nào đem những này ra hỏa đem quên đi? Thuật pháp tông nhân thần thần bí bí, luận đến quái dị trình độ, gần như không tại những cái kia người áo đen phía dưới, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Cho tới nay, tứ đại tông môn đối với thuật pháp tông cũng là không có gì quá nhiều giải." mà thuật pháp tông tồn tại, bọn hắn vẫn luôn là không thể tìm hiểu được, nhất là lần này thuật pháp tông cường giả nhau nhau xuất hiện ở thiên linh vương triều, bọn hắn đối với cái này thuật pháp tông ý nghĩa tồn tại liền càng thêm mơ hồ. Dưới mắt tốt nhất là nghĩ biện pháp tìm được thuật pháp tông người, không biết tứ vị tông chủ thế nhưng là có biện pháp cùng cái kia thuật pháp tông bắt được liên lạc. Hắn luôn cảm thấy cái kia thuật pháp tông đồng dạng không đơn giản, nếu là có thể tìm được thuật pháp tông người, nói không chừng đối phương có thể có biện pháp giải quyết. Cái này cũng không khó khăn. Tây Nhi, ngươi có thể còn có điều không biết? Trước đây không lâu, thuật pháp tông cường giả chủ động tìm tới chúng ta. Lúc này. Thuật pháp tông người ngay tại Thiên Linh Vương Triều ở trong tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống, muốn liên lạc với bọn hắn, hẳn là không vấn đề gì. Cái gì? Thuật pháp tông người đã hiện thân, hơn nữa còn đang tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống. Nghe được tứ đại tông chủ giảng giải, Mục Tây không khỏi thần sắc khẽ giật mình, trên mặt càng là lóe lên một tia vẻ sáng tỏ. Nếu như nói phía trước hắn vẫn chỉ là có chỗ hoài nghi, như vậy giờ khắc này, hắn cơ hồ đã có thể xác định, thuật pháp tông tồn tại, tuyệt đối cùng người áo đen thế lực có chút ít quan hệ. Trước ngươi cũng không có tham dự vào cho nên có thể còn không rõ ràng lắm lần trước tứ đại tông môn xuất động hai mươi mấy cái kim đan cảnh cái trước bất quá cuối cùng nhưng là tổn thất nặng nề lúc ấy thuật pháp tông người liền đã hiện thân trước đây mục tây cũng không có tư cách giải những thứ này bất quá dưới mắt mục tây liền ma kha giới sự tỉnh cũng đã biết những tình huống này tự nhiên cũng không có tất yếu đối với mục tây dấu diếm thì ra là thế nguyên lai thuật pháp tông đã lộ diện gật đầu một cái mục tây bỗng nhiên thần sắc nghiêm tứ vị tông chủ việc này không nên chậm trễ nhanh liên hệ thuật pháp tông người liền nói chúng ta đã tìm được liêu hắc y hiển nhân ổ. càng là có trọng đại tin tức muốn cùng bọn họ chia sẻ có thể, một lần này người áo đen sự kiện, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đã có thuật pháp tông cường giả tồn tại, như vậy Tứ Đại tông môn, nghĩ đến có thể lui khỏi vị trí nhị tuyến, hết thảy đều giao cho thuật pháp tông thế lực thần bí này đi đau đầu tốt. Liên hệ thuật pháp tông người, nhưng là cũng không phải việc gì khó khăn, Tứ Đại tông môn phía trước cùng thuật pháp tông hành động chung, giữa lẫn nhau đương nhiên đã trao đổi phương thức liên lạc, rất nhanh, Tứ Đại tông chủ liền đem thuật pháp tông người liên lạc với, đồng thời hẹn ở Thái Cực tông ở trong. vẫn là thuật pháp tông pháp chính cùng pháp thẳng hai đại chấp sự đại biểu thuật pháp tông đến đây, hai cái vị này thuật pháp tông chấp sự thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như tứ đại tông chủ đều chưa hẳn là hai người này đối thủ. Lần này, tứ đại tông môn bên này ngoại trừ tứ vị tông chủ bên ngoài, nhưng là còn nhiều thêm một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này, đương nhiên chính là Mục Tây không thể nghi ngờ. Mục Tây từ đầu tới đuôi cơ hồ đều ở đây phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng, cho tới bây giờ, tứ đại tông môn tứ vị tông chủ đã có loại không thể rời bỏ Mục Tây cảm giác. Tứ đại tông chủ tăng thêm Mục Tây cùng một chỗ hội kiến thuật pháp tông hai đại cường giả. thuật pháp tông hai người tại nhìn thấy tứ đại tông chủ thân bên cạnh nhiều hơn một người trẻ tuổi thời điểm tự nhiên cũng là nho nhỏ kinh ngạc một phen bất quá tất nhiên tứ đại tông chủ tướng người mang theo bên người bọn hắn đương nhiên cũng là không lời nào để nói ngồi xuống sau đó thái cực tông tông chủ tất vân xem như chủ nhà trực tiếp đem lần này tìm đến hai người mục đích nói một phen mà đợi đến nghe xong tất vân nâng lên đã có liêu hắc ý, ý hệ nhân tung tích thời điểm hai cái thuật pháp tông cường giả cũng là trong lúc đó tinh thần tỉnh táo tất vân tông chủ ngươi là nói các ngươi đã bắt được liêu hắc ý, ý nhân người sống người kia bây giờ nơi nào thế nhưng là có ra người áo đen thế lực hang ở chỗ Mở miệng là thuật pháp tông pháp chính chấp sự, hắn cùng pháp thẳng hai người, rõ ràng là hắn làm đại biểu, một vị khác pháp thẳng chấp sự hiển nhiên là không thích nói chuyện loại hình. Không tệ, chúng ta đã bắt được liều Hắc Y Nhiả nhân người sống, hơn nữa từ trên thân thể người kia hỏi không ít vấn đề, nên nắm giữ tình huống, không nên nắm giữ tình huống, lúc này sợ là đã giải thất thất bát ba ta. Tất Vân tông chủ sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, nhìn xem hai cái thuật pháp tông người ánh mắt cũng có chút không quá bình thường. Ân, người áo đen kia vậy mà lại đối với các ngươi mở miệng. Cái này sáu. Nghe được Tất Vân tông chủ chi ngôn, Pháp Chính lông mày không khỏi hơi nhíu lại. dường như là có chút không quá tin tưởng đối phương một dạng hắn đối với người áo đen là mười phần hiểu rõ những tên kia trời sinh cũng là xương cứng nơi nào dễ dàng như vậy liền sẽ nói ra người áo đen thế lực chỗ đối với cái này hắn thật vẫn hết sức hoài nghi chúng ta luyện chế ra một cái tám phẩm đan thuốc quên mình đan đừng nói là một cái tử phụ cảnh bắt chọn người liền xem như một cái kim đan cảnh người chỉ sợ cũng chỉ có thể là mặc cho bài bố nhường hắn trả lời cái gì liền trả lời cái gì đối với pháp chính chất vấn tất vân tông chủ nét miệng mỉm cười cấp ra đối phương một cái không thể nghi ngờ trả lời chắc chắn ách tám phẩm đan thuốc quên mình đan nghe được tất vân tông chủ như vậy nói chuyện, thuật pháp tông hai người lập tức lông mày như lên. giờ khác này, bọn hắn nhưng là hơi có chút tin. hai vị, thuật pháp tông đến tận cùng là dạng gì tồn tại, chúng ta những người này cũng không muốn quá nhiều tìm hiểu. bất quá, dưới mắt những hắc y nhân kia buông xuống ta thiên linh vương hướng làm hại tứ phương, chúng ta bốn người chỉ muốn biết, cái kia cái gọi là ma kha tộc, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. tất vân tông chủ cũng không chậm trễ, hôm nay đem hai cái thuật pháp tông đại biểu tìm đến, chính là muốn cùng đối phương ngả bài, bọn hắn tin tưởng, thuật pháp tông nhất định biết ma kha tộc, nhất định giải ma kha giới. ách, cái này 6. Các ngươi vậy mà đã biết ma kha tộc. Đợi đến Tất Vân tông chủ thoại âm rơi xuống, thuật pháp tông hai vị chấp sự cũng là thần sắc chấn động, không tự chủ được bật thốt lên. Đến giờ khắc này, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, rõ ràng, tứ đại tông môn lần này thật sự bắt được Liêu Hắc Ý Nhi nhân người sống, hơn nữa còn hỏi không ít tin tức tới a. Xem ra hai vị thật sự biết ma kha tộc đâu. Nhìn thấy thuật pháp tông hai người phản ứng, tứ đại tông chủ Hòa Mục Tây đã có thể xác định, thuật pháp tông cùng ma kha tộc ở giữa, tất phải là lý giải lẫn nhau, điểm này đã không cần hoài nghi. Ai, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng không cái gì có thể giấu giếm, không thể lần này ở trên thiên linh vương hướng gây chuyện người áo đen chính là tới từ một cái tên là ma kha giới ma kha tộc người nguyên bản thuật pháp tông người phải không hứa tùy tiện tiết lộ những tin tức này nhưng này một lát tứ đại tông chủ đã chính mình hiểu rõ đến nơi này chút bọn hắn liền xem như lại nghĩ dấu giếm cũng không có ý nghĩa ma kha giới ma kha tộc sáu năm người lặng lặng lập lại hai cái này từ ngữ trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt nghiêm trọng không có phát biểu ý kiến gì mấy vị tông chủ ma kha giới cũng tốt ma kha tộc cũng được kỳ thực đối với các ngươi tới nói cũng là tốt nhất không đi đón sở bởi vì cấp độ kia tồn tại các ngươi biết càng nhiều Ngược lại là sẽ càng nguy hiểm. Pháp chính thanh âm lần nữa truyền đến, đem năm người chú ý của lực hấp dẫn tới. Tất vân tông chủ, các ngươi nói một chút thăm dò tin tức đi, tin tức xấu đi. Ma kha tộc lần này càn dỡ ngược tư, quả thực là đối với ta thuật pháp tông khiêu khích. Còn xin mấy vị tông chủ sẽ đạt được tin tức cùng chúng ta cùng chia sẻ, mọi người cùng nhau đem ma kha tộc người đuổi trở về. Dứt khoát đã nói ra, này ngược lại là trở nên đơn giản, tất cả mọi người đã biết rồi ma kha tộc tồn tại, dưới mắt liền cùng nhau nghiên cứu ma kha tộc tin tức, tiếp đó cùng đối kháng ma kha tộc chính là. ma kha tộc lần này buông xuống thiên linh vương triều hết hệ tới mấy trăm tiên thiên cảnh người mấy chục cái tử phụ cảnh cao thủ còn có hai mươi cái gọi là chấp sự đương nhiên cuối cùng còn có một cái nhân vật tương đối trong yếu giống như gọi là gì cựu hộ pháp kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lúc này đứng dậy đem bọn hắn lần này thăm dò ma kha tộc tình huống em hay nói mà nghe được hắn báo ra những số liệu này hai cái thuật pháp tông cường giả cũng là vô ý thức như mày bất quá làm chi bằng kiếm nói xong lời cuối cùng cựu hộ pháp thời điểm hai cái thuật pháp tông cường giả nhưng là cũng không ngồi yên được nữa lập tức từ trên ghế xông lên cái gì chín cựu hộ pháp bọn hắn lần này lại có hộ pháp cấp cao thủ bông xuống pháp chính thanh âm trực tiếp để cao mấy cái âm lượng trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc hộ pháp cấp cao thủ xem như vô tướng giới người hắn đương nhiên minh bạch danh xương này ý vị như thế nào chỉ là loại cấp bậc đó nhân vật thế nhưng là rất ít có thể tòng ma kha giới rời đi hắn thật sự là không nghĩ tới lần này bông xuống thiên linh vương triệu ma kha tộc lại có như thế cấp bậc tồn tại pháp chính chấp sự ngươi nhận ra cái kia cái gọi là cựu hộ pháp mắt thấy thuật pháp tông hai người lớn như vậy phản ứng tứ đại tông chủ cũng là lông mày nhướng lên mang theo tò mò hỏi hô hộ pháp cấp cường giả Lần này thật là khó làm a. Hai vị thuật pháp tông chấp sự hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại đến rồi trên ghế ngồi, mà mỗi người sắc mặt cũng là so trước đó ngưng trọng rất rất nhiều. Mặc dù chúng ta cũng không nhận ra cái gì cựu hộ pháp, nhưng hộ pháp cấp cường giả tại Ma Kha giới chỗ tượng trưng ý nghĩa, chúng ta nhưng là biết. Lát đầu, pháp chính cũng lại không có trước đây nhẹ nhõm, lông mày cũng lại lòng không tới. Ách, chẳng lẽ cái kia cái gọi là Ma Kha giới có rất nhiều hộ pháp sao? Đối với cái kia cái gọi là cựu hộ pháp, tứ đại tông chủ tướng người áo đen người sống nơi đó cũng ít nhiều hiểu được một chút tin tức, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Loại cấp bậc đó nhân vật, tại ma kha giới ở trong giống như rất phổ biến một dạng, rất nhiều. Đương nhiên là có rất nhiều, tại ma kha giới, mỗi một cái cường đại vương giả thủ hạ đều có không giới mấy cái hộ pháp cấp cường giả, những tên kia, liền xem như phóng nhãn ma kha giới, cũng là nhân vật thượng tầng, nguyên bản, loại cấp bậc đó nhân vật phải không hẳn là tòng ma kha giới rời đi, dễ dàng vông xuống thế tục giới, xem ra chuyện này sợ là phải cẩn thận xử lý A. Ma Kha giới hộ pháp cấp cường giả buông xuống Thiên Linh Vương Triều, đây cũng không phải là bọn hắn những thứ này thuật pháp tông chấp sự có khả năng giải quyết vấn đề, xem ra, lần này sự kiện, coi như bọn hắn không muốn phiền toái vô tướng giới cao thủ, nhưng cũng nhất định phải phiền phức một chút ta. 737 thứ 667 chương ngang hàng luận giao mấy vị tông chủ, không biết mấy vị tông chủ có thể hay không dò thăm những cái kia Ma Kha tộc người rơi xuống, có thể hay không có thể xác định vị trí của bọn hắn chỗ. Những tin tức này hiểu rõ tất nhiên trong yếu, mà lúc này là tối trọng yếu, nhưng là xác định những thứ này Ma Kha tộc người vị trí cụ thể chỗ, để giải quyết cái này một cái đại phiền toái. cái này cũng đã dò thăm, những cái kia ma kha tộc gia hỏa lúc này liền giấu ở thiên linh vương triều một chỗ tuyệt địa dưới mặt đất nếu như hai vị muốn đi thăm dò một cái lời nói bây giờ liền có thể tiến đến dò xét cái kia ma kha tộc người sống cái gì cũng đã thông báo trong đó tự nhiên cũng bao quát ma kha tộc bây giờ chỗ ở phương vị tuyệt đối không nên đi tùy ý dò xét ma kha tộc hộ pháp cấp cường giả cũng không phải chúng ta có khả năng đối đối không cần thiết đả thảo kinh xà khoát tay áo phát chính chấp sự vội vàng hết sức trịnh trọng địa đạo bây giờ đi trêu chọc những cái kia ma kha tộc người vạn nhất đả thảo kinh xà mà nói như vậy kế tiếp chỉ sợ cũng thật muốn phiền vãi vị chuyện này can hệ trọng đại hai người chúng ta nhất định phải trở về làm lấy xin chỉ thị chư vị dưới mắt không cần thiết hành động theo cảm tính đến nỗi lần này lấy được tin tức các người liền xem như không có bắt được tuyệt đối không nên đối với người ngoài nói lên thoại âm rơi xuống hắn không khỏi liếc mắt nhìn một tay ý tứ cũng là hết sức minh bạch cũng được tất nhiên hai vị có biện pháp chúng ta mấy cái liền cứ chờ hai vị tốt tin tức thuật pháp tông tất nhiên tiếp thu rồi chuyện này bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn thẳng thắn nói bọn hắn đã tổn thất không ít cường giả nhưng là không muốn tiếp tục tổn thất nữa hai vị thuật pháp tông cường giả không cần phải nhiều lời nữa đơn giản giao phó một phen sau đó Hai người chính là trực tiếp rời đi, về phần bọn hắn đến tuột cùng muốn làm sao đi làm, vậy thì không phải là Tứ đại tông chủ có khả năng tham dự. Thiên Linh Vương Triều náo động lớn đã chậm rãi sắp đến hồi kết thúc, những cái kia bốn phía làm loạn ma thú đã bị năm đại tông môn liên hợp Thiên Linh Vương Triều các đại quốc gia cùng một chỗ trấn áp xuống, trong thời gian này, Thiên Linh Vương Triều tử thương vô số là nhất định, liền tứ đại tông cửa trưởng lao và đệ tử, cũng là ở đây phiên loạn lạc ở trong thiệt hại không nhỏ. Tứ đại tông cửa đệ tử phần lớn là thiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc, loại này cấp bậc nói đến không kém, nhưng nếu thật là đối mặt tử phụ cảnh ma thú triều dâng thời điểm, tử thương căn bản chính là không thể tránh khỏi. Cho dù là những cái kia tử phủ cảnh trưởng lão, tại ma thú cường đại loạn lạc trước mặt cũng chỉ có thể là nuốt hận tại chỗ. Cũng may tứ đại tông môn tăng thêm thuật pháp tông, thực lực không phải bình thường mạnh, mặc kệ ma thú loạn lạc mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị chấn áp kết quả. Toàn bộ thiên linh vương triều chậm rãi bắt đầu khôi phục, những cái kia chạy theo loạn ở trong sống sót thiên linh vương triều người, tự nhiên cũng là tinh anh cấp bậc nhân vật, có thể nói lần này ma thú loạn lạc, nói trắng ra là cũng là một lần là trời linh vương hướng đi thô tổn tinh cơ hội. Bất kể nói thế nào, thiên linh vương triều cuối cùng bảo vệ tới, mặc dù thực lực có chỗ tổn thương, có thể chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Không bao lâu, Thiên Linh Vương triều liền sẽ lại một lần nữa trở nên vui vẻ phồn thịnh. Tứ Đại Tông môn đang lý giải người háo đen sự kiện tình huống sau đó, trong lúc nhất thời cũng không có tiến một bước hành động, bọn hắn đã minh bạch, nguyên lai những người áo đen này, căn bản chính là bọn hắn không treo trọng nổi, cho nên vì mình suy nghĩ, bọn hắn vẫn là đàng hoàng nút ở môn phái nhà mình ở trong tốt. Kỳ thực, tứ đại tông môn ở trong nhất định tồn tại vượt qua kim đan cảnh nhân vật, điểm này tứ đại tông chủ đều hiểu. Bất quá loại cấp bậc đó nhân vật, bọn hắn căn bản vốn không biết đi nơi nào tìm kiếm, có thể chỉ có tứ đại tông môn bản thân bị diệt tuyệt tính chất đả kích thời điểm, nhân vật như vậy mới có thể lộ diện a. Thái Cực Tông năm tòa bao la hùng vĩ núi non phía trên, nguyên bản đu tinh năm tòa linh phong, lúc này hơi có chút huyên náo, nhưng là bởi vì những cái kia đi ra bên ngoài chấn áp ma thú nổi loạn Thái Cực Tông cao thủ nho nhau, nhau trở về, buông xuống ở Thái Cực Tông năm tòa núi non phía trên. Thái Cực Tông năm tòa núi non cao không thấy đỉnh, hơn nữa phóng xạ phạm vi cũng cực lớn, ngũ đại linh phong trúng quanh, đều có vô số thấp bé linh phong phối hợp lấy, rất nhiều phổ thông đệ tử cũng là buông xuống tại những này phối hợp linh phong phía trên, chỉ có những trưởng lão kia cấp tử phụ cảnh nhân vật mới có tư cách tại năm tòa linh phong giữa sườn núi cư trú tu hành. lần này ma thú loạn lạc đã cơ bản có một kết thúc đại gia nhau nhau từ ngoại giới quay về rất nhiều người cũng là thu hoạch tương đối khá đương nhiên có ít người chẳng những không có thu hoạch nhưng là đem mạng nhỏ lưu tại bên ngoài tình huống như vậy cũng không phải số ít ngũ đại linh phong lang hỏa phong phía trên tại nơi trí cao vô thượng núi non chi đỉnh lượn quanh mây mù sôi trào không ngừng giống như là quần quận nộ long đồng dạng từ đỉnh phong nhìn xuống dưới nhưng lại như vậy ầm ầm sóng dậy giờ này khắc này ở nơi này lang hỏa phong đỉnh núi vị trí một nam một nữ đang đứng sầm vai lặng lặng nhìn xem phía dưới sôi trào vân hải còn có từ bốn phương tám hướng tụ tập trở về thái cực tông đệ tử lần này ra ngoài trấn ma, không biết có bao nhiêu đệ tử hỏa trưởng lao cũng lại không về được đây. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, lang hỏa phong phong chủ tiêu đốt hỏa đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia bi thương chi sắc. Nàng mặc dù bình thường nhìn lớn đình đạc, có thể trên thực tế, nàng nhưng là một cái cảm tình mười phần tinh tế tỉ mỉ, mười phần phong phú người. Ma thú loạn lạc, nàng nguyên bản cũng nghĩ tiến đến trấn áp, có thể ngũ đại linh phong nhất thiết phải có người trong om, cho nên liền là không có có thể tiến đến. Tiêu đốt hỏa tiền bối không cần khổ sở, những cái kia chết trận người chính là vì cứu vớt thiên linh vương triều mà chết, bọn hắn có thể nói là chết có ý nghĩa, nghĩ đến bọn hắn ở dưới mới có thể nhắm mắt ta nhìn xem thiêu đốt hỏa ưu thương biểu lộ mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc lần này bị đối phương người tới hắn nhưng là không nghĩ tới có thể thấy được đối phương phương diện như thế nói lời trong lòng đối phương loại biểu hiện này thật đúng là nhường hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng giống thiêu đốt hỏa phong chủ nhân vật như vậy đã sớm xem quen rồi sinh sinh tự tử không có nhiều như vậy cảm khái đâu nhắm mắt ha ha võ giả tu luyện vì truy cầu võ đạo cực hạ chí khí không thủ lại có ai sẽ nhắm mắt nghe được mục tây chi ngôn thiêu đốt hỏa phong chủ không khỏi lắc đầu hiển nhiên là không quá đồng ý mục tây ý nghĩ. Ách, cái này xấu. Gãi đầu một cái, mục tây là không lời có thể nói, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, hắn cảm thấy những người kia chết có ý nghĩa, nhưng đối với những người kia đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, hắn cũng không khả năng biết. Đúng, Thiêu Đốt Hỏa tiền bối, tình huống của ngươi thế nào? Thế nhưng là đã phục hồi như cũ sao? Khoảng cách luyện chế tám phẩm đàn thuốc quên mình đan, đã dòng dã đi qua hai ngày thời gian, vào lúc này Thiêu Đốt Hỏa phong chủ, sắc mặt vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhận, bất quá nhìn ngược lại là tốt hơn nhiều. Không có gì đáng ngại, nghĩ đến không bao lâu liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ a. Đem ánh mắt từ phía dưới thu hồi, thiếu đốt hỏa phong chủ lặng lặng nhìn hướng ngũ tây suy nghĩ một chút sau đó lúc này mới lên tiếng nói tiểu gia hỏa lần này thật muốn đa tặng ngươi nếu không phải là ngươi kịp thời bổ túc vị trí của ta é rằng lần trước luyện đan đã thất bại à nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình té xịu sau đó lần đó luyện đan tất nhiên là thất bại thì sao có thể đợi đến nàng sau khi tỉnh lại sau khi nghe ngóng mới biết được não loạn nửa này thời khắc mấu chốt ngũ tây vậy mà lấy sức một mình làm hai người công tác cứ thế đem nàng phần kia nhiệm vụ cũng cho làm cuối cùng quên mình đan hoàn mỹ ra lò ngoài dự liệu của mọi người tại rung động tại ngũ tây biến thái kỹ nghệ thời điểm. thiếu đốt hỏa phong chủ đối với mục tây cũng là nói không ra cảm kích nàng không muốn làm tội nhân nhưng nếu là luyện đan thật sự thất bại mà lại là bởi vì nàng nguyên nhân như vậy đối với nàng bản thân tới nói cũng là một cái đà kích cực lớn cái này thiếu đốt hỏa tiền bối nói quá lời văn bối cũng là ta tận hết khả năng mà thôi nói đến vẫn là vận khí tốt hơn bằng không ta cũng không làm được gãi đầu một cái mục tây vậy mà không biết muốn thế nào an ủi một chút đối phương chỉ có thể là đem chính mình ra tay quy công cho vật khí được rồi được rồi ngươi cũng không cần cùng ta giả vờ ngốc dạng ngốc thực lực của ngươi đặt tại chỗ luyện đan kinh nghệ lại tại trên ta nếu là tiếp tục khiêm tốn nữa mà nói. liền thật sự có chút không đúng lắm nữa nha mỉm cười thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi khoát tay áo đánh gãy liễu mục tây mà nói sự thật thắng hùng biện mục tây coi như nói khiêm tốn nữa một mình hắn đỉnh hai người sự tình đều làm không được phải giả coi như mục tây muốn dảo biện cũng vô dụng thật là nhìn không ra ngươi tiểu gia hỏa này chẳng những kiếm pháp cùng huyền trận thủ là phải, vẫn còn có một tay đẹp như thế luyện đan kỹ nghệ cái này đúng thật là tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đâu từ trên xuống dưới đánh giá mục tây thiếu đốt hỏa phong chủ giống như là muốn đem mục tây nhìn cái thông thấu một dạng đáng tiếc là càng là cẩn thận đi xem nàng thì càng có thể cảm thấy tây cả người. đơn giản giống như là một cái đầm nước sâu đồng dạng thâm thúy, đừng nói là nàng, liền xem như kim đan cảnh cường giả, chỉ sợ cũng căn bản nhìn không ra. Thiêu đốt hỏa tiền bối 6 dừng lại, tiểu gia hỏa, ngươi có thể không thể không cần lúc nào cũng tiền bối tiền bối gọi, ta có giả như vậy sao? để cho ngươi tê, ta cảm giác chính mình giống như là rất giả tựa như. nghe mục tây mở miệng một tiếng tiền bối tê, thiêu đốt hỏa phong chủ không khỏi trận trắng mắt, rõ ràng là có chút không quá cao hứng. nữ nhân chính là nữ nhân, bất kể là người bình thường vẫn là võ giả, đều sẽ đem mình thanh xuân đặt ở vị thứ nhất. thiêu đốt hỏa phong chủ mặc dù thời gian tu luyện không ngắn, bất quá trên thực tế. lấy nàng niên kỷ cùng tu vi tới nói kỳ thực thật vẫn không tính quá lớn ít nhất mặt mũi của nàng nhìn giống như là hai mươi mấy tuổi cô gái trẻ tuổi vĩnh viễn cũng sẽ không láo chính là cái này sáu sắc mặt trì trệ mục tây cũng có chút gặp khó khăn nữ từ trước mắt mặc dù coi như chính xác cùng một người trẻ tuổi không có gì khác biệt có thể tu luyện năm tháng hoàn toàn chính xác xác thực đã lâu không cứ gọi lời của tiền bối hắn thật vẫn không muốn biết xưng hô như thế nào đối phương cái này sáu nếu không thì ta gọi ngươi thiêu đốt hỏa phong chủ tốt tiền bối kêu không dễ nghe nhưng hắn vô luận như thế nào cũng gọi không ra tỉ dù sao hắn tu luyện chi cảnh Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 20 năm, nhưng đối phương tuyệt đối là trăm năm trở lên. Được rồi được rồi, thực sự là bị ngươi đánh bại, nếu không thì ngươi liền gọi ta thiêu đốt hỏa tốt, ngược lại thực lực của ngươi bây giờ đã không giới ta, chúng ta cũng coi như là ngang hàng luận giao, ta bảo ngươi mục tây, ngươi kêu ta thiêu đốt hỏa, giống như cũng không cái gì không thể. Võ giả đối với cái này chút lễ nghi phiền phức vốn cũng không giống như là người thế tục coi trọng như vậy, nàng tình nguyện nghe mục tây kêu mình tên, cũng không nguyện ý nghe được cái gì tiền bối A Phong chủ a cũng được, tất nhiên thiêu đốt hỏa phía trước sáu. Tất nhiên thiêu đốt hỏa nói như vậy, vậy ta về sau liền trực tiếp gọi ngươi tên tốt. Tất nhiên đối phương đều như thế yêu cầu, hắn đương nhiên cũng không cái gì có thể chần chừ. Ngược lại đơn giản chính là một cái vấn đề xưng hô, chỉ cần đối phương nghe xuống, kêu cái gì còn không phải như vậy. Thiếu lốt hỏa, ta muốn muốn hỏi thăm ngươi một người xấu. 738 thứ 668 chương Hắc Bình tình hình gần đây ha ha, ngươi nên là muốn nghe nóng cùng ngươi cùng nhau cái kia gọi là Hắc Bình tiểu gia hỏa Không cần mục tây nói hết lời, thiếu lốt hỏa phong chủ chính là trực tiếp cắt dứt hắn, một mặt vui vẻ đạo. Đúng đúng đúng, chính là Hắc Bình, ngươi biết hắn bây giờ tại nơi nào? Hắn lần này đi tới Thái cử tông, thu hoạch của mình đã có chút phong phú. nhưng lại còn không có nhìn thấy Hắc Bình, cũng không biết vị nhân hình kia bây giờ trải qua như thế nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn tốt, ngươi cái kia tiểu huynh đệ, bây giờ lẫn vào thế nhưng là coi như không tệ đâu. Tiêu đốt Hỏa Phong chủ cũng không nhiều lời, đang khi nói chuyện đi đầu hướng về phía núi non phía dưới lao đi, nhưng là trực tiếp phía trước dẫn đường. Lẫn vào không tệ. Xem ra Hắc Bình huynh cũng không có lười biến đâu, nói không chừng vượt qua một đoạn thời gian, ta Thanh Huyền Quốc những người này, Hắc Bình huynh hoàn toàn có khả năng cái sau vượt cái trước a. Hắc Bình tình huống hắn tin tưởng, phía trước là bởi vì Hắc Bình nhường ra tại Nguyên Tu Luyện Lúc này mới hơi kém một bậc, nhưng bây giờ gia nhập vào tứ đại tông môn, tại tài nguyên xê xích không nhiều dưới tình huống, Hắc Bình hoàn toàn có khả năng cái so vượt cái trước, dù sao, vị này trong lòng có mục tiêu của mình, chạy cái mục tiêu này cố gắng, động lực của hắn nhưng là muốn so với người khác đủ nhiều. Lăng Hòa Phong, một gian rộng rãi trong mặt thất, giờ này khác này, một cái giới đại lao giả cùng một người trẻ tuổi đang nói chuyện, trên người lão giả mang theo mệt mỏi phong trần, người trẻ tuổi nhưng là sắc mặt băng lãnh, nhưng đáy mắt nhưng là tràn đầy tính cần nghe theo, rõ ràng, một già một trẻ này, hẳn là một đôi sư đồ không thể nghi ngờ. Không tệ không tệ. xem ra trong khoảng thời gian này ngươi ngược lại là không có lời biếng tiên tiên cảnh lục trọng cũng không ngừng lão phu một phen vung chồng lão giả đẻ xuống đấy mắt vẻ vẻ vải nhìn trước mắt người trẻ tuổi tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều hết thề đều là sư tôn có phương pháp giáo dục người tuổi trẻ sắc mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa nghe được lão giả tán dương ngược lại là khó được mở miệng trả lời một câu ha ha ngươi tiểu tử này không nói nhiều có thể câu câu đều có thể nói đến ý tưởng bên trên hiếm thấy hiếm thấy à nghe được người tuổi trẻ trả lời lão giả trong khoảng thời gian này tới nay trầm trọng tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều càng là không khỏi cười giải mau mau trưởng thành a thiên linh vương triều bây giờ cũng không như thế nào thái bình một lần này ma thú loạn lạc chính là một cái ví dụ lần này ma thú loạn lạc ma thú cường đại đến không hết liền lao phu đều suýt nữa mệnh tăng ma thú miệng vỗ vỗ bả vai của người tuổi trẻ lão giả không khỏi hơi xúc động hắn lần này bên ngoài trấn áp ma thú loạn lạc trong đó có một lần nhưng là tao nộ một đầu tử phụ cảnh bắt trọng cường đại ma thú nếu không phải là hắn chạy nhanh e rằng gái mạng già này đều phải thông báo cũng chính là một lần kia giao phong bên cạnh hắn có chừng hai đại tử phụ cảnh trưởng lão mất mạng thấy hắn không thắng thổ thức nghe lão giả cảm khái người tuổi trẻ đấy mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh ngạc. hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này sư tôn của mình lại còn đã trải qua như thế nguy hiểm sư ba dịch thiên trung trường lão nhưng tại ngay tại một già một trẻ hai người đang khi nói chuyện công phu gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh sẽ rõ sau đó chính là có cô gái tiếng la truyền vào nghe được thanh âm này sắc mặt của ông lão lập tức hơi chấn động một chút cả người tựa hồ lập tức tinh thần tỉnh táo là phong chủ đại nhân dịch thiên trung trường lão giờ khắc này giống như là đột nhiên trẻ mấy chục tuổi đồng dạng lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần giống như cô gái âm thanh cho hắn đầy điện một dạng mà nhìn thấy lão giả như thế một bên hắc bình không khỏi nết mép một cái đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc tự tiếu phi tiếu hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình lộ ra như thế biểu tình trước đây hắn bị vị tia đưa đến ở đây thời điểm hắn cái này vị sư phó ngay tại lúc này loại biểu hiện này hiển nhiên là muốn tại nơi vị trước mặt biểu hiện ra chính mình một mặt tốt nhất hắc bình là phong chủ đại nhân đến nhanh theo ta tiến đến nên đón hướng về phía hắc bình thông báo một tiếng dịch tiên trung trường lão nhưng là không trần chờ nữa đang khi nói chuyện chính là vội vàng cất bước hướng về phía bên ngoài nên đón mà đi hắc bình cũng là không chút do dự vội vàng sau đó đổi kịp hắn đương nhiên cũng nghe được đi ra thân phận của người, mà đối với vị kia, hắn đồng dạng tôn kính phát ra từ nội tâm, cho nên không dám chút nào chậm trễ. cái ba, ha ha, nghĩ không ra lão phu vừa mới trở về, chính là nên đón phong chủ đại nhân đại gia quan lâm, vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh a. đẩy cửa phòng ra, dịch thiên trung trường lão cao rộng nở nụ cười, đang khi nói chuyện đã tới ngoài cửa, trước tiên lướt đến người tới phụ cận, lão phu dịch thiên trung gặp qua phong chủ đại nhân. tại thái của tông, tông chủ thân phận mặc dù cao quý, có thể nói bây giờ, tại các đại đỉnh núi đệ tử hòa trưởng lao trong lòng, kỳ thực đáng giá nhất bọn hắn tôn kính, nhưng là riêng mình phong chủ. bởi vì so sánh tới nói, mấy vị phong chủ càng thêm thấy được sơ được, càng thêm chân thực, không giống như là tông chủ như vậy hư vô mờ mịt. Đương nhiên, ngũ đại phong chủ thực lực cũng tuyệt đối là ngũ đại linh phong phía trên số 1, tuyệt đối có để bọn hắn kính trọng vô liếng. Dịch Thiên Trung trưởng lão không cần đa lễ. Gian phòng bên ngoài, Lăng Hỏa phong thiêu đốt hỏa phong chủ bây giờ thanh tú động lòng người đứng lơ lửng giữa không trung, ở một bên nàng, có tung bay một người thanh niên đẹp trai, đợi đến Dịch Thiên Trung trưởng già hơn phía trước chào thời điểm, thiếu Đốt Hỏa phong chủ nhàn nhạt trả lời một câu, mà một bên người trẻ tuổi nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía trong cửa phòng, mà một lát, trong phòng một người trẻ tuổi đang giằng giặc đi ra, vừa vặn hướng về phía nhìn bên này đi qua. mục tây vinh, ngạc nhiên âm thanh từ nơi cửa truyền đến, vừa mới cất bước ra hắc bình, giờ khác này nhưng là bỗng nhiên giẫm chân xuống, kinh nghi bất định nhìn về phía trước người trẻ tuổi. ha ha, hắc bình huynh, đã lâu không gặp, xem ra hắc bình huynh trong khoảng thời gian này qua thật đúng là thoải mái a. mục tây thân hình trực tiếp phiêu nhiên mà lên, đang khi nói chuyện chính là rơi xuống hắc bình trước mặt, không nói hai lời, trước tiên cho đối phương tới một thật to g ôm. từ thanh huyền quốc tuyển bạt chiến càng về sau thiên linh vương triệu giao lưu hội. Hắc Bình cũng là một mực đi theo ở bên cạnh hắn, nói lời trong lòng, ngoại trừ sớm hơn cùng mình hợp hỏa An Tuấn Ngạn bên ngoài, trước mắt Hắc Bình, cơ hội chính là hắn huynh đệ tốt nhất. Lúc này gặp lại vị này chết sống có nhau huynh đệ, muốn nói không vui là giả. Mục Tây huynh dễ chịu hơn. Hắc Bình nói năng không thiện, nhưng hắn biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Nhìn ra được, mới gặp lại Mục Tây, hắn đồng dạng là mừng rỡ không thôi, liền cái kia lạnh như băng trên mặt, cũng là có thể nhìn thấy nụ cười. Đối với Mục Tây, lòng cảm kích của hắn là không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. ban đầu ở thanh huyền vệ tuyển bạn chiến ở trong hắn cơ hồ chính là dựa vào mục tây mới sống sót cuối cùng mà là bởi vì mục tây quan hệ lấy được tham gia giao lưu hội tư cách mà ở giao lưu hội bên trên hắn càng là hoàn toàn bởi vì mục tây quan hệ mới đến rồi cuối cùng một chỗ có thể nói mục tây đơn giản giống như là hắn tái sinh phụ mẫu nói như vậy nhưng là một chút cũng không đủ phong chủ đại nhân cái này xấu cách đó không xa khi nhìn thấy mục tây hòa hắc bình bằng nhược vô nhân ôn chuyện thời điểm dịch thiên trung trưởng già trên mặt không khỏi thoáng qua một tia xấu hổ dưới mắt thiêu đốt họa phong chủ ở đây có thể hắc bình vậy mà bỏ xuống vị phong chủ này đại nhân cùng một cái không biết tên người trẻ tuổi trò chuyện lửa nóng đây quả thực là quá không hợp quý cụ nói lời trong lòng hắn đều thật sự có chút lo lắng thiêu đốt họa phong chủ một cái không cao hứng một mùi lửa đem chính mình bảo bối đồ đệ này đốt ha ha không sao để bọn hắn đi trò chuyện bọn họ tốt dịch thiên trung trường lao theo ta đi một chút nói một chút lần này mà thú nổi loạn tình huống thiêu đốt họa phong chủ liếc mắt nhìn hai người trẻ tuổi đang khi nói chuyện chính là mỉm cười đi đầu hướng về phía nơi xa bay lượn mà đi xin nghe phong chủ đại nhân chi danh mắt thấy thiêu đốt hỏa phong chủ không có trách cứ hát bình càng làm muốn đơn độc nói chuyện cùng hắn dịch thiên trung trường lão không khỏi sắc mặt vui mừng nhưng là cũng lại không lo được đồ đệ bảo bối của mình thân hình nói lên chính là trực tiếp theo đi lên tốt như vậy cùng phong chủ giao lưu kinh nghiệm cơ hội nhất định chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a hai người trẻ tuổi nhưng là cũng không có quản dịch thiên trung trường lao cùng thiêu đốt hỏa phong chủ đối với bọn hắn tới nói vô luận là dịch thiên trung trường lao vẫn là thiêu đốt hỏa phong chủ rõ ràng cũng không có đối phương hấp dẫn đại mục tây huynh mời vào bên trong đợi đến dịch thiên trung trường lão cùng thiêu đốt họa rời đi về sau Hắc Bình trực tiếp đem Mục Tây lui qua trong gian phòng, có chút nhiệt tỉnh chiêu đại đứng lên. Hắc Bình Hinh, xem ra ngươi nên là tìm được thích hợp nhất chính mình con đường tu hành, lúc này mới thời gian bao nhiêu không thấy, ngươi vậy mà đã đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, lợi hại, lợi hại. Ngồi xuống sau đó, Mục Tây ánh mắt không khỏi tại Hắc Bình trên thân quét mắt một lần, rõ ràng có thể phát hiện lúc này Hắc Bình có chút bất đồng rồi. Loại này khác biệt chẳng những biểu hiện tại tu vi bên trên, còn biểu hiện tại một thân trên khí chất. Trước đây Hắc Bình hoàn toàn cho người ta một loại lạnh băng băng cảm giác, nhưng bây giờ Hắc Bình, nhưng là nhiều hơn một cỗ công chính Bình hòa cảm giác, tình huống như vậy. không thể nghi ngờ nếu so với trước kia tốt hơn nhiều, cũng là sư tôn dạy thật tốt, trước kia ta đi một chút đường quanh co. Lắc đầu, Hắc Bình nói lời càng là càng lai Việt đa, Mục Tây có thể cảm thấy, hắn cùng với Hắc Bình nói qua tất cả lời nói chung vào một chỗ, giống như cũng không có hôm nay nói nhiều như vậy. Mặc kệ như thế nào, Hắc Bình huynh có thể tìm được thích hợp bản thân con đường tu luyện, đây cũng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện. Gật đầu một cái, Mục Tây là thành tâm vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Từ Thanh Huyền quốc đi ra mấy người, An Tuấn Ngạn đã không thấy, Kỳ Hạo Thiên lúc này coi như không tệ, cái kia hai nữ nhân tạm thời còn không có nhìn thấy. Còn giữ lại cũng chính là Hắc Bình. Bây giờ nhìn thấy Hắc Bình cũng rất tốt, hắn một trái tim, tự nhiên là không nói ra được vui mừng. Hắc Bình huynh, ngươi bây giờ chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, huynh đệ cũng không cái gì có thể giúp cho ngươi, nơi này có 50 vạn nhanh linh tinh thạch, hy vọng có thể trợ giúp Hắc Bình huynh tăng tốc một chút tốc độ tu luyện. Hắn nhìn ra được, Hắc Bình đã tìm được tăng cao tu vi con đường, hắn có thể đủ đến giúp chỗ cũng không nhiều, mà làm đối phương cung cấp một chút linh tinh thạch, không thể nghi ngờ là nhất là giàu nhân ái cách làm. 50 vạn khối linh tinh thạch. Nghe được Mục Tây nói ra được con số, dù là Hắc Bình biểu lộ không nhiều, thế nhưng quả thực bị sâu đậm rung động một chút, 50 vạn khối linh tinh thạch, quả nhiên là đầy đủ hắn tu luyện một hồi a. Đa Tạ Mục Tây Vinh. Hắc Bình ngược lại cũng không chối từ, kỳ thực từ vừa mới mới gặp lại Mục Tây lần đầu tiên, hắn liền đã minh bạch, hôm nay Mục Tây e rằng đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp nhân, 50 vạn khối linh tinh thạch đối với hắn mà nói là một cái con số kinh người, nhưng đối với Mục Tây tới nói, hẳn là không tính là cái gì quá đổ quý bao a. Đương nhiên, bất luận như thế nào, hắn đối với Mục Tây cảm kích, nhưng là một chút cũng sẽ không thiếu chính là 739 thứ 669 chương đòi công đạo Hách Bình hình, nói cho ta một chút người gần nhất tu luyện a, nhìn, ngươi gia nhập vào Thái Cực tông chi phía sau, hẳn là lấy được tốt tu luyện đánh ngộ, mới vừa cái kia vị trưởng lao chính là của ngươi sư phó sao? Đem linh tinh thạch giao cho Hách Bình, Mục Tây bắt đầu cùng đối phương lợi nói lên việc nhà. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, Hách Bình đến tột cùng là tìm được như thế nào con đường tu luyện, lại có thể nhanh như vậy liền tăng lên hai cái tầng thứ tu vi, loại tốc độ này, cơ hồ đều phải theo kịp hắn. Lấy giữa hai người giao tình, đối thoại giữa bọn họ tự nhiên là không có gì có thể giấu giếm, vừa đóng cửa chính là khí thế ngất trời mà Hàn huyên. Thái Tử Tông, một gian rộng rãi đại điện ở trong, giờ này khắc này, hai trung niên nam tử phân biệt ngồi ở bảo tọa bên trên, ở giữa cách một trường bàn trà, hai người vừa nói chuyện một bên thưởng thức rõ ràng trà, có thể thần sắc nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tất Vân huynh, ngươi liền thay huynh đệ nói mấy câu à, phía trước Tây Nhi át hẳn là cùng ta kiếm ý tông chi người có chỗ hiểu lầm, Tất Vân huynh giúp đỡ chút, chỉ cần nhường Tây Nhi theo ta trở về kiếm ý tông một chuyến, đem hiểu lầm nói ra là được. Chi phối nửa ngày chén trà trong tay, kiếm ý tông tông chủ mặc như kiếm nhưng là một ngụm cũng uống không dưới. Ma Kha tộc sự tình đã giao cho thuật pháp tông chi nhân suy nghĩ biện pháp, lúc này, Thiên Âm tông tông chủ cùng Phượng Minh tông tông chủ cũng đã trở về riêng mình môn phái đi thanh lý chuyện môn phái, còn hắn thì đi mà quay lại, âm thầm chạy trở lại. Không có cách nào, Nguyên Bản nói xong rồi muốn tại Kiếm Ý tông tu luyện một năm mục tây, lúc này vậy mà lưu lại Thái Cực tông không đi, cái này khiến hắn cái này Kiếm Ý tông tông chủ làm sao có thể cam tâm. Đối với mục tây, hắn đều đã quyết định đem Kiếm Ý tông tông chủ người thừa kế cái, cái thứ ba danh ngạch giao cho đối phương, đương nhiên không muốn bởi vì một chút hiểu lầm mà bỏ lỡ một thiên tài như vậy. Hắc, hắc như Kiếm Minh, không phải huynh đệ không giúp người. phía trước ngươi cũng nghe nói ngươi kiếm ý tông đệ tử trưởng lão thậm chí ngay cả nguyên lão cấp cao thủ đều xuất động muốn lấy tây nhi tính mệnh ngươi cảm thấy trong này vẫn là hiểu lầm gì đó sao? Tất vân cũng không hoảng không vội vàng mục tây lúc này tại thái cực tông không đi hắn đương nhiên là một ngàn một vạn nguyện ý tại hắn ý nghĩ ở trong mục tây nếu là có thể một mực lưu tại nơi này cho phải đây tất vân huynh chuyện này ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp ta một lần nếu như cứ như vậy đem một thiên tài đệ tử thả đi huynh đệ ta tuyệt đối không cam tâm a. Thẳng thắn nói mục tây muốn ở nơi nào tu luyện đó là chính hắn tự do. những người khác ai cũng không có quyền lợi can thiệp bất quá mặc như kiếm lúc này thật sự rất không cam tâm hắn cũng không rõ ràng mục tây cùng kiếm ý tông chi người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nhưng vô luận xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn cứ như vậy đem mục tây đem thả đi tốt tốt như kiếm huynh đều như vậy nói huynh đệ ta còn có thể nói thế nào đợi một chút tây nhi tới ta thay ngươi nói câu nói chính là không chịu nổi mặc như kiếm váy dày đòi hỏi tất vân chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng xuống hắn hiểu rất rõ mặc như kiếm là người nếu là hắn không đáp ứng đối phương e rằng gia hỏa này mượi phần liền sẽ quấn lên hắn hắn cũng đừng hòng đi làm cái gì. Sư ba, ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu gian phòng bên ngoài âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến sau đó khí tức quen thuộc chính là ở ngoài cửa truyền bảo là tây nhi tây nhi tới cảm nhận được ngoài cửa khí tức quen thuộc kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm không nói hai lời khoát tay chính là đi đầu đem cửa phòng mở ra mà đợi đến cửa phòng mở ra mục tây lúc này đang giơ tay lên vừa muốn làm gõ cửa động tác ha ha tây nhi ngươi đã đến hai chúng ta thế nhưng là chờ đã lâu a phất tay thuê phòng môn mặc như kiếm không khỏi cười một tiếng dài giống như là đang cùng mục tây bắt chuyện qua bất quá lại càng giống là vì hòa dịu bối rối của mình Tông chủ đại nhân, ngươi không phải đã trở về Kiếm Ý Tông sao? Như thế nào lúc này còn ở lại chỗ này nhi? Mục Tây trên mặt thoáng qua một tia kinh dị, lúc trước hắn đã nhìn thấy Tam đại tông chủ đều rời đi, nhưng là không nghĩ tới còn có thể chỗ này, nhìn thấy Kiếm Ý Tông tông chủ mạc như kiếm. Phía trước, hắn chính ở chỗ Hách Bình nói chuyện thiếm, cũng là bị Thông Tri Tất Vân tông chủ muốn gặp hắn, bên này vội vàng chạy tới, mà bây giờ xem ra, tựa hồ muốn gặp hắn cũng không phải Tất Vân tông chủ, mà là một người khác hoàn toàn a. Ách, cái này xấu. Là như vậy, Bản Tông đi đến nửa đường, nhưng là đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, cho nên đặc biệt trở lại đón ngươi. muốn cho ngươi cùng bạn tông cùng một chỗ trở về kiếm ý tông đi. lúc này cũng không thể vòng vo. nếu là lại không ăn ngay nói thật, chỉ sợ hắn thật sự không có cơ hội đem mục tây kéo về kiếm ý tông A. thế giới bên ngoài rất đặc sắc, tứ đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều có tự cầm đạt được tay chỗ, thái cực tông khí ngũ hành cùng với luyện đan chi đạo, thiên âm tông huyền trận chi đạo, phượng minh tông mị nữ như mây, có thể nói, cái này tam đại tông môn đều có có thể lưu lại người tiền vốn. nếu như nhượng mục tây ở nơi này tam đại tông môn ngốc quen thuộc, kiếm ý tông ba thước thanh phong, e rằng rất khó có sức hấp dẫn quá lớn. trở về kiếm ý tông, đợi đến mặc như kiếm tiếng nói rơi xuống. Mục cây lông mày nhưng là không khỏi nhớ lại. Tông chủ đại nhân, kiếm ý tông chi người đối với đệ tử cũng không phải mười phần nữa thích. Phía trước đệ tử bị vị kia ẩn nguyên láo truy sát, cái khác khá hơn chút người đều có nhìn thấy, nhưng không có một người đứng ra hỗ trợ, cho nên đệ tử thật sự không muốn trở về. Đối với kiếm đạo, hắn có chính mình đặc biệt đường đi. Thẳng thắn nói, cũng không phải chỉ có tại kiếm ý tông mới có thể ngộ kiếm, hắn có thể đủ đạt đến cảnh giới hiện nay, cho tới nay còn không đều là mình khổ tâm nghiên cứu. Đến nỗi kiếm ý tông sao? Đơn giản chính là vì hắn cung cấp một cái tốt hoàn cảnh thôi. Tây Nhi, Bản Tông cũng không biết trong này xảy ra chuyện gì, bất quá chuyện này phát sinh ở Bản Tông không còn trong Tông đứng không, nếu như ngươi tin được Bản Tông mà nói, liền theo Bản Tông trở về một chuyến, nếu quả như thật có người để cho ngươi bị ủy khuất, Bản Tông tất nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Nghe được mục Tây Chi ngôn, mặc Như Kiếm Tâm không khỏi khẽ run lên. Từ mục Tây những những lời này nhìn, cái kia đã không đơn thuần là đối với Kiếm Ý Tông không có lòng trung thành đơn giản như vậy, rất rõ ràng, Kiếm Ý Tông Chi người đối với hắn công kích, đã để hắn đem Kiếm Ý Tông trở thành địch nhân mở dạng, đây đối với Kiếm Ý Tông tới nói, có thể thực không phải là cái gì tin tức tốt. Tông chủ đại nhân hà tất phải như vậy đâu. Kiếm ý Tông nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít. Tông chủ đại nhân cần gì phải bởi vì đệ tử một người. Huyên áo toàn bộ Kiếm ý Tông trên dưới không được căn bình. Lắc đầu, mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hắn thủy thực cũng là vì Mặc Như Kiếm suy nghĩ, Kiếm ý Tông nguyên lão cấp cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể xử phạt, hắn không muốn bởi vì chính mình quan hệ, nhường Mặc Như Kiếm có xử. Tây Nhi lời ấy sai rồi, đúng sai cuối cùng phải làm cho biết, cho dù là nguyên lão cấp nhân vật phạm sai lầm, như vậy một dạng cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, nơi nào có thể cứ tính như vậy? mục tây còn có thể lấy đệ tử xứng còn có thể gọi hắn tông chủ đại nhân đây cũng là chứng minh mục tây đối với kiếm ý tông vẫn có nhất định tình cảm liền hướng về phía mục tây hai sưng hô này hắn cũng nhất định phải cho mục tây một cái thuyết pháp tây nhi nếu không thì ngươi liền theo như kiếm huynh trở về một chuyến a như kiếm huynh tính khí ngươi cũng biết không đem đúng sai làm rõ hắn e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không an sinh tất vân tông chủ không mở miệng không được mặc như kiếm đã đối với hắn xử nhiều lần ánh mắt nếu là hắn lại không mở miệng hắn thật vẫn lo lắng mặc như kiếm bạo tính khí đi lên một kiếm đem hắn thái cực tông ngũ đại linh phong cho bổ nghe được thái cực tông tông chủ tất vân đều lên tiếng, mục tây trong lúc nhất thời không khỏi có chút chần chờ hắn mặc dù cùng mạc như kiếm tiếp xúc không nhiều, nhưng đối phương cương trực công chính, hắn nhiều ít còn có thể hiểu rõ một chút. nói trở lại, đối với vị kia hận nguyên lão vô duyên vô cớ liền ra tay với mình, hắn cũng làm thực sự là cảm thấy khó chịu. nếu như mạc như kiếm thật sự có thể vì chính mình làm chủ lời nói, hắn ngược lại là rất nguyện ý nhìn thấy vị kia hận nguyên lão bị xử phạt. cũng được, tất nhiên hai vị tông chủ đều nói như vậy, đệ tử kia liền theo tông chủ đại nhân trở về một chuyến tốt. ngược lại hắn bây giờ cánh thuận gió đã đạt đến ngũ hành cánh cấp bậc, tốc độ đã đạt đến trước mắt vạn dặm tình cảnh. liền xem như thật sự không thể đồng ý, hắn cũng đều có thể tùy thời bỏ chạy, cũng không phòng cùng Mạc như kiếm trở về một chuyến. Hảo, thật sảng khoái. Nghe được mục tây đáp ứng chính mình cùng hắn trở về, mặc như kiếm lập tức vui mừng quá đỗi. Sợ chính là mục tây không quay về, mà chỉ cần mục tây cùng hắn trở về, như vậy hết thể liền đều tốt làm nhiều. Đi một chút đi, chúng ta này liền xuất phát, bản tông lần này nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Hắn lúc này hận không thể lập tức liền bay trở về, đem đắc tội mục tây người từng cái trừng phạt một lần, nhộn mục tây thật tốt ra một hơi, bằng không mà nói, hắn e rằng thật sự lại khó đem mục tây vãn hồi đến kiếm ý tông bên trong. Tốt ra, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bây giờ khởi hành tốt. Ngược lại cũng đã quyết định trở về, đương nhiên là càng sớm trở về, càng sớm giải quyết vấn đề tốt nhất. Đương nhiên, có phải hay không muốn tiếp tục lưu lại kiếm ý tông tu hành, vậy phải xem tình huống cụ thể a. Nói đến, trước đây ước định thời gian một năm, đó cũng là mấy đại trưởng lão cùng vị kia thuật pháp tông cao thủ quyết định, chính hắn nhưng cũng không có thừa nhận, nói cho cùng, quyền tự chủ vẫn nắm giữ ở trong tay hắn. Tất nhiên hai vị vội vã trở về, quyền kia tông cũng sẽ không giữ lại. nghe tới mục tây vậy mà thật muốn trở về kiếm ý tông chi lúc thái cực tông tông chủ tất vân không khỏi nết mép một cái, cảm thấy đã hung hăng cho mình một cái tát. hắn cũng không nghĩ đến mục tây vậy mà thật sự cứ như vậy cùng mặc như kiếm đi, đây nếu là một đi không trở lại, sợ rằng phải có hắn đau lòng. đáng tiếc là lời đã nói ra ngoài, lúc này nghĩ hối hận cũng không kịp. giờ khác này hắn cũng chỉ có thể là đánh mắt răng, cứng rắn hướng về trong bụng nước ta. lần này đa tạ tất vân tông chủ đối với tiểu tử trợ giúp, phần này nước nước tiểu tử suốt đời không quên. mục tây quay đầu hướng về phía tất vân tông chủ cung cung kính kính thi cái lễ, thành tâm thành ý mà nói cảm ơn. Thái cực tông lần này vì hắn cung cấp ngũ hành chi tình, càng làm cho hắn lấy được phá thiên đan dạng này siêu cấp đan dược, hai điểm này đều đủ để nhường hắn mắc ơn. Có cơ hội, hắn tất nhiên muốn báo đáp một phen mới được. Có ngươi câu nói này, bản tông cũng liền thỏa mãn. Mỉm cười, tất vân tông chủ vô vô mục tây bà vai, cảm thấy ngược lại có chút bất đắc dĩ. Tốt, tất vân huynh, hai người chúng ta đi trước một bước. Nếu là thuật pháp tông chi nhân có tin tức lời nói, đại gia thời khắc bảo trì liên lạc, cáo tử. Mặc như kiếm đã lòng chỉ muốn về, hướng về phía tất vân tông chủ chắp tay, sau đó chính là hướng về phía mục tây đưa mắt liếc ra ý qua một cái. trực tiếp lách mình ra ra phòng, đi đầu thả ra phi kiếm của mình tới. Mà nhìn thấy hắn lấy ra phi kiếm, Mục Tây cũng là không trần chờ nữa, chật lách người, chính là đi tới bay kiếm chi bên trên, tùy ý đối phương trở, thẳng đến kiếm ý tông phương hướng bay lượn mà đi. 740 thứ 670 chương hết đường chối cái kiếm ý tông, mười vạn 8000 ngồi kiếm phong lúc này có chút náo nhiệt, từng cái kiếm ý tông cường giả từ bên ngoài trấn ma trở về, thỉnh thoảng lại buông xuống tại kiếm ý tông ở trong, khiến cho cả kiếm ý tông bầu không khí cũng là hết sức nhiệt liệt. Lần này trấn áp ma thú loạn lạc, kiếm ý tông có thể nói là một chi mạnh mẽ hữu lực đội ngũ. Kiếm ý tông người thanh nhất sát sử dụng trường kiếm, mỗi một cái đều là kiếm pháp chất tuyệt, bọn hắn chém giết lên ma thú tới, tốc độ muốn so mặt khác Tam đại tông môn nhanh hơn không ít. Có thể không chút khách khí nói, một lần này ma thú loạn lạc, chết ở Kiếm ý tông trong tay cường giả ma thú tuyệt đối là nhiều nhất. Đương nhiên, đánh chết nhiều ma thú, Kiếm ý tông lần này thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi, nhiều như vậy ma thú, không biết có bao nhiêu ma thú có thể hủy đi ra ma tinh tới, tất cả đều chung vào một chỗ mà nói, chỉ sợ cũng là một bút tương đương khả quan tư nguyên. Ma tinh vật kia để ở nơi đâu đều là đồ tốt, tại Thanh Huyền quốc thời điểm, an gia người liền có thể lợi dụng ma tinh tới tu luyện. mà ở Thiên Linh Vương triệu tứ đại tông môn ở trong, đương nhiên không thiếu lấy ma tinh đến để thăng tốc độ tu luyện cường giả, mà nhưng phạm là dùng ma tinh tu luyện cường giả, lần này đều có thể gọi là thu hoạch phong phú, tiếp xuống một đoạn thời gian, tất nhiên là bọn hắn tăng lên trên diện rộng thời điểm, từng cái bóng người buông xuống kiếm ý tông, trong đó có một thanh kiếm lớn màu và nóng, giống như là những thứ khác phi kiếm một dạng, không quá mức khác biệt từ đằng xa bay lượn mà đến, phải nổ vẹn ở kiếm ý tông mười vạn tám ngàn kiếm phong chính giữa một tòa phía trên, Trung P là đã trở về a, lần này bị cái kia ma kha tộc người huyên náo không được an bình, dưới mắt Trung P là có thể thoáng thanh tịnh một đoạn thời gian. Thân hình tại Lâm Kiếm Phong phía trên hạ xuống, kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm không khỏi hơi xúc động mà lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng mặt khác Tam Đại Tông chủ dẫn dắt môn hạ người khắp nơi tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống, cơ hồ cũng không có nhận được nghỉ ngơi. Dưới mắt thuật pháp tông tiếp thu rồi người áo đen sự tình, hắn ngược lại là có thể thoáng buông lòng một chút. Tông chủ đại nhân, trong khoảng thời gian này tông chủ đại nhân thời khắc vất vả, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt, đệ tử về trước người mới hẻm núi, chờ tông chủ đại nhân nghỉ khỏe sau đó, lại đến truyền triệu đệ tử chính là từ chi bằng kiếm cự kiếm chi bên trên rơi xuống. Mục Tây liếc mắt nhìn Chi Bằng Kiếm sắc mặt, sau đó đạm nhiên mở miệng nói: "Kiếm Ý Tông Tông chủ cũng là người, đương nhiên cũng sẽ mệt mỏi, mặc dù hắn rất muốn mau mau đem nơi đây sự tình giải quyết, thế nhưng hay là muốn cho Chi Bằng Kiếm một chút thời gian nghỉ ngơi mới được." Tây Nhi, ngươi tạm thời không muốn trở về người mới hẻm núi, bạn tông ngược lại là không có gì mệt, này liền bắt tay vào làm điều tra phía trước sự tình, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, tùy thời chuẩn bị cùng những người kia đối chất nhau chính là." Lắc đầu, Chi Bằng Kiếm trực tiếp cự tuyệt liễu Mục Tây nghỉ ngơi đề nghị, hắn là loại kia trong lòng có việc chứa không nội nhân, không đem Mục Tây khúc mắc mở ra, hắn lại như thế nào có thể yên tâm nghỉ ngơi? cái này xấu cũng được tất nhiên tông chủ đại nhân nói như thế hết thề liền toàn bằng tông chủ đại nhân làm chủ tốt lần này trở lại kiếm uy tông hắn chính là muốn xem chi bằng kiếm hội làm thế nào nếu như làm được hài lòng hắn tự nhiên cũng sẽ không lại truy cứu còn nếu là nhường hắn cảm thấy không có gì thành ý lời nói vậy hắn liền trực tiếp rời đi đi tới trước bạn tông nơi đó ngồi một chút bạn tông này liền sai người đem liên quan người đều gọi tới một bên gọi mục tây tiến gian phòng làm sơ nghỉ ngơi hắn sau đó chính là phủi tay lập tức lâm kiếm phong chúng quanh bốn tòa hộ vệ phong chính là nho nhau, nhau thoát ra một người chính là kiếm uy tông tông chủ tứ đại hộ vệ đi đem Trầm Vân Khê gọi tới cho ta, còn có, nhường hắn đem ngày đó tham dự Vây Công Tây Nhi người đều mang đến, nếu là thiếu một cái, hắn người tông chủ này, người thừa kế cũng không cần tiếp tục tiếp tục làm. Đợi đến Tứ Đại Hộ Pháp đi tới gần, Chi Bằng thân kiếm sắc nghiêm một chút, mười phần lạnh lẽo cứng rắn địa đạo. Xin nghe tông chủ pháp chỉ. Tứ Đại Hộ Pháp rất ít gặp đến Chi Bằng kiếm có như thế biểu lộ, nhất là đối phương nói ra, càng làm cho bọn hắn kinh nghi bất định, đang khi nói chuyện, bốn người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bay lượn ra, đi hoàn thành Chi Bằng kiếm phân phó đi. Đợi đến Tứ Đại Hộ Pháp rời đi, Chi Bằng kiếm lúc này mới cùng Mục Tây nhau nhau lên mình. về tới hắn nhà tranh ở trong so với Thái cực tông tông chủ tất vân rộng rãi đại điện chi bằng kiếm cỏ nhỏ lương ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh chính là trang ít người một chút e rằng có 18 cái võ giả trôi vào sợ là liền phải đem phòng nhỏ trên đấy tây nhi ngươi tới kiếm y tông không sai biệt lắm cũng nên không dưới hai ba tháng đi thừa dịp chờ đợi đứng không chi bằng kiếm tự thân vì mục tây chuẩn bị một chương bộ đoàn hai người ngồi đối diện nhau sau đó chi bằng kiếm chính là nhàn nhạt mở miệng nói gần hai tháng ngược lại là có hẳn là còn chưa đủ ba tháng lông mày nhướn lên mục tây cũng là lười đi tính toán đại khái nói một con số đạo. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đi tới Kiếm Ý Tông sau đó, chân chính tại Kiếm Ý Tông thời gian tu luyện không hề dài, số nhiều thời gian, giống như cũng là ở vào bên ngoài, bốn phía chạy tán loạn. Hơn hai tháng thời gian, nhưng là đã lâu a. Như vậy đi, đợi một chút giải quyết nơi đây sự tình, ngươi theo bản tông đi một chuyến, bản tông dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu lông mày, chi bằng kiếm đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc, hiện nhiên là hạ quyết tâm thật lớn, mới có quyết định như vậy đồng dạng. Đi một chỗ. Nghe được chi bằng kiếm chi lời, Mục Tây trên mặt lập tức thoáng qua một tia kinh nghi, cảm thấy nhưng là hơi hơi rung động. chi bằng kiếm muốn dẫn địa phương của hắn đi đương nhiên không phải là phổ thông chỗ đến nỗi đến tột cùng là địa phương nào trong lòng của hắn cũng là ít nhiều có chút ngờ tới nhìn tình huống à nếu như có thể mà nói bạn tông ngược lại là muốn mang ngươi đi hai cái địa phương đều đi một chút lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú nói không chừng có thể có chỗ lĩnh lộ đâu hai mắt hiếp lại chi bằng kiếm lúc này nhưng là có chút quyết đánh đến cùng cảm giác hết thể toàn bằng tông chủ đại nhân an bài hít sâu một hơi mục tây trong bụng không khỏi có một chút trở mong dứt bỏ những thứ khác tình huống không nói kiếm ý tông đối với kiếm chi một đạo thật là tạo nghệ rất sâu nói không chừng chi bằng kiếm muốn dẫn mình đi hai cái địa phương liền có khả năng nhường kiếm pháp của hắn tiến thêm một bước đâu thời gian kế tiếp hai người lại là tùy tiện tán gẫu vài câu mà thời gian không dài bên ngoài chính là chuyển đến thanh âm xé gió tông chủ đại nhân vân khê thiếu chủ đến rồi tứ đại hộ pháp tiến lên bẩm báo một tiếng sau đó chính là không nói nữa ừ đã đến rồi sao tây nhi theo bản tông cùng đi ra xem nghe được người ngoài cửa hồi báo chi bằng kiếm lạnh dên một tiếng sau đó chính là hướng về phía mục tây hô tông chủ đại nhân thỉnh mục tây cũng không chậm trễ Hắn hiện nay là kẻ tài cao gan cũng lớn, gặp ai cũng dám gặp. Đừng nói là cái gì Trầm Vân Khê, liền xem như Kiếm ý Tông Nguyên lão cấp cao thủ, hắn cũng đồng dạng không có gì có thể sợ hãi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa, mà một lát, Kiếm ý Tông thiếu chủ Trầm Vân Khê, còn có ba cái tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả, lúc này đang cung kính đứng ở bên ngoài, chỉ là, đợi đến trông thấy chi bằng kiếm một bên mục tây thời điểm, mấy người sắc mặt cũng là nhao nhao biến đổi, trong kinh hoàng lộ ra một vẻ cửu hận. Trầm Vân Khê đứng tại phía trước nhất, đằng sau nhưng là đứng ba cái tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ, chỉ là, vào giờ phút này bốn người có một điểm giống nhau. Đó chính là đều thiếu một cánh tay. Bốn cái người cụt một tay, nhìn ngược lại là một đạo có chút đặc biệt phong cảnh. Vân Khê gặp qua tông chủ, còn xin tông chủ vì đệ tử làm chủ a. Trầm Vân Khê thần sắc biến hóa, cuối cùng nhưng là tiến lên mấy bước bịch một tiếng quỷ ở chi bằng kiếm trước mặt, có chút thê thảm mà hô. Gặp qua tông chủ đại nhân, còn xin tông chủ đại nhân vì bọn ta làm chủ. Ba cái tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả cũng là người già thành tinh, nhìn thấy Trầm Vân Khê biểu hiện, bọn hắn tự nhiên là minh bạch người trước ý đồ, cho nên căn bản không cần Trầm Vân Khê phân phó, chính là nheo nhau, nhau quỷ giảm xuống đất, nheo nhau, nhau hô lên vang tới. Hừ, làm chủ Các ngươi nhường bản tông cho các ngươi làm cái gì chủ? Làm chủ để các ngươi lạm sát kẻ vô tội, làm chủ để các ngươi giết hại đồng môn sao? Nghe được trước mắt bốn người la lên, chi bằng kiếm nhưng là hừ lạnh một tiếng, không có chút nào mềm lòng ý tứ. Hắn đã sớm nghe mục tây nói qua, rời đi kiếm y tông thời điểm, từng chặt đứt mấy người kia cánh tay, cho nên mấy người cái gọi là tê thảm, với hắn mà nói cũng không có cái gì lực trùng kích. Húm hổ, cánh tay bị mất, tương lai đột phá đến kim đan cảnh thời điểm còn có thể mọc ra, còn nếu là đột phá không đến kim đan cảnh mà nói, nhiều một cánh tay thiếu một cánh tay cũng không có gì khác biệt. Tông chủ đại nhân, ngươi đừng nghe người này nói vậy. đệ tử không có lạm sát kẻ vô tội, cũng không có giết hại đồng môn, đệ tử là bị hoan uổng. Trầm Vân Khê tự nhiên không có khả năng cam tâm tình nguyện nhận tội, chỉ là mặc dù hắn đang vì mình giải thích, có thể giải thích thời điểm, nhưng là rõ ràng ít một chút sức mạnh. Trầm Vân Khê, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ rào biện sao? Chẳng lẽ muốn ta đem ngày đó tham dự chuyện này người đều tìm đến, từng cái ép hỏi mới được sao? Chi Bằng Kiếm tin tưởng, Mục Tây là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, mà vô luận là nghĩ như thế nào, vấn đề rõ ràng cũng là xuất hiện ở Trầm Vân Khê trên thân. Liên lạc với Mục Tây nói qua những tình huống kia, hắn biết. mục tây nói coi như không phải trăm phần trăm chân thực thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá giả chính là tông chủ đại nhân ta ta sáu cảm nhận được từ chi bằng trên thân kiếm truyền lại mà đến cường hoành áp bách nghe được chi bằng tia kiếm không lưu tình chút nào đe dọa trầm vân Khai biết lần này hắn là thật sự mơ tưởng biện giải cho mình cái gọi là giấy không thể gói được lựa hắn có thể thể thốt phủ nhận chuyện ngày đó nhưng khi đó tham dự vào những người kia căn bản không có khả năng thủ khẩu như mình một khi chi bằng kiếm động liễu chân giận những tên kia nhất định biết thành thành thật thật lời nhắn nhủ khi đó coi như hắn lớn một tấm miệng cũng chỉ có thể là hết đường chối cãi vì bản thân tư lợi chẳng những tiêu cực chấn ma lại còn tại sự việc đã bại lộ sau đó giết người diệt khẩu bản tông lựa chọn ngươi làm tông chủ người thừa kế quả nhiên là mắt bị mù chi bằng kiếm căn bản không từng nghĩ muốn cho đối phương cơ hội giải thích sự thật liền đặt tại trước mắt hắn lần này trở về chính là muốn hưng sư vấn tội đến nỗi muốn thế nào xử trí trầm vân khê này ngược lại là cần cân nhắc một phen phu phu ba chi bằng kiếm đem lời đều nói đến mức này trầm vân khê còn có lời gì có thể nói phu phu một tiếng hắn nhưng là trực tiếp ngồi liệt đến rồi trên mặt đất sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng xanh Trần Văn Khê rất muốn vì chính mình giả biện một phen, đáng tiếc là chuyện này đó, mọi người ở đây thật sự có chút nhiều lắm, hắn mặc dù là cao quý tông chủ người thừa kế, có thể dù lớn đến mức nào cũng lớn bất quá tông chủ, nếu như chi bằng kiếm đem người đều tìm tới làm chẳng, như vậy hắn là căn bản không biện pháp giả biện. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ tới đem những người kia đều làm thịt diệt khẩu, chỉ khi nào làm như vậy mà nói, hoàn toàn cũng là càng che càng lộ, chi bằng kiếm càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Không có cách nào, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là nhận tội a. 741 thứ 671 kiếm trăm năm lẽ nào lại như vậy, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. ta đường đường kiếm ý tông tương lai tông chủ người thừa kế vậy mà xem nhân mạng như có rác ngươi bực này tàn bạo bất nhân người lưu ngươi làm gì dùng mắt thấy thẩm vân khê sủi lơ trên mặt đất chi bằng kiếm tâm lập tức chìm đến đáy cốc hắn làm sao hy vọng nhìn thấy tình cảnh như thế thẩm vân khê cùng lăng mặc kỳ cũng là hắn tuyển ra người nhưng bây giờ ngược lại tốt chính mình tuyển ra người nối nghiệp vậy mà cho mình tới một màn như thế hắn đang tức giận đồng thời cũng là tràn đầy thương tâm thẩm vân khê đã không lời có thể nói ngày đó mục tây từ một đám kiếm ý tông cao thủ trong tay bỏ chạy một khác này là hắn biết chính hắn một thiếu chủ sợ rằng cũng phải làm đến đầu a tâu tông chủ đại nhân tha đệ tử một mạng đệ tử nguyện ý sửa đổi từ tốt vì chính mình chủ tội sắc mặt chấn động thẩm vân khê vội vàng lần nữa quỳ xuống hướng về phía chi bằng kiếm dập đầu nhận sai nói hắn là hiểu rõ chi bằng kiếm tỷ khí đối phương chơi liệu bên trên tới e rằng dưới cơn nóng giận hoàn toàn có khả năng một kiếm kết liễu hắn đến lúc đó đừng nói thiếu chủ không làm được e rằng liền mạng nhỏ nhi đều phải khó giữ được à tha cho ngươi một mạng ngươi nơi nào đáng giá bản tông tha cho ngươi một mạng chi bằng kiếm nộ khí đang nổi thẩm vân khê cách làm đã là chạm đến gốc rễ của hắn y theo ý nghĩ của hắn dạng này người nên một kiếm làm thịt, làm kiếm ý tông chính danh. Tông chủ đại nhân khai ân, đệ tử nguyện ý đi kiếm trùng ẩn kiếm trăm năm, hối cải để làm người mới, cầu tông chủ đại nhân tha mạng a. Thẩm Vân Khê thật sự sợ, từ chi bằng kiếm trên thân, hắn cảm nhận được giống như thực chất sát ý, lúc này nếu là lại không lấy ra một chút thành ý tới, như vậy e rằng thật muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vẩn kiếm trăm năm. Đợi đến nghe Liễu Trầm Vân Khê trí ngôn, chi bằng kiếm lông mày bỗng nhiên vậy một cái, trên người sát ý ngược lại là giảm bớt một chút. Cái gọi là tuần kiếm chính là võ giả định kỳ đem chính mình tinh huyết phóng thích đến kiếm y tông kiếm trùng ở trong kiếm trùng chính giữa linh kiếm hấp thu những thứ này tinh huyết chậm rãi sẽ trở nên càng có linh tính tại kiếm y tông phạm vào sai lầm lớn người bình thường đều là bị phạt đến kiếm trùng đi còn kiếm bất quá có rất ít tuẫn kiếm trăm năm phải biết cách mỗi mấy ngày liền muốn phóng một lần huyết loại này trừng phạt có thể nói là hết sức tàn khốc nếu là tu vi mạnh một chút còn tốt nếu là tu vi chưa đủ e rằng đổ máu để lên mấy năm cả người đều phải biến thành người khô rồi thẩm vân khê sau lưng ba cái tia tử phụ cảnh đại viên mãn trưởng lao khi nghe đến thẩm vân khê chi ngôn phía sau Từng cái cũng đều là sắc mặt đại biến, khó che giấu lộ ra một tia tái nhật chi sắc. Bọn hắn đương nhiên biết ổn kiếm ý tứ, chỉ là vừa nghĩ tới loại kia mỗi ngày lấy máu tư vị, bọn hắn đều cảm giác được toàn thân phát run. Tông chủ đại nhân, tất nhiên hắn thành tâm ăn năn, chẳng bằng cho hắn một cơ hội, bất kể nói thế nào, hắn cũng coi như là kiếm ý tông một thiên tài người, cứ như vậy giết mà nói, ngược lại có chút đáng tiếc. Chi bằng kiếm một bên, vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt mục tây cuối cùng chen lời vào, mà hắn mới mở miệng, nhưng là vì Thẩm Vân Khê cầu cái tỉnh. Thẳng thắn nói, đối với cái này Thẩm Vân Khê hắn hận thì hận cũng bất quá khi ngày hắn đã chém đối phương một cánh tay cũng coi như là ráo hơn đối phương hơn nữa hắn biết rõ tại thẩm vân khê sau lưng tất nhiên là có không ít kiếm ý tông nguyên lao ủng hộ hắn nếu như chi bằng kiếm cứ như vậy đem người giết đi sợ rằng sẽ khiến cho rất nhiều kiếm ý tông nguyên lao bất mãn có thể tưởng tượng nếu như là không có hắn nguyên nhân ở bên trong chi bằng kiếm thì sẽ không chém giết thẩm vân khê mà bây giờ nếu là giết liêu trầm vân khê vậy thì cơ hội tất cả đều là vì cho hắn nhìn chỉ là hắn thật vẫn không muốn bởi vì chính mình quan hệ nhường chi bằng kiếm đắc tội một đống kiếm ý tông nguyên lao. nói như vậy, nhân tình này cũng có chút thiếu nợ lớn. nói trở lại, từ chi bằng kiếm và phía dưới ba cái kia tử phụ cảnh đại viên mãn người biểu lộ đến xem, chuẩn kiếm trăm năm, cái này tựa hồ hẳn là một loại mười phần nghiêm trọng sự phạt ta. cái này sáu, cũng được. tất nhiên tây nhi đều lên tiếng, quyền tia tông liền tạm thời cho hắn một cái cơ hội tốt. nghe được mục tây mở miệng, chi bằng kiếm đáy mắt mịt mở lóe lên một tia như chút được gánh nặng chi sắc. chính như mục tây suy nghĩ, hắn kỳ thực cũng thực không nợ đem thẩm vân khê chém giết, hơn nữa. Thẩm Vân Khê sau lưng quan hệ phức tạp, có chút nguyên lao đối với Thẩm Vân Khê cũng thực thích đến nhanh, nếu quả như thật giết đối phương, nói không chừng muốn để rất đa nguyên lao không vui. "Thẩm Vân Khê, tất nhiên Tây Nhi vì ngươi cầu tỉnh, bản Tông lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kể từ hôm nay, ngươi liền đi kiếm trùng ẩn kiếm trăm năm, nghiêm túc hối cải lỗi lầm của mình." Phương thức như vậy là biện pháp giải quyết tốt nhất, dù sao, Kiếm Ý Tông bồi dưỡng một thiên tài đệ tử không dễ dàng, giết quả thực quá đáng tiếc. "Đa Tạ Tông chủ, đa tạ tông chủ. Nghe được chi bằng kiếm tha tính mạng của mình, thẩm khê vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Bất kể như thế nào, hắn trung quy là bảo vệ một cái mạng. Thẩm Mật, ngươi ngày đó nối giáo cho giặc, đồng dạng tội không thể tha. Kể từ hôm nay, ngươi cũng theo Thẩm Vân Khê cùng đi kiếm trùng ngẩn kiếm, đến nỗi hai người các ngươi chạy trở về mình đỉnh núi Bế Môn hối lỗi, trong vòng trăm năm không cho phép ra ngoài. Tam đại trưởng lão, trong đó Thẩm Mật trưởng lão là ngày đó sự kiện trực tiếp người tham dự, mà khác hai người chỉ là tham dự vây giết một tây, xử phạt đương nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Xin nghe Tông chủ tri mệnh. Tam đại trưởng lão nơi nào có cái gì có thể nói? Nghe được chi bằng kiếm mệnh lệnh. Thẩm Mật trưởng lao sắc mặt tái đi, mặt khác hai vị trưởng lão nhưng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với đi kiếm trùng gần kiếm, bọn họ bế môn hối lôi, nhưng là tốt rất nhiều nhiều nữa a. Người tới, tiến đưa Thẩm Vân Khê cùng Thẩm Mật đi kiếm trùng. Có tính toán, Chi Bằng kiếm ra lệnh một tiếng, lập tức, tứ đại hộ pháp chính là lần nữa lướt đến, một bên tiếp nhận Chi Bằng kiếm ném tới lệnh bài, vừa đem Thẩm Mật cùng Thẩm Vân Khê song song mang đi, đi tới kiếm trùng phương hướng mà đi. Chi Bằng kiếm ngược lại là chưa hề nói phế trừ Thẩm Vân Khê thiếu chủ chi vị, bất quá, trong năm ngân kiếm, Thẩm Vân Khê thiếu chủ chi vị cũng coi như là một cách tự nhiên bị thủ tiêu, dù sao đợi đến 100 năm sau đó kiếm ý tông tông chủ chỉ sợ sớm đã có người mới thay thế a núi non phía trên lần nữa còn lại mục tây hòa chi bằng kiếm nhị người nhìn ra được chi bằng kiếm đối với cái này loại phương thức xử lý vẫn là tương đối hài lòng chỉ là tại hắn đáy mắt không khỏi có chút không thắng thổn thức hiện nhiên là đối với thẩm vân khê một loại tức hận vẫn kiếm trăm năm nói lời trong lòng hắn đều đang suy nghĩ thẩm vân khê đi qua cái này 100 năm sau đó còn có thể hay không bảo trì cảnh giới bây giờ tây nhi bản tông loại này xử lý ngươi thế nhưng là hài lòng quay đầu chi bằng kiếm đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây mang theo hỏi thăm địa đạo. Nói đến, hắn xử lý Thẩm Vân Khê càng nhiều còn không phải muốn cho Mục Tây nhìn. Nếu như Mục Tây không hài lòng, vậy thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tông chủ đại nhân chỗ đó đệ tử tại sao hài lòng hay không mà nói. Nghe được Chi Bằng Kiếm chi lời, Mục Tây không khỏi cười lắc đầu. Thẳng thắn nói, Chi Bằng Kiếm loại quyết định này với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Nếu là hắn kiên quyết muốn để Chi Bằng Kiếm chém giết Thẩm Vân Khê, nghĩ đến đối phương chắc cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bất quá vậy thì lộ ra hắn quá hẹp hòi. Nói trắng ra là. hắn kỳ thật vẫn là không có đem thẩm vân khê quá mức để vào mắt cũng không lo lắng đối phương sẽ có trả thù cái gì một trăm năm cho hắn một trăm năm thời gian hắn đều không muốn biết biến thành dạng gì đâu nói không chừng khi đó hắn động một chút ngón tay đều có thể diệt sát kim đan cảnh cường giả ai người trẻ tuổi có khi hoàn toàn chính xác sẽ phạm hồ đồ thẩm vân khê vốn là cũng coi như là một cái tốt người kế tục nhưng là không nghĩ tới sẽ phạm loại sai lầm này lần này cũng coi là cho hắn một cơ hội đi lắc đầu thở dài chi bằng kiếm ánh mắt nhưng là hơi hơi run lên thẩm vấn khê niên kỷ còn nhẹ không hiểu chuyện thì cũng tôi đi bất quá cái tiêu ẩn danh nguyên lão tuổi đã cao Vậy mà cũng sẽ phạm sai lầm, vậy thì có chút không nói được, Tây Nhi, theo bản tông đi Nguyên lão các, bản tông ngược lại là phải hỏi một chút ẩn danh Nguyên lão, đến tột cùng là ai cho hắn dụng khí. Thẩm Vân Khê xử phạt cũng là như vậy, bất quá, cái kia ẩn danh Nguyên lão nhưng là không thể cứ tính như vậy. Chi bằng kiếm rất rõ ràng, tương đối mà nói, mục Tây đối với cái kia ẩn danh Nguyên lão và khí, e rằng còn muốn tại thẩm Vân Khê phía trên, cho nên, đối với cái kia ẩn danh Nguyên lão, hắn đương nhiên không thể quá mức dung túng. Nguyên lão cấp cao thủ thật là thân phận cao quý, có thể như vậy có thể như thế nào? Kiếm ý này tông hay là hắn định đoạt, cho dù là Nguyên lão cấp cao thủ cũng muốn phục tùng hắn quản chế mới được. Cái này sáu cũng được, hết thệ nhưng bằng Tông chủ an bài chính là. Ngược lại đã xử phạt Liễu Trầm Vân Khê, liền xem như nhiều hơn nữa một cái ẩn danh nguyên lão lại có thể thế nào. Chính như Chi Bằng Kiếm nghĩ như vậy, đối với cái kia ẩn danh nguyên lão, toán khí của hắn thật đúng là không nhỏ. Vị kia ẩn danh nguyên lão rõ ràng là muốn tính mạng của hắn, đây cũng không phải là giả, ngày đó nếu không phải hắn trốn được nhanh, lúc này sớm đã chết ở trong tay đối phương. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại cũng sẽ không chần chờ, đang khi nói chuyện, chính là theo Chi Bằng Kiếm cùng một chỗ, thẳng đến kiếm ý Tông nguyên lão cấp mà đi. Hắn bây giờ quả thực đã là không lo không sợ, đối với Kiếm Ý Tông Nguyên Lão Các, hắn cũng đều có thể đi, bây giờ nếu là nữa đối bên trên cái kia hận danh Nguyên Lão, hắn giống như căn bản không cần sợ chi đi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện công phu, chính là đã đi tới Nguyên Lão Các ở ngoài. Chi bằng kiếm xem như Kiếm Ý Tông Tông chủ, Nguyên Lão Các tự nhiên là xuất nhập tự nhiên, tại Kiếm Ý Tông, thật đúng là không có hắn vị Tông chủ này không đi được chỗ. Kiếm Ý Tông, Nguyên Lão Các ở trong. Từng tòa lơ lửng linh phong tiên cổ bất biến mà sừng sững ở giữa không trung, khắp Nguyên Lão Các thần bí trang nghiêm, để cho người ta bất giác ở giữa chính là sẽ có loại quỷ bái cảm giác. lúc này ở mảnh này trang nghiêm và thần bí không gian đặc thù thế giới bên lân giới theo một đạo quang mang thoáng qua hai nam tử thân hình trực tiếp xuất hiện ở mảnh này thế giới ở trong khiến cho cả không gian thế giới lập tức nhiều hơn một ti sinh khí rõ ràng lúc này xuất hiện ở kiếm ý tông nguyên lao Các, dĩ nhiên chính là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm cùng với mục tây hai người kiếm ý tông nguyên lao Các, ta lại tới a đi tới nguyên lao Các ở trong mục tây hít một hơi thật sâu bất giác ở giữa có loại thần thanh khí sảng cảm giác kiếm ý tông nguyên lao cùng ngoại giới so sánh không thể nghi ngờ là như tiên cảnh tồn tại nơi này thiên địa linh khí so ngoại giới không biết nồng nạc gấp bao nhiêu lần nếu là có thể ở đây tu luyện lâu dài mà nói, thời gian tu luyện tất nhiên cũng có thể rút ngắn thật nhiều. đáng tiếc là, có tư cách ở đây tu hành, chỉ có kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ, trừ cái đó ra, liền xem như mạnh đi nữa trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, cũng là không có quyền lợi tùy tiện đặt chân nơi đây. Mục Tây lần trước đến đây ở đây, thực lực vẫn chưa tới tử phụ cảnh, nhưng bây giờ hắn đang mượn dùng tiểu thất sức mạnh sau đó, đã có có thể so với tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh, thế sự biến ảo, Quả nhiên là để cho người ta khó mà đoán trước. 742 thứ 672 chương lập y tây nhi, đợi một chút ngươi không cần nhiều lời lời nói. hết thể đều giao cho bản tông phía trước sự tỉnh, bản tông chắc chắn cho ngươi cái giao phó chi bằng kiếm ánh mắt sớm tại phía trước đông đảo linh phong chi bên trên nhìn lướt qua sau đó chính là quay đầu hướng về phía mục tây đạo chuyện hôm nay cho tới bây giờ cục diện hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa đến nói đến mục tây giao phó hắn nhất định phải cho mà trừ cái đó ra hắn kỳ thực cũng là muốn thông qua sự kiện lần này chứng minh mình một chút tồn tại kiếm ý tông nguyên lão các ở trong có rất nhiều nguyên lão tự kiềm chế rất cao tẩy ra lên mặt nhưng là gần như không đem hắn người chủ này để vào mắt mà mượn một cơ hội này hắn vừa vặn có thể dùng cây rào khỉ Nhường những người kia biết hai mới là Kiếm Ý Tông lão đại, gật đầu một cái, Mục Tây cũng không có nói nhiều, đây là Kiếm Ý Tông Nguyên lão các, trên trăm vị kim đàn cảnh nguyên lão tu luyện nơi này, hắn có thể không nói lời nào, tự nhiên tận lực cũng không cần mở miệng hảo để tránh nhường một ít người ghi hận. Chi bằng kiếm ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước từng tòa linh phong, rất nhanh, hắn chính là rất nhiều linh phong ở trong tìm tới chính mình mục tiêu, sau đó, hắn báo cho biết một chút Mục Tây đuổi kịp chính mình, chính là đi đầu hướng về phía linh phong chi bên trên bay lượn mà đi. Sau lưng, Mục Tây cũng không chậm trễ, lông mày nhấn lên ở giữa theo sát mà lên, biểu lộ nhưng cũng hết sức nhiệt mạc. Swap 3. hai người hướng về phía linh phong bay lượng, động tính mặc dù không lớn nhưng tại mảnh này đặc thù khu vực đương nhiên là lập tức hấp dẫn không ít người chú ý chỉ là khi phát hiện người tới chính là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm chi lúc bọn hắn chính là vội vàng đàng hoàng thu hồi tâm thần không dám tiếp tục dò xét đi xem như kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm cũng không phải đổ có tông chủ tên tuổi phải biết có thể làm đến kiếm ý tông tông chủ vị trí đầu tiên một điểm là phải có lấy kim đan cảnh trở lên thực lực chi bằng kiếm tấn cấp kim đan cảnh đã vô số năm nhiều năm như vậy tu hành Không có ai biết hắn hiện nay đạt đến cảnh giới gì, cho dù là phóng nhãn toàn bộ nguyên lão các, cũng không có cái nào nguyên lão dám bảo đảm bản thân có thể chiến thắng. Siêu Siêu ba, trong nháy mắt công phu, hai người cũng tại Linh Phong Chi bên trên hạ xuống tới, mục Tây ngược lại là cẩn thận chặt chẽ, mà chi bằng kiếm nhưng là không chút nào che lấp, cũng không che giấu mình đến. Siêu ba, đợi đến mục Tây hòa chi bằng kiếm buông xuống ở tòa này Linh Phong Chi bên trên, lập tức một lao giả chính là không biết từ chỗ nào lách mình mà ra, đi tới chi bằng kiếm nhị người phụ cận. Không biết tông chủ đại nhân giá lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng tông chủ đại nhân thứ tội. lão giả tại chi bằng thân kiếm dừng đứng lại, trên mặt vẻ kinh nghi chợt lóe lên, sau đó chính là cùng kính hướng về phía chi bằng kiếm thi cái lễ, mà hắn dư quang nhưng là một mực nhìn lấy một bên mục tây, cảm thấy không khỏi có chút không ổn cảm giác. Không cần phải nói, cái này một lão giả, dĩ nhiên chính là ngày đó đối với mục tây ra tay, suýt nữa muốn liễu mục tây tánh mạng ẩn danh nguyên lão. Hừ, bản tông nơi nào có mặt mũi lớn như vậy, sao dám làm phiền ẩn danh nguyên lão nghênh đón. Lạnh lùng nhìn lướt qua trước mắt ẩn danh nguyên lão, chi bằng kiếm sắc mặt duy trì âm trầm trạng thái, mới mở miệng chính là biểu hiện bất mãn của mình. Tông chủ đại nhân chỗ đó. lão phu đối với tông chủ đại nhân chính là phát ra từ nội tâm kính trọng tông chủ đại nhân chớ có chiết sát lão phu nghe đến đó ẩn danh nguyên lão tự nhiên có thể cảm nhận được chi bằng kiếm này tới không hữu hảo lông mày cũng là không khỏi nhữ lại tốt tốt những tình cảnh này lên vẫn là không cần nói bản tông lại hỏi ngươi ngươi thế nhưng là nhận ra hắn khoát tay áo chi bằng kiếm sẽ không tiếp tục cùng đối phương cãi cọ dịch ra một bước trực tiếp nhường ra sau lưng mục tây hướng về phía cái trước vấn đạo ách sáu nghe được chi bằng kiếm vấn đề ẩn danh nguyên lão thần sắc biến nào nhưng là có chút chần chờ lần này chi bằng kiếm mang theo mục tây nổi giận đùng đùng đi tới hắn ở đây rất rõ ràng là tới hưng sư vấn tội, đến tột cùng muốn thế nào trả lời, hắn tất nhiên là phải cẩn thận châm trước một phen mới được. Trở về tông chủ đại nhân, lão phu đang muốn hướng tông chủ đại nhân bẩm báo, kẻ này phía trước tại Kiếm Ý Tông bên ngoài vô cớ làm tổn thương ta Kiếm Ý Tông Tam đại trưởng lão, lại đã thương ta Kiếm Ý Tông thiếu chủ thẩm vấn suối, đáng tiếc phía trước bị hắn chạy trốn, bằng không mà nói xấu. Đủ. Nghe được gần danh nguyên lão chi ngôn, chi bằng kiếm căn bản vốn không chờ đối phương nói xong, liền đột nhiên ở giữa quát khẽ một tiếng, cắt đứt đối phương lời kế tiếp. Thần danh nguyên lão, chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn tại quọng phân Bản tông lại hỏi ngươi, ngày đó đến tận cùng là gì tình huống, chẳng lẽ ngươi thật sự lại không biết sao? Nghe được ẩn danh nguyên lão vậy mà không có một chút ý nhận sai, chi bằng kiếm lập tức lên cơn giận dữ, không khỏi phẫn nộ quát: Tông chủ đại nhân, lão phu mới đầu thật sự không biết kẻ này chính là kiếm y tông đệ tử, mong tông chủ đại nhân minh giám. Mắt thấy chi bằng kiếm nổi giận, ẩn danh nguyên lão cũng là cảm thấy trầm xuống, đến giờ khắc này hắn nơi nào vẫn không rõ, trước mắt cái này gọi là mục tây người trẻ tuổi, tại chi bằng kiếm tâm bên trong địa vị thật không ngờ chi trọng, rõ ràng lần này thật là phiền toái. nếu như hắn trước đây giết liễu mục tây có tốt, có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể toàn nguyện. hiện tại mục tây cáo trạng đến chi bằng kiếm ở đây, cái này thật là chính là đòi mạng rồi. Ừ, nói bậy nói bạn, coi như trước đây tây nhi tới nguyên lao các thời điểm ngươi chưa từng gặp qua, có thể phía trước tây nhi rõ ràng đã biểu lộ thân phận, ngươi cái này kiếm ý tông nguyên lão lại còn muốn hạ sát thủ, bản tông hỏi ngươi, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Là một tông chi chủ, chi bằng kiếm dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, kiếm ý tông bên trong này một ít sự tình, còn không phải tất cả đều trong lòng của hắn bảy. thần Vân suối chính là ẩn danh nguyên lão một nhóm người chỗ bồi giữa người. rất rõ ràng cái này ẩn danh nguyên lao chính là muốn đem mục tây bốc chết để giảm bất đối với thẩm vấn suối uy hiếp à. tông chủ 6. tốt đừng nói nữa người biết do tây nhi chính là kiếm ý tông đệ tử lại còn là không hỏi xanh đỏ đen trắng ra tay liền muốn đoạt mệnh quả nhiên là nhường bản tông hết sức thất vọng hôm nay hắn mang theo mục tây đến đây nhưng cũng không có tính toán cho đối phương cơ hội giải thích bởi vì vô luận đối phương như thế nào biện giải cho mình căn bản đều khó có khả năng đã nói qua cũng được tất nhiên lời nói đều bị tông chủ đại nhân nói tông chủ đại nhân cứ việc trừng phạt chính là lao phu không lời nào để nói ẩn danh nguyên lao đã minh bạch. chi bằng kiếm này tới căn bản cũng không có nhường hắn giải bảy ý tứ hơn nữa hắn cũng thuộc về thực không có cách nào giải thích dù sao trong này tình huống người biết chuyện dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể nghĩ đến tinh tưởng nói trở lại hắn chính là đường đường kiếm ý tông nguyên lão liền xem như trừng phạt lại có thể là cái gì trừng phạt cũng lắm thì chính là diện bích hối lỗi tiến tính tỉnh lại thôi hảo ẩn danh nguyên lão có thể thừa nhận sai lầm này ngược lại là nhường bạn tông coi như vui mừng nói tới chỗ này rõ ràng ẩn danh nguyên lão xem như thừa nhận mình sai lầm chỉ bất quá hắn thân phận như vậy ngược lại là rất khó nói ra nhận sai mà nói tới Tuy nhiên ẩn danh Nguyên lão thừa nhận sai lầm của mình, như vậy sao? Mắt sáng lên, chi bằng kiếm hơi chút do dự, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía Mục Tây nhìn lướt qua, mà một lát Mục Tây đang một mặt cười yếu ớt, có thể đái mắt nhưng là có gì thường lạnh lùng tia sáng. Nhìn thấy Mục Tây loại vẻ mặt này, hắn không khỏi cảm thấy hung ác. Thần danh Nguyên lão thân là trưởng bối, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền cửa đối diện phía dưới đệ tử hạ sát thủ, quả thật tội không thể tha, bản tông quyết định, Thần danh Nguyên lão kể từ hôm nay, đi tới kiếm trùng ẩn kiếm trong năm, gian đe. Nghiêng mặt, chi bằng kiếm nhưng là đột nhiên trong tiếng hít thở to rõ ràng âm thanh, trực tiếp tại cả Nguyên lão cắt ở trong văn tới. lần này hắn hiển nhiên là muốn chơi lớn cái gì đi kiếm trùng ẩn kiếm trăm năm đợi đến chi bằng kiếm thoại âm rơi xuống ẩn danh nguyên lão đông nhiên thần sắp đại biến trực tiếp lên tiếng kinh hô đạo ẩn kiếm trăm năm dạng này trừng phạt đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn phóng trăm năm huyết cũng liền mang ý nghĩa cái này trong vòng trăm năm tu vi của hắn e rằng đều mơ tưởng có cái gì tiến bộ tình huống như vậy là thật nhường hắn không có cách nào tiếp nhận ta không phục ta không phục nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đơn giản cảnh cáo thì thôi nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chi bằng kiếm vậy mà cho hắn tới lớn như vậy trừng phạt đây quả thực giống như là muốn mệnh của hắn một dạng a hừ không phải do ngươi không phục nghe được cẩn danh nguyên lao tiếng giống chi bằng kiếm nhưng là lạnh rên một tiếng đang khi nói chuyện công phu thân hình của hắn bỗng nhiên lói lên đi thẳng đến người sau phụ cận không cần cái sau có bất kỳ phản ứng hắn chính là hai tay liên tục điểm đem đối phương quanh thân chân khí đều phong ấn đứng lên liền đối phương bách nạp giới chỉ đều trực tiếp tịch thu đi theo bản tông đi kiếm chủng phong ấn ẩn danh nguyên lao chân khí chi bằng kiếm nhị lời nói không nói trực tiếp đem đối phương tóm lấy hướng về nguyên lao các bên ngoài bay lượn mà đi rõ ràng lần này Hắn chính là muốn chuyên quyền độc đoán một lần, làm cho tất cả mọi người đều hiểu kiếm ý tông, hay là muốn từ hắn chi bằng kiếm định đoạn quyền sinh sát đều nắm ở trong tay hắn. Toàn bộ kiếm ý tông nguyên lão các lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong, ẩn danh nguyên lão tiếng giống còn tại đáy lòng quên quần, mà vừa nghĩ tới cái kia thê thảm tiếng giống, còn có phía trước chi bằng kiếm tuyên hứng cáo thanh âm, mỗi một cái kiếm ý tông nguyên lão cũng là suy nghĩ xuất thần, trong lúc nhất thời khó mà hiểu ra xưa nay, hết thảy đều phát sinh hơi quá nhanh, từ chi bằng kiếm buông xuống nguyên lão các, đến hắn mấy câu ở giữa tuyên bố đối với ẩn danh nguyên lão xử phạt, lại đến hắn từ nguyên lão các rời đi. cả quá trình không cao hơn 3 phút thời gian. Mà như vậy không đến 3 phút thời gian, một cái cường đại kiếm ý tông nguyên lão, vậy mà liền như thế bị chi bằng kiếm mang đi kiếm trùng, đi hưởng thụ cái kia không thuộc về mình rèn luyện đi. Ẩn danh Nguyên lão tấn cấp kim đan cảnh năm con thấp, có thể nói là một cái mới lên cấp Nguyên lão cấp cao thủ, nhưng dù cho như thế, hắn cũng là thứ thiệt kim đan cảnh cường giả. Bây giờ, dạng này một cường giả cứ như vậy hời hợt bị chi bằng kiếm mang đi, đại gia thật sự có chút chưa tỉnh hồn lại. Tông chủ đại nhân đây là muốn lập vía danh Nguyên lão cũng thực sự là xui xẻo, vậy mà đuổi kịp tình huống như vậy. Cái này lại có thể trách được ai? hắn rõ ràng biết tiểu gia hỏa kia chính là kiếm ý tông tân tấn thiên tài càng là tông chủ đại nhân mười phần coi trọng người lại còn hạ sát thủ đây là rõ ràng tìm đường chết tiết đấu ai nói không phải thì sao giữa những người tuổi trẻ tranh đấu hắn một cái nguyên lão cấp cao thủ đi theo mù lẫn vào cái gì lần này tốt đi kiếm chủng vận kiếm cái này trong vòng trăm năm hắn e rằng rất khó có chỗ để thắng ước chừng muốn chỉ hoãn một trăm năm thời gian a nói trở lại tiểu gia hỏa kia đến tội cùng là thần thánh phương nào tông chủ đại nhân đối với hắn cũng quá mức thiên vị một chút ta mắc kệ nó Tông chủ đại nhân xem ra là nghĩ lựa chọn chân chính chú ý người nối nghiệp, cũng không phải bị một chút nguyên lão âm thầm khống chế khối lỗi, chất chắn lần này không muốn biết có bao nhiêu nguyên lão cố gắng nước chảy về biển đông nữa nha. Tông chủ đại nhân thực lực thật đúng là không thể nói, ẩn danh nguyên lão tại hắn lão nhân gia trong tay, thậm chí ngay cả một tia một hào phản kháng cũng không có, xem ra tông chủ tu vi e rằng ít nhất cũng muốn tại Kim Đan cảnh bốn, năm trọng tả hữu a. Từng tòa linh phong chi ở giữa đều ở đây tiến hành truyền âm trò chuyện, một chút cũng không có hoạt động gì các nguyên lão, lúc này mặc dù không đến nỗi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là quả thực tâm tình thư sướng. Bọn họ đều là người biết chuyện. tự nhiên hiểu ẩn danh nguyên lão này một ít nguyên lão trước đây tính toán, nói đến, nguyên lão các bên trong có hai cái tiểu đoàn thể, cũng nghĩ bồi dưỡng chính mình chọn chúng người làm khối lỗi, hành động như vậy, bọn hắn vốn là hết sức bất mãn. Hiện tại xem ra, chi bằng kiếm đối với cái này chút, tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng a. 743 thứ 673 chương kiếm trùng cùng ẩn danh nguyên lão cùng nhau một đám nguyên lão, lúc này ngược lại là không ai dám đứng ra nói chuyện, chi bằng kiếm thái độ cứng rắn, để bọn hắn rất sáng suốt lựa chọn trầm mặc, hơn nữa, phía trước Trầm Vân khẽ gãy một cánh tay sự tình, Bọn hắn cũng đều đã biết được, đối với có phải hay không muốn tiếp tục cùng hộ Trầm Vân Khê, bọn hắn cũng làm thật cần cân nhắc một phen. Chỉ là, bọn hắn nhưng là cũng không biết, lúc này, Trầm Vân Khê đã bị đưa đến kiếm trùng ở trong đi hoàn kiếm, bọn hắn liền xem như muốn ủng hộ, nhưng cũng căn bản không có cơ hội kia a. Toàn bộ Nguyên lão các sợ là muốn thảo luận một trận, mà chi bằng kiếm lần này ra tay, nhưng cũng cho thấy thực lực của hắn mạnh, sự kiện lần này sau đó, Nguyên lão các chính giữa Nguyên lão nếu là lại nghĩ có cái gì ý tưởng không nên có, sợ rằng cũng phải cẩn thận châm trước mới là. đối với nguyên lão các ở trong người tới nói, chi bằng kiếm mang đi ẩn danh nguyên lão sự tình đủ để gọi là một lần động đất, đến nỗi một lần này dư ba có thể kéo dài bao lâu, cái này sẽ không quá dễ bàn. dứt bỏ những thứ này cường đại kiếm ý tông nguyên luôn nghĩ như thế nào không nói, lại nói vào giờ phút này chi bằng kiếm và một tây. tại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lại ẩn danh nguyên lão sau đó, chi bằng kiếm trực tiếp mang theo mục tây, hướng về kiếm ý tông một mảnh liên miên chập trùng kiếm phong bay lượn mà đi. đương nhiên, ở trong tay của hắn, lúc này còn đang nắm bị hắn phong ấn chân khí, sắc mặt trắng bệch gần danh nguyên lão, thẳng thắn nói, kiếm ý tông có nhiều như vậy lão. Thêm một cái ẩn danh nguyên lao không nhiều, thiếu một cái hắn cũng không ít. Đừng nói là làm cho đối phương đi kiếm trùng ngậm kiếm, liền xem như làm thịt đối phương. Chi bằng kiếm cũng chưa chắc liền sẽ thật sự đau lòng. Tây Nhi, bản tông hai cái này xử phạt, ngươi cảm thấy thế nhưng là đủ nặng sao? Một bên bay lượn, chi bằng kiếm vừa hướng một bên mục Tây vấn đạo. Một cái là kiếm ý tông tông chủ người thừa kế, một cái là kiếm ý tông kim đan cảnh nguyên lão. Giờ này khắc này, hắn vậy mà đều đưa đến kiếm trùng đi làm khổ đực. Dạng này cường độ, có thể nói là vô tiền khoáng hậu a. Tông chủ đại nhân trưởng quản một cái siêu cấp đại phái, tự nhiên là muốn quy củ nghiêm minh. có công nhất định thưởng có sai tất phạt dạng này mới có thể để cho nhân tâm phục khẩu phục sẽ không xuất hiện lớn loại cục mục tây trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói lời trong lòng đối với chi bằng kiếm một lần này cách làm hắn là thật sự tương đối hài lòng nhất là đối với vị này ẩn danh nguyên lao xử phạt nguyên bản hắn cũng cho là chi bằng kiếm hội ý tư ý tứ trực tiếp đối no tiến hành một phen cảnh cáo cùng trách cứ thôi nhưng là không nghĩ tới đối phương ra sức như vậy trực tiếp đem một cái kim đan cảnh cao thủ cho bắt được ha ha ha nói hay lắm Xem ra tiểu tử ngươi ngược lại thật có làm nhất tông chi chủ tiềm chất, chờ có cơ hội, bản tông thật muốn cùng Nguyên lao khác thương nghị, cho ngươi một cái kiếm ý tông thiếu chủ thân phận đương đương. Mục Tây cho ra trả lời, hiển nhiên là đối với hắn biện pháp xử lý hết sức hài lòng a, mà có thể nhượng Mục Tây hài lòng, đây cũng là hắn lớn nhất an ủi. Ách, tông chủ đại nhân cũng không cần đùa dỡ như vậy, đệ tử thấp cổ bé họng, tại kiếm ý tông liền một chút căn cơ cũng không có, thiếu chủ vị trí sao, đệ tử không làm được. Nghe được chi bằng kiếm dường như vô tình, Mục Tây không khỏi lắc đầu, vừa nói đùa vừa nói thật địa đạo. Ha, ha những thứ này đều không phải là vấn đề. không có căn cơ có thể chậm rãi bồi dưỡng sao nghe được mục tây nói như vậy chi bằng kiếm cười ha hả sau đó nhưng là nghiêm sắc mặt tây nhi bản tông muốn đi kiếm trùng một chuyến thừa dịp cơ hội lần này ngươi cũng theo ta cùng một chỗ a nói đến ngươi tới đến kiếm ý tông đã lâu như vậy còn không có đi kiếm trùng chọn lựa mình linh kiếm đâu phía trước hắn vẫn cảm thấy trong thời cơ chưa thành thục cho nên liền là không có, có mang mục tây đến kiếm trùng đi chọn kiếm khả thi đến hôm nay nếu là hắn lại không một chút nhi cấp bách e rằng liền ngượng mục tây tuyển kiếm cơ hội cũng không có chọn lựa mình linh kiếm sao nghe được Chi Bằng Kiếm tiểu nói này, Mục Tây lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm thấy không khỏi có chút mong đợi. Hắn đã đoán được Chi Bằng Kiếm muốn dẫn hắn đi kiếm trùng. Trước đây hắn vừa tới Kiếm Y Tông thời điểm, Chi Bằng Kiếm và Dịch Kiếm trưởng lão liền đề cập qua Kiếm trùng sự tình. Chỉ bất quá lúc ấy hai người đơn giản chính là muốn dùng một cái tưởng niệm khống chế hắn, nhường hắn không thoát ly Kiếm Y Tông. Mà bây giờ đối phương đây là muốn tới thật. Xem như Kiếm Y Tông thánh địa, Kiếm trùng đồng dạng sẽ không tồn tại ở ngoại giới không gian ở trong. cùng Kiếm Y Tông nguyên lao các một dạng, Kiếm Y Tông kiếm trùng chính là ở vào một không gian riêng biệt ở trong, mà phiến không gian lối vào. chính là ở vào khoảng cách nguyên lão các không xa một mảnh thấp bé núi non khu vực. Thân hình ở giữa không trung định trụ, chi bằng kiếm đi thẳng tới vài tòa thấp bé linh phong vị trí trung ương, sau đó, hắn chính là tại mục tây kinh dị nhìn chăm chú, lấy ra một khối dịch tấu trong suốt ngọc bài. Ngọc bài này mục tây cũng không lạ lẫm, phía trước chi bằng kiếm nhường tứ đại hộ pháp mang trầm vân khê cùng thẩm mật đi kiếm trùng, chính là ném cho bốn người đồng dạng lệnh bài, rõ ràng, đây chính là tiến vào kiếm trùng lệnh bài. Một tay nhấc lấy ẩn danh nguyên lão, chi bằng kiếm chống ra tay phải nhẹ nhàng ngửa nhấc, ngọc trong tay bài chính là hướng về trên bầu trời lúc tới, cũng không biết là chạm phải cơ quan gì, lập tức trên bầu trời chính là xuất hiện khắp nơi hóng ánh màn ánh sáng toàn bộ quá trình cùng tiến vào nguyên lão các tương tự bất quá mục tây nhưng là bén nhạy phát hiện theo vào vào nguyên lão các thông đạo so sánh chỗ này thông hướng kiếm trùng thông đạo rõ ràng càng thêm tinh mịch, càng thêm lương thực hoàn toàn không phải là một cấp bậc. trên thực tế mục tây nghĩ một chút không sai kiếm trùng thông đạo hoàn toàn chính xác muốn so nguyên lão các thông đạo mạnh thật nhiều nguyên lão các thông đạo chỉ cần là kiếm ý tông nguyên lão liền có thể chế tác ra vào lệnh bài nhưng này một chỗ kiếm trùng thông đạo nhưng là chỉ có chi bằng kiếm một người có thể chế tác ra vào lệnh bài mà một cái lệnh bài chỉ có thể là dùng hai lần mà lại là một vào một ra dùng hết rồi liền sẽ tiêu thất giống như lúc trước hắn cho tứ đại hộ pháp lệnh bài đợi đến bốn người đem trầm vấn khê cùng thẩm mật đưa đến kiếm trùng sau đó lệnh bài kia chính là tự động mất đi hiệu quả tây nhi đi theo ta mở ra thông hướng kiếm trùng thông đạo chi bằng kiếm hướng về phía mục tây chào hỏi một tiếng sau đó chính là chân khí phun một cái trực tiếp đem mục tây bao khỏa đi vào đang khi nói chuyện chính là đồng loạt tiến nhập thông đạo ở trong mục tây cũng không có chống cự mà là tùy ý chân khí của đối phương đem chính mình bao khỏa trực tiếp chui vào thông đạo ở trong tại hắn trong cảm giác chính mình giống như là tiến nhập một cái lối đi hẹp dài ở thông đạo ở trong hắn có thể đủ cảm thấy bốn phía truyền tới áp bách chi lực rất rõ ràng muốn tiếp nhận dạng này lực các bách e rằng ít nhất cũng phải là tử phụ cảnh tu vi mới được đương nhiên nếu là tử cường giả tiến hành bảo hộ vậy thì chớ bàn những thứ khác thông đạo tựa hồ rất phức tạp mục tây tại trong đấy lòng đại khái tính toán một cái một đoạn này thông đạo không sai biệt lắm đem hắn truyền tống khoảng chừng mười mấy giây đợi đến hắn cảm thấy trung quanh áp lực tiêu thất thời điểm trước mắt màu sắc đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng nhưng hắn có chút không dám mở mắt cảm giác tây nhi chúng ta đến rồi ngươi có thể đem hai mắt mở ra liền tại mục tây mê mang cơ vu. chi bằng kiếm âm thanh ở bên thai của hắn vang lên, sau khi nghe được người âm thanh, hắn lúc này mới ổn ổn tâm thần, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Ách, cái này sáu. Đây chính là kiếm ý tông kiếm trùng sao? Sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng, mục tây không khỏi bị hết thể trước mắt sâu đậm rung động một chút. Kiếm ý tông kiếm trùng, nguyên lai vậy mà bao la hùng vĩ như tư. Đập vào mắt chỗ, một mảnh to lớn màu đỏ bình nguyên, giống như là một mảnh hải dương màu đỏ đồng dạng, lặng lặng trải tại không gian bát ngát bên trong. Ở mảnh này màu lửa đỏ thổ địa phía trên, từng trôi trường kiếm cắm đầy mỗi một mảnh thổ địa, tại đất màu đỏ nhượng ở giữa thỉnh thoảng sẽ phun mạnh ra từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, khiến cho toàn bộ không gian nhiệt độ dị thường cao. cảm thụ được quanh người cái kia nhiệt độ nóng bỏng, lại nhìn một mắt trước mắt một mảnh đỏ bừng thổ nhưỡng, mục tây tối nghĩa mà nuốt nước bọt, lại phát hiện chính mình đã sớm miệng đắng rơi khô. kiếm ý tông kiếm trùng, đây chính là kiếm ý tông kiếm trùng a, thật là nhiều linh kiếm, cái này cần có bao nhiêu linh kiếm a? ánh mắt chiếu tới pha vi, cơ hồ cách mỗi chừng một mét chính là có một thanh kiếm cắm trên mặt đất, những trường kiếm này bản thân cũng không biết là cái gì màu sắc, tóm lại cắm trên mặt đất sau đó, nhìn chính là đã biến thành màu đỏ. đại khái tính toán một cái. tại hắn ánh mắt chiếu tới trong phạm vi chỉ sợ cũng không chỉ có hơn vạn trôi trường kiếm dạng này số lượng quả nhiên là cực lớn đến mức độ kinh người tây nhi đây chính là kiếm ý tông kiếm trùng như thế nào có phải hay không rất cường trắng quan? một bên kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm đã đem ẩn danh nguyên lao thả xuống sau đó xoay người lại hướng về phía mục tây cười nói nhìn xem mục tây biểu lộ hắn biết cảnh tượng trước mắt hẳn là nhượng mục tây có chỗ xúc động mới là Nào chỉ là rất cường trắng quan, quả thực là tương đối nguy nga lắc đầu mục tây thật đúng là không muốn biết như thế nào hình dung mình lúc này cảm thụ của thời khắc này thẳng thắn nói tại không có trước khi tới đây hắn còn tưởng rằng cái gọi là kiếm trùng chính là một chỗ kho binh khí đâu lúc này gặp được mới biết được kiếm ý tông kiếm trùng chỗ nào là kho binh khí khó khăn sao đơn giản nơi này có ta kiếm ý tông lịch đại tiền bối từ các nơi tìm được còn có cường đại kiếm ý tông cường giả chính mình chế tạo tất cả linh kiếm những thứ này linh kiếm đi qua kiếm trùng ở trong năng lượng đặc thù ôn dưỡng mỗi một trôi kiếm đều phải so với thông thường linh kiếm mạnh rất rất nhiều đương nhiên ngươi thấy đều chỉ là thông thường linh kiếm trên thực tế có chút cường đại linh kiếm lúc này cũng là chôn dưới đất nhận lấy cấp độ càng sâu ôn dưỡng chi bằng kiếm c hướng về phía mục tây giảng giải kiếm trùng tình huống, mà nghe được hắn giải thích bình luận, mục tây vốn là kinh ngạc trên mặt, lúc này càng là viết đầy kinh ngạc. dưới mặt đất, tông chủ đại nhân nói là, nơi này dưới mặt đất còn trôn lấy kiếm, hắn chỉ thấy được cắm trên mặt đất trường kiếm, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai like dưới đất cũng có linh kiếm tồn tại. hơn nữa, nghe cái này dưới đất thế giới linh kiếm, hẳn là có thể càng mạnh mẽ hơn một chút. không tệ, ta kiếm ý tông lịch đại cường giả ở bên ngoài tìm về linh kiếm, trong đó một chút linh tính 10 phần bảo kiếm, phải không tiết vô cùng những thứ này phổ thông linh kiếm làm bạn, cho nên dần dần, dà, chính là chìm vào dưới mặt đất. chỉ có chân chính gặp bị bọn chúng thừa nhận người, bọn hắn mới có thể từ dưới đất hiện hiện ra. Ách, cái này 6. Chẳng lẽ những cái kia bảo kiếm còn có ý thức của mình, có thể tự động chọn lựa chủ nhân không thành? Đợi đến chi bằng kiếm thoại âm rơi xuống, Mục Tây lập tức sắc mặt trì trệ, cảm thấy không khỏi tràn đầy kinh ngạc, nghe chi bằng kiếm ý kiến, giống như những cái kia bảo kiếm đều có bản thân ý thức, biết được chọn lựa chủ nhân một mươi 744 thứ 674 trường cho nở linh kiếm ha, ha ha thật đúng là để cho ngươi tiểu tử nói đúng, những cái kia chân chính bảo kiếm, mặc dù không có chân chính bản thân ý thức, thế nhưng đích đích xác xác biết được chọn lựa chủ nhân của mình. hoặc có lẽ là khi chúng nó cảm nhận được mình chủ nhân thời điểm sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng người kia tuyển chọn nó mục tây là đương thành nói đùa đồng dạng nói ra được nhưng đối với cái này chi bằng kiếm nhưng là trực tiếp cấp ra một lời khẳng định cái này sáu vẫn còn có chuyện như vậy gãi đầu một cái mục tây thực khó khăn tưởng tượng cái kia lạnh như băng thanh phòng lại như thế nào có thể chọn lựa chủ nhân của mình sư ba cũng không có cho mục tây quá nhiều thời gian xoắn suýt những thứ này ngay tại hai người tiến vào kiếm trùng thời gian không lâu âm thanh sẽ gió đột nhiên chuyển đến một cái đỏ trần lấy thân trên toàn thân trên dưới lộ ra mạnh mẽ bắp thịt nam tử trung niên đang khi nói chuyện đã từ đằng xa bay lượn mà đến gặp qua tông chủ đại nhân thật xa liền cảm nhận được khí tức quen thuộc nghĩ không ra vậy mà thật là tông chủ đại nhân đích thân đến người tới thân hình hạ xuống đi đầu hướng về phía chi bằng kiếm thi cái lễ trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ ha ha đã lâu không gặp càng cương nguyên lão nhưng là càng lai việt cường trắng a nhìn thấy người tới chi bằng kiếm không khỏi cười một tiếng dài tự thân lên phía trước một bước đem đối phương đỡ lên hung hăng vô, vô người sau vai bà nói hắc hắc cả ngày rèn đúc kiếm vui tu vi không thấy chướng khổ người nhưng là càng lai vĩ đại, nhường tông chủ đại nhân chê cười, được gọi là càng cương nguyên lão nam tử to con chất phát nở cười, nhìn nhưng là hết sức hoái. Càng cương nguyên lão khổ cực, ta kiếm ý tông kiếm chủ có thể phát triển như từ, càng cương nguyên lão có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chi bằng kiếm sắc mặt thoáng trang nghiêm một chút, một mặt vẻ cảm kích địa đạo. Tông chủ đại nhân chỗ đó, tại hạ đời này không có gì cái khác truy cầu, chính là nguyện ý cùng những thứ này đao đào kiếm kiếm làm bạn. huống hồ có thể làm kiếm ý tông làm chút chuyện cũng là ta vinh hạnh lớn nhất. Càng cương nguyên lão lắc đầu, trên mặt cũng không có một tia khổ cực chi sắc, hắn đã hoàn toàn quen thuộc cùng kiếm làm bạn. tới kiếm trùng đúc kiếm đồng thời phụ trách thủ hộ nơi này những thứ này bảo kiếm chính là hắn thú vui lớn nhất thậm chí có thể nói là hắn còn sống ý nghĩa nếu để cho hắn rời đi kiếm trùng hắn ngược lại là không biết như thế nào cho phải đúng tông chủ đại nhân này tới là sáu nghiêm sắc mặt càng cương nguyên lão vội vàng hỏi đến rồi chính để bên trên ngược lại là không có việc lớn gì vị này ẩn nguyên lão càng cương nguyên lão hẳn là nhận ra a hơi chút do dự chi bằng kiếm đem một bên ẩn nguyên lão đẩy về phía trước đẩy, đồng thời hướng về phía càng cương nguyên lão đạo kim đan cảnh nhất trọng khụ tông chủ đại nhân chớ trách, nghĩ đến vị nguyên lão này hẳn là về sau tấn cấp người, thật đúng là lạ mặt cực kỳ. Nhìn lướt qua ẩn nguyên lão, Càn Cương nguyên lão nhất miệng, mang theo lúng túng trả lời. Hắn tại Kim Đan cảnh nhị trọng thời điểm liền tiến vào kiếm chủng, cho tới bây giờ đã không biết qua bao nhiêu năm, trước mắt ẩn nguyên lão chính là về sau lên cấp Kim Đan cảnh, hắn thật vẫn chưa từng gặp qua. Có nhận hay không phải ngược lại là không quan trọng, người này phạm vào một chút sai lầm, bà tông phạt hắn tới đây kiếm trăm năm, đến lúc đó liền từ Càn Cương nguyên lão đến xem còn hắn, còn có phía trước đưa vào hai người, đều phải chặt chẽ trông giữ, không thể để bọn hắn lười biếng chút nào. Ha ha. Không có vấn đề, chỉ cần là tông chủ đại nhân phân phó, ta nhất định xinh đẹp hoàn thành." Ánh mắt nhìn về phía ẩn nguyên lão, càng cương nguyên lão đấy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, "Hắc hắc, đã vừa mới tới một cái tử phụ cảnh đại viên mãn người cùng một cái tử phụ cảnh lục trọng tiểu gia hỏa, lúc này rốt cuộc lại có một kim đan cảnh nhân vật, xem ra kiếm trùng chính giữa những thứ này bảo kiếm, sau này lại có thể đề thăng không ít linh tình à. Trong mắt hắn, tử phụ cảnh đại viên mãn cùng kim đan cảnh nhất trọng đều như thế, ngược lại ở trong tay của hắn, cũng đừng nghĩ lật lên cái gì đầu sóng tới, huống chi ẩn nguyên lão còn bị chi bằng kiếm phong ấn chân khí, vậy thì càng thêm tùy ý hắn bày bố. Tốt, càn cương nguyên lão dẫn hắn đi thôi. bản tông mang tiểu gia hỏa này ở đây đi một chút, vì hắn tìm kiếm một thanh tốt một chút nhi linh kiếm. Đem ẩn nguyên lão giao cho càn cương nguyên lão trong tay, chi bằng kiếm khẽ mỉm cười nói. Cũng tốt, vậy tại hạ liền đi an bài vị nguyên lão này. Tông chủ đại nhân nếu là có cái gì cần, cứ việc gọi ta chính là. Càng cương nguyên lão ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, tùy ý liếc mắt nhìn một tay. Sau đó chính là nắm lên ẩn nguyên lão, thẳng đến kiếm trùng thân ở lao đi. Hắn bình thường chính là dẫn người tại kiếm mộ chỗ sâu công tác, toàn bộ kiếm trùng cũng không chỉ một mình hắn, nhưng là cũng không thiếu kiếm ý tông trưởng lão cũng tại này nghe theo hắn điều phối. đương nhiên. Những người này đều là từ nguyện tiến vào kiếm trùng, nhưng là sẽ không phát sinh cưỡng bách tình huống. Càn cương nguyên lão ngược lại là cũng không có qua nhiều chú ý mục tây. Một cái chính là tiên tiên cảnh lục trọng người, tự nhiên còn khó có thể pháp nhắn hắn, huống hồ trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Đến nỗi người sao, liền xem như cường thịnh trở lại người, hắn chỉ sợ cũng khó mà nhìn nhiều vài lần. Vị nguyên lão này thật mạnh, nghĩ không ra kiếm trùng ở trong còn có mạnh mẽ như vậy nguyên lão cấp cao thủ. Càn cương nguyên lão không có nhìn mục tây, có thể mục tây nhưng là cẩn thận quan sát vị này cường đại kiếm ý tông nguyên lão. Lần đầu tiên nhìn thấy vị này càn cương nguyên lão. Hắn bắt đầu từ người sau trên thân cảm nhận được vô cùng cường đại lực áp bách cùng nội khí, tại hắn trong cảm giác, vị này càng Cương Nguyên lão, thực lực e rằng tuyệt không tại chi bằng kiếm chi xuống. Tây Nhi, vị này càng Cương Nguyên lão chính là ta Kiếm Ý Tông lâu năm nhất Nguyên lão một trong, bây giờ hắn là kim đan cảnh tứ trọng cảnh giới, bất quá, hắn giống như ngươi, cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nếu là động thủ, liền xem như bản tông đều chưa hẳn thắng hắn. Nghe được mục tây cảm thán, chi bằng kiếm nhưng là khó được chính liêu chính thần sắc, kiên nhẫn giải thích nói, hắn là hưu tâm nhượng mục tây làm tương lai Kiếm Ý Tông tông chủ. nếu là mục tây thật sự trở thành tương lai kiếm y tông tông chủ như vậy vị này càng cương nguyên lão tất nhiên là muốn lôi kéo tới đương nhiên vị này càng cương nguyên lão một lòng vì kiếm y tông suy nghĩ hắn chỉ có thể nghe lệnh của kiếm y tông tông chủ một khi mục tây tiếp nhận kiếm y tông tự nhiên là có thể thu được đối phương thừa nhận kim đan cảnh tứ trọng vẫn là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả chẳng thể trách chẳng thể trách a kim đan cảnh tứ trọng cảnh giới như vậy đối với hắn mà nói thật sự là hơi quá tại cao không thể chạm hơn nữa đối phương còn có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người cùng người ta so sánh hắn quả nhiên là liền con kiến nhỏ cũng không tính. Càn Cương Nguyên Lão tại Kiếm Mộ chính giữa thời gian, so bản tông làm tông chủ thời gian đều dài, ngươi nhớ kỹ, vô luận đến rồi lúc nào, đối với Càn Cương Nguyên Lão đều nhất định muốn bảo trì một phần vốn có tôn kính. Gật đầu một cái, Chi Bằng Kiếm tiếp tục đối với Mục Tây dặn dò, đệ tử nhớ kỹ, không cần Chi Bằng Kiếm nói, đối với Càn Cương Nguyên Lão dạng này không biết sợ người, hắn cũng tất nhiên là phải tôn kính có thừa. Tốt, thời gian kế tiếp, bản tông liền bồi ngươi tại Kiếm Mộ đi vào trong vừa đi, xem có thể hay không để cho ngươi tìm được một thanh thích hợp linh kiếm. Nên lời nhắn nhủ cũng đã giao phó xong, kế tiếp liền muốn nhìn Mục Tây vận khí như thế nào. đối với tại kiếm mộ ở trong tìm kiếm thích hợp linh kiếm ngược lại là không có cái gì đường tắt cũng không cái gì có thể tìm được hy vọng linh kiếm phương pháp nói trắng ra là kiếm trùng tìm kiếm dựa vào là chính là cơ duyên và vận khí vận khí tốt có thể có được càng mạnh hơn càng thích hợp mình linh kiếm còn nếu là vận khí không tốt đương nhiên chỉ có thể là tùy ý chọn một thanh kiếm chịu đựng dùng nói trở lại kiếm chủng ở trong không có quá mức rác dưới mặt hàng phàm là có thể phóng tại kiếm mộ chính giữa linh kiếm kỳ thực cũng là trong kiếm thực phẩm tuyệt không phải bên ngoài những cái kia thông thường linh khí kiếm có thể so sánh Mục Tây cùng chi bằng kiếm đạo bước tại kiếm mộ từng trôi linh kiếm chi ở giữa. Nhiệt độ của nơi này mặc dù cao, nhưng đối với bọn hắn dạng này tu vi cường giả, ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cả kiếm trùng thật sự là quá mức một ít. Loan Thoáng, Mục Tây có thể nhìn thấy nơi xa có một nhóm người, tựa hồ là đang khí thế ngất trời mà vội vàng cái gì. Rõ ràng, những cái kia hẳn là kiếm trùng chính giữa kiếm ý tông người đang tại bên kia đúc kiếm vận kiếm. Theo chi bằng kiếm tại vô số linh kiếm ở trong vừa đi vừa về đi xuyên, Mục Tây quả thật có loại hoa cả mắt cảm giác. Kiếm trùng chính giữa linh kiếm thật sự là rất nhiều nhiều nữa. nói lời trong lòng, mỗi một chuôi xem ở trong mắt của hắn linh kiếm, kỳ thực đều phải so với hắn bây giờ có linh kiếm mạnh nhiều lắm, bất quá, nếu là muốn tuyển chọn tốt nhất thích hợp nhất, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn một thanh liền rời đi. Tông chủ đại nhân, kiếm này mộ chính giữa kiếm cũng quá là nhiều một chút, tông chủ đại nhân thế nhưng là có đề nghị gì cung cấp cho đệ tử sao? Dòng giá đi không giới nửa canh giờ thời gian, mục tây trong mắt của cùng trong đầu đã tất cả đều là kiếm cái bóng, mà thấy được bây giờ, tất cả linh kiếm phảng phất cũng là giống nhau, căn bản nhìn không ra có cái gì không cùng đi. Cái này sáu. Tây nhi, chọn lựa linh kiếm, là tối trọng yếu chính mình đi cảm thụ. Bạn tông đối với kiếm trùng chính giữa linh kiếm cũng chưa quen thuộc, hết thảy, còn phải xem chính người đó a. Chi bằng kiếm thật là không giúp đỡ được cái gì, mỗi người đều có mỗi người tu luyện của mình phương thức, tự nhiên cũng liền có chính mình đặc hữu đặc điểm, tuyển kiếm cũng giống vậy. Hắn nhìn chúng linh kiếm, chưa hẳn liền thích hợp mục tây, cho dù là kiếm đẳng cấp cao một chút, có thể chưa hẳn liền sẽ có mục tây tự mình lựa chọn đi ra ngoài linh kiếm mạnh. Thôi ra, đệ tử kia liền tự mình chậm rãi tìm tòi tốt. Nên miệng, mục tây ngược lại là rất muốn hỏi hỏi Chi bằng kiếm, đối phương phía trước nói thích hợp bản thân kiếm hội cho mình chỉ dẫn, cũng thấy lâu như vậy hắn nhưng là không có thấy cái nào thanh kiếm có đối với mình tiến hành chỉ dẫn đừng nóng nội, ngược lại thời gian còn nhiều rất nhiều chúng ta từ từ sẽ đến ít nhất cũng phải đem toàn bộ kiếm trùng đều đi hết một lần chi bằng kiếm vất cảm ngược lại là một chút cũng không thấy gấp gáp muốn chọn được đồ tốt đương nhiên phải có tốt tính nhẫn lại nếu như một mực không tiến vào được trạng thái e rằng đến cuối cùng cũng rất khó tìm lý tưởng linh kiếm vậy thì từ từ đến đây đi nói không chừng thì có một thanh thích hợp ta nhất kiếm lúc này đang chờ ta đi nhận lấy đâu lắc đầu mục tây cũng là để cho mình chậm dai chấn tĩnh lại hắn cũng cảm thấy càng là vội vã đi tìm phản phất thì càng không có chỗ xuống tay. Xem ra hắn cũng nhất định phải bình tĩnh lại, dùng tâm đi cảm thụ những thứ này nhìn một dạng, nhưng trên thực tế nhưng là tuyệt không một dạng linh kiếm. Tìm kiếm một thanh thích hợp mình nhất linh kiếm, chuyện này với hắn tới nói cũng là một kiện đại sự. Cái gọi là ngựa tốt phối tốt tiên, kiếm pháp của hắn đích xác rất mạnh, nhưng không có một thanh dáng rất giống như linh kiếm, uy lực kiếm pháp tự nhiên là lớn hơn suy giảm. Đồng dạng là tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, một thanh phổ thông linh kiếm cùng một chuôi bảo kiếm chi ở giữa, tự nhiên là muốn tồn tại trên lệ không nhỏ. 745 thứ 675 chương vương kiếm hiện thế ổn định lại tâm thần mục tây lần này thậm chí đem chính mình tâm thần phong thích đến rồi từng trôi linh kiếm chi bên trên. Dựa theo chi bằng kiếm ý kiến, những cái kia thích hợp hắn linh kiếm sẽ cho hắn cảm ứng, đã như vậy, hắn liền dứt khoát tại hắn mình và những thứ này kiếm chi hình thức kết cấu lên một cây cầu lương, nhường giữa hai bên có trọn vẹn tiếp xúc. Khoan hay nói, đợi đến hắn đem chính mình tâm thần buông thả ra đến từ phía sau, cái kia từng trôi linh kiếm chi bên trên. Vậy mà thật sự sẽ truyền đến mơ hồ cảm xúc, đương nhiên, nói là cảm xúc có thể có chút khoa trường, nhưng trên thực tế, những thứ này cắm trên mặt đất linh kiếm, thật sự có một loại mười phần quái dị năng lượng ba động. Mục tên ngờ tới, loại chấn động năng lượng này, nghĩ đến hẳn là chi bằng kiếm nói tới kiếm tâm tình, có thể tưởng tượng được, nếu như lúc này những thứ này kiếm ở trong có một thanh kiếm là thích hợp hắn kiếm lời nói, như vậy mười phần, hắn cũng đã tới sinh ra cộng minh, mà sở dĩ còn không có loại cộng minh này xuất hiện, hẳn là còn không có gặp phải thích hợp nhất. À, ta không muốn kiếm, ta là Đường Đường kiếm y tông lão, ta không chịu lấy phần này đắng. Mục Tây Hỏa chi bằng kiếm dạo bước tại kiếm trùng ở trong tìm kiếm, cũng không biết qua bao lâu, nơi xa, một tiếng điên cuồng tiếng giống đột nhiên truyền đến, mà theo tiếng giống truyền đến, kiếm ý tông ẩn danh nguyên lão giống như là nổi điên mở dạng, điên cuồng hướng về phía kiếm trùng lối vào chỗ bay tán loạn mà đi, thật giống như là muốn thoát đi kiếm trùng mở dạng. Ẩn danh nguyên lão bị chi bằng kiếm phong ấn chân khí, nhưng ít ra sức mạnh thân thể còn lại, bằng vào kim đan cảnh cao thủ nhục thân, hắn, cái này chạy một cái, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Ách, cái này sáu, Đột nhiên truyền tới tiếng giống tự nhiên là đem mục tây hòa chi bằng kiếm ánh mắt hấp dẫn khi nhìn thấy ẩn danh nguyên lão giống như nổi điên khắp nơi tán loạn thời điểm hai người cũng là nhét miếng miệng hiển nhiên là có chút im lặng Gia hỏa này cũng quá kém cọi a không phải liền là phóng một chút huyết sao đến nội khoa trương như vậy sao mắt thấy ẩn danh nguyên lão như bị điên mà chạy trốn mục tây đối với cái này vị kiếm ý tông nguyên lão ngược lại là càng phát mà khinh bị ai dù sao cũng là nguyên lão cấp cao thủ nhường hắn liền giống như người bình thường tới đây đổ máu vật kiếm ngược lại thật có chút khó khăn hắn chi bằng kiếm than nhẹ một tiếng chậm rãi lắc đầu Hắn bao nhiêu có thể lý giải ẩn danh nguyên lao ý nghĩ, nói đến kiếm ý tông thời gian dài như vậy đến nay, cho tới bây giờ không có đối với một cái nguyên lao cấp cao thủ có dạng này trừng phạt, không thể nghi ngờ, nhường một cái nguyên lao cấp cao thủ cả ngày đổ máu, cái này chẳng những là đối hủy hoại, càng là đối với tinh thần dày vò. Dù sao kim đan cảnh cao thủ, thế nhưng là mười phần chú trọng mắt mũi. Hừ, chạy cái gì chạy? Tại kiếm trùng ở trong, ngươi chạy trốn được sao? Ngay tại ẩn danh nguyên lao khắp nơi tán loạn, nhưng là căn bản không có chỗ có thể trốn thời điểm. Càn cương nguyên lao trong lúc đó phi thân mà tới, một cái hướng về phía ẩn danh nguyên lao cổ bắt xuống đi. ta không muốn luận kiếm, ta không muốn luận kiếm. mắt thấy càn cương nguyên lão đối với mình trục tới, ẩn danh nguyên lão giống như bị điên, càng la hướng về phía càn cương nguyên lão một quyền đánh tới. không biết tự lượng sức mình, hư lạnh một tiếng, càn cương nguyên lão tùy ý vung tay lên, lập tức ẩn danh nguyên lão chính là thổ huyết bay ngược, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất, từng miếng từng miếng nhả lên huyết tới. đừng nói là bị phong ấn chân khí, liền xem như hoàn hảo dưới trạng thái ẩn danh nguyên lão, cũng không khả năng là của hắn đối thủ, cùng hắn đọ thủ, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. a, ta với ngươi liều mạng, đông nhiên nôn mấy ngụm máu, ẩn danh nguyên lão lần nữa điên cuồng xông tới. mà kết quả đương nhiên không có gì khác biệt. Phá ba, theo cản cương nguyên lão ra tay, ẩn danh nguyên lão lại một lần nữa ngã xuống đất, máu tươi đỏ thấm giống như là không cần tiền đồng dạng, từng ngụm từng ngụm phun ra. Khoan hay nói, kim đan cảnh cường giả quả nhiên là khí huyết thịnh vượng, giống như có nhà không song tiên huyết một dạng. ẩn danh nguyên lão đích thật là có chút điên cuồng, lặp đi lặp lại mấy lần bị đánh ngã, thẳng đến không thể dậy được nữa sau đó, lúc này mới cuối cùng từ bỏ phản kháng, đồng thời cuối cùng bị cản cương nguyên lão bắt trở về. Ai, tự làm tự chịu, chẳng thể trách người khác. mắt thấy đây hết thảy phát triển, chi bằng tiếng cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng. ngược lại là cũng không có đứng ra đi ngăn cản, nhìn ra được, ẩn danh nguyên lão e rằng thật sự chưa hẳn đến mức qua cái này 100 năm thời gian, bất quá quyết định của hắn đã truyền ra, nhưng cũng không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đến nỗi ẩn danh nguyên lão có phải hay không có thể chịu được, vậy phải xem chính hắn ý chí lực. vị này cản cương nguyên lão ra tay ngược lại là điên rồi, cũng may mà là kim đan cảnh người, đây nếu là đổi tử phụ cảnh cao thủ, lúc này e rằng cũng đã bị diệt sát đi. mục tây thấy âm thầm lửng lưỡi, vừa mới càng cương nguyên lão ra tay, quả nhiên là một chút chỗ trống cũng không lưu lại, hắn tin tưởng, coi như đổi là hắn. tại chân khí bị phong ấn dưới tình huống chỉ sợ cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào càng cương nguyên lão xưa nay cũng là tính tình nóng nảy mà lại là tiết diện vô tư cùng hắn khiêu chiến đương nhiên sẽ không có kết quả tử tế chi bằng kiếm đối với càng cương nguyên lão ngược lại là hiểu khá rõ chỉ là đối với đối phương loại này ngoan lệ ra tay hắn cũng cảm thấy có chút lương phát lạnh tốt đừng để ý tới bọn hắn chúng ta tiếp tục tìm kiếm a đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi chi bằng kiếm cũng không nhiều lời nữa mặc kệ lần này là đúng là sai nhưng cũng đều không biện pháp đi vấn hồi mắt thấy chi bằng kiếm cảm xúc không cao mục tây ngược lại cũng sẽ không nhiều lời ổn ổn cảm xúc chính là cùng chi bằng kiếm cùng một chỗ lần nữa bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng linh kiếm nhiệm vụ hai người cũng là cảm thấy có việc cho nên cũng không như thế nào lên tiếng đều là cắm đầu bắt đầu tìm kiếm nơi xa càng cương nguyên lão hiển nhiên là đem ẩn danh nguyên lão thu thập ăn xong chậm rãi cũng là không có động tĩnh đông đông đông ba nhưng mà liền tại mục tây hòa mạc như kiếm lần nữa bắt đầu tìm kiếm linh kiếm thời gian không lâu một đoạn thời khắc tại kiếm ý tông mảnh này kiếm trùng ở trong từng tiếng giống như tim đập vậy âm thanh đột nhiên chuyển đến Thanh âm này mới đầu tương đối yếu ớt, nhưng sau đó chính là càng lai việt mãnh liệt. Nghe được thanh âm này, kiếm chủ chính giữa mỗi người cũng là vô ý thức dừng tay lại bên trong công tác, nhau nhau bắt đầu tuần sắt lên thanh âm chuyển tới đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới âm thanh? Mục Tây hỏa chi bằng kiếm là trước hết nhất nghe được thanh âm, nghe thấy thanh âm cái gì, hai người cũng là thần sắc chấn động, đồng dạng bắt đầu bốn phía tìm kiếm đứng lên. Tông chủ đại nhân mau nhìn, nơi đó, nơi đó có động tinh ba. Mục Tây cảm giác nhất là nhạy cảm, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt ở một nơi, đồng thời lên tiếng kinh hô đạo. Không sai biệt lắm tại ở gần kiếm trùng khu vực trung ương một chỗ vị trí vừa vặn chính là phía trước gần danh nguyên lão mấy lần ngã xuống chỗ nơi đó nguyên bản lặng lặng cắm trên mặt đất từng trôi linh kiếm lúc này tất cả đều bắt đầu run rẩy kịch liệt mà ở những thứ này linh kiếm trung ương bước hơi nhiệt khí giống như là phun ra ngoài địa tâm liệt diễm đồng dạng khiến cho một mảnh kia không gian đều trở nên cực kỳ hư ảo gì tình huống chẳng lẽ là muốn núi lửa phun trào sao? Bất quá ở đây có vẻ như không có lửa núi a mục Tây con mắt chăm chú mà nhìn chằm vào chỗ kia liệt diễm hơi chỗ cảm thấy nhưng là chấn động không thôi sức mạnh thiên nhiên. căn bản không phải nhân lực có thể so sánh trước mắt cuồng bạo nhiệt lượng lao nhanh không ngừng loại kia liền không gian tựa hồ cũng muốn bốc hơi cảm giác quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin suy suy suy ba Cuồng bạo sóng nhiệt chậm dãi quyết tán ra lập tức tại sóng nhiệt chung quanh những cái kia linh kiếm giống như là băng tuyết gặp nắng ấm đồng dạng đều hòa tan trở thành một vũng nước nguyên bản chân quý vô cùng linh kiếm giờ khác này thật không ngờ yếu ớt cái này sáu kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm cũng là trước tiên thấy được tình huống bên này khi nhìn thấy cái kia phóng lên trời sóng nhiệt từ dưới đất trào lên mà ra hơn nữa hòa tan chung quanh trên trăm trôi linh kiếm chi lúc. Hắn rung động không chút nào tại mục tây phía dưới. Thân là kim đan cảnh cấp bậc cường giả, hắn có thể đủ cảm thấy, giờ này khắc này phun ra ngoài số nhiệt, liền xem như hắn, e rằng đều muốn bị trực tiếp bốc hơi, không có chút nào sức chống cự. Sư ba. Đang khi nói chuyện công phu, một mực thân ở kiếm trùng chính giữa càn cương nguyên lão cũng là từ đằng xa bay lượn mà đến, trong nháy mắt đến liễu mục tây hòa mạc như kiếm trước người đứng vững. Càn cương nguyên lão, ngươi cũng đã biết đây là có chuyện gì? Mắt thấy càn cương nguyên lão tới gần, chi bằng kiếm thần sắc run lên, vội vàng hướng về phía cái trước vấn đạo. Tông chủ, kiếm trùng gì biến? Mười phần là có vương kiếm muốn hiện thế a? Cùng chi bằng kiếm và mục tây kinh ngạc khác biệt, Càng cương nguyên lão trên mặt lúc này treo đầy vẻ kích động, một bên trả lời chi bằng kiếm một câu, ánh mắt của hắn nhưng là vẫn như cũng nhìn chằm chằm xa xa bước hơi lệ diễm, cơ thể cũng hơi có chút run rẩy, xem như tại kiếm trùng ở trong tu luyện vô số năm lão quái vật, hắn đối với kiếm trùng tình huống đương nhiên muốn so những người khác hiểu nhiều, từ tình huống trước mắt đến xem, này rõ ràng chính là có vương kiếm phải ra khỏi đất dấu hiệu, cái gì, vương kiếm hiện thế, vậy mà lại có loại chuyện thế này, nghe được càn cương nguyên lão trả lời, chi bằng kiếm đầu tiên là hơi kinh hãi, bất quá sau đó đồng dạng là vui mừng quá đôi. trên mặt lập tức tràn đầy kích động cùng vui sướng. Vương kiếm hiện thế, hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Kiếm trùng ở trong, từng không chỉ một lần xuất hiện qua vương kiếm hiện thế tình huống, mà mỗi một lần vương kiếm hiện thế, kiếm ý tông đều sẽ thêm ra một thanh chân chính tuyệt thế thần binh. Cái gọi là vương kiếm, chính là kiếm ý tông đám tiền bối từ ngoại giới thu thập tới, hoặc là chính mình tạo ra kinh thế thần binh, thần binh như vậy lợi khí, trước đây bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không thể trực tiếp làm người sử dụng, nhất định phải chìm vào kiếm trùng dưới mặt đất, lấy kiếm mộ thế giới dưới đất đặc thù linh khí ôn dưỡng mới được. Chờ đến đầy đủ năm Thần binh như vậy thì sẽ từ thế giới dưới đất tự động xuất hiện, lộ ra ở trước mặt người đời, đồng thời tìm kiếm người hữu duyên, làm bạn cả đời. Kiếm Ý Tông ở trong, hết thể có 5 vị cường giả, may mắn được đã đến kiếm trùng chính giữa vương kiếm, mà chi bằng kiếm chính mình chính là trong đó một cái. Bằng vào vương kiếm, 5 người này thực lực có thể được 200% phát huy, có thể nói là cường hành vô cùng. Chi bằng kiếm như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay mang theo mục tây tới kiếm trùng tuyển kiếm, vậy mà lại gặp phải vương kiếm như thế, đây đối với Kiếm Ý Tông tới nói, quả nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Vương kiếm như thế, chẳng lẽ đây là thiên ý không thành? Thần sát chấn động, chi bằng kiếm trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia quái dị. Hắn hôm nay mang theo mục tây tới cho kiếm, hết lần này tới lần khác liền gặp vương kiếm hiện thế, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? 746 thứ 676 chương đền bù chúc mừng tông chủ đại nhân, ta kiếm ý tông lại lập tức phải thêm ra một thanh cường đại vương kiếm, ha ha ha. Ngắn ngủi quan sát sau đó, Càn Cương Nguyên Lao đã có thể xác định, tình cảnh trước mắt chính là vương kiếm hiện thế tình huống, theo lý thuyết, lập tức, kiếm ý tông ở trong chính là có thể thêm ra một thanh cường đại vương kiếm. Ha ha ha, hảo, tốt. Xem ra hôm nay thật đúng là một cái ngày tốt lành, vương kiếm hiện thế đây là ta kiếm ý tông muốn đại hương dấu hiệu tình hôn lại chi bằng kiếm cũng là cất tiếng cười dài đứng lên kiếm ý tông tồn tại như thế nhiều năm hết thệ cũng chỉ có năm trôi vương kiếm xuất thế bây giờ có đệ lục đại thần binh xuất hiện quả thực là một cái điểm tốt vương kiếm hiện thế đây là khoáng thế thần binh xuất thổ tiết tấu sao nghe chi bằng kiếm và càn cương nguyên lao đối thoại mục tây nơi nào còn nghe không rõ rõ ràng đây là có thế giới dưới đất khoáng thế thần binh phải xuất hiện phía trước chi bằng kiếm còn từng nói với hắn tại kiếm trùng dưới mặt đất có gì thường chân quý thần binh lợi khí chỉ có tại thích hợp thời gian mới có thể xuất hiện, nghị không ra lúc này liền trực tiếp tới một hiện trường biểu thị, cái này đúng thật là để cho người ta ngạc nhiên. trên thực tế, vương kiếm hiện thế cũng không phải tùy tiện sẽ xuất hiện, kiếm ý tông kiếm chủ mặc dù chuyển thừa đã lâu, nhưng chân chính có thể có thể xưng tụng vương kiếm thần minh, toàn bộ thế giới dưới đất chỉ sợ cũng cũng sẽ không quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tiểu ra hiện vương kiếm hiện thế tình huống. lần này vương kiếm hiện thế, hiện nhiên là cùng ẩn nguyên lão phía trước ở đây gắn thật là nhiều máu có liên quan, có thể chuôi này vương kiếm cũng không có đạt đến xuất thế tình cảnh, có thể ẩn nguyên lão tiên huyết, nhưng là khiến cho một thanh này vương kiếm hiện thế trước thời hạn. Vương kiếm sao? Không biết như vậy là như thế nào một thanh khoáng thế thần bình a. Hai mắt nhìn trầm trầm phía trước dị tượng, mục tây cũng tỉnh không có suy nghĩ nhiều. Lần này có thể gặp phải vương kiếm hiện thế, đây cũng là một loại may mắn a. Ba người cũng là không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người cũng là nhìn trầm trầm cảnh tượng trước mắt, chờ đợi vương kiếm xuất hiện. Đông Đông Đông ba. Theo thời gian trôi qua, loại kia giống như tim đập vậy thùng thùng âm thanh càng lai việt kịch liệt, càng lai việt dồn dập lên. Mục tây ba người thậm chí có thể cảm thấy, giờ này khắc này, bọn hắn chỗ ở mặt đất giống như cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Đối với cái này, lần thứ nhất kinh lịch vương kiếm hiện thế mục tây. quả nhiên là chấn động vô cùng một thanh kiếm xuất hiện lại có thể dẫn động đại địa tới cùng một chỗ nhảy lên đủ thấy một thanh này tuyệt thế thần kiếm cường đại hô hô hô ba nóng bỏng sóng nhiệt từ dưới đất thế giới không ngừng mà phun ra ngoài lấy một điểm kia làm trung tâm chung quanh mặt đất đều trở nên một mảnh bỏ bừng thậm chí đã bốc cháy lên hòa diễm nhanh nhanh lập tức phải đi ra không sai biệt lắm qua gần tới nửa khắp đồng hồ công phu càng cương nguyên lao sắc mặt càng lai việt kích động đột nhiên thở nhẹ ra tiếng nói mà nghe được tiếng hô của hắn mục tây hỏa chi bằng kiếm cũng là trong nháy mắt trở nên có chút khẩn lên song song trở nên tập trung tinh thần. Phố ba! Sư ba. một đoạn thời khắc một đạo hồng quang đông dưng phóng lên trời cùng lúc đó đạo này hồng quang giống như là kéo lấy cái đôi đồng dạng mang theo một đầu dài dáng dấp hỏa long tại toàn bộ kiếm trùng không gian ở trong hoạch xuất ra một đạo mỹ lệ mê người hỏa tuyến xuất thế vương kiếm hiện thế a mắt thấy hỏa long thăng thiên càng cương nguyên lão hưng phấn đến dối tinh dối mù hai mắt nhìn chằm chằm cái kêu bay lên cao cao ánh lửa giống như hận không thể trực tiếp xông lên đi đem vương kiếm trộm trong tay một dạng. bất quá lúc này hỏa long nóng bỏng vô cùng Vậy từ thế giới dưới đất bay lên hỏa diễm, liền xem như hắn cũng không dám dễ dàng đi đục vào, cho nên chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi ánh lửa tiêu tan. Vương kiếm, ta kiếm ý tông lại nhiều một thanh vương kiếm. Chi bằng kiếm ánh mắt cũng là phong tỏa cái kia một đạo hỏa quang nguy hiểm vị trí, hắn biết, lửa kia long nơi cuối cùng, chính là lần này xuất thổ vương kiếm, cũng không biết, lần này xuất thổ vương kiếm lại sẽ cường đại đến trình độ gì. Nóng bỏng hỏa long từ từ tiêu tan, rất nhanh, trên bầu trời, một thanh toàn thân đỏ tươi ba thước linh kiếm chính là xuất hiện ở ba người trước mắt. Từ dưới lên trên nhìn, cái tia đỏ bừng trường kiếm ngoại trừ màu sắc tiên diễm một chút bên ngoài, phản phất là không có cái gì không cùng một dạng chỗ chỉ là khi này trường kiếm màu đỏ trên không rơi xuống thời điểm phía dưới trên mặt đất những cái kia cắm trên mặt đất linh kiếm nhưng là đều run rẩy kịch liệt giống như là bị một cỗ đặc thủ khí tức chấn nhất một cái giống như phó 3. tại mục tây ba người nhìn chăm trăm phía dưới trường kiếm màu đỏ cuối cùng rơi xuống từ trên không cuối cùng cắm vào cách bọn họ cách đó không xa một mảnh kiếm lâm đương trung đi đi qua nhìn một chút mắt thấy linh kiếm hạ xuống mặt đất ba người lên nhau không nói hai lời chính là cùng nhau hướng về phía linh kiếm bay lượn mà đi trong chớp mắt công phu ba người thân hình lại một lần nữa ngừng lại Mà một Lát ở tại bọn hắn trước mắt, một thanh toàn thân giống như tiên huyết vậy trường kiếm màu đỏ, lúc này đang lặng lặng cắm ở trên mặt đất. Ở nơi này trường kiếm màu đỏ phía trên, một cố dị thường nóng bỏng sóng nhiệt không ngừng mà tản mạn ra, để cho người ta có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Đây chính là lần này hiện Thế Vương kiếm sao? Cỗ năng lượng này ba động 6. Mục Tây ánh mắt trước tiên ngưng kết ở cái tia đỏ tươi dài kiếm chi bên trên. Lúc này, trôi này màu đỏ linh kiếm có một nửa cắm vào dưới mặt đất, một nửa lộ trên mặt đất, vẻn vẹn từ ngoại hình tượng đến xem, chôi kiếm này cũng không có đặc thù gì. có thể chỉ cần một chút cảm giác linh kiếm chi bên trên chuyển đến năng lượng ba động chính là khiến cho nó giống như đêm tối chính giữa minh tinh đồng dạng che giấu đều không che giấu được ha ha còn xin tông chủ đại nhân tự mình rút ra kiếm này càng cương nguyên lão tiếng cười lần nữa truyền ra đang khi nói chuyện hướng về phía chi bằng kiếm khẽ không người ra hiệu chi bằng kiếm tự mình ra tay đem một thanh này vương kiếm rút ra bất quá đối với càng cương nguyên lão đề nghị chi bằng kiếm nhưng là cũng không có trước tiên động tác ánh mắt biến ảo chi bằng kiếm giống như là xuống đại quyết tâm đồng dạng đột nhiên cắn ra một cái quyết định chắc chắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên một cây Tây nhi. ngươi tới đem kiếm này rút ra rõ ràng tại chi bằng kiếm trong lòng lúc này lại là đã vì trôi này vừa mới xuất thế vương kiếm tìm được chủ nhân của nó cái này sáu trước hết nhất xứng suốt là cản cương nguyên lão kiếm ý tông lại thêm một thanh vương kiếm nguyên bản là tính toán không phải chi bằng kiếm đem kiếm này rút ra ít nhất cũng là hắn ra tay đi nổ nhưng bây giờ chi bằng kiếm vậy mà đem bực này cơ hội nhường cho một bên người trẻ tuổi hắn không phải kẻ ngu đương nhiên minh bạch chi bằng kiếm cử động lần này cũng không phải là tùy ý mà làm mà một lát hắn mới cẩn thận quan sát một cái cái khác mục tây tới phía trước Hắn chỉ cho là trước mắt mục tây là kiếm ý tông mới thu nhận một người mới đệ tử, nhiều nhất cũng chính là chi bằng kiếm khá là yêu thích, cho nên mang tới mở mang tầm mắt thôi. Chỉ là khi hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát mục tây sau đó, lúc này mới phát hiện trước mắt nam tử trẻ tuổi, e rằng tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy à? Thiên Thiên Cảnh Lục Trọng, ách, không đúng, tiểu gia hỏa này năng lượng ba động, tuyệt không phải Thiên Thiên Cảnh Lục Trọng năng lượng ba động. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên rất dễ dàng thì nhìn thấu liễu mục tây tu vi. Chỉ là đối với mục tây cái này tiên Thiên Cảnh Lục Trọng tu vi, hắn càng xem càng cảm thấy là lạ, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. mục tây tu vi hoàn toàn chính xác thật là tiên tiên cảnh lục trọng nhưng này một thân năng lượng ba động càng là để cho người ta có loại cảm giác sâu không lường được đối với dạng này cảm giác càng cương nguyên lão không thể nghi ngờ kinh ngạc không thôi nhìn không ra mục tây chân thực tu vi thì cũng thôi đi có thể lại còn sẽ xuất hiện nhìn không thấy đấy cảm giác tình huống như vậy tại hắn dài dòng 5 tháng tu luyện ở trong căn bản chính là chưa bao giờ xuất hiện qua đối với càng cương nguyên lão kinh ngạc mục tây cũng không có tinh lực đi chú ý bởi vì làm chi bằng kiếm thoại âm rơi xuống thời điểm chính hắn cũng hoàn toàn bị kinh động cái này sáu ta tới rút kiếm nghe được chi bằng kiếm để cho mình đi đem trôi này vương kiếm rút ra mục tây không khỏi nết mép một cái trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải chi bằng kiếm nhường hắn đi rút kiếm mục đích hiển nhiên đã không nói cũng hiểu chỉ là hắn tới kiếm ý tông tìm kiếm chỉ là muốn tìm một thanh thích hợp bản thân dùng không sai biệt lắm linh kiếm là được rồi nhưng là căn bản không từng nghĩ muốn người ta vương kiếm a mặc dù hắn cũng không biết cái gọi là vương kiếm ý vị như thế nào nhưng từ trôi này màu lựa đỏ trên trường kiếm mặt hắn cảm nhận được vậy để cho người rung động năng lượng ba động cảm nhận được cái kia mười phần linh tính rất rõ ràng thứ này đối với kiếm ý tông tới nói nhất định chính là trí bảo vệ tồn tại. Thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn thiếu nợ Kiếm ý Tông quá nhiều. Phía trước sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng hắn cùng Kiếm ý Tông quan hệ trong đó kỳ thực đã xuất hiện khó mà vớt lên cái hở. Tương lai hắn lưu lại Kiếm ý Tông khả năng, tựa hồ cũng không phải rất lớn. Cái này sáu. Tông chủ đại nhân, trôi này Vương kiếm thật sự là quá mức quý trọng. đệ tử lo lắng Điếm Ô Vương kiếm, cho nên vẫn là Tông chủ đại nhân tự mình động thủ a. Sững sờ đi qua, mục Tây chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau đó nhưng là trực tiếp mở miệng từ chối đạo. Lộng một thanh thông thường linh kiếm thì cũng thôi đi. Đến nỗi cái này Vương kiếm sao? Hắn thật sự cảm thấy không chịu nổi. Tây Nhi, phía trước Kiếm Ý Tông từ đệ tử đến nguyễn lão, cũng là để cho ngươi thụ không nhỏ hủy khuất, bản tông xem như tông chủ, phải cân nhắc vấn đề quá nhiều, cho nên cũng không thể đem sự tình xử lý để cho ngươi hoàn toàn hài lòng, Chôi kiếm này, coi như là bản tông bồi thường cho ngươi, mong rằng ngươi vạn vạn không nên từ chối. Nghe được mục tây cự tuyệt, chi bằng kiếm không khỏi lắc đầu, nhưng là tiếp tục kiên trì quyết định của mình. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, tại mục tây trong lòng, e rằng cũng không phải hết sức hài lòng hắn đối với thẩm vân suối cùng ẩn nguyên lão trách phạt, hơn nữa, lần này nhượng mục tây thụ nhiều khuất như vậy, càng là suýt nữa mất mạng, Chôi kiếm này, coi như là an ủi một chút mục tây tâm linh. vương kiếm mặc dù chất quý có thể cùng so sánh xóa đi mục tây đối với kiếm y tông khúc mắc nhưng là muốn so vương kiếm bản thân càng thêm chân quý mục tây tương lai không thể đo lường mặc kệ hắn là không sẽ lưu lại kiếm y tông tương lai cường đại cũng là nhất định bây giờ cung cấp mục tây một thanh kiếm tương lai nói không chừng thu hoạch chính là một mảnh rừng kiếm a tông chủ đại nhân nói quá lời đệ tử có tài đức gì cái này vương kiếm vẫn là lưu cho kiếm ý tông các nguyên lào a thẳng thắn nói đối với trước mắt trôi này đỏ tươi trường kiếm hắn cũng là phát ra từ nội tâm ưa thích mặc dù còn không có cảm nhận được thanh trường kiếm này cụ thể hiệu quả. Có thể đổ đần cũng nhìn ra được, nếu có như thế linh kiếm nơi tay, thực lực ít nhất cũng phải tăng lên không chỉ gấp đôi. Tây Nhi, ngươi liền chớ có từ chối, nếu là ngươi không muốn trôi kiếm này mà nói, quyển kia tông liền đem hắn tiêu hủy, coi như nó chưa bao giờ xuất thế quá tốt. Mục Tây càng là chối tử, vậy lại càng là nói rõ hắn không có đem chính mình xem như là kiếm ý tông người, lần này nếu là Mục Tây không đem trôi này linh kiếm thủ hạ, như vậy hắn là thật sự khó khăn dĩ tâm ăn à. 747 thứ 677 trương thần binh lợi khí tông chủ đại nhân không thể, trôi này vương kiếm 6. Đợi đến mặc như kiếm thoại âm rơi xuống, còn không chờ Mục Tây mở miệng, một bên càn cương nguyên lão chính là trước tiến gấp hắn ái kiếm như mạng trước mắt trôi này vương kiếm hắn đơn giản yêu thích gây gớm nhưng bây giờ mạc như kiếm vậy mà nói muốn tiêu hủy kiếm này cái này khiến hắn làm sao không cấp bách càn cương nguyên lão lui ra nghe được càn cương nguyên lão đột nhiên chen lời vào mặc như kiếm nhưng là nhúng mày mang theo không vui nói hắn đây là muốn bức bách mục tây nhận lấy linh kiếm đến nỗi có phải thật vậy hay không muốn tiêu hủy cái kia cũng chỉ là nói một chút thôi nhưng nếu là càn cương nguyên lão tham dự vào không thể nghi ngờ liền muốn đem sự tình làm cho phức tạp là mắt thấy mạc như kiếm không vui càng cương nguyên lão nhưng cũng không dám nhiều lời nói được nửa câu chính là đàng hoàng nuốt trở vào hắn mặc dù thực lực không tầm thường nhưng đối với mạc như kiếm vị tông chủ này vẫn là kính sợ có phép nghĩ lại hắn liền cũng đã minh bạch mạc như kiếm dụ ý cho nên dứt khoát ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa ai tông chủ đại nhân hà tất phải như vậy đâu cười khổ lắc đầu mục tây cũng là bị mạc như kiếm đánh bại đối phương đã nói đến cái này phân thượng hắn còn có thể nói cái gì đã như vậy đệ tử kia liền thử xem xem có phải hay không có thể rút ra kiếm này tốt mặc dù mạc như kiếm đã đem trôi này linh kiếm cho hắn bất quá hắn là không phải có tư cách sử dụng kiếm này, ngược lại thật có chút khó mà nói. Vương kiếm chính là như kiếm, dĩ nhiên không phải người nào đều có thể dùng. Hảo, bản tông tin tưởng ngươi tuyệt đối có tư cách nắm giữ kiếm này. Nghe được mục tây đáp ứng, mặc như kiếm lập tức vui mừng như mày. đang khi nói chuyện hướng phía sau một bước, vì mục tây nhường ra đầy đủ không gian. cái này, cái này sáu. một bên, càng cương nguyên lão thật sự bó tay rồi. một thanh vừa mới hiện thế siêu cấp vương kiếm, vậy mà liền như thế bị mặc như kiếm cho một người trẻ tuổi. hơn nữa nhìn tư thế kia, nhân gia lại còn không muốn, mặc như kiếm nhưng là biến pháp nhi mà muốn cho. đối với cái này. Hắn đã không biết phát biểu thứ gì ý kiến. Tuyệt đối đừng rút ra à, một thanh vương kiếm, quyết không thể cứ như vậy cho một người trẻ tuổi cầm lấy đi lãng phí. Tại hắn nghĩ đến, mục tây dạng này một người trẻ tuổi, như thế nào có thể khống chế được vương kiếm. Liền xem như cầm ở trong tay, cũng hoàn toàn chính là đối với vương kiếm lãng phí thôi, cho nên, hắn là một ngàn một vạn không hy vọng mục tây có thể sử dụng kiếm này. Bất quá, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, mục tây có hay không tư cách sử dụng vương kiếm, nhưng là còn phải xem mục tây chính mình. đáp ứng mặc như kiếm sau đó, mục tây nhưng cũng không chần chờ nữa, mấy bước ở giữa chính là đi tới trường kiếm màu đỏ phụ cận, hơi chút chần chờ sau đó, hắn chính là hít sâu một hơi, trực tiếp đến gặp cả lưng, bắt được linh kiếm chuôi kiếm. xoay so ba, rất thông thường chuôi kiếm, nhìn hết sức đơn giản, mà đợi đến mục tây bắt lấy chuôi kiếm thời điểm, lập tức một cơn nóng bỏng chi khí chính là tràn vào thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân trên dưới cũng hơi có chút phím hồng, không tốt. mắt thấy mục tây toàn thân trên dưới trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ mặc như kiếm cùng cản cương nguyên lão cũng là sợ hết hồn, đang khi nói chuyện chính là muốn xuất thủ. bất quá, liền tại bọn hắn vừa muốn lúc động thủ, nhưng là nhìn thấy mục tây rảnh rỗi tay trái đột nhiên hướng về phía bọn hắn phất phất tay, ngăn trở động tác của bọn hắn. thật là bá đạo kiếm, nước thiên linh thần ba. cảm nhận được khí nóng hơi thở tràn vào cơ thể, mục tây lập tức có loại toàn thân phình to, cơ hội liền muốn nổ tung lên cảm giác. một bên phất tay ngăn lại hai người động tác, đồng thời, hắn nhưng là không cần suy nghĩ, chính là trực tiếp đã vận hành lên nước thiên linh thần, đem các loại lửa nóng năng lượng bao khỏa. hơn nữa trong nháy mắt luyện hóa, lúc này mới khiến cho phòng cảm giác tiêu thất. hừ, cường thịnh trở lại cũng bất quá chính là một thanh kiếm thôi, lên cho ta ba. Mục Tây cũng là bị khơi dậy nộ khí, hắn không muốn về không muốn, nhưng này đồ vật cũng dám cùng chính mình khiêu chiến, cái này coi như nhường hắn thập phần khó chịu. Đệ xuống linh kiếm hỏa nhiệt năng lượng, hắn bỗng nhiên hơi dùng sức, dưới chân rũ một cái ở giữa, màu máu đỏ trường kiếm, chính là bị hắn từ dưới đất rút ra. Xoát ba, cả thanh kiếm đều hiện hiện ra, một đạo hồng quang trực tiếp đem toàn bộ kiếm trùng không gian chăn ập. Cùng lúc đó, lấy Mục Tây làm trung tâm, trung bênh hơn ngàn mét phạm vi, tất cả cắm trên mặt đất linh kiếm, cũng là run lên bần bật, tựa hồ là đang cung nên lấy trôi này vương kiếm xuất thế. Ông ba, trường kiếm nơi tay. Mục Tây cảm thấy một cỗ vô cùng quỷ dị năng lượng đột nhiên truyền vào cơ thể, mà lần này năng lượng không còn giống phía trước như vậy tràn ngập định ý, mà là hết sức ôn hòa, năng lượng du tẩu ở giữa, Mục Tây thậm chí có thể cảm thấy mình toàn thân kinh mạch tựa hồ có loại bị mở rộng kiên cố cảm giác. Ông ngóng ba, ông Minh thanh Tử trên trường kiếm nhoi nạo lên, giờ khắc này tại Mục Tây một bên mặt như kiếm cùng cản cương nguyên lão, nhưng là đều ngẩn người ra đó, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bảo kiếm rõ ràng âm, đây là nhận chủ thần phục biểu hiện a. Theo lý thuyết, trôi này vừa mới xuất thế vương kiếm, thật không ngờ dễ dàng, liền bị Mục Tây tuẫn phục. Tại kiếm ý tông trong lịch sử. mỗi một lần có vương kiếm hiện thế như vậy kiếm ý tông nguyên lao đều phải tụ tập lại một chỗ thương nghị vương kiếm thuộc về thế lực nào vương kiếm tuy tốt nhưng không có khả năng mỗi người đều phân phối một thành cho nên mỗi một lần có vương kiếm lúc xuất hiện kiếm ý tông các nguyên lao chính là tụ vào cùng một chỗ đại gia nhau nhau ra tay cảm thụ vương kiếm thân hòa độ đồng thời cuối cùng tuyển ra cùng vương kiếm hữu duyên nhất người người kia chính là vương kiếm cuối cùng trường khống giả nói đến kiếm ý tông kiếm trùng chính giữa vương kiếm đó cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nằm trong tay mỗi một lần vương kiếm như thế kiếm ý tông rất nhiều nguyên lao ở trong e rằng cũng phải có vượt qua hơn phân nửa nhân khó mà khống chế vương kiếm ở tại bọn hắn trong tay vương kiếm không phải thần binh lợi khí mà là tự sát hữu khí giống như mục tây vừa mới tiếp xúc vương kiếm trí lúc cái kia ngọn lửa nóng bỏng năng lượng tiến nhập cơ thể loại kia nóng bỏng năng lượng kiếm ý tông rất nhiều nguyên lao ở trong e rằng có một nửa người đều ngăn cản không nổi sẽ bị cái này năng lượng tiêu chết vương kiếm thuộc về sẽ có hai loại tình huống một loại chính là gặp tình đầu ý hợp cực giả như vậy chính là có thể trực tiếp vì đối phương sử dụng một loại khác đương nhiên chính là bị võ giả cường đại chinh phục đáng tiếc là tại kiếm ý tông nguyên lao cắt ở trong có thể lấy man lực chinh phục vương kiếm một đôi tay sợ là đều có thể đem ra đương nhiên dùng man lực chinh phục vương kiếm trừ phi là có thể áp chế hoàn toàn nếu là võ giả cùng vương kiếm ý chí xe xích không nhiều lời nói như vậy thì xem như miễn cưỡng chinh phục cũng căn bản khó mà phát huy ra vương kiếm ý lực cho nên mỗi một lần vương kiếm hiện thế nguyên lão cấp đều sẽ lựa chọn vương kiếm tán thành người chấp trưởng vương kiếm mà không phải từ những cái kia dựa vào man lực áp chế vương kiếm chi người đến chấp trưởng mặc dù người sau thực lực mạnh hơn tại những cái kia vương kiếm tán thành người mặc như kiếm lần này sạch nhìn lấy muốn cho mục tây bồi thường cho nên chỉ muốn đem vương kiếm giao cho mục tây. nhưng là đã quên Vương Kiếm đả thương người sự tình, đợi đến gặp Liễu Mục Tây bị Vương Kiếm nóng bỏng khí tức làm bị thương sau đó, lúc này mới nghĩ đến mình lỗ mãng. bất quá, nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại Vương Kiếm khí tức vừa muốn tắt quái thời điểm, Mục Tây lại không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đem Vương Kiếm nóng bỏng khí tức ép xuống, sau đó càng là một buổi sáng đem Vương Kiếm tuần phục. nhìn xem Trường Kiếm chỉ xéo toàn thân trên giới đều lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ khí Mục Tây, mặc như Kiếm quả nhiên là bị chấn động phải không nhẹ, nếu không phải là hắn có thể đủ cảm nhận được từ hỏa hồng trên Trường Kiếm truyền tới dọa người khí tức, hắn cũng coi cho là. Mục Tây trong tay chôi kiếm này cũng không phải là vương kiếm, mà là một thanh hết sức bình thường linh kiếm ở dạng. Thật là bá đạo không chế, thiểu gia hỏa này là ai? Làm sao có thể dễ dàng như thế liền nắm trong tay vương kiếm? Càng Cương nguyên lão cũng hoàn toàn bị chấn trụ, hắn đối với kiếm lý giải cùng càng nộ đã đạt đến lôi hỏa thuần thanh chi cảnh, tự nhiên biết lần này xuất thế chôi này vương kiếm lợi hại, nhưng bây giờ Mục Tây vậy mà trong nháy mắt liền đem vương kiếm chưởng khống, một màn này đối với hắn rung động thế nhưng là không nhỏ. Chẳng lẽ chui này vương kiếm trực tiếp chọn trúng hắn? Lông mày mới lên. hắn cũng chỉ có thể là đem đây hết thẻ quy kết làm trôi này vương kiếm trực tiếp đem mục tây xem như là có duyên người bằng không mà nói thật sự không có đạo lý dễ dàng như vậy liền bị thuần phục hào kiếm quả nhiên là hào kiếm mục tây nhưng là không có thời gian đi quản mạc như kiếm cùng Cản cương nguyên lao rung động khi hắn đem trôi này màu lửa đỏ trường kiếm rút đi ra đồng thời lấy nước thiên linh thần đem sau khi thuần phục hắn có thể đủ cảm thấy trôi kiếm này đã hoàn toàn nghe lệnh ý, ý kiếm ý chí giống như là bám vào ở chính hắn ý chí phía trên đồng dạng Vạn năm địa hòa ôn dưỡng hút thiên địa tinh hoa đây mới thật là thần binh lợi khí a đem màu lửa đỏ trường kiếm đặt ngang ở trước mắt, mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẽ yêu thích. Mặc dù chỉ là vừa mới cầm tới chuôi kiếm này, nhưng có quan trôi kiếm này tin tức, nhưng là một cách tự nhiên xuất hiện ở tinh thần của hắn ở trong. Chuôi này nhìn dị thường đơn giản trường kiếm, nhưng là vạn năm trước từ một vị kiếm ý tông cường giả từ bên ngoài mang về, đặt ở kiếm trùng ở trong ôn dưỡng. Ngay lúc đó chuôi kiếm này cũng không có phát hiện ở nơi này giống như cương hành, đi qua vạn năm địa hòa ôn dưỡng, trôi kiếm này cuối cùng lưu giữ xuống, trở thành hiện nay thần binh lợi khí. Nói đến, cũng không phải tất cả chìm vào trong đất bảo kiếm đều có thể một mực tồn lưu xuống. có chút không có khả quan bảo kiếm, có thể dần già, liền bị kiếm trùng phía dưới địa hỏa luyện hóa thành nước, chỉ có có thể trải qua được nung khô bảo kiếm, cuối cùng mới có thể trở thành thần binh chân chính. Không biết chui kiếm này uy lực lại như thế nào sáu. Tay cầm trường kiếm, mục tây đáy mắt đột nhiên nhiều hơn một vòng màu sáng. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn trong lúc đó bay lượn đến giữa không trung, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa chém ra một kiếm. Thần tây kiếm pháp, tàng nguyện chả ba, hướng về phía xa xa không gian, mục tây đem chính mình sở trường nhất một kiếm, hoàn mỹ phô bày đi ra, hắn rất muốn nhìn một chút, có trôi này vương kiếm tăng thêm, đã biết một kiếm. đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào? Phá 3. cương hành trí cực một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí hỗn tạp kiếm ý dọa người kiếm mang thẳng đến nơi xa trên không chém tới. Theo đạo này kiếm mang xuất hiện, cả vùng không gian cũng là bỗng nhiên co dù lại. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị rút sạch, nhưng là ẩn ẩn mang theo một cô đốt cháy hương vị. Rất rõ ràng, chuôi này màu lửa đỏ trường kiếm bản thân có hỏa hệ đặc tính, công kích ở trong một cách tự nhiên bám vào hỏa chi lực, trong lúc vô hình tăng lên lực phá hoại. 748 thứ 678 chương linh hỏa kiếm ách. cái này, cái này sáu. Trên mặt đất. khi nhìn thấy mục tây chém ra cái này một kiếm chi phía sau càng cương nguyên lão là hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người làm sao có thể cái này sao có thể đó là sáu kiếm ý cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả càng cương nguyên lão đương nhiên không có khả năng nhìn không ra mục tây một kiếm này ở trong ẩn chứa sức mạnh chỉ là khi hắn cảm nhận được quen thuộc tiêu kiếm ý ba động thời điểm hắn thật sự vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy đối với mục tây một kiếm này bản thân hắn cũng không có quá mức chú ý bởi vì hết thảy lực chú ý tất cả đều bị mục tây chém ra kiếm ý hấp dẫn một cái nhìn chỉ hữu tiên thiên cảnh cấp bậc người trẻ tuổi vậy mà chém ra kiếm ý điều này có ý vị gì hắn đừng tất cả mọi người đều tin tưởng tông chủ hán hắn là sáu Thần xác chấn động càng cương nguyên lão ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên chi bằng kiếm mặt mũi tràn đầy khó tin vấn đạo ngược lại là đã quên nói cho càng cương nguyên lão tây nhi chính là một vị tâm kiếm chi cảnh đại thành giả mà lại là bản tông đã thấy trẻ tuổi nhất tâm kiếm chi cảnh đại thành giả nhìn thấy càng cương nguyên lão ngạc nhiên biểu lộ chi bằng kiếm không khỏi mỉm cười có chút kiên nhẫn giải thích nói cái này vậy mà thật là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thế này thì quá mức rồi nhận được chi bằng kiếm trả lời khẳng định càng cương nguyên lão lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng mục tây nhưng là vô luận như thế nào cũng khó có thể chấn định lại mục tây niên kỷ còn tại đó e rằng nhiều nhất cũng chính là 20 tuổi ra mặt nhưng này dạng một người trẻ tuổi vậy mà lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả hắn biết rõ muốn đạt đến cảnh giới này độ khó chi bằng kiếm cười không nói hắn có thể đủ lý giải càng cương nguyên lão cảm thụ dù sao trước đây hắn khi biết mục tây là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thời điểm nhưng là so càng cương nguyên lão phản ứng còn muốn kịch liệt thật là đẹp một kiếm đây chính là tây nhi tự nghĩ ra kiếm pháp sao. Không hổ là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, một kiếm này, quả nhiên là có kiếm đạo đại tông sư phong phạc a. Càn Cương Nguyên lão chú ý là Mục Tây kiếm ý, mà hắn chú ý, nhưng là Mục Tây một kiếm này bản thân. Hắn đã sớm nghe dịch kiếm trưởng lão hồi báo qua, Mục Tây chính mình tự chế một bộ kiếm pháp, chẳng qua hiện nay chỉ có một chiều, nguyên bản hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, có thể lần này nhìn thấy Mục Tây thi triển một chiêu này, hắn thế mới biết, nguyên lai Mục Tây tự nghĩ ra kiếm pháp, vậy mà cường đại nhược tư. Ha ha, đa tạ tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân món lễ vật này, đệ tử quả thực thích đến nhanh. Đang khi nói chuyện công phu, Hoàn thành thử kiếm Mục Tây đã hạ xuống trở về, cười dài lấy đối với chi bằng kiếm đạo. Đối với vừa mới uy lực một kiếm này, hắn quả nhiên là hết sức hài lòng. Rất rõ ràng, trong tay chuôi này hỏa hồng trường kiếm đem hắn đặt tăng phúc thật nhiều, nhất là kiếm mang phía trên bám vào hỏa diễm chi lực, càng là sẽ để cho đối thủ mệnh mọi ứng đối. Lúc này, hắn đều có loại không kịp chờ đợi muốn tìm một đối thủ thử một chút xúc động rồi. Ha ha, ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Nghe được Mục Tây tiếng cười, chi bằng kiếm càng là mừng rỡ không thôi. Mục Tây có thể ưa thích mình món lễ vật này, ngược lại cũng không ngừng hắn làm xuống phen này quyết tâm. Đây chính là một thanh vương kiếm a. đây nếu là cầm tới nguyên lão các đi, tuyệt đối có thể nhường một vị nguyên lão quyết một lòng theo hắn. đương nhiên, chuôi kiếm này cho liễu mục tây, ý nghĩa hẳn là so với cái này càng đại tài hơn là, chỉ bất quá chính là không có nhanh như vậy. như vậy trực tiếp thôi. tây nhi, chuôi này vương kiếm vừa mới hiện thế, từ nay về sau chính là muốn nương theo ngươi trình chiến tư phương, cho nó lấy cái tên a. Nụ cười thú liễm, chi bằng kiếm cũng có chút si mê nhìn xem mục tây trong tay hỏa hồng trường kiếm, mang theo trang nghiêm địa đạo, lấy cái tên sao? cũng đối, như thế thần binh lợi khí cũng làm thực sự là chắc có một tên a. Lông mày nhíu lên, Mục Tây yêu thích không buông tay chi phối mấy lần trường kiếm trong tay, hơi chút do dự sau đó, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên. "Tông chủ đại nhân, chuôi kiếm này chính là Hỏa thuộc Tính Linh Minh, hơn nữa thoạt nhìn hết sức đơn giản một mạng, không bằng cho nó lấy một cái đơn giản chút tên, liền kêu nó Linh Hỏa Kiếm, tông chủ đại nhân ý như thế nào?" "Tên cái gì chính là một cái xưng hô thôi, kêu thuận miệng là được, ngược lại là không cần thiết nghĩ hoa lệ như thế." Giống như là tiểu thất, mặc dù rất đơn giản, có thể gọi quen thuộc, giống như cũng rất thuận miệng sao. "Ha ha ha, hảo, hết thảy đều từ chính ngươi làm chủ tốt, liền kêu Linh Hỏa Kiếm." Kiếm đều đưa ra ngoài, đặt tên sự tình hắn còn có cái gì có thể tham gia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Linh hỏa kiếm, lúc đó pháp ngược lại là mười phần đơn giản chuẩn xác, hơn nữa cũng không phải là rất cấp thấp. Linh hỏa kiếm, hắc hắc, từ nay về sau, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau đại sát tứ phương, chặt đứt hết thể trở lại. đưa tay vớt ve thân kiếm, giờ khắc này, mục tây nhưng là trở nên càng thêm tràn ngập tự tin đứng lên. Linh hỏa kiếm y lực cũng không phải những người khác có khả năng tưởng tượng, đối với cái này thanh thần kiếm cường hành mục tây trong lòng của mình đã có đếm, nhưng liền xem như gặp được linh hỏa kiếm, kiếm ý tông tông trụ chi bằng kiếm cùng với cản cương nguy lão. đều căn bản vốn không biết chuôi kiếm này cường đại. đương nhiên, mục Tây dưới mắt cũng chỉ là đối với chuôi này linh hỏa kiếm có một cái bước đầu tìm hiểu, đến nỗi chuôi kiếm này uy lực chân chính, nhưng là còn chờ tại sau này sử dụng ở trong chậm rãi đi khai quật. Kiếm trùng bên ngoài, mục Tây hỏa chi bằng kiếm thân hình đột nhiên xuất hiện, nhưng là chọn song linh kiếm hai người đã từ kiếm trùng ở trong truyền thống đi ra. Tây Nhi, chuyến này kiếm trùng hành trình, ngươi thế nhưng là coi như hài lòng. Thân hình tại kiếm trùng bên ngoài đứng ngưỡng chi bằng kiếm cười vớt nhẹ mình một chút cái cảm, hướng về phía một bên mục Tây vân đạo. Hắc, hắc hài lòng, hài lòng cực kỳ. Cười ngây ngô hai tiếng. Mục Tây lúc này ngược lại là khó được biểu hiện ra một phần chất phát tới. Hắn lần này lấy được một thanh tuyệt thế thần binh, đương nhiên là hài lòng lê vướng. Ha ha, như thế là tốt, như thế là tốt. Nhìn xem Mục Tây ngây thơ khả cúc bộ dáng, chi bằng kiếm không khỏi cao rộng nở nụ cười. Sau đó nói tiếp, ngươi tiểu gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh, Càn Cương Nguyên Lão còn nghĩ cùng ngươi luận bản kiếm pháp đâu? Lần sau gặp phải, gia hỏa này nhất định sẽ oán trách bản tông a. Vừa mới tại kiếm trùng ở trong, Càn Cương Nguyên Lão tại nhìn thấy liễu Mục Tây tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành sau đó, nhưng là mười phần muốn cùng Mục Tây luận bản kỹ nghệ, bất quá Mục Tây nhưng là không có đáp ứng. Nói đến, Mục Tây hôm nay kiếm pháp đã đi lên con đường thuộc về mình, đồng cấp ở giữa luật bản, kỳ thực sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Càng Cương Nguyên lão cũng là tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại viên mãn, cùng dạng này cấp bậc người luật bản, căn bản không chiếm được bao nhiêu thu hoạch. Đương nhiên, nếu là càng Cương Nguyên lão là đạt đến ý kiếm chi cảnh cường giả lời nói, vậy thì hoàn toàn chớ bản những thứ khác. Càng Cương Nguyên lão đi là cương mạnh lộ tuyến, cùng hắn luật bản, đệ tử thật sự lo lắng bị hắn không cẩn thận cho chém thành hai khúc. Lắc đầu, Mục Tây vừa nghĩ tới Càn Cương Nguyên lão nhìn mình ánh mắt, chính là cảm thấy tâm thần có chút căng lên. Ha ha, càng Cương Nguyên lão mặc dù thu bất quá hắn tâm tư cũng là mười phần nhắn nhụi thật muốn cùng ngươi so tài cũng tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi chính là nghe được mục tây chi ngôn, chi bằng kiếm không khỏi bị chọc cho nợ nụ cười trong lòng của hắn cũng minh bạch cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả mục tây bây giờ đã có kiếm lộ của chính mình càn cương nguyên láo lộ đối với mục tây tới nói chưa chắc có cái gì trợ rút, ngược lại là có khả năng ảnh hưởng liễu mục tây con đường của mình tây nhi kiếm trùng đã đi qua kế tiếp bản tông lại dẫn ngươi đi một chỗ nếu là ở nơi đó ngươi cũng có thể giống tại kiếm trùng ở trong số may như vậy mà nói như vậy coi như thật muốn bị tiên sắc mặt hơi đang chi bằng kiếm giờ khác này nhưng là dị thường nghiêm túc rõ ràng hắn sau đó muốn mang mục tây đi chỗ tuyệt đối không phải là đơn giản chi địa lại mang ta đi một chỗ nghe được chi bằng kiếm chi lời mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu trong lòng nhưng cũng đã có một tiêm lờ tới hết thảy toàn bằng tông chủ đại nhân làm chủ tả hưu đã tiến vào kiếm chủng, đón nhận kiếm chủng chính giữa vương kiếm hắn thiếu nợ kiếm y tông nợ nhân tình tương lai nhất định là phải trả đã như vậy ngược lại cũng không sợ nhiều thiếu một chút đi thôi hy vọng ngươi có thể tiếp tục vận khí tốt xuống nhìn thấy mục tây đáp ứng chi bằng kiếm không cần phải nhiều lời nữa gật đầu một cái chính là đi đầu hướng về phía kiếm ý tông một mảnh núi non núi non trùng điệp khu vực bay lượn mà đi, sau lưng, mục tây theo sát phía sau, tốc độ nhưng là không thể so với đối phương chậm. Thời gian không dài, hai người chính là tại một mảnh cùng kiếm trùng ra quần sơn không sai biệt lắm châu ngừng lại. Thân hình dừng lại, chi bằng kiếm lần nữa lấy ra một khối lệnh bài ném đến trên không, tình huống kế tiếp, chính là cùng lúc trước đi tới kiếm trùng thời điểm một dạng, ánh sáng lóe lên ở giữa, một chương màn sáng chính là xuất hiện ở hai người trước mắt. Đi, chúng ta đi vào. Màn sáng xuất hiện, chi bằng kiếm dùng chân khí đem mục tây bao khỏa, đang khi nói chuyện, hai người chính là thân hình lóe lên. biến mất ở màn sáng ở trong mà đợi đến hai người biến mất ở màn sáng ở trong thời điểm màn sáng thông đạo tự động đóng ở bên ngoài nhìn không ra chút nào khác thường tới rất nhanh mục tây hỏa chi bằng kiếm chính là lần nữa đi tới một mảnh có khác với bên ngoài thế giới đặc thù thế giới mà khi mục tây đi tới nơi này phiến thế giới sau đó trên mặt của hắn lập tức thoáng qua một tia biểu tình quả nhiên như thế đập vào mắt chỗ mảnh thế giới này cũng không phải rất lớn ở mảnh này thế giới ở trong nhưng là chỉ vẹn vẹn có năm tòa bất ngờ chắc chắn tồn tại trừ cái đó ra chính là cũng lại không có những kiến trúc khác Mục Tây nhãn lực rất tốt, làm tiến vào mảnh này đặc thù không gian thế giới sau đó, hắn trước tiên nhìn về phía năm tòa chắc chắn, hơn nữa trước tiên thấy được trên vách đá dựng đứng chữ viết cùng đồ án, nhìn thấy những thứ này, đáy mắt của hắn không khỏi nhiều hơn một vòng màu sáng. Tây Nhi, nghĩ đến ngươi cũng đã đoán được, ở đây chính là Kiếm Ý Tông bí mật cảnh chỗ. Một bên, Kiếm Ý Tông tông chủ chi bằng kiếm mở miệng lần nữa, ngôn ngữ ở trong nhưng là rất là cảm khái. Tại Kiếm Ý Tông, kiếm chủng cùng Kiếm Ý Tông mật cảnh là tuyệt đối không cho phép tùy tiện đi vào, có tư cách tiến vào hai địa phương này, ít nhất cũng phải là nguyên lão cấp cao thủ mới được, mà lúc này vừa vặn rất tốt, Hắn mang theo mục tây, chẳng những đi kiếm chủng, bây giờ lại tới kiếm ý tông mặt cảnh, hai địa phương này, nhưng là đều bị bọn hắn cho đi khắp. Kiếm ý tông mặt cảnh, quả là thế. Lấy được chi bằng kiếm xác định, mục tây không khỏi hai mắt híp lại, trái tim không bị khống chế tăng nhanh một chút tần suất. Kiếm ý tông mặt cảnh, ở đây còn không cùng với kiếm chủng, kiếm chủng ở trong chỉ có kiếm, coi như lấy được một thanh tuyệt thế thần minh, vậy cũng chỉ có thể tính toán là ngoại vật. Nhưng tại kiếm ý tông mặt cảnh ở trong, nhưng là có khả năng lãnh hội được kiếm ý tông những người đi trước lưu lại đối với kiếm cảm ngộ. Nếu là có thể tại những này cảm ngộ ở trong có thu hoạch mà nói, có trời mới biết có thể được như thế nào tiến bộ. 749 thứ 679 chương bí cảnh ngộ kiếm tông chủ đại nhân, đệ tử tới đây sẽ không hư quy củ a." Tạm thời đem ánh mắt thu hồi, mục Tây hơi chút chần chờ, sau đó hướng về phía chi bằng kiếm vấn đạo. "Quy củ là nhất định, bản tông xem như kiếm ý tông nhất tông chi chủ, tự nhiên có đặc quyền nhất định, tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như thế. Kiếm ý tông quy củ truyền thừa đến nay, cũng không từng bị phá vỡ qua. Bất quá, trước khác nay khác, mọi thứ đều có đặc biệt, lúc này hắn mang theo mục Tây đến đây, chính là một cái trường hợp đặc biệt, dù sao, lấy mục Tây tình huống, quả thực có tư cách tới kiếm ý tông mật cảnh nhìn qua." thích đương lợi dụng chức quyền chi tiện làm sơ biến báo vậy cũng là không thể là cái gì ghê gớm sự tình nhìn thấy cái này nằm tòa chắc chắn sao ở nơi này nằm tòa trên vách đá có ta kiếm ý tông lịch đại kiếm ý tông cường giả đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, trong đó không thiếu vượt qua tâm kiếm chi cảnh cường giả vật lưu lại thời gian kế tiếp ngươi liền yên tâm lớn mật ở đây quan sát một phép tốt kiếm ý tông chân chính cơ bảo một cái là kiếm chủng chính giữa vô số linh kiếm một cái khác chính là chỗ này nằm tòa trên vách đá dựng đứng mặt văn tự cùng bất họa linh kiếm là để thăng sức chiến đấu thủ đoạn mà một nơi bích họa cùng chữ viết nhưng là trên bản chất để thăng năng lực phương pháp thật muốn tương đối mà nói còn giống như là bên này càng có trọng lượng một chút siêu việt tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành cao thủ xem ra lần này nhưng là có nhìn a tâm kiếm chi cảnh cảnh giới này người đã rất khó cho hắn cung cấp cái gì hữu hiệu trợ giúp bất quá vượt qua tâm kiếm chi cảnh đại thành người tồn tại cường hành cái loại người này vật lưu lại nhưng là hoàn toàn không đồng dạng đa tạ tông chủ đại nhân mục tây nhận được tông chủ đại nhân như thế để mắt sau này chỉ cần đệ tử có thể giúp được một tay tông chủ đại nhân cứ việc phân phó chính là đầu tiên là kiếm trùng tìm kiếm. bây giờ lại tới kiếm ý tông bí mật cảnh quan sát kiếm ý tông đời trước kiếm đạo càng nộ, thẳng thắn nói chi bằng kiếm lần này xem như đã để hắn không thể không xúc động hắn dưới mắt cũng không có xác định gia nhập vào kiếm ý tông cho nên vô luận là kiếm chủng chính giữa linh kiếm vẫn là dưới mắt kiếm ý tông mật cảnh tu hành đối với hắn mà nói cũng là không phải phát sinh thế nhưng là chi bằng kiếm hết lần này tới lần khác liền để những sự tình này xảy ra tây nhi ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy hiếm thấy gặp phải một cái thiên tài chân chính nhân vật mặc kệ tương lai ngươi người ở chỗ nào chỉ cần đừng quên kiếm ý tông đừng quên bản tông là được rồi tại mục tây trong nháy mắt tuần phục linh hỏa kiếm một khắc này hắn kỳ thực liền đã có chút nhớ nhung thông mục tây thiên phú, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng hắn có loại cảm giác mình muốn đem mục tây lưu lại kiếm ý tông chính giữa ý nghĩ mười phần là muốn thất bại bất quá coi như lưu không được mục tây nhưng hắn cũng tất nhiên muốn trợ giúp mục tây tăng tốc trưởng thành đây cũng là một loại loại khác đầu tư a đệ tử tất nhiên sẽ đem kiếm ý tông còn có tông chủ đại nhân thời khắc khắc trong tâm khảm gật đầu một cái mục tây cũng không có nói quá nhiều mà là trực tiếp hướng về phía chi bằng kiếm cam kết ha, ha có ngươi câu nói này bản tông liền đã hết sức thỏa mãn. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Chi bằng kiếm dài cười một tiếng, sau đó khoắt tay, đem lúc trước truyền tống thời điểm dùng lệnh bài lấy ra ngoài. Đây là từ bí mật cảnh đi ra lệnh bài, chờ ngươi nhìn kỹ nơi này bích họa cùng chữ viết sau đó, liền có thể thông qua khối ngọc bài này truyền tống ra ngoài, thời gian kế tiếp, bạn tông sẽ không ở đây quay rẫy ngươi ngộ kiếm. Kiếm ý tông mật cảnh bích họa cùng chữ viết, hắn nhìn đã không dưới mấy chục lần, đáng tiếc đều không thể có quá lớn đột phá, dưới mắt, hắn vẫn đem cơ hội tất cả đều lưu cho mục tây mới là. Tông chủ đại nhân yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ cố gắng gấp bội. Tiếp nhận lệnh bài, mục tây nặng nề gật đầu đạo: "Hảo." Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch, chúng ta hẹn gặp lại. Mắt thấy Mục Tây tự tin như vậy, Chi bằng kiếm hài lòng nở nụ cười, thân hình khẽ động ở giữa, chính là đi thẳng kiếm ý tông mật cảnh. Mặc dù lệnh bài là song hướng xuất nhập, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, nhưng hắn là một tông chi chủ, mật cảnh trưởng không giả, đương nhiên là có lấy những biện pháp khác ra vào. Đương nhiên, đi vào có thể có chút phí sức, nhưng ra ngoài vẫn là không có độ khó gì. Kiếm ý tông mật cảnh a, xem ra ta là thật muốn nâng lên tinh thần, nhận nhận chân chân quan sát một phen những bích này. Đợi đến cả vùng không gian chỉ còn lại có chính mình, Mục Tây hai mắt hiếp lại, trong lòng đã có tính toán. Mục Tây thân hình lẳng lặng phiêu phù ở năm tòa chắc chắn phía trước, từ đầu tới đuôi không vội không chậm mà quan sát những thứ này vách đá. Những thứ này trên vách đá cũng là văn tự phối thêm đồ giải, nhìn ngược lại là tương đối thẳng quan. Bất quá, những văn tự này cũng tốt, đồ án cũng được, căn bản đều không phải là phổ thông vũ giả có khả năng đọc được. Phía trên này ghi tạc kiếm đạo tâm đắc, tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới phía dưới người, nhìn liền cùng xem thiên thư không có gì khác biệt. Mục Tây tình huống tương đối đặc thù, đối với những cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả lưu lại văn tự cùng đồ án, hắn là rất dễ dàng liền có thể xem hiểu nhìn thấu. Bất quá vật như vậy với hắn mà nói đương nhiên chính là không có tác dụng gì có thể nói. Mà những cái kia vượt qua tâm kiếm chi cảnh đại thành giả lưu lại đồ án cùng chữ viết liền xem như hắn cũng thấy như lọt vào trong sương ngủ cái hiểu cái không trong lúc nhất thời đồng dạng khó mà có thu hoạch quá lớn. Rõ ràng mục tây lần này ngộ kiếm tất phải là một cái hơi có vẻ quá trình khá dài muốn tại kiếm chi một đạo phía trên có chỗ đột phá cũng không phải đơn giản một cái khó khăn chứ có khả năng hình dung. Mục tây bắt đầu ngộ kiếm mà ở ngoại giới tứ đại tông môn tạm thời đều trở nên đàng hoàng đứng lên khi biết người áo đen thế lực cũng không phải thế giới này người lúc. tứ đại tông môn cũng là lựa chọn sáng suốt không đi trêu trọc mà là đem phiền phức giao cho thuật pháp tông dưới mắt bọn hắn cần phải làm là chờ chờ thuật pháp tông cao thủ đông xuống đến nỗi có phải hay không muốn xuất thủ hỗ trợ còn phải xem thuật pháp tông có phải hay không nhu cầu tứ đại tông môn khai mới kiên nhẫn chờ đợi mà cùng lúc đó thuật pháp tông cao thủ cũng đã nhao nhao chạy trở về hải ngoại trụ sở đều tụ tập trung một chỗ Chư vị dưới mắt đã có thể xác định lần này ma kha giới đi tới thiên linh vương triều mà kha tộc chính là một vị hộ pháp cấp nhân vật dẫn đội phía giới còn có mười mấy kim đan cảnh chấp sự xem ra chuyện này đã vượt qua chúng ta có khả năng nắm trong tay vi. Sáng rỡ trên đảo nhỏ, thuật pháp tông chư vị kim đan cảnh chấp sự lúc này tụ tập trung một chỗ, mở miệng là pháp chính chấp sự. Hắn ở mảnh này thế giới chính là vô tướng giới nhân vật đại biểu, hết thảy sự vật đều là do hắn tới chủ trì. Ai, nghĩ không ra lần này lại có như thế biến cố. Ma kha giới hộ pháp cấp nhân vật, vậy mà bất chi bất giác trộm đi đến rồi thiên linh vương triệu tới. Xem ra lần này chúng ta nghĩ không phiền phức phía trên cũng không được a. Không tệ, hộ pháp cấp nhân vật, này loại nhân vật nếu là đạo thủ, e rằng hai ba lần là có thể đem chúng ta những người này đều tàn sát. Không phải sao? Tại loại kia cấp bậc cường giả trong tay. chúng ta những người này căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có pháp trinh chấp sự thoại âm rơi xuống tất cả mọi người phải không cho phép tiếng buồn bã cảm thán không ai từng nghĩ tới ở trên tiên linh vương hướng người phổ thông như vậy loại thế giới vậy mà lại xuất hiện vượt qua kim đan cảnh ma kha tộc cái này thật là không phải là cái gì chuyện nhỏ loại cấp bậc đó nhân vật không có khả năng tùy tiện ra tay bởi vì chỉ cần vừa ra tay tất nhiên sẽ bị tuần tra cường giả phát hiện bất quá nếu là chúng ta những người này tiến đến ép mà nói vậy coi như muốn chớ bàn những thứ khác pháp thẳng chấp sự lúc này cũng gật đầu một cái hơi có vẻ ngưng trọng nói chư vị không có lựa chọn khác ma kha giới hộ pháp cấp nhân vật đi tới thiên linh vương triều lần này tất nhiên muốn để vô tướng giới phái cường giả xuống xử lý mới được đại gia chuẩn bị một chút đem tình huống hồi báo cho phía trên cụ thể phải làm như thế nào vẫn là từ phía trên làm quyết định xong phất tay cắt đứt mọi người nghị luận pháp chính chấp sự trực tiếp đánh nhịp thay đại gia làm quyết định đối với hắn quyết định một đám thuật pháp tông chấp sự tự nhiên không có ai phản đối thẳng thắn nói khi biết ma kha thuộc hộ pháp cấp cao thủ đi tới thiên linh vương triều sau đó bọn hắn cũng có chút sợ hãi cảm giác căn bản không dám tùy ý xuất động hộ pháp cấp nhân vật liền xem như tại vô tướng giới địa phương như vậy cũng là không phải đại nhân vật dưới tay khống chế vô số chấp sự cấp cường giả chấp trưởng đại quyền sinh sát có quyết định đám người ngược lại cũng sẽ không chần chờ đại gia phân công hợp tác lập tức bắt đầu chuẩn bị liên hệ vô tướng giới cái này dĩ nhiên cũng là một cái không nhỏ công trình vô tướng giới khoảng cách thiên linh vương triệu không biết có bao xa khoảng cách đâu muốn cùng vô tướng giới bắt được liên lạc bọn hắn những người này tất nhiên đều phải tham dự và mới được dòng đã dùng gần nửa ngày thời gian thuật pháp tông rất nhiều chấp sự cấp cường giả cuối cùng chuẩn bị kỹ càng, mà một lát Tại thuật pháp tông chỗ ở hòn đảo nhỏ này phía trên, một tòa thuần túy từ đặc thù tinh thạch lập nên đại cao đã thành công xây dựng hoàn thành. Đây là một tòa 10 phần ý tứ tinh thạch thai, rất rõ ràng, cả tòa tinh thạch thai chính là một loại 10 phần huyền, diệu huyền trận. Mặc dù cái này huyền trận nhìn cũng không phức tạp, nhưng cho người cảm giác nhưng là cực kỳ quá dị. Siêu siêu siêu ba. Huyền trận tinh thạch thai xây dựng hoàn thành, gần tới 20 vị thuật pháp tông chấp sự thân hình tiềm lượng, nhao nhao đi tới tinh thạch thai bên dưới, chờ đợi pháp chính chấp sự mệnh lệnh. Ra tay ba. Bắc nhất bên cạnh khu vực Pháp Chính chấp sự ánh mắt tại trên mặt của mỗi người từng cái đảo qua, đợi đến thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, hắn lúc này mới sắc mặt trầm xuống, trong lúc đó quát khẽ một tiếng đạo: Phốc phốc phốc ba. Theo Pháp Chính chấp sự ra lệnh một tiếng, tất cả thuật pháp tông chấp sự nao nhao ra tay, mỗi người cũng là đem chính mình cả người chân khí hướng về tinh thạch thai huyền trận ở trong truyền vận đi vào. Lập tức, cả tòa tinh thạch trận cũng là hào quang tỏa sáng, hơn nữa dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Tinh thạch trận xoay tròn càng lai việt nhanh, mà theo tinh thạch trận bắt đầu xoay tròn, một cỗ vô cùng bĩ dị năng lượng ba động chậm rãi hướng về không gian ở trong thả ra tới. cỗ này quỷ dị năng lượng, tại tinh thạch trận xoay tròn đến cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh thời điểm, nhưng là đạt đến một cái cực hạn. ông ba, không sai biệt lắm dòng dã xoay tròn gần nửa canh giờ thời gian, một đoạn thời khắc, toàn bộ tinh thạch trận chấn động mạnh một cái, tất cả tinh thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn. cùng lúc đó, xoay tròn đám người đều quỷ dị ngừng lại, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra trắng bệnh như tờ giấy, cái loại cảm giác này giống như là cơ thể bị hoàn toàn móc giống một dạng. bá ba, ba, bất quá dạng này trả giá cũng không phải là không có hồi báo, ngay tại tất cả tinh thạch đều tiêu tan, hóa thành đầy trời bột mịn thời điểm, đang lúc mọi người vị trí trung ương một cái bóng ảo không biết từ nơi nào hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. 750 thứ 680 chương thần tây kiếm pháp thức thứ hai đây là một cái nam tử trung niên hình ảnh, hai tay của hắn sau lưng, trên mặt không vui không buồn, một đôi mảy kiếm không giận tự uy. Mặc dù chỉ là một đạo hình ảnh, có thể đứng ở nơi đó chính là cho người ta một loại thập phần cường đại lực các bách. Tham kiến vân bách hộ pháp. Chờ gặp đến vị trí trung ương xuất hiện nam tử hình ảnh, tại chỗ tất cả thuật pháp tông chấp sự đều thần sắc chấn động. Sau đó chính là từng cái lảo đảo đứng dậy, hướng về phía nam tử hình ảnh túi người chào đạo. đều miễn lễ a. Nghe được mọi người hành lễ. hình ảnh nam tử khoát tay áo, nữ khí lãnh đạo nói, mặc dù hắn chỉ là hình ảnh, có thể lại có thể phát ra âm thanh, có thể thấy được, thuật pháp tông những thứ này chấp sự làm ra tinh thạch trận, quả thật không phải bình thường huyền trận. pháp chính, các ngươi liên lạc vô tướng giới, thế nhưng là có cái gì đại sự muốn hồi báo. nam tử ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất pháp chính, hiện nhiên là nhận ra vị này vô tướng giới ở chỗ này tiểu đồ mục. trở về vân bách hộ pháp, chúng thuộc hạ bảo vệ mấy đại vương triều ở trong, trong đó một cái gọi là thiên linh vương triều vương triều ở trong phát hiện ma kha tộc người tồn tại, căn cứ điều tra, lần này đi tới thiên linh vương triều ma kha tộc. chính là từ một cái hộ pháp cấp nhân vật dẫn dắt, chúng ta không phải là đối thủ của người nọ, cho nên do đó thông báo vô từng giới, còn xin Vân bách hộ pháp định đoạn. Pháp chính lúc này cũng là tiêu hao quá lớn quá nhiều, bất quá khi nói chuyện vẫn là trung khí mười phần, biểu hiện ra hắn đối trước mắt vị này Vân bách hộ pháp tôn kính. A, Ma Kha tộc hộ pháp cấp từ giả, vẫn còn có chuyện này. Đợi đến pháp chính chấp sự thoại âm rơi xuống, nam tử hình ảnh lập tức hơi kinh hãi, cường tráng lông mày cũng là hung hăng chấp chớp. Vậy mà lại có hộ pháp cấp Ma Kha tộc buông xuống, này cũng quả thực là kiện không nhỏ sự tình. như mày, nam tử hình ảnh hơi chút do dự, lâu đầu nói phía trước ma kha giới bên kia có niết bản cảnh người cưỡng ép rời đi, xem ra mười phần chính là chỗ này thiên linh vương triệu chính giữa cái này một cái. trước đây không lâu, vô tướng giới từng phát hiện ma kha giới người vụng trộm rời đi, đáng tiếc tại xuất thủ ngăn cản thời điểm, cũng là bị ma kha giới cường giả can thiệp, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối với trầm mặc mở ma kha giới, bây giờ đã là chẳng biết đi đâu. pháp chính chấp sự, ngươi hồi báo rất kịp thời, nhớ lấy, vạn vạn không nên đánh thảo kinh xả, bản hộ pháp bây giờ liền chuẩn bị, ít ngày nữa liền sẽ buông xuống nơi đây, hết thảy cũng chờ bản hộ pháp đến rồi lại nói. ma kha giới người dã tâm quá lớn quá nhiều. đó là tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm, mặc dù chưa từng cùng nhau rơi đến đây ở đây sẽ có một chút phiền toái, bất quá liền xem như lại phiền toái, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến mới được. Xin nghe vân bách hộ pháp ý chỉ ba. Nghe thế vị cường đại hộ pháp đại nhân muốn đích thân xuống, một đám thuật pháp tông cường giả cũng là mừng rỡ không thôi. Có vị này cường đại hộ pháp phủ xuống lời nói, như vậy bọn họ là thật sự không cần buồn rầu. Vị này vân bách hộ pháp tại vô tướng giới rất nhiều hộ pháp cấp cường giả ở trong, tuyệt đối là có tên tuổi nhân vật, vị này tự mình đậu thủ, vấn đề gì không trả cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Mau chóng đem tọa độ dọn xong, bản hộ pháp 3 ngày sau xuống. nam tử hình ảnh cuối cùng phân phó một tiếng sau đó liền giống như bọn xà phòng đồng dạng trực tiếp biến mất ở không gian ở trong cùng tiễn vân bách hộ pháp ba mắt thấy nam tử hình ảnh tiêu tan đám người nhao nhao không lưng hành lễ trên mặt của mỗi người đều có khó che giấu vẻ mừng rỡ ba ngày ba ngày sau bọn hắn liền có thể nên đón thuật pháp tông vị này cường đại hộ pháp sa mạc lần này nói không chừng còn sẽ có chút ban thường đâu kiếm ý tông bí mật cảnh nam tỏa chắc chắn phía trước mục tây hai tay sau lưng giống như là đang thưởng thức một bức tranh sơn thủy đồng dạng lặng, lặng đứng lơ lửng giữa không chúng mà lúc này tại hắn đáy mắt nhưng là có dị thường sáng ngời quang mang lập lẻ. khoảng cách tiến vào kiếm ý tông bí mật cảnh đã dòng dã đi qua thời gian hai ngày, hai ngày này thời gian ở trong hắn liền tại đây nằm tòa chắc chắn phía trước phản phản phục phục quan sát trên vách đá dựng đứng văn tự cùng đồ án cả người phản phất đều dung nhập vào cái này nằm tòa chắc chắn ở trong kiếm ý tông đám tiền bối quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm để cho người ta không thể không bội phục a dòng dã thời gian hai ngày mục tây cuối cùng thật dài thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy cảm khái lẩm bẩm kiếm chi một đạo căn bản chính là vô cùng vô tận không có cực hạn đại đạo. Ta hiện nay mặc dù có tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh tại người, bất quá loại cảnh giới này cùng chân chính kiếm đạo đại thế so sánh, quả nhiên là không đáng giá nhất tới. Hai ngày này thừa hải gian quan sát, mục tây kiếm chi một đạo mặc dù không có thực chất tính tiến triển, nhưng hắn tầm mắt, nhưng là ở nơi này hai ngày ở trong lấy được khó có thể tưởng tượng để thăng cùng mở rộng. Nguyên bản mục tiêu của hắn là xông phá tâm kiếm chi cảnh, đặt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh, bất quá đang nhìn kiếm ý tông đám tiền bối lưu lại ghi lại sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, cho dù là ý kiếm chi cảnh cũng chẳng phải chính là một cái quá trình thôi, mục tiêu của hắn. Tuyệt đối không phải chỉ đặt ở chỉ là ý kiếm chi cảnh phía trên. Kiếm chi một đạo bác đại tinh thâm, vừa tới dựa vào ngộ tính, thứ hai dựa vào cơ duyên. Xem ra đối với cái kia ý kiếm chi cảnh, tựa hồ có chút quá bướng bỉnh. Lắc đầu nở nụ cười, mục tây đột nhiên ý thức được, cho tới nay hắn đều tại vội vã tấn cấp ý kiếm chi cảnh, nhưng chính là loại này một cách tự nhiên lo lắng, nhưng là trở ngại hắn tiến quân ý kiếm chi cảnh bước chân. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được ý kiếm chi cảnh loại kia cường đại cảnh giới, có thể mỗi một lần, hắn cuối cùng đều không thể tóm được cái loại cảm giác này, khiến lãng phí một cách vô ích hai lần cơ duyên. Vô dụng vô cầu. không tham công liều lĩnh đây mới là tu hành chân lý kiếm chi một đạo như thế cái khác cũng như thế ánh mắt ngưng lại mục tây trong lúc đó phúc trí tâm linh một tia xúc động không biết từ chỗ nào mà đến trong nháy mắt tràn vào tinh thần của hắn ở trong linh hỏa kiếm ba tâm tư khẽ động ở giữa trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh khí thế ngập trời hỏa hồng sắc trường kiếm chính là trước kia tại kiếm trùng ở trong lấy được vương kiếm linh hỏa kiếm vô dụng vô cầu hình như có tâm cũng không ý thu phát tùy tâm thiên biến vạn hóa sáu từng trận cảm nộ tại trong đầu chạy xuôi mà qua mục tây hai mắt thời gian dần qua híp lại linh hỏa kiếm mùi kiếm chỉ mà tay trái nhẹ nhàng đặt ở giữa ngực, cả người quanh người đều nộn nhạo một cố dị thường quỷ dị năng lượng ba độ. Kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, kiếm trong lòng, còn cầu mong gì? Chẳng ba. Một hồi lâu sau, nhắm mắt mục tây trong lúc đó mở hai mắt ra, trong tay hỏa ông sắc trường kiếm bỗng nhiên chém ra, lập tức, một đạo hư ảo kiếm mang chính là nộn nhạo lên. Đây là một đạo dị thường quỷ dị kiếm mang, nếu có người ngoài ở tại mà nói liền sẽ phát hiện, đạo này kiếm mang dường như là từ chính diện mà đến, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cảm thấy dường như là từ hai bên trái phải đột tiến, kết quả cuối cùng, chính là căn bản nhìn không ra đạo này kiếm mang đến từ đâu. để làm gì ý pháp ba kiếm mang cuối cùng biến mất ở không gian ở trong chỉ là nếu như cẩn thận nghĩ lại mà nói liền sẽ phát hiện vừa mới kiếm mang đến tột cùng là lúc nào biến mất lại biến mất ở nơi nào căn bản không biện pháp đi hồi ức đối với cái này một đạo kiếm mang duy nhất cho người cảm giác chính là quỷ dị tuy tâm sử dụng đừng nói là những người khác nhìn không ra một kiếm này dụ ý liền chính ta cũng không biết một kiếm này cuối cùng con đường cùng điểm công kích một kiếm này không biết những người khác muốn làm sao phỏng một nụ cười xuất hiện ở trên mặt giờ khác này mục tây nhưng là không nói ra được mừng rỡ hai ngày thời gian quan sát Hắn đương nhiên không có khả năng không có chút nào thu hoạch. Hai ngày này ở trong, hắn phát hiện, kiếm pháp ý cảnh mạnh, vừa tới mạnh đang đối với kiếm trưởng không phía trên, thứ hai, nhưng là mạnh tại danh giới xem thấu bên trên. Giống như là hắn hiện tại, bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp ý cảnh, phổ thông vũ người kiếm pháp, hắn một mắt liền có thể xem thấu, cho dù là một cái cường đại kim đang cảnh cao thủ, chỉ cần kiếm pháp ý cảnh không bằng hắn, như vậy tất cả kiếm chiêu công kích, với hắn mà nói cũng là vô hiệu. Đạo lý giống nhau. nếu như một cái kiếm pháp ý cảnh ở trên hắn người cùng hắn đối chiến, như vậy chiêu kiếm của hắn đương nhiên cũng sẽ không giữ lại chút nào bị đối phương đoàn xuyên. đây cũng là kiếm pháp ý cảnh một cái khác hiệu quả. nhưng mà hắn vừa mới chém ra một kiếm này, nhưng là hoàn toàn tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. một kiếm này tại chém xuống đi thời điểm, đừng nói là đối thủ, liền chính hắn cũng không tin tưởng một kiếm này đến tuột cùng muốn thế nào chém ra. nói trắng ra là, một chiêu này hắn đầu tiên lừa qua không là người khác, mà là chính hắn. thử nghĩ một cái, ngay cả mình đều lừa gạt, đối thủ lại như thế nào có thể không mắc yêu? xem ra ta thần tây kiếm pháp cuối cùng có thể lại thêm một chiêu a. mê người nghi ngờ mình mê hoặc hết thảy một kiếm này liền kêu là nghi ngờ tâm trạng a khoe miệng vậy một cái mục tây trong đầu nhớ lại mình một chút vừa mới lĩnh ngộ được một kiếm này nhưng là trực tiếp vì này một kiếm mạng tên rõ ràng quỷ dị như vậy một kiếm tự nhiên đã có trèo lên minh trong danh sách tư cách kiếm pháp ý cảnh trên mình người cũng có thể mê hoặc có thể tưởng tượng đợi đến hắn dùng ra một kiếm này tới đối phó kiếm chi ý cảnh không bằng đối thủ của mình thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng thần tây kiếm pháp đệ một thức tàng ngựa chảm thần tây kiếm pháp đệ nhị thức nghi ngờ tâm trảm một bộ này thần tây kiếm pháp lần này nhưng là có hai chiêu kiếm chiêu lần nữa ngộ được một chiêu mục tây trong lòng quả nhiên là không nói ra được mừng rỡ tàng nguyện trảm trọng tại trong uy lực có thể gặp phải tu vi trên mình cao thủ thời điểm uy lực mạnh đi nữa kiếm chiêu có đôi khi cũng rất khó phát huy hiệu quả bất quá một chiêu này nghi ngờ tâm trạng lại khác biệt ngay cả mình đều có thể bị lừa qua kiếm chiêu đây là vô giải một chiêu mặc cho ngươi có sức mạnh mạnh nữa cuối cùng tránh không khỏi một kiếm này phong mang nên đi ra rồi à kiếm mới chiêu hoàn thành khoảng cách ý kiếm tri cảnh cũng là lại bước vào một bước biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mặc dù lần này ngộ kiếm hắn vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ được ý kiếm chi cảnh cảnh giới. bất quá tự sáng tạo mới chiêu thức, đây cũng là hắn thông hướng ý kiếm chi cảnh tuyệt hảo đường tắt. có hai chiêu này đặt cơ sở, hắn tin tưởng chính mình hắn rất nhanh liền có thể tiến vào ý kiếm chi cảnh. ưu thế của hắn không người có thể so. nước thiên linh thần tồn tại khiến cho hắn đối với kiếm đạo cảm nộ cực sâu. đáng tiếc ý kiếm chi cảnh quả thực rất khó lĩnh ngộ, cho dù hắn có nước thiên linh thần tương trợ, vẫn là vạn vạn không vội vàng được. một tháng kỳ hạn lập tức phải đến rồi, xem ra ta là hẳn là trở về một chuyến đan đạo tông. cùng tuệ hình trưởng lão nói tiếng cảm ơn. trước đây từ đan đạo tông đi ra. Hắn cùng với Tuệ Hinh trưởng lao ước định thời hạn một tháng, tính toán thời gian, lúc này một tháng nhưng là không sai biệt lắm. Hơn nữa, phương pháp này hắn tại Thái Cực tông lấy được 15 mai phá thiên đan, cũng vừa xong trở về vì mình những người thân kia để thăng một fan tu vi. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không chần chờ nữa, khoát tay, liền đem ra vào mật cảnh lệnh bài lấy ra, dựa theo chi bằng kiếm dạy hắn phương pháp, trực tiếp chạy lệnh bài. Xoẹt ba. Lệnh bài tiêu tan, thay vào đó là một chương màn sáng, nhìn thấy màn sáng, Mục Tây cũng không chậm trễ, một đầu chính là đông đi vào, mà đợi đến hắn khôi phục Liêu thị năng lực thời điểm, đập vào mắt chỗ đã là kiếm ý tông quen thuộc kia từng tòa kiếm phong, 751 thứ 681 trăm chương nhất quyết thư hùng từ bí mật cảnh đi ra, mục tây cả người nhìn không ra biến hóa chút nào, nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng, một lần này bí mật cảnh ngộ kiếm, đối với hắn sau này kiếm đạo phát triển, tuyệt đối có khó mà nói rõ sâu xa ảnh hưởng. đi cùng tông chủ đại nhân chào hỏi a, kiếm ý tông tu hành kỳ hạn một năm chưa đạt đến, vào lúc này ta còn xem như kiếm ý tông đệ tử, ngược lại không tốt quá mức tùy. nhiễu lâu mày, hắn cũng không có trực tiếp không một tiếng vang rời đi, dù sao hắn lúc này vẫn là kiếm ý tông nửa cái đệ tử, hơn nữa kiếm ý tông tông chủ mặc như kiếm lại đai hắn không tệ. Nếu là cứ như vậy không một tiếng vang rời đi, tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Thân hình khẽ động, hắn thẳng đến Mạc Như Kiếm Lâm Kiếm Phong mà đi. Lấy hắn hiện nay thực lực cùng thân phận, Lâm Kiếm Phong đã không còn là cấm địa gì, ít nhất Mạc Như Kiếm sẽ không để ý hắn tùy thời đến thăm. Lúc này, Thiên Linh Vương Triệu Ma Thú Loạn Lạc cơ hồ đã kết thúc, Kiếm Ý Tông đệ tử hỏa trưởng lão không sai biệt lắm cũng đều đã trở về, Mục Tây có thể cảm thấy, vào giờ phút này Kiếm Ý Tông, sinh mệnh lực nhưng là nếu so với trước kia bảng bạc rất rất nhiều. Siêu siêu siêu ba. Liên tại Mục Tây từ bí mật cảnh đi ra, yêu thai du thai hướng về phía mặt Như Kiếm Lâm Kiếm Phong bay lượn thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là đột nhiên ngưng lại a chuyện gì xảy ra bọn gia hỏa này đang làm gì vì cái gì đều ở đây hướng về một phương hướng bay lượn đập vào mắt chỗ từng tòa kiếm phong phía trên những cái kia kiếm ý tông đệ tử lúc này cũng là thập phần hưng phấn hướng lấy một cái phương hướng bay lượn lấy thậm chí một chút kiếm ý tông nguyên lão lúc này đồng dạng tại hướng về phương hướng tương tự hội tụ rõ ràng tình hình như vậy tuyệt đối không phải là không có chút nào nguyên do khá lắm cái gì náo nhiệt vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy mắt thấy đám người nhao nhao hướng về phía bên kia bay lượn mục tây không khỏi lông mày nứt lên Đấy mắt nhưng là thoáng qua một tia tò mò tạm thời nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì xoay chuyển ánh mắt ở giữa cách đó không xa một cái ba người đội ngũ nhỏ chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn mà một lát cái này ba cái tiên tiên cảnh đại viên mãn đệ tử đang một bên bay lượn một bên nói chuyện với nhau lấy các ngươi nói ai sẽ thắng là lăng mặc kỳ vẫn là nhạc phù phong khó mà nói à nhạc phù phong lần này xuất quan trực tiếp đối với lăng mặc kỳ khởi xướng khiêu chiến tất nhiên là có bước tiến dài bằng không mà nói hắn là sẽ không như thế lô mãng mà khiêu chiến ta vẫn cảm thấy lăng mặc kỳ phần thắng lớn hơn một chút nhạc phù phong thời đại đã qua coi như hắn lần này trưởng thành không nhỏ có thể lăng mặc kỳ những năm này sẽ không có tiến bộ sao không tệ lời nói này ngược lại thật ta cũng cảm thấy lăng mặc kỳ thắng có thể lớn hơn một chút được rồi được rồi chúng ta hay là chớ ở chỗ này đàm luận vẫn là nhanh chạy tới a trễ mà nói chỉ sợ cũng không thấy được một lần này đại chiến ba người không nói thêm lời sau lưng chân khí cánh chim chấn động chính là tăng thêm tốc độ hướng về nơi xa bay lượn mà đi ách nhạc phù phong khiêu chiến lăng mặc kỳ có vẻ như bắt kịp hảo a giữa không trung Mục Tây đem ba cái kiếm ý tông đệ tử đối thoại nghe hết sức rõ ràng, chỉ là nghe tới ba người đối thoại sau đó, trên mặt của hắn, nhưng là không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Kiếm ý tông, 10 vạn ngàn tọa kiếm phong chính giữa một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, giờ này khắc này, ở tòa này vạn trượng cao phong chúng quanh, vô số kiếm ý tông đệ tử hòa trưởng lão nhao nhau tụ tập nơi này, đại khái quét mắt một vòng, tựa hồ toàn bộ kiếm ý tông người cũng đã hội tụ đến ở đây một dạng. Trên trời dưới đất, có thể nói khắp nơi đều là kín người hết chỗ, hơn nữa, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt vẻ hưng phấn, tựa như là có náo nhiệt lớn nhưng nhìn đồng dạng. Khai bản khai bản, đệ Lăng Mặc Kỳ thắng một buổi hai, đệ Nhạc Phù Phong giành được một buổi bốn. Linh tinh thạch đặt ở trong tay sẽ không xảy ra tệ. Đại gia lấy ra luồng lịch một luồng lịch. Ta đệ Lăng Mặc Kỳ, một trăm khối linh tinh thạch. Ha ha, nhiều chơi ít, thiếu đi không sợ thiếu. Lưu sư đệ, một trăm khối linh tinh thạch đệ Lăng Mặc Kỳ. Cắt, Lăng sư huynh tất nhiên sẽ thắng. Đệ một trăm khối linh tinh thạch. Ngươi đây là đang vũ đục Lăng sư huynh sao? Ta đệ một ngàn khối linh tinh thạch, đánh cược Lăng sư huynh thắng. Ngươi đây là chó chê mèo lắm lông a, Một ngàn khối linh tinh thạch cùng một trăm khối có cái gì khác biệt? Ta đệ một vạn tệ linh tinh thạch, đánh cược Lăng sư huynh thắng. ha ha vẫn là khôi sư minh có đại khí một vạn tệ linh tinh thạch đi ngươi trong đám người mấy nhóm người đến trở về xuyên qua chiến đấu chưa bắt đầu bọn hắn nhưng là mở ra đồ bàn rõ ràng những thứ này kiếm ý tông đệ tử cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn rất nhiều người cũng là muốn từ trong thắng bên trên một bút một ngày trước nhạc phù phong công khai đối với lăng mặc kỳ khởi xướng khiêu chiến mà lăng mặc kỳ đương nhiên là không chút do dự đồng ý đồng thời ước định hôm nay ở đây một trận chiến nhất quyết thư hùng hai vị này nhân một vị là lúc trước kiếm ý tông lâu năm thiên tài một vị là hôm nay kiếm ý tông thiếu chủ mặc dù rất nhiều người đều xem trọng lăng mạc kỳ có thể nhạc phù phong cường đại đại gia cũng hết sức tán thành vô luận là lăng mạc kỳ vẫn là nhạc phù phong hai người này cũng là không thường thường xuất thủ nhiều năm như vậy tới ai cũng không biết hai người đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào có thể thấy trước một trận chiến này tất nhiên là một lần đặc sắc chiến đấu à vẫn còn có người đánh cược bàn xem ra những thứ này kiếm ý tông đệ tử thực sự là rảnh rỗi nhất cả trứng. mục tây thân hình theo đám người đi tới giao chiến địa điểm bên ngoài thân hình định trên không trung hắn nhìn lướt qua tình huống phía dưới trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười hiếm thấy tại kiếm ý tông nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh khoan hay nói giờ khác này hắn đối với cái kia lăng mặc kỳ cùng nhạc phù phong cũng đều là có như vậy tò mò một chút đứng lên lăng mặc kỳ cũng không cần nói kiếm ý tông hai đại thiếu chủ một trong tên tuổi hết sức vang rội vị kia trầm vân khê thiếu chủ hắn là thấy qua hơn nữa còn đem đối phương đưa vào kiếm chủng đi kiếm chủng ở trong làm khổ lực vị này lăng mặc kỳ thiếu chủ hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút có phải hay không muốn so cái kia trầm vân khê mạnh hơn một chút đến cái kia nhạc phù phong sao người này có thể tại kiếm ý tông sớm nhất sáng tạo câu lạc bộ đường khẩu nghĩ đến cũng tất nhiên là một nhân vật lợi hại nhất là lần khiêu chiến này chính là hắn phát khởi nếu là không có chút nhi thủ đoạn đương nhiên không thể nào nói nổi nói trở lại hắn ban đầu ở người mới hẻm núi thời điểm từng hai lần nhường phù phong môn mất mặt cũng coi như là cùng cái này phù phong muôn có chút đụng chạm đâu cũng không biết chuyện này có phải hay không đã theo thừa hải gian tiêu tan mà quá khứ ngược lại hắn là đã đem chuyện này quên mất không sai bị lắm ba liên tại mục tây suy nghĩ giữa phù một đạo quang mang thoáng qua bên cạnh hắn nhưng là nhiều hơn một vòng tịnh lệ bóng hình xinh đẹp ân mục tây đang nhìn phía dưới náo nhiệt đột nhiên này ở giữa ép tới gần thân ảnh không khỏi làm tinh thần hắn căng thẳng vội vàng âm thầm đề phòng đồng thời đem lực chú ý bỏ vào người tới trên thân ách là ngươi thấy rõ người tới mục tây không khỏi hơi xương sở vô ý thức thở nhẹ ra tiếng nói nữ từ trước mắt hắn mặc dù cũng không phải là rất quen nhưng mấy lần tiếp xúc cũng coi như là nhường hắn đối với cái này nữ có chút hiểu ít nhiều ít nhất hắn biết đối phương giống như gọi là trầm dương chúng ta lại gặp mặt trầm dương thanh âm không có một tia khói lửa sắc mặt cũng là không vui không buồn muốn nói biến hoa sao giống như nữ nhân này tu vi sáu Đúng vậy à?" Lại gặp mặt, xem ra Trầm Dương cô nương hẳn là có chỗ đột phá, chúc mừng, chúc mừng. Ánh mắt tại Trầm Dương trên thân quét mắt một lần, Mục Tây có thể cảm thấy, cái này Trầm Dương tu vi, vậy mà chẳng biết lúc nào tiến thêm một tầng, đặt đến từ phụ cảnh ngũ trọng cảnh giới, hơn nữa, ở đối phương trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ sắc bén chi khí, hẳn là cô gái này kiếm pháp ý cảnh bên trên, cũng là tất cả tiến bộ mới lạ. Trong mắt ngươi, e rằng không đáng giá nhắc tới a. Nghe được Mục Tây chúc mừng chi ngôn, Trầm Dương lại lắc đầu, gương mặt từ chối cho ý kiến. nàng đích sắc là ở hôm qua thời điểm tiến thêm một bước đặt đến từ phụ cảnh ngũ trọng cảnh giới bất quá tại mục tây trước mặt hắn nhưng là một chút cảm giác yêu việt cũng không có mục tây phía trước lấy sức một mình đối chiến tam đại tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả đồng thời tại cho là kim đan cảnh lão tổ trong tay chặt đứt liêu trầm vân khê một cánh tay đây hết thảy nàng cũng là tận mắt chứng kiến tại dạng này một cái biến thái cường giả trước mặt nàng này một ít sức mạnh lại có thể tính là cái gì ách trầm dương cô nương tìm tại hạ có việc nghe được đối phương tri ngôn mục tây thức thời rời đi để tài nói trầm vân khê đâu ngươi nên biết tung tích của hắn a Trầm Dương cũng là dứt khoát, mới mở miệng chính là trực tiếp hỏi lên chính mình này tới mục đích. Nàng mấy ngày nay bế quan tu luyện, xuất quan thời điểm chính là không thấy Liêu Trầm Vân Khê dấu vết, hỏi hồi lâu cũng không có hỏi ra tin tức gì, vừa vặn vừa mới nhìn thấy bên này Mục Tây, chính là vội vàng tới hỏi thăm. "Cái này 6. Trầm Dương tiếng nói rơi xuống, Mục Tây không khỏi sắc mặt chỉ trệ, trong lúc nhất thời nhưng là có chút không biết trả lời như thế nào. Phía trước Trầm Vân Khê bị mang đến kiếm trùng ngân kiếm, đối với này chuyện, mặc như kiếm kỳ thực là xuống phong khẩu lệnh, cái kia ngoại hai đại tử phụ cảnh đại viên mãn trưởng lão tự nhiên không dám nói, tứ đại hộ pháp càng là sẽ không dễ dàng lộ ra. trầm dương cô nương ngươi vẫn là không nên hỏi vị nhân huynh kia hiện tại hẳn là đang ở thống cải tiến phi chờ hắn đội không sai biệt lắm hẳn là sẽ xuất hiện ở trước đó trầm dương cô nương thật tốt tu luyện giúp hắn chuẩn bị một chút vân khê môn đừng đem thật vất và tạo dựng lên đường khẩu hoang phế hơi suy nghĩ một chút hắn vẫn thoáng tiết lộ cho đối phương một chút tin tức miễn cho đối phương con dồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. cảm tạ nghe được mục tây cho ra trả lời chắc chắn trầm dương ngược lại thật không có tiếp tục hỏi tiếp nàng là người thông minh từ mục tây trong câu chữ nàng có thể nghe được trầm vân khê e rằng đã gây, mục tây ý tứ. rõ ràng là muốn để nàng đem vân khê môn tiếp nhận a lấy nàng hiện nay tử phủ cảnh ngũ trọng sức mạnh tại kiếm ý tông rất nhiều đường khẩu ở trong đó là nhất định xếp tại hàng đầu đến lúc đó đánh trầm vân khê tới tuổi vân khê môn nói không chừng thật sự sẽ bị nàng chậm rãi chiếm làm của riêng siêu siêu siêu ba ngay tại hai người đang khi nói chuyện công phu nơi xa từng tiếng âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến nghe được thanh âm này mục tây hỏa trầm dương cũng là vô ý thức nhìn sang vừa vặn nhìn thấy một đám người thuận gió mà đến là phù phong môn người nhạc phù phong sư huynh đến rồi Chật chật, đã lâu chưa thấy qua nhạc phù phong sư huynh nhìn giống như càng thêm phong mang tất lộ a quả nhiên là bà khí lần này quả nhiên là có nhịn, nhạc phù phong sư huynh hẳn là nhiều tiến bộ có thể một trận chiến này thật sự có thể đoạt lại ban đầu vinh quang xử lý lăng mặc kỳ ha ha nếu có thể xử lý lăng mặc kỳ liền tốt ta thế nhưng là để ép hai vạn khối linh tinh thạch tại nhạc sư huynh trên thân mắt thấy phù phong môn một đoàn người thuận gió mà đến từng cái kiếm ý tông đệ tử lập tức bắt đầu nghị luận lên có ít người là ủng hộ hắn có ít người là để hắn thua cũng mặc kệ là loại người như vậy đều là đối với vị này nhạc phù phong sư huynh có chút âm thầm bội phục 752 thứ 682 chương lực lượng 10 phần đó chính là nhạc phủ Phong sao. Nhìn quả nhiên là không tệ a. Mục Tây cũng là trước tiên liền thấy bay lượn mà đến một đoàn người, đoàn người này hết thể có 6 cái, mỗi một cái rõ ràng cũng là tử phủ cảnh trở lên tu vi, 6 người ở trong, trong đó một cái hắn là biết, chính là trước đây bị hắn nhục nhã nhạc khuê. Tại nhạc khuê phía trước, một cái nhìn 10 phần anh tuấn nam tử hai tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, thân hình bay lượn ở giữa, nhưng là không nói ra được đại khí tiêu sái. Rõ ràng, cái này một cái, tất nhiên chính là phủ Phong cửa lão đại, cũng là ban đầu kiếm ý tông danh nhân, nhạc phủ Phong. tử phủ cảnh lục trọng lợi hại lợi hại a ánh mắt tại nhạc phù phong trên thân đảo qua nước thiên linh thần năng lực nhận biết nhường hắn trong nháy mắt cảm ứng được đối phương tu vi thật sự tử phủ cảnh lục trọng cảnh giới rõ ràng để cho người ta không thể không nói một tiếng nội phục nếu như hắn nhớ không lầm cái thiêu thẩm vân suối tu vi giống như cũng là tử phủ cảnh lục trọng không hổ là kiếm ý tông thứ nhất tổ kiến đường cầu người người này tu vi quả nhiên là có sung kích thiếu chủ tư cách tử phủ cảnh lục trọng cái này thật là chính là rất mạnh cảnh giới phải biết liền xem như hắn hôm nay chân khí cơ sở cũng chẳng phải chính là tương đương với tử phủ cảnh ngũ trọng tôi tại chân khí trên cơ sở hắn còn không phải đối thủ của đối phương tu vi tại tử phủ cảnh lục trọng bất quá thủ đoạn của người nọ tuyệt đối phải viễn siêu tử phủ cảnh lục trọng người thủ đoạn không biết hắn đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh như thế nào một người thực lực như thế nào tu vi đẳng cấp cũng không phải toàn bộ rất hiển nhiên vị này phủ phong cửa lão đại thực lực tất nhiên là muốn siêu việt tử phụ cảnh lục trọng mới là đang khi nói chuyện công phu một đoàn người cũng tại cao vạn trượng phong đứng vững nhạc phù phong não nghễ mà đứng còn lại mấy vị phủ phong cửa cao thủ nhưng là bay ngược mở ra về tới phủ phong cửa đại đội ngũ ở trong chiến đấu kế tiếp chính là nhạc phủ phong một người chiến đấu bọn hắn những người này là không giúp được gì sư 4 liền tại nhạc phủ phong thân hình đứng vững khí tức còn chưa kịp tới thở vân thời điểm một tiếng âm thanh xé gió theo nhau mà đến đám người chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên sau đó tại nhạc phủ phong đối diện đã nhiều hơn một người tới là lang mặc kỳ sư huynh, lang sư minh tới tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình vô ý thức hướng về phía nhạc phủ phong đối diện nhìn lại nơi đó kiếm ý tông hai đại thiếu chủ một trong Lăng mặc kỳ lúc này chính đan tay cầm thương, nạo nghễ mà đứng cả người đều có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạng Nhạc phù phong thân hình vừa mới đứng vững lăng mặc kỳ chính là lập tức chạy đến trong chớp mắt công phu hôm nay hai vị nhân vật chính chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người kiếm ý tông thiếu chủ lăng mặc kỳ chật chật bất kể nói thế nào người này nhìn ngược lại là so với kia cái tiểu bạch kiềm thoải mái hơn trong đám người mục tây không hiển sơn không lộ thủy lặng lặng nhìn xem về sau lăng mặc kỳ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia tàn thán cùng thẩm vân suối so ra vị này lăng mặc kỳ thiếu chủ nhìn rõ ràng càng thêm phớt mắt ít nhất vị này trên thân không có loại kia thượng vị giá sốc nội chi khí đến nỗi loại kia một cách tự nhiên nạo khí cũng là cùng kiếm ý tông thiếu chủ hết sức tương xứng chật chật từ phụ cảnh thất trọng vị này lăng mặc kỳ thiếu chủ thật đúng là lợi hại nghe nói tu vi của hắn cùng thẩm vân suối tương xứng xem ra hẳn là trong khoảng thời gian này có chỗ đột phá a nước tiên linh thần âm thầm vật chuyển mục tây lập tức phát hiện cái này lăng mặc kỳ tu vi lại là tử phụ cảnh thất trọng cảnh giới cảnh giới như vậy tại kiếm ý tông ở trong cho dù là đem tất cả trưởng lão đều tính cả chỉ sợ cũng đủ để xếp tại hàng đầu một cái tử phủ cảnh lục trọng một cái tử phủ cảnh thất trọng một trận chiến này thật đúng là 6. Ánh mắt tại nhạc phù phong cùng lăng mặc kỳ trên thân hóa đổi, mục tây đột nhiên phát hiện, vô luận là lăng mặc kỳ vẫn là nhạc phù phong, sắc mặt cũng là tương đối bình tĩnh, giống như đối với tu vi của nhau cũng không phải hết sức kinh ngạc một dạng. Cái này nhạc phù phong có gì đó quái lạ, rõ ràng kém một cảnh giới, có thể vậy mà không sợ chút nào đối phương. Xem ra gia hỏa này thực sự là ẩn giấu thủ đoạn lợi hại ở trên người a. Hai mắt híp lại, hắn đối với nhạc phù phong thực lực, nhưng là càng phát tò mò. Theo đạo lý tới nói, nhạc phù phong sẽ không nhìn không ra tu vi của đối phương mạnh hơn chính mình. nhưng hắn lại có thể không sợ chút nào, như vậy tất nhiên là có vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Cả phiến tiên địa đều ở đây một khắc trở nên yên tĩnh trở lại, kiếm ý tông hai đại đệ tử thiên tài cũng đã hiện thân, đại chiến hết sức căng thẳng, mà đối với một trận chiến này, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Lăng Mặc Kỳ, đã lâu không gặp, xem ra ngươi trận này ngược lại là hoàn toàn như trước đây mà liệu mạng đâu, từ phủ cảnh tất trọng, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Đỉnh phía trên, nhạc phù phong thanh âm sợ truyền ra, ngựa khí nhưng là thoải mái không diễn tả được. Chỉ là, khi hắn thanh âm truyền ra thời điểm, cả phiến thiên địa ở giữa cũng là vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh cái gì tử phủ cảnh thất trọng Lăng mặc kỳ sư minh đạt đến tử phủ cảnh thất trọng cái này đây sẽ không là thật sao tử phủ cảnh thất trọng làm sao lại cường đại như thế khá lắm không hổ là ta kiếm ý tông hai đại thiếu chủ một trong tử phủ cảnh thất trọng tu vi đây là muốn lịch thiên a phía trước truyền ngôn lăng mặc kỳ sư minh chính là tử phủ cảnh lục trọng tu vi xem ra trong khoảng thời gian này chấn áp ma thú lạc lăng sư minh tất nhiên là thu hoạch không thiếu lúc này mới nhất cử đột phá đến tử phủ cảnh thất trọng a a a song song ta vừa mới vậy mà bị ma quỷ ám ảnh để ép nhạc phù phong thắng lần này liền quần đều phải chuyển đi a đáng đợi, lăng mặc kỳ sư huynh vốn chính là kiếm ý tông mạnh nhất đệ tử ai bảo ngươi ham món lợi nhỏ tiện nghi tới khi biết được lăng mặc kỳ đã là tử phụ cảnh thất trọng tu vi thời điểm mỗi người ngoại trừ sợ hai thán phục chính là sợ hai thán phục những cái kia đặc cực để lăng mặc kỳ thắng lúc này cũng là nét mặt tươi cười như hoa mà những cái kia để nhạc phù phong lúc này nhưng là thần sắc đê mê từng cái tất cả đều đã biến thành khóc tang khuôn mặt mặc dù cũng không biết nhạc phù phong là cái gì tu vi có thể đại gia tư tưởng đối phương tuyệt đối không có khả năng đạt đến tử phủ cảnh thất trọng chính là hướng về cao nói chỉ sợ cũng chính là tử phủ cảnh lục trọng thôi ít nhất một cảnh giới tranh lệch một trận chiến này đến tột cùng muốn làm sao đánh nhạc phù phong ngươi không phải khiêu chiến ta lăng mặc kỳ trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất ánh mắt tại nhạc phù phong trên thân quét mắt một lần hắn vốn cho là đối phương dám khiêu chiến chính mình hẳn là có nắm chắc tất thắng cho nên lúc này mới ứng đối phương càng đánh bất quá bây giờ xem ra hắn dường như là phải thất vọng trong khoảng thời gian này đến nay Hắn đại toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi săn giết ma thú, chết ở trong tay hắn ma thú, đã có thể nói là vô số kể, trong đó thực lực ở xa trên hắn ma thú, đều nắm chắc đầu vẫn lạc tại hắn trong tay. Máu và lửa tôi luyện, nhưng hắn cuối cùng cố gắng tiến lên một bước, hiện nay kiếm y tông đệ tử, hắn tự tin mình đã không người có thể địch, ít nhất, trước mắt nhạc phù phong tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Ha ha, có nên hay không khiêu chiến, đánh qua mới biết được. Nghe được lăng mặc kỳ chi ngôn, nhạc phù phong nhưng là cao giọng nở nụ cười, biểu tình như cũng là như vậy lạnh lùng. Thẳng thắn nói, hắn lần này đích xác có chút tính sai. Nguyên bản trong lòng của hắn Lăng Mặc Kỳ hẳn là tử phụ cảnh lục trọng tu vi, mà ngang hàng tu vi cảnh giới phía dưới, hắn chiến thắng đối phương tuyệt đối không phải việc khó gì. Đáng tiếc là, trời không ngoại lòng người, Lăng Mặc Kỳ vậy mà chẳng biết lúc nào tân cấp, đã như thế, hắn luôn chiến thắng, e rằng bao nhiêu sẽ có chút khó khăn a. Soá ba. Một thanh ba thước thanh phong xuất hiện ở trong tay, nhạc phù phong bây giờ, nhưng là chiến ý mười phần, không có chút nào khiếp đạm dấu hiệu. Ân. Phía trước, khi nhìn thấy nhạc phù phong rút kiếm trong náy mắt, Lăng Mặc Kỳ nguyên bản lãnh đạm thần sắc, nhưng là đột nhiên hơi đổi, nắm trường thương tay, cũng là vô ý thức căng thẳng. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. vẹn vẹn là nhạc phù phong rút kiếm lần này hắn liền đã nhìn ra được đối phương khuyến khích a đây là sáu đám người xa xa bên trong mục tây ánh mắt cũng là bỗng nhiên hơi đổi vô ý thức khẽ ổ lên một tiếng thì ra là thế thì ra là thế à chẳng thể trách ra hỏa này như vậy lòng tin trần đầy nguyên lai like hắn vậy mà lĩnh mộ sáu thú vị một trận chiến này hẳn là hết sức thú vị a là một tại tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành ở trong thấm nhuần thời gian rất lâu kiếm đạo cực giả mục tây nơi nào nhìn không ra cái này nhạc phù phong kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế cứ như vậy mà nói cho dù có lấy một tầng danh giới trách lệ một trận chiến này cũng hoàn toàn có nhìn sửa sang lại tinh thần mục tây lúc này cũng là bình tĩnh lại im lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu nếu như là thiên vệ một bên ngược được đương nhiên không có gì đáng giá quan sát bất quá dưới mắt xem ra hai người này chiến đấu chắc có có thể là lực lượng ngang nhau lo lắng trọng trọng chiến đấu như vậy hoàn toàn chính xác đáng giá xem xét xem ra là ta xem thường ngươi nhạc phù phong ngươi bây giờ ngược lại là có tư cách trở thành đối thủ của ta lắc đầu lăng mặc kỳ tự nhiên cũng là nhìn ra được một trận chiến này rõ ràng sẽ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy trước mắt nhạc phù phong tựa hồ đã tại kiếm đạo phía trên đạt đến một loại hết sức tinh người cảnh giới hắn tu vi lên ưu thế chưa hẳn liền có thể để cho mình chiếm giữ áp đảo tính sức mạnh ha ha ha có thể làm cho lăng mặc kỳ thừa nhận ta là không phải muốn vui vẻ một chút đâu lăng mặc kỳ thoại âm rơi xuống nhạc phù phong không khỏi tự rêu nợ nụ cười lăng mặc kỳ hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết tại kiếm ý tông ở trong cũng không phải chỉ có ngươi lăng mặc kỳ cùng cái kia thẩm vấn suối kiếm ý này tông tương lai tông chủ hai người các ngươi đều không có tư cách nhạc phù phong lúc này hăng hái lăng mặc kỳ mạnh thì mạnh rồi có thể am hiểu nhưng là thương pháp đây đối với kiếm ý tông tới nói, thực là một cái khác loại. Tuy thương pháp cũng tốt kiếm pháp cũng được, cũng là võ đạo thủ đoạn, có thể kiếm ý tông lấy kiếm nổi tiếng, đương nhiên vẫn là chiếm giữ một cái kiếm chữ, mới có thể đi càng xa. Không thể nghi ngờ, lấy hắn hiện nay kiếm chi ý cảnh, tất nhiên so Lăng Mặc Kỳ càng có ưu thế. Có hay không tư cách không phải ngoài miệng nói, hôm nay, liền để ta linh giáo nhạc sư huynh cao chiêu, thỉnh. Lăng Mặc Kỳ lúc này hoàn toàn nhấc lên tinh thần, một trận chiến này với hắn mà nói đồng dạng hết sức trọng yếu, nếu là thật bị đối phương thắng, như vậy hắn người thiếu chủ này vị trí, quả nhiên là nếu không thì bảo đảm. Vốn là muốn tới đây tú một tú, có thể vạn nhất ném đi xấu. chỉ sợ hắn lập tức phải ra đại danh. Thỉnh ba, Nhạc Phù Phong cũng là không cần phải nhiều lời nữa, nói đến nhiều hơn nữa cũng không có đi lên mấy chiêu tới lợi ích thực tế, lúc này, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn diện đối phương, trọng trấn mình làm Nam hùng Phong. 753 thứ 683 chương không hồi hộp chút nào khiêu chiến ba thước Thanh Phong lập loè chói mắt hàn mang, hiện ra ngân thương bên trên lộ ra lạnh như băng túc sát, hai đại kiếm ý tông siêu cấp đệ tử cũng là đem trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất, nhưng không có người nguyện ý động thủ trước. Chiếm được tiên cơ mặc dù trọng yếu, có thể động thủ trước người, tự nhiên cũng sẽ đi đầu lộ ra sơ hở, cho nên, cái này chiêu thứ nhất hai người cũng là dị thường cẩn thận. Z ba, Z ba, cơ hồ là miệng đồng thanh, hai người nhao nhao khẽ quát một tiếng, sau đó che trời kiếm mang trên không chém xuống, lạnh thấu xương thương ảnh tùy tiện huy sái. đang khi nói chuyện công phu, hai người vậy mà đồng thời động thủ. Van ba, kiếm thật lớn mang cùng thương ảnh đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang phân tán bốn phía, giống như là đang tuyên bố lấy hai đại cường giả quyết đấu đã kéo ra màn che đồng dạng. Lăng Mạc Kỳ, hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi thứ pháp như thế nào chống đỡ được ta lợi kiếm. Trạm ba, Giao Phong bắt đầu, nhạc phù phong cao giọng nở nụ cười, đang khi nói chuyện. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh, sau đó từng đạo quỷ dị kiếm mang phảng phất muốn xé rách hết thể đồng dạng, thẳng đến Lang Mặc Kỳ chém xuống. Bá chủ Thăng Thiên thương ba, Lang Mặc Kỳ sắc mặt đã một mảnh nhếch trầm, khi nhìn thấy nhạc phủ phong chém ra kiếm mang thời điểm, con ngươi của hắn đơn giản phóng đại mấy lần. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này kiếm ý tông lâu năm đệ tử, vậy mà vô thanh vô tức ở trong, đặt đến như thế nghe giận cả người kiếm đạo cảnh giới. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương dám như thế đại trường kỳ cổ đối với mình khởi sướng kêu chiến? Đây là sáu kiếm ý. là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý chiến trường trung quanh tất cả kiếm ý tông đệ tử hòa trưởng lao nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người trước đây bọn hắn còn đang bởi vì lăng mặc kỳ đạt đến tử phụ cảnh thất trọng cảnh giới mà rung động nhưng này một khác bọn hắn cũng là bị nhạc phù phong kiếm pháp hoàn toàn da sợ tâm kiếm chi cảnh đại thành chẳng ai ngờ rằng trận này được mọi người cho rằng không hồi hộp chút nào chiến đấu vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy rõ ràng kiếm ý tông cách cục lập tức sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa thân là kiếm ý tông người, đối với kiếm pháp cảnh giới đương nhiên nhìn hết sức tinh chuẩn. làm nhạc phù phong mấy kiếm chém xuống thời điểm tất cả kiếm y tông đệ tử hòa trưởng lão nhóm tất cả đều bị hù dọa tại kiếm y tông mỗi người liền xem như không tu luyện kiếm pháp nhưng đối với kiếm pháp cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không lạ lắm từ đệ tử đến trưởng lão kiếm ý tông ở trong có không ít kiếm đạo cường giả trong đó đạt đến tâm kiếm chi cảnh số lượng thực không thiếu mỗi một cái có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh kiếm ý tông đệ tử hòa trưởng lão cũng có thể nói là kiếm y tông chính giữa danh nhân có thể thấy được loại này kiếm chi danh giới đắt quý bất quá tâm kiếm chi cảnh cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ có thể đạt đến tâm kiếm chi cảnh môn đã là có chút không dễ sự tình. mà muốn đem tâm kiếm chi cảnh có một chút thành tựu, kia liền càng là khó càng thêm khó. đến nỗi cái kia khinh thường quần hùng tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, toàn bộ kiếm ý tông chính giữa loại nhân vật này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. nhưng mà giờ này khắc này, kiếm ý trưởng thượng bài đệ tử nhạc phu phong, vậy mà vừa ra tay liền cho thấy tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. giờ khắc này, tất cả kiếm ý tông trưởng lão và các đệ tử cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. thời tiết thay đổi, kiếm ý tông thời tiết muốn thay đổi A tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nhạc sư huynh vậy mà đã biến thành tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Đây là không tranh cái chút nào tông chủ người thừa kế. Tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, Nguyên Lai Nhạc sư huynh vậy mà lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, lần này xem ai còn có thể ngăn cản ta phủ phong cửa cấp bộ. Sát sát sát, đại sát tứ phương, cái gì lang mặc kỳ, cái gì thẩm vân khê, tại tâm kiếm chi cảnh đại thành nhạc sư huynh trước mặt, quả thật đều là cát bạ a. Phù phong cửa thành viên tất cả đều lư vấn nguyên bản, đối với này phiên nhạc phù phong khiêu chiến lang mặc kỳ, bọn hắn cũng không phải là hết sức xem trọng, trong lòng thật là nhạc phù phong lau vệt mồ hôi. Nhưng mà, giờ này khắc này, Khi nhìn thấy nhạc phù phong tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành thời điểm, bọn hắn biết phù phong môn quật khởi thời gian lập tức phải tới. Một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả tại kiếm ý tông chính giữa ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Vô luận là lăng mặc kỳ vẫn là thẩm vân khê, hai người này mặc dù thực lực không tầm thường, tư chất cũng rất mạnh, nhưng lại là không ai có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. Dưới mắt nhạc phù phong tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh lấy ra, còn có ai có thể ngăn cản hắn đăng đỉnh? Song song nhạc phù phong vậy mà lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh, lần này phù phong môn muốn xoay người a. Cung phù phong cửa trắng trận chúc mừng khác biệt, cái khác đường khẩu người. Lúc này không thể nghi ngờ là khuôn mặt thảm đạm. Nhạc Phù Phong đột nhiên quật khởi, không thể nghi ngờ sẽ để cho vốn là cạnh tranh kịch liệt kiếm ý tông, trở nên càng thêm dung chuyện. Có thể thấy trước, một cái tạo thế chân vạc cục diện sắp tại kiếm ý tông diễn ra. Giữa đám người, kiếm ý tông 13 đại đường khẩu, các đường khẩu những người khai sáng lúc này cũng không nói chuyện, bọn hắn cho tới nay đều đang nghị phương nghị cách tại lăng mặc kỳ cùng Thẩm Vân Khê áp bách dưới sinh tồn, mà một lát lại thêm một cái Nhạc Phù Phong, sau này thời gian, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm không dễ chịu đứng lên. Trên bầu trời, Lăng Mặc Kỳ cùng Nhạc Phù Phong chiến đấu đã hoàn toàn bày ra. Lần giao thủ này phía dưới chính là nhìn ra vấn đề. Lăng Mặc Kỳ mặc dù chiếm cứ một tầng tu vi danh giới ưu thế, nhưng mà, tâm kiếm chi cảnh đại thành Nhạc Phù Phong, kiếm pháp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, tại hắn dạng này một tay giọt nước cũng không lọt kiếm pháp trước mặt, Lang Mặc Kỳ đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Vạn pháp tương thông, Lăng Mặc Kỳ mặc dù dùng là thường, bất quá, Nhạc Phù Phong bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đồng dạng có thể nhìn tấu Lăng Mặc Kỳ thương pháp, có thể nói, một trận chiến này, Nhạc Phù Phong đã lập vu thế bất bại. Lang Mặc Kỳ sắc mặt một mảnh ấm chậm, đến giờ khắc này, hắn biết mình đã không có thắng có thể. Không có cách nào, nhạc phù phong di tâm kiếm chi cảnh đại thành người thân phận thôi động kiếm ý, căn bản liền sẽ không tiêu hao quá nhiều chân khí, nếu là một mực rằng con nữa mà nói, như vậy cuối cùng thất bại, tất nhiên là hắn. Đáng chết, hắn làm sao có thể lĩnh nộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. Xưa nay Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc lăng mạc kỳ, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút dầm chân. Lần này từ bên ngoài chấn ma trở về, hắn kỳ thực đã làm xong dự định. Đầu tiên... hắn tự nhiên là muốn đem thẩm vần khê dẫm ở dưới chân mà một khi đem thẩm vần khê đã dẫm vào dưới chân như vậy toàn bộ kiếm ý tông liền không còn có người có thể cùng hắn tranh người tông chủ này người thừa kế vị trí đến lúc đó kiếm ý tông sở hữu tài nguyên tu luyện đều đưa tập trung đến một mình hắn trên thân nhưng mà nghìn tính và tính hắn nhưng là không nghĩ tới nhạc phù phong lại đột nhiên giết ra tới trường thương trong tay đồng dạng là mua đến giọt nước không lọt, đáng tiếc là hắn lúc này nhưng là chỉ có thể bị động phòng thủ căn bản không có cơ hội đánh trả lúc này nếu là tùy tiện đánh trả chỉ sợ cũng không phải là bị động bị đánh đơn giản như vậy ha ha ha lăng mặc kỳ thương pháp của ngươi không phải rất lợi hại sao lúc này như thế nào mềm mũn trường kiếm trong tay đã thấy không rõ hình ảnh nhạc phù phong cả người cơ hồ hóa thành tàn ảnh tiếng cười tại lăng mặc kỳ trung quanh quanh quẩn nhưng là căn bản nhìn không thấu thân hình của hắn tâm kiếm chi cảnh cảnh giới quá mức mạnh mẽ bình thường tới nói bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh vượt hai cấp khiêu chiến căn bản chính là không thành vấn đề lăng mặc kỳ là tử phủ cảnh thất trọng tu vi liền xem như bạo phát tất cả sức mạnh nhiều nhất cũng chính là có thể so với tử phủ cảnh bắt trọng cường giả nhưng dù cho như thế vẫn là không so được tử phủ cảnh lục trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đánh trả a, ngươi ngược lại là đánh trả a. Nhạc Phù Phong là càng đánh càng sảng khoái, hắn đã lâu chưa từng có như thế vui sướng thời điểm. Nhớ ngày đó hắn một tay thiết lập Phù Phong môn, danh tiếng có thể nói nhất thời có một không hai, có thể về sau lăng mặc kỳ cùng thẩm vân khê của thời khiến cho hắn bị hung hăng đạp xuống, chỉ có thể một mực ngủ đông đến bây giờ. Vật đuổi sao rời, hắn Nhạc Phù Phong thời đại lại phải về tới. Cái gì lăng mặc kỳ, cái gì thẩm vân khê, hắn đều muốn hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân, làm cho tất cả mọi người đều thấy, hắn Nhạc Phù Phong mới là kiếm ý tông mạnh nhất đệ tử. Hừ, Nhạc Phù Phong, ngươi cũng không cần quá rỡ. Mắt thấy nhạc phủ phong sắc mặt dữ tợn, nghe đối phương không khách khí chút nào miệng mai chi ngôn, Lăng Mặc Kỳ hận đến ngứa ngáy hẳn răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể là không thể làm gì. Thủ đoạn của hắn đương nhiên không chỉ nơi này, đáng tiếc là tại tâm kiếm chi cảnh đại thành nhạc phủ phong trước mặt, hắn những thủ đoạn kia liền xem như dùng đến, cũng chẳng phải chính là hòa dịu nhất thời thôi, cũng không thể lấy được hiệu quả gì, ngược lại là thật to lắm phí. Không có chuyện gì, là so cùng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả chiến đấu càng thêm thống khổ, khi ngươi mỗi một chiêu mỗi một tức đều bị đối phương nhìn thấu qua thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, quả nhiên là để cho người ta buồn bực phải thổ huyết. Ai, đáng thương Lăng Mặc Kỳ a, một trận chiến này, thắng bại đã không chút huyền niệm. Giữa đám người, mục tây trên mặt thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Kiếm ý Tông hai đại thiếu chủ, Thẩm vân khê đã bị hắn đưa vào kiếm chủng làm lao động, dưới mắt, vị này Lăng Mặc Kỳ thiếu chủ, lập tức cũng muốn bị đẩy vào lãnh cung. Có thể thấy trước, một trận chiến này chiến bại sau đó, Lăng Mặc Kỳ tên tuổi chắc chắn bị nhại phù phong vung tới, mà nhại phù phong tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, cũng tất nhiên sẽ nhận được Kiếm ý Tông cao tầng cực lớn xem trọng. Cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thanh giả, Hắn là biết rõ cảnh giới này đáng sợ. Lúc này nhạc phù phong, đã lập vu thế bất bại, cuối cùng thất bại, chắc chắn là Lang Mặc Kỳ. Trầm Dương cô nương, một trận chiến này ngươi ngược lại là có thể nghiêm túc xem một chút, nói không chừng có thể đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Xoay người lại, một bên Trầm Dương đang cau mày đầu, tựa hồ cũng là bị dưới mắt loại cục diện này kinh động. Nàng phía trước đương nhiên cũng là xem trọng Lang Mặc Kỳ, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng càng là xảy ra như thế biến cố. Lúc này nghe được Mục Tây nhắc nhở, nàng lúc này mới thần sắc chấn động, vội vàng nhận nhận chân chân quan sát lên nhạc phủ phong ra tay. Nàng đi cũng là kiếm lộ, lần trước đi qua Mục Tây nhắc nhở. kiếm pháp của nàng đã có bước tiến đến dài lúc này mới khiến tu vi của nàng cũng nước lên thì thuyền lên lấy nàng hôm nay kiếm pháp ý cảnh ngược lại là có tư cách xem thêm tâm kiếm chi cảnh đại thành người ra tay rồi chật chập, thật thú vị nữ nhân xem ra nàng đối với cái kia thẩm vấn khê tựa hồ cũng không phải là như thế nào quan tâm a nhìn thấy trầm dương tụ tinh hội thần bắt đầu quan sát lên nhạc phù phong ra tay mục tây móp méo miệng nhưng là có chút nhìn không thấu nàng này tới đương nhiên hắn cùng với nữ nhân này cũng không có gì giao tình, nhìn thấu nhìn không thấu cũng không có gì lê gớm 754 thứ 684 trường quật khởi mạnh mẽ đại chiến vẫn tại tiếp tục, đáng tiếc cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Lang Mặc Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra bị động, mà loại bị động, nhưng là một mực kéo dài dòng dã chừng nửa canh giờ. Kiếm ý vô tận, mặc dù nhạc phủ phong vẫn luôn tại tấn công mạnh, nhưng hắn nhưng là căn bản không có bao nhiêu tiêu hao, trái lại Lang Mặc Kỳ, mặc dù vẫn luôn đang bị động phòng ngự, nhưng hắn sắc mặt đã chậm rãi lộ ra một tia tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Ha ha ha, Lang Mặc Kỳ, nhận thua đi, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, tiếp tục đánh xuống, ta cần phải không khách khí. Tiện tay lại là mấy kiếm nhạc phù phong đã hoàn toàn đem lăng mặc kỳ một mực để chết đây là tranh lệch về cảnh giới căn bản không biện pháp dùng chân khí cơ sở để đền bù dù sao nhạc phù phong chân khí cơ sở cũng không phải là so với đối phương kém quá nhiều tường sắt thương ba nghe nhạc phù phong trào phúng lăng mặc kỳ trong lúc đó trường thương lắp một cái lập tức từng đạo thương mang chính là giống như thực chất đồng dạng đem nhạc phù phong chém tới kiếm mang nhau nhau triệt tiêu mà kể từ đó lăng mặc kỳ sắc mặt cũng là bỗng nhiên càng thêm tái nhợt một phần Sư ba. một thương ngày đi qua lăng mặc kỳ thân hình bỗng nhiên vào tới nhưng là trực tiếp bay lên không, không cần nhạc phù phong nhiều lời Thân hình của hắn liền đột nhiên lóe lên, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi. Nhạc Phù Phong, hôm nay tạm thời coi như không có gì, chờ ta ổn định cảnh giới, tự sẽ tới cửa lĩnh giáo ba. Thân hình biến mất ở kiếm phong chỗ sâu, lang mặc kỳ thanh âm xa xa chuyển đến, có thể cả người nhưng là đã bỏ trốn. Tất nhiên chú định đã phải thất bại, rõ ràng còn không bằng trực tiếp bỏ chạy tốt. Mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao cũng tốt hơn tại nhiều như vậy người trước mặt bị Nhạc Phù Phong đánh bại, thậm chí là nhục nhã. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuệ tiệt, rõ ràng hắn đối với cái này chút thấy ngược lại là tương đối mở. Đương nhiên mặc dù kết quả chưa xuất hiện nhưng này một lát chính hắn trực tiếp bỏ chạy rõ ràng chính là chịu thua biểu hiện cho nên một trận chiến này thắng bại dĩ nhiên đã không cần hoài nghi Ách, cái này xấu tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó đại gia còn không có từ nơi này đánh một trận cục diện ở trong hiệu ra tới nhưng vào lúc này lăng mặc kỳ vậy mà trực tiếp trốn giờ khác này mỗi người cũng là bị một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm, nửa ngày không có động tĩnh nói đến lăng mặc kỳ cùng thẩm vấn khê hai người này tại kiếm ý tông đệ tử cùng tất cả trưởng lao trong lòng đó chính là nhân vật vô địch ở tại bọn hắn trong lòng hai người này một trong Sau này chính là Kiếm Y tông tông chủ, Kiếm Y tông những đệ tử này, tuyệt đối không có người có thể thắng qua bọn hắn chính là. Nhưng mà, lần này, ở tại bọn hắn tất cả mọi người cùng nhìn chăm chăm phía dưới, vô địch Lăng Mặc Kỳ, vậy mà liền như thế trốn. Mặc dù Lăng Mặc Kỳ rời đi thời điểm nói dễ nghe, có thể đại gia trong lòng đều hiểu, này rõ ràng chính là tài nghệ không bằng người, bỏ trốn a. Thua. Lăng Mặc Kỳ sư huynh vậy mà liền như thế thua. Cái này, cái này xấu. Đối với dạng này kết quả, rất nhiều người cũng là khó mà lấy lại tinh thần. Lần này rất nhiều người đều xuống chú đệ Lăng Mặc Kỳ có thể thắng, có thể sự thật kết quả lại là Lăng Mặc Kỳ chẳng những thua, hơn nữa thua rất mất mặt. Đối với cái này, Đại Gia đã không đơn thuần là đau lòng mình một chút kia linh tinh thạch đơn giản như vậy. Rất nhiều lấy Lăng Mặc Kỳ làm mục tiêu, làm gương người. Bây giờ đơn giản có loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác, còn có những cái kia Mặc Kỳ cửa thành viên. Đối với dạng này kết quả, bọn hắn một chốc thật sự là không có cách nào đi tiếp thu. Đương nhiên, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, bọn hắn những người này không tiếp thụ được thực tế như vậy, nhưng còn có rất nhiều người, đối với dạng này kết quả nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Thắng, phù phong sư Vinh thắng, một buổi a. Lần này kiếm lợi lớn. ta một vạn tệ linh tinh thạch lập tức biến thành bốn mặt khối, ha ha ha. vậy mà thật sự thắng, sớm biết như vậy, ta phía trước là hơn đệ một chút linh tinh thạch. nhạc phù phong tỷ lệ đặt cược là một bội bốn, lần này, không biết có bao nhiêu người trực tiếp phát bút tiểu tài. đương nhiên, có thể đặt cược đệ nhạc phù phong thắng, cơ hồ cũng là nhạc phù phong người ủng hộ, tự nhiên cũng liền trướng mắt lăng mặc kỳ, dưới mắt nhạc phù phong đem lăng mặc kỳ đánh bại, trong lòng của bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. rất nhiều người đều cũng có một loại dở hơi, đó chính là không thể gặp người khác tốt, nhất là giống lăng mặc kỳ cùng thẩm vân khê loại này cao cao tại thượng người. Bọn hắn hận không thể hai người này từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bị tất cả mọi người giẫm ở dưới chân, tiếp đó hưởng thụ loại kia chế nhạo khoái cảm. Ha ha ha, Lăng Mặc Kỳ, từ nay về sau ngươi vẫn là không muốn lộ diện hảo, bằng không thấy ngươi một lần đánh một lần. Ha ha ha ha. Chơ mắt nhìn xem Lăng Mặc Kỳ thoát đi, nhạc phù phong cũng không có đuổi theo kích. Đây là luận bản kỹ nghệ, không phải đại chiến sinh tử, tất nhiên đối phương chịu thua rút đi, hắn đương nhiên không thể đuổi đánh tới cùng. Đương nhiên, không truy có thể, nhưng hắn vẫn không có khả năng lãng phí loại chế rêu này đối phương cơ hội. Tiếng cười càn rỡ xa xa truyền ra, hắn đơn giản bãi túc tư thái người thắng. tận tình tự nhiên mình kiều căng phét đối vào giờ phút này hắn có tuyệt đối tư cách chế rêu lăng mặc kỳ kiếm pháp đại thành bao trùm tất cả kiếm ý tông đệ tử phía trên liền lăng mặc kỳ đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại thử hỏi vào giờ phút này kiếm ý tông còn có ai có thể ngăn cản hắn mạnh mẽ lên ha ha chúc mừng sư minh thần công đại thành chúc mừng sư minh thần công đại thành ba đợi đến lăng mặc kỳ tiếng cười rơi xuống một bên một đám phủ phong môn người nhao nhao từ trung quanh xông tới liền trước đây bởi vì nhạc khuê sự tình thầm rời đi phủ phong môn người lúc này đều âm thầm một lần nữa về đơn vị theo nhạc khuê cười dài một tiếng Tất cả phù phong môn người nhao nhao cùng kêu lên chúc mừng, giờ khắc này là thuộc về phù phong cửa, mỗi người đều biết, bằng vào nhạc phù phong hôm nay biểu hiện, phù phong môn chắc chắn hung hăng mở rộng, cái gì Vân Khê môn, Mặc Kỳ môn, từ nay về sau đều phải lánh sang một bên, phù phong môn mới là kiếm ý tông mạnh nhất đường khẩu. Ha ha ha, tốt tốt tốt, chư vị kiếm ý tông các sư huynh đệ, ta phù phong môn mở rộng môn đỉnh, muốn gia nhập vào phù phong cửa, sau đó liền đến ta phù phong môn tổng bộ, ta nhạc phù phong cùng chư vị sư huynh đệ cùng một chỗ, cùng mở rộng ta kiếm ý tông. Nhạc phù phong lúc này hoàn toàn bay lên, chiến thắng Lăng Mặc Kỳ, sự cường đại của hắn đã không cần chứng minh. thừa cơ hội này hắn muốn đem phủ phong môn hung hăng mở rộng đến lúc đó đem vân khê môn hòa mặc kỳ môn tất cả đều đạp xuống đi cuối cùng kiếm ý này tông tông chủ người thừa kế vị trí coi như kiếm ý tông các cường giả không nói cũng không có ai có thể cướp đi ha ha chư vị sư minh sư đệ tới phủ phong môn à ta nhạc khuê ở đây cùng đại gia cam đoan chỉ cần gia nhập phủ phong môn sau này ai cũng đừng nghĩ khi dễ các ngươi đến lúc đó đại gia tài nguyên cùng hưởng át hẳn có thể mỗi cái tiến bộ phi tốc xem như phủ phong cửa nhân vật số hai nhạc khuê lúc này cũng là đứng dậy cười dài nói liên tục Nhạc Phù Phong quật khởi, đó chính là toàn bộ phù phong cửa quật khởi, tự nhiên cũng liền tương đương với hắn quật khởi, giờ khác này, không còn có người dám đem hắn ban đầu hai nạn xấu hổ ra bên ngoài run, tất cả mọi người đều muốn nhìn sắc mặt của hắn làm việc mới được. Đã sớm biết Nhạc Phù Phong sư huynh chính là ta kiếm ý tông chân chính thiên chi kiêu tử, tiếc rằng một mực không có cơ hội cùng sư huynh gặp mặt, tiểu đệ phùng mây còn nguyện ý gia nhập vào phù phong môn, vì nhạc sư huynh đi theo làm tùy tùng, cố gắng hết sức mọn. Ngay tại Nhạc Phù Phong cùng Nhạc Khuê phân biệt nói xong thời điểm, lập tức, một cái kiếm ý tông tử phủ cảnh đệ tử liền đột nhiên ở giữa bay lượn mà đến, trực tiếp mở miệng gia nhập vào phù phong môn. Tại Kiếm Ý Tông rất nhiều đệ tử ở trong, có rất nhiều cường đại đệ tử cũng là một mực tại quan sát, đương nhiên, ngắm nhìn cũng là Vân Khê môn hòa Mặc Kỳ môn, không biết lựa chọn cái nào gia nhập vào. Mà lúc này, Nhạc Phù Phong quyết khởi mạnh mẽ, để bọn hắn cũng không tiếp tục cần lựa chọn khó khăn. Tâm kiếm chi cảnh đại thành Nhạc Phù Phong, toàn bộ Kiếm Ý Tông không còn có người có thể ngăn cản bộ pháp của hắn, điểm này, Từ Lăng Mặc Kỳ chợt vật chạy trốn liền cũng có thể nhìn ra được. Ha ha, hảo, phùng sư đệ có thể thấy rõ tình thế, quả nhiên là Kiếm Ý Tông tuấn kiệt, hoan nên gia nhập vào ta Phù Phong môn. Mắt thấy có người gia nhập vào, Nhạc Phù Phong càng là hăng hái, liều lĩnh tiếng cười. căn bản là không dừng được tiểu đệ gì hằng nguyện ý gia nhập vào phủ phong môn cùng nhạc sư huynh cùng mở rộng kiếm ý tông lại là một cái tử phụ cảnh đệ tử từ trong đám người bay lượn mà ra tại chỗ gia nhập vào phủ phong cửa đội ngũ tiểu đệ mưng điểm từ nay về sau nhạc sư huynh có chuyện gì cứ việc phân phó xông pha khói lửa sẽ không tiếc. gặp qua nhạc sư huynh tiểu đệ sáu từng cái kiếm ý tông đệ tử nhao nhao từ trong đám người tiến lên mỗi người cũng là không chút do dự tại chỗ chính là đứng ở nhạc phủ phong sau lưng tất cả mọi người rất rõ ràng lúc này trực tiếp gia nhập vào phủ phong môn còn có thể cùng nhạc phủ phong hôn cái quét mặt hơn nữa lúc này gia nhập vào đó là đang cấp phủ phong môn tăng thể diện đương nhiên sẽ để cho nhạc phủ phong vui vẻ nếu là sau đó âm thầm gia nhập tất nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả tốt tốt tốt ta phủ phong môn phải chư vị sư đệ gia nhập vào chắc chắn bước lên đỉnh cao đến lúc đó đừng nói là tại kiếm ý tông ở trong liền xem như tại cả thiên linh vương triều ta phủ phong môn cũng chắc chắn là cường đại nhất tổ chức đang khi nói chuyện công phu đã khoảng chừng bảy tám cái kiếm ý tông tử phủ cảnh đệ tử gia nhập vào phủ phong môn ở trong những người này phía trước cũng là tán hộ lúc này đều gia nhập vào phủ phong môn chỉ trong mấy mắt phủ phong cửa thực lực tổng hợp chính là không dưới vân khê môn hòa mặc kỳ môn đây vẫn chỉ là tại chỗ gia nhập tán hộ có thể tưởng tượng đợi đến chuyện này đi qua kiếm ý tông mười đại đường khẩu ngoại trừ vân khê môn hỏa mặc kỳ môn bên ngoài không biết có bao nhiêu đường khẩu người sẽ nhao nhao đầu nhập phủ phong môn phía dưới đâu tất cả mọi người rất rõ ràng đi theo mặt khác những cái kia đường khẩu các lão đại hốn e rằng cuối cùng cũng rất khó có kết quả gì tốt nguyên bản bọn hắn muốn nhảy hãng lời nói. cũng không biết vân khê môn hòa mặc kỳ môn cái nào tốt hơn có thể phù phong cửa quật khởi mạnh mẽ nhưng là để bọn hắn không cần lại có chần chờ từ phủ cảnh tán hộ cơ hội tại chỗ toàn bộ gia nhập vào phù phong môn ở trong cảnh tượng này quả nhiên là để những người khác đường khẩu các lão đại dị thường im lặng nhưng đối với cái này bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ thẳng thắn nói có mấy cái đường khẩu lão đại lúc này thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không muốn dẫn dắt thành viên của mình đều vùi đầu và phù phong cửa môn hạ ai thế sự vô thường trước đây kiếm ý tông mười đại đường khẩu lần này sợ là lập tức sẽ bị đánh vỡ giữa đám người mục tây thở một hơi thật dài đại thán thế sự nhiều biến hắn nhìn càng thêm xa một chút tự nhiên biết nhạc phủ phong lần này quật khởi ý vị như thế nào lấy vị này biểu hiện đến xem gia hỏa này rõ ràng chính là một cái kẻ gia tâm đợi đến phủ phong môn mở rộng sau đó tất nhiên sẽ đối cái khác đường khẩu tạo áp lực mấu chốt nhất là dưới mắt thẩm vân khê đã gãy lăng mặc kỳ lại là đối phương thủ hạ bại tướng đã như thế cái khác đường khẩu rất khó đối nó tạo thành uy hiếp dần dà liền xem như vân khê môn sợ là đều muốn bị vị này cho từng bước xâm chiếm không thể 755 thứ 685 chương đưa tới cửa Trầm Dương cô nương, ngươi sau này vẫn vậy cẩn thận một chút ta. đến nỗi mây suối môn, cùng lắm thì giải tán chính là. Xoay đầu lại, mục tây hướng về phía một bên Trầm Dương thản nhiên nói, phía trước hắn còn nghĩ nhường Trầm Dương chống lên mây suối môn, hiện tại xem ra, khả năng này cơ hồ là linh. Đa Tạ nhắc nhở. Trầm Dương thần sắc ngược lại là tương đối bình tĩnh, nàng cũng không phải loại kia có giá tâm nữ nhân, thẳng thắn nói, nhạc phù phong đột nhiên quật khởi, đối với nàng mà nói thật vẫn không có cảm giác gì. Tốt tốt, náo nhiệt cũng đã xem xong, ta muốn đi gặp một lần tông chủ, chúng ta hẹn gặp lại. Mặc kệ Kiếm Ý Tông cách cục biến thành cái dạng gì, với hắn mà nói cũng là không có gì khác nhau. Hắn chí không ở chỗ này, Kiếm Ý Tông tông chủ do ai tới làm, vẫn là để chi bằng kiếm những người kia đau đầu tốt. Sau này còn gặp lại. Nghe được Mục Tây phải đi gặp Kiếm Ý Tông tông chủ, chấm dương trên mặt không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi. Kiếm Ý Tông tông chủ à, đó cũng không phải là người nào nói gặp liền có thể gặp được, nhưng nhìn Mục Tây biểu hiện, tựa hồ Kiếm Ý Tông tông chủ chính là của hắn thân thích một dạng, muốn gặp là gặp. Lẫn nhau chắp tay, hai người đang khi nói chuyện chính là muốn riêng phần mình quay người rời đi. Mục Tây, thật là ngươi. Ha ha ha. Vừa muốn đi tìm ngươi, nghĩ không ra chính ngươi đưa tới cửa. Hiện tại Mục Tây cùng Trầm Dương chắp tay cáo biệt, đang khi nói chuyện liền muốn rời khỏi thời điểm, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến, làm cho toàn bộ tràng diện cũng là bỗng nhiên yên tĩnh. Ân. Mục Tây lông mày cũng là lập tức nhíu lại, vô ý thức quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nơi đó, nhạc phụ Phong bên cạnh, Phù Phong môn nhân và số 2 nhạc khuê, đang một mặt cười gần nhìn về phía bên này, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Ách, tựa hồ có chút phiền phức ca. Rời đi cước bộ trực tiếp dừng lại, hắn biết, chính mình kế tiếp muốn bình yên rời đi, tựa hồ có chút không quá có thể. Nhạc khuê tiếng cười rất lớn. cũng rất càn dỡ, nghe được tiếng cười của hắn, nguyên bản những cái kia vừa muốn rời đi kiếm ý tông đệ tử hòa trưởng lao nhóm, nhưng là nhao nhao ngừng lại, đem ánh mắt theo nhạc khuê nhìn phương hướng quay đầu sang, lập tức mục tây hỏa trầm dương chính là trở thành mọi người tiêu điểm. Ha ha ha, mục tây, ngươi lại còn dám chạy tới xem náo nhiệt, đây coi là được là tự chui đầu vào lưới sao? Ha ha ha ha, nhạc khuê tiếng cười một tốt tiếp theo một tốt, vào giờ phút này hắn quả nhiên là hưng phấn. Đối với trước đây bị mục tây giẫm ở dưới chân dập đầu nhận sai tình cảnh, hắn lời này đều tuyệt đối không có khả năng quên. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ. chờ nhạc phủ phong xử lý xong dưới mắt sự tỉnh, hắn liền muốn mang theo cái sau tiến đến người mới hẻm núi đem mục tây cầm ra tới làm chúng nhục nhã một phen nhưng bây giờ xem ra quá trình này ngược lại là có thể bớt đi dưới mắt toàn bộ kiếm ý tông người đều ở đây hắn muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy có can đảm đối với phủ phong môn bất kính người hạ tràng lại là biết bao thế thảm mục tây cái tên này rất quen thuộc sáu nói nhảm đương nhiên quen một đoạn thời gian trước phủ phong môn hai lần tại người mới hẻm núi ăn quả đắng nghe nói liền nhạc khuê đều bị sáu à ta nhớ ra rồi là cái kia mới nhân đệ tử mục tây hắn làm sao chạy đến tới nơi này xem náo nhiệt, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? tiểu tử này xem như phải phế, nhạc phù phong tâm kiếm đại thành, liền lăng mặc kỳ đều thua ở trong tay hắn, coi như tiểu gia hỏa này dù thế nào lợi hại, lần này cũng khó khăn trốn đau khổ ra thịt ta, đau khổ ra thịt, nhạc phù phong tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, cả người tại kiếm ý tông địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên, giết người còn không phải việc rất nhỏ, huống chi vẫn là một cái mới nhân đệ tử, không tệ, tiểu tử này tự cầu nhiều phúc đi, có thể lưu lại một cái mạng, liền đã không tệ. đối với mục tây cái tên này, đại gia tự nhiên cũng không lạ lắm. mặc dù lần này đã trải qua một lần ma thú loạn lạc bất quá phía trước mục tây đỡ cửa chắn gió nhạc khuê dẫm ở dưới chân dập đầu sự tình lúc đó thế nhưng là chuyển đi mười phần điên cuồng mục tây cái tên này đã sớm bị rất nhiều người ghi tạc đáy lòng khoan hay nói trước đây đại gia không dám tùy tiện đi khiêu khích vị này mới nhân đệ tử bị phong, lúc này ngược lại là nhìn thấy đối phương chân thân không hổ là mới nhân đệ tử thực sự là trẻ tuổi a tứ đại tông môn chiêu thu đệ tử giới hạn tuổi tắc còn tại đó mục tây niên kỷ rõ ràng không cần quá nhiều hoài nghi mà vừa nghĩ tới chính là người tuổi trẻ trước mắt này đem nhạc khuê dẫm nát dưới chân, lòng của mọi người phía dưới khó tránh khỏi từng trận kinh ngạc. Trầm Dương, ngươi trước né tránh một chút. Những mày, mục tây nhưng là trước tiên kéo ra cùng Trầm Dương khoảng cách, đồng thời truyền âm cho đối phương đạo. Phù Phong Môn lúc này danh tiếng đang nổi, hắn không muốn để cho Trầm Dương tham gia đi vào, về phần hắn chính mình sao sáu. Phù Phong Môn, hắn của ban đầu không sợ chút nào, hắn hiện tại, nhưng là vẫn như cũ như thế. Ha ha, Phù Phong Môn nhạc khuê đúng không? Xem ra trước đây hẳn là lưu lại cho ngươi ấn tượng thật sâu, khiến ngươi bây giờ còn có thể nhớ kỹ ta đây. Khẽ cười một tiếng. mục tây cũng không có chạy trốn mà là cười hướng về phía nhạc khuê bọn người đến gần một chút đương nhiên trên thực tế lại là vì kéo ra cùng trầm dương khoảng cách trầm dương cũng là biết mức độ liền tại mục tây truyền âm công phu chính là theo đám người chung quanh nhanh tránh ra nàng là biết mục tây cường đại đương nhiên sẽ không vì mục tây lo lắng ngược lại là nhìn thấy phù phong môn tìm tới mục tây đáy mắt của nàng ẩn ẩn có chút hư phấn thờ vân suối đã lộn tại liễu mục tây trong tay lúc này nàng nhưng là đang suy nghĩ vị này kiếm ý tông mới quật khởi thiên tài có phải hay không sẽ trở thành mục tây thủ hạ bại tướng hai người này ở giữa lại sẽ cọ sát ra dạng gì hòa hòa tới? hừ, ngươi đây là tự mình nghĩ chết sao? đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, nhạc khuê nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, nguyên bản ý cười, trong nháy mắt bị một mảnh âm trầm băng lanh thay thế. chuyện này chính là hắn vĩnh cửu đau, nhưng này một lát, mục tây lại còn dám bóc vết sẹo của hắn, đây là trần mà không đem hắn để vào mắt ta. nhạc khuê, cái này chính là ngươi trước đây nói tới, đem ngươi đả thương cái kia kiếm ý tông người mới. giữa đám người, cái kia giống như, như chúng tinh phục nguyện nhạc phù phong, lúc này cũng là thấy được đối diện mục tây. nghe được nhạc khuê cùng mục tây đối thoại, miệng của hắn không khỏi hơi nhíu, dường như là đối với mục tây cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. đối với trước đây sự tình nhạc khuê đã đối với hắn rõ ràng mười mươi mà dạng vượt qua mặc dù trong đó có thể có chỗ dầu diếm bất quá trên đại thể sẽ không sai tối thiểu nhất hắn biết trước mắt cái này gọi là mục tây người trẻ tuổi trước đây từng từng làm lục phủ phong môn đến nỗi nguyên nhân gì sao hắn cũng không muốn biết sư huynh chính là hắn tiểu tử này thực lực rất mạnh tốc độ cực nhanh trước đây bất ngờ không đề phòng ta liền là bị hắn đả thương hơn nữa ngay trước rất nhiều người mặt bị hắn đục nhã nghe được nhạc phủ phong đặt câu hỏi nhạc khuê sửa sang lại thần sắc lần nữa đơn giản giải thích nói hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình tài nghệ không bằng người trong miệng của hắn. nhưng là thành liễu mục tây đột nhiên đánh lén còn hắn thì vội vàng không kịp chuẩn bị nhất thời sơ xuất tuất ngươi đứng ở đằng sau đi thôi xác định chính chủ nhân sau đó nhạc phù phong khoát tay áo, ra hiệu nhạc khuê có thể lui về phía sau chuyện kế tiếp tự nhiên là phải do hắn vị này người chủ trì đến giải quyết thân hình phiêu động nhạc phù phong chậm rãi thoát ly một đám phù phong muôn người đi tới khoảng cách mục tây chỗ không xa đứng vững mang theo ngạc nhiên trên dưới đánh giá đến mục tây tới nhạc khuê thực lực hắn là biết đến một cái kiếm y tông người mới lại có thể đem nhạc khuê dâm ở dưới chân cái này có thể để hắn không thể không cảm thấy kinh dị đến nỗi nhạc khuê nói cái gì đột nhiên tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị cái gì, hắn đương nhiên biết đây đều là lý do thoái thác. đương nhiên, nói trở lại, coi như đối phương là đánh lén, có thể nhạc khuê vẫn là bại. Thiên Thiên Cảnh Lục Trọng, thật quỷ dị tu vi, mục tây nước Thiên Linh Thần Thời khắc vận chuyển, căn bản nhìn không ra thực lực chân chính, chỉ có cái kia tiên Thiên Cảnh Lục Trọng tu vi hiện lộ bên ngoài, nhưng là không có ai sẽ thật sự quả thật. Không có cách nào, tiên Thiên Cảnh Lục Trọng người, như thế nào có thể không bằng vào chân khí cánh chim đứng lơ lửng trên không? mắt thấy nhạc phù phong tới gần, mục tây cũng không trốn không tránh. chờ gặp đến đối phương từ trên xuống dưới dò xét chính mình thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái, mặc cho đối phương tùy ý đi xem. Thẳng thắn nói, đối với Nhạc Khuê có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, hắn vẫn ít nhiều có chút bội phục. Chính hắn có thể đạt tới cái này loại cảnh giới, đó là bởi vì nước thiên linh thần phụ trợ, mà trước mắt vị này, đây chính là thật sự dựa vào là cố gắng của mình có được, loại người này, tất nhiên là có đại nghị lực người. "Tiểu tử, ngươi gọi Mục Tây phải không?" Đáng tiếc là, Mộc Tây đối với Nhạc Khuê một tia ấn tượng tốt, theo đối phương câu nói đầu tiên mở miệng, chính là trực tiếp tan thành mây khói. Chân mày hơi nhíu lại, mục tây trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Người kính ta một thước, ta người hồi một trượng, nhưng trước mắt Nhạc phù phong mới mở miệng tiểu ra lời tiêu ngạo, cái này coi như nhường hắn hết sức không thoải mái. Ta gọi mục tây không tệ, nhưng lại không gọi tiểu tử, điểm này còn xin nhạc sư huynh hiểu rõ. nhét mép một cái, mục tây giống như là đối đãi một người bình thường đồng dạng, lự khí dị thường lãnh đạm nói: Ách, cái này sáu." Hắn cũng dám cùng Nhạc phù phong sư huynh mạnh miệng. Khá lắm, thực sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, chẳng lẽ hắn vừa mới không thấy, liền lăng mặc kỳ đều bị nhạc sư huynh đánh chạy a. Lợi hại lợi hại, đây mới thật sự là bà khí. đáng tức là người trẻ tuổi chính là không biết sâu cạn đã như thế hắn e rằng liền mạng nhỏ nhi bảo hiểm tất cả không được a, như vậy có thể trách được ai? ai dám như thế đối với nhạc sư Vinh nói chuyện hắn đây là tự tìm chết ta tất cả mọi người đều tại thời khắc này ngừng lại không ai chọn rời đi tất cả mọi người là rất muốn nhìn một chút cái này ban đầu ở kiếm ý tông lưu chuyển sôi sùng sục người trẻ tuổi lần này đến tột cùng sẽ là như thế nào vừa gieo xuống chẳng ha ha ha hảo hảo tiểu tử nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sự như thế ngành khí tại ta nhạc phủ phong trước mặt lại còn có thể không ti không tăng, liền từ ngươi phần dũng khí này ta đều nên cho ngươi một cái cơ hội. Nhạc Phù Phong cũng là bị Mục Tây trả lời cả kinh sử sợ, tại hắn nghĩ đến, lần này hắn toàn thắng Lăng Mặc Kỳ, tất cả mọi người tất nhiên đều sẽ sợ hắn như hổ, nhìn thấy hắn cũng có đi vòng qua, nhưng là không nghĩ tới, cái này Kiếm Ý Tông mới nhân đệ tử, vậy mà hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt ý tứ. 756 thứ 686 chương người không phạm ta ta không phạm người đáy mắt thoáng qua một tia âm tàn, nhưng hắn trên mặt nhưng là vẫn như cũ mang theo đủ cười, phản phất là đang đối với tất cả mọi người nói, hắn Nhạc Phù Phong là có tuyệt đối dung nhân chất lượng. Tiểu tử, hướng về phía ngươi phần này Nhi ta cho ngươi một cái cơ hội nghe nói ngươi ngày đó để cho ta phủ phong môn người xuống đại không được ta xem tốt như vậy ngươi tiền mệnh ta không có hứng thú bây giờ quỳ xuống đối với tất cả phủ phong môn người nhận sai trước đây sự tình, chúng ta xóa bỏ dựa theo mục tây dám cãi vã hắn loại hành vi này tới nói đó là hoàn toàn hẳn là một kiếm đem đối phương chém giết bất quá hôm nay trước mặt nhiều người như vậy nếu là hắn chém giết một người mới bao nhiêu sẽ để cho đại gia có trô lên án không thể nghi ngờ nhuộm mục tây dập đầu bồi tội thứ nhất có thể biểu hiện hắn lòng nhân từ thứ hai cũng có thể vì phù phong môn lần này quật khởi tô đậm bầu không khí nhất định chính là sao lại không làm sự tỉnh đương nhiên đến nỗi sau này muốn làm sao xử trí mục tây đó chính là sau lương sự tỉnh lấy hắn hiện nay thực lực muốn âm thầm giết chết một cái kiếm y tông người mới đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao ách dập đầu bồi tội lời này nghe như thế nào như vậy con hai nhạc phù phong thoại âm rơi xuống mục tây nhưng là hai mắt hiếp lại cả người đều cũng có loại mười phần quái dị cảm giác nhớ ngày đó phù phong môn người tiến đến người mới hẻm núi diêu võ dương oai ban đầu chính là nói câu nói này đáng tiếc cuối cùng Hắn đem lời này đầu đuôi trở về cho đối phương. Về sau, Phù Phong môn nhạc khuê lại đi người mới hẻm núi tìm lại mặt mũi, tựa hồ đồng dạng là nói lời này, mà cuối cùng, hắn đồng dạng là đem lời này còn đưa đối phương, làm cho đối phương nuốt vào. Dưới mắt, Phù Phong cửa lão đại nhạc Phù Phong lần nữa nói ra lời ấy tới, nghe được đối phương những lời này, hắn là thật sự có chút bó tay rồi. Cảm tình cái này Phù Phong môn người, đều thích để người khác quỷ xuống xin lỗi a. Chỉ là, hắn đời này những thứ khác đều tốt, chính là chỗ này hai chân, thật vẫn sẽ không quỳ cong. Hắc hắc, nhạc Phù Phong đúng không? đã sớm nghe nói kiếm ý tông có người nhân vật như vậy, đáng tiếc phía trước một mực không có cơ hội kiến thức, hôm nay gặp mặt, thật đúng là xấu. nghe danh không bằng gặp mặt ta. Ha ha ha, người không phạm ta ta không phạm người, cái này nhạc phủ phong vậy mà mới mở miệng liền muốn để cho mình quỳ xuống, đối với cái này loại người, hắn không có tất yếu cho đối phương bất kỳ sắc mà tốt. còn có, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương, đối với nhạc phủ phong đấy mắt vừa mới lóe lên sắc ý, hắn thấy nhất thanh nhị sở. loại người này rõ ràng không cần thiết ngung chiều, đánh bại một cái từ phụ cảnh thất trọng lang mặc kỳ, giống như liền đã vô địch thiên hạ đồng dạng. Hắn thật vẫn chưa thấy qua như thế ngây thơ người. T6. Mục Tây thanh âm tại cả phiến thiên địa ở giữa truyền ra, rõ ràng hắn đây là có ý còn lớn tiếng hơn nói, nhưng là nhường tất cả người vây quanh tất cả đều nghe được lời của hắn. Chỉ là, đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa đã chỉ còn lại có ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Chết chết, tiểu tử này chết chắc ca. Quá vọng động rồi, nhạc phù phong sư huynh đều cho hắn cơ hội, hắn cũng không biết cố mà chân quý, đáng đời chính hắn tự tìm cái chết. Dám hô to nhạc sư huynh tục danh, càng làm mở miệng miệng mai, đây là ta gặp qua cực kỳ có can đảm, nhưng cũng là ngu nhất gia hỏa. đối với mục tây như thế thẳng thắn địa mai chi Ngôn, mỗi người cũng là hung hăng nết mép một cái nhưng là không biết nên bội phục mục tây dũng khí vẫn là cảm thán mục tây ngu xuẩn nhạc phù phong đã cho hắn đường sống dựa theo ý nghĩ của mọi người hắn chỉ cần quỳ xuống dập đầu nhận cái sai là được rồi nghĩ đến nhiều người nhìn như vậy nhạc phù phong sau này cũng không tốt làm được quá tuyệt có thể mục tây ngược lại tốt không những không nhận sai ngược lại là làm trầm trọng thêm đã như thế liền ngay cả những thứ kia nguyên bản đối với hắn có chút thông cả người lúc này cũng chỉ có thể là lắc đầu cười một tiếng ha ha ha tốt tốt, tốt. là ta yên lặng quá lâu sao một cái nho nhỏ người mới đệ tử vậy mà cũng dám đối bản môn chủ nói năng lỗ mãng người đây là đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng nghe được mục tây chi ngôn nhạc phù phong giận quá thành cười hắn đã cho liễu mục tây cơ hội đáng tiếc mục tây chính mình không biết chân quý đã như vậy vậy coi như thật sự chẳng thể trách hắn chư vị tất cả mọi người thấy được tiểu tử này phạm thượng đối với sư huynh bất kính nhất định chính là không thể tha thứ hôm nay ta nhạc phù phong thay kiếm ý tông các trưởng bối giáo huấn người này mong rằng đại gia làm chứng cho ta diễn cho sao đương nhiên là phải là một cái toàn bộ Hắn nhưng cũng muốn dựng nên một cái hình tượng tốt, đương nhiên liền phải đem hết thảy làm được giọt nước không lọt, cứ như vậy, coi như tương lai Kiếm Ý Tông trưởng bối tìm tới chính mình, hắn cũng có thể có mượn cớ đáp lại. Tiểu tử này quá can rỡ, sư huynh cho hắn cơ hội hắn không biết trân quý, nên phạt. Đúng đúng đúng, cũng dám mở miệng cái vã sư huynh, đây là đại nghịch bất đạo tội danh, liền nên trực tiếp làm thịt. Ta cũng đồng ý, Kiếm Ý Tông chính là Lễ Nghi chi Tông, tại sao có thể có như thế không hiểu quy củ người phá hư quy củ. Chúng ta đều duy trì nhạc sư huynh làm thịt người này, lấy đang ta Kiếm Ý Tông tông uy. lúc này nhạc phù phong tự nhiên là nhất hô bách đứng đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống vô số kiếm ý tông đệ tử đi theo la hét tầm ý đứng lên giống như mục tây tội ác tài trời nhất định phải xử tử đồng dạng hảo tất nhiên chư vị sư đệ đều cảm thấy kẻ này đáng chết cái tiên ngu minh hôm nay sẽ không cắt khí. nghe mọi người gọi nhạc phù phong khỏe miệng không khỏi cong lên lướt qua một cái đường cong hắn lần này muốn chém mục tây cũng là nghĩ mượn cơ hội này nhìn mọi người một cái phản ứng khoan hay nói có lúc trước hắn biểu hiện lúc này thật vẫn tìm không ra người nào dám cùng hắn đứng truy đương nhiên trước mắt mục tây ngoại trừ tiểu tử cơ hội chỉ có một lần Ngươi bây giờ người người hoàn trách, tiếp sau nhớ kỹ, tuyệt đối không thể không hiểu quy củ. Chết đi. Mục đích đã đạt đến, nhạc phù phong căn bản vốn không lần nữa chuyện phía trên quá nhiều dây dưa. Thẳng thắn nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền căn bản không có đem mục tây để ở trong lòng. Nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là đang vì mình sáng tạo tên thôi. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên lói lên, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt tạo thành vây quanh chi thế. Một kiếm này, đủ để chém giết tử phủ cảnh ngũ trọng trở xuống bất kỳ cái nào. Rõ ràng, mặc dù không có đem mục tây để vào mắt, có thể nhạc phù phong vẫn là nghĩ ổn thỏa một chút, trực tiếp đem trước mắt cái này hơi có vẻ quái dị người trẻ tuổi chấm giết. Ai, đáng tiếc xấu. mắt thấy nhạc phù phong ra tay, một chút tâm địa hơi mềm kiếm ý tung người, nhưng là khó tránh khỏi vì mục tây cảm thấy tức giận. dù sao, đây chính là một cái có thể chiến thắng lâu năm đệ tử thiên tài người mới. lúc này cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào mà vẫn lạc, nói đến thật đúng là để cho người ta có chút bi ai. xoát xoát xoát ba, ha ha ha, đây là cái gì kiếm pháp? chẳng lẽ là dùng để vẽ hoa? nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn xem mục tây bị kiếm quang bao khỏa, chờ đợi tiên huyết bao tắp một màn lúc xuất hiện, cười dài một tiếng nhưng là đột nhiên chuyển ra, cùng lúc đó. trong mắt bọn hắn cơ hồ đã trở thành người chết mục tây nhưng là không biết đã làm những gì thân hình càng là đột nhiên xuất hiện ở năm em mở ra ngoài chỗ đến nỗi nhạc phủ phong mấy đạo kiếm quang đại gia căn bản không thấy là chuyện gì xảy ra liền trực tiếp biến mất không thấy ách cái này 6. trong lúc bất chợt biến cố làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở nơi đó trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy vẻ kinh ngạc từng cái nhìn về phía tiếng cười chuyển tới phương hướng cũng là như là gặp ma gì tình huống tránh ra hắn hắn vậy mà tránh ra một màn trước mắt quá mức để cho người ta khó có thể tin Nhạc Phù Phong cường đại, bọn hắn phía trước cũng đã được chứng kiến. Chỉ có như vậy một vị nhu nhân, xuất thủ của hắn, tự nhiên bị đối phương dễ dàng tránh ra. Một màn này, quả nhiên là để bọn hắn chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao đưa mắt nhìn sang Nhạc Phù Phong, chờ đợi đối phương ý kiến. Rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là Nhạc Phù Phong chính mình xảy ra vấn đề, cũng sẽ không là bởi vì mục Tây quan hệ. Cái này, cái này sao có thể? Ta đây một kiếm cơ hội dùng năm thành sức mạnh, đủ để chém giết bất luận cái gì tử phụ cảnh ngũ cho người. Hán, hắn làm sao có thể né tránh được? Giờ này khắc này. nhạc phù phong cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người liền xem như hắn cũng hoàn toàn không có thấy rõ ràng mục tây đã làm những gì trong mắt hắn mục tây tựa như là lắc tay cánh tay nhưng cẩn thận hồi tưởng phía dưới lại cảm thấy mục tây không có phất tay chủ yếu nhất là hắn bây giờ tại nghĩ chính mình chém ra cái kia mấy đạo kiếm mang đến tột cùng chạy đi nơi nào cảm nhận được mọi người chung quanh nhìn về phía mình nóng bỏng ánh mắt hắn lúc này cảm thấy mặt mình nóng bỏng đơn giản đều có thể bày trứng cả Đường đường kiếm ý trưởng thượng bài đệ tử tâm kiếm chi cảnh kẻ thu thập vậy mà không thể một kiếm đem trước mắt người mới đệ tử đánh giết đây tuyệt đối là mất mặt ném về tận nhà A. nhạc phù phong muốn hay không nhiều tới mấy người đồng loạt ra tay vẹn vẹn bằng một mình ngươi mà nói giống như giết không được ta đây mục tây lúc này hai tay ôm vai một mặt vui vẻ nhìn trước mắt nhạc phù phong nói lời trong lòng kiếm ý tông sự tình hắn đã sớm không nghĩ tới nhiều tham dự có thể hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người hắn nghĩ một bên ăn nhàn có thể hết lần này tới lần khác thì có mắt không mở tìm tới chính mình tiểu tử tự tìm cái chết mọi người cùng nhau ra tay chặt hắn đối với tiểu tử này không biết trời cao đất rộng mọi người cùng nhau làm việc hắn lúc này đương nhiên là biểu hiện thời điểm nhạc phù phong vậy mà thất thủ cái này cũng quả thực để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin dưới mắt vì hòa dịu nhạc phù phong lung túng bọn hắn tự nhiên là muốn đứng ra nói chuyện hơn nữa bọn họ đều là tử phụ cảnh người nhiều như vậy tử phụ cảnh người cùng một chỗ thật vẫn không tin mục tây có thể đối phó được tất cả lui ra nghe thấy mọi người la hét tầm mỹ nhạc phù phong không khỏi nhíu mày đồng thời khẽ quát một tiếng đạo hôm nay là của hắn biểu hiện ngày đương nhiên không tới phiên những người khác tới cấp danh tiếng bất luận như thế nào trước mắt mục tây đều nhất định muốn chết ở trong tay hắn mới được tiểu tử nghĩ không ra ngươi thật vẫn thật sự có tài xem ra ngược lại là xem từ ngươi Khoe miệng vậy một cái, nhạc phù phong không khỏi thoáng đã chăm chú một chút. người khác có thể coi như là hắn thất thủ, nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng, mới vừa cái kia mới kiếm, tuyệt đối có chém giết bất kỳ một cái nào từ phụ cảnh ngũ trọng sức mạnh, có thể hết lần này tới lần khác mục tây liền tránh ra. trong này, đương nhiên không phải là vận khí đơn giản như vậy. bây giờ suy nghĩ một chút, mục tây trước đây có thể làm cho nhạc khuê quỳ xuống cầu xin tha thứ, hẳn là cũng không phải thật sự giống nhạc khuê nói như vậy, hoàn toàn dựa vào đột nhiên tập kích. hắc nhạc sư minh chỗ đó, không phải ngươi xem thường ta, mà là kiếm pháp của ngươi thật sự quá kém, như thế vụng về kiếm pháp, nhất định chính là mất mặt xấu hổ a. căn bản không nhìn chung quanh những ánh mắt kia, mục tây vẫn như cũ phối hợp nói móc lấy nhạc phù phong, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhạc phù phong sắc mặt càng lai việt khó coi, âm trầm cơ hồ muốn chạy ra nước. 757 thứ 687 chương một chiêu đổ máu tiểu tử, mặc kệ ngươi đến tột cùng xuất phát từ cái mục đích gì, bất quá chúc mừng ngươi, ngươi thật sự chọc giận ta. chẳng những không thể một kiếm tương mục tây chém giết, ngược lại là bị mục tây một lần lại một lần miệng mai nói móc. giờ khắc này, nhạc phù phong đã đến rồi bùng nổ bên dưới. Từ phủ cảnh lục trọng cường giả khí thế đột nhiên bung thả ra tới, trường kiếm trong tay càng là kiếm thực, rõ ràng hắn đây là muốn làm thật. Mở tối ui, nhạc sư huynh muốn đại khai sát giới a. Cảm nhận được nhạc phù phong quanh thân nổn nhạo lên dọa người năng lượng ba động, chung quanh người cũng là vội vàng nhau nhau bay khỏi ra. Mặc dù không biết đối phó một người mới đệ tử, nhạc phù phong vì sao muốn lớn như thế trường cờ trống, nhưng đối phương loại lực lượng này, quả thật không phải bọn hắn có khả năng chịu được. "Thân, thẹn quá thành giận sao? Nay một ít khí phách, làm phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, muốn làm tông chủ, thực sự là kém xa a. Tự tìm cái chết." Nghe mục tây nhiều lần niệm ai, nhạc phù phong cuối cùng cũng không chịu được nữa, trường kiếm lắc một cái, chính là thẳng đến mục tây đánh tới. Nhạc Phù Phong, ngươi cảm thấy mình kiếm pháp rất mạnh sao? Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi kiếm pháp." Mắt thấy Nhạc Phù Phong đánh tới, Mục Tây không vội không chậm, đang khi nói chuyện công phu, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh đỏ tươi trường kiếm, trường kiếm vừa ra, cả phiến tiên địa, phảng phất đều trong nháy mắt lên cao mấy độ. "Ách, đó là sáu." Ngou lửa đỏ trường kiếm xuất hiện ở trên không, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, mỗi người đáy mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ và hãi nhiên, cùng với khó khống chế tham lam. "Cái này, đây là cái gì kiếm?" Năng lượng thật là mạnh mẽ ba động, hảo nhiệt độ nóng bỏng, đây là vương kiếm cấp bậc thần binh a. làm sao có thể hắn hắn làm sao có thể nắm giữ vương kiếm ta kiếm ý tông ở trong có tư cách sử dụng vương kiếm không khỏi là nguyên lão cấp bậc siêu cấp cao thủ hắn một người mới đệ tử lại có vương kiếm tại người thật là vương kiếm chỉ có vương kiếm mới có năng lượng như thế ba động phổ thông linh kiếm là không thể nào cường đại nhược tư kiếm ý tông đệ tử lại nơi nào sẽ không hề thức kiếm vương kiếm loại này siêu cấp phẩm chất thần binh lợi khí đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là trong truyền thuyết thần binh nhưng là không nghĩ tới mục tây người mới này đệ tử vậy mà thật sự sẽ có như thế thần binh lợi khí vẻ tham lam tại mỗi người đấy mắt toán qua đối mặt vương kiếm, phàm là kiếm y tôn người chính là không, có không động tâm ai cũng tin tưởng nếu là có thể có dạng này một thanh kiếm trong người lời nói như vậy lực lượng của mình không biết có thể mở rộng bao nhiêu đâu đương nhiên bọn hắn nhưng là không biết muốn khống chế vương kiếm như thế nào chuyện dễ dàng như vậy lúc này coi như mục tây thanh kiếm cho tại chỗ bất kỳ người nào chỉ sợ cũng không ai có thể trưởng khống như thế thần minh vương kiếm lại là vương kiếm nhìn xem mục tây trong tay vương kiếm vừa muốn xuất thủ nhạc phù phong lập tức ngây ngẩn cả người mà sau đó trên mặt của hắn chính là một mảnh vẻ hưng phấn. Kiếm pháp đại thành, hắn đang suy nghĩ đi nơi nào lộng một thanh dáng dấp giống như thần binh đâu, nhưng là không nghĩ tới, nói chuyện, thần binh lợi khí liền tự mình đưa tới cửa. Ha ha ha, tiểu tử, như thế thần binh lợi khí, như thế nào như ngươi loại này đe tiện người có khả năng cưới? Vẫn là đem giao nó cho ta, để ta tới để nó rực rỡ hào quang a. Cầm tới cho ta. Nhạc Phù phong hưng phấn, vốn chỉ muốn lấy diện đi mục tây xả giận lập lập y là được rồi, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà vì hắn đưa tới như thế thần binh, lần này, hắn càng là không có khả năng hạ thủ lưu tình a. Đến nỗi mục tây trong tay tại sao lại xuất hiện như thế thần binh lợi khí? giờ khác này hắn còn nào có tâm tư đi cân nhắc nhạc phù phong xem ra ngươi thật sự còn không có nhận rõ dưới mắt tình thế đã như vậy ta liền để ngươi xem tinh tường một chút quỳ xuống xin lỗi hắn cũng khá là yêu thích bất quá cũng không phải chính mình cho người khác quỳ xuống mà là ưa thích người khác đối với mình quỳ xuống mắt thấy nhạc phù phong kiếm quang lấp lóe thẳng đến chính mình chém tới mục tây nhưng là thợ ơ chỉ là đứng ở nơi đó giống như là muốn mặc cho đối phương chém vào mở dạng tiểu tử tự, tự tìm cái chết nhìn xem mục tây một mặt cười lạnh đứng ở nơi đó lại là không tránh không né Nhạc Phù Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia nhe răng cười, đang khi nói chuyện chính là đến liễu mục Tây phụ cận, khai Thiên lích địa một kiếm, thẳng đến mục Tây đỉnh đầu chém xuống. Tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm pháp, cường đại bên trong lộ ra quỷ dị. Nếu như nói mới vừa cái kia mấy kiếm hắn còn không có nắm chắc, như vậy một kiếm này, hắn tự tin có thể trả mục Tây tại dưới kiếm, mà một khi mục Tây để tội, trôi này mạo lửa đỏ trường kiếm, chính là về hắn nhạc phù phong tất cả. Nghĩ đến những thứ này, hắn chính là không nói ra được hưng phấn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cảm nhận được đối phương đây là thành tâm muốn lấy tính mạng của mình. Mục Tây nhưng là không lưu tình nữa, kiếm trong tay quang lóe lên, nhạc phù phong chém xuống tới một kiếm này, chính là bị hắn một kiếm ngăn trở. Làm ba, song kiếm tương giao, Mục Tây hơi hơi run tay một cái, lập tức nhạc phù phong trong tay ba thước thanh phong, chính là trực tiếp ứng thanh mà đoạn, đã biến thành hai khúc. Tại Vương kiếm trước mặt, đối phương cũng dám cùng hắn đánh giáp lá cả, đây quả thực là tự chuốc độc nhã. Ân, trường kiếm trong tay đứt gãy, nhạc phù phong không khỏi lông mày nữa lên, dưới chân xây dịch ở giữa, chính là lần nữa kéo ra cùng Mục Tây ở giữa khoảng cách. Hảo, hảo một thanh thần binh lợi khí, ha ha, trôi kiếm này, ta nhất định phải là được. Giết mục tây trong tay linh hỏa kiếm càng mạnh hắn nhất định chính là càng hưng phấn đưa tay ở giữa trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm mà lần này hắn sẽ không tiếp tục cùng mục tây đánh giáp lá cả mà là bắt đầu vây quanh mục tây tiến hành lên công kích xoát xoát xoát từng đạo kiếm mang đơn giản giống như là kiếm chi internet đồng dạng trong nháy mắt tương mục tây bao bọc ở bên trong đến giờ khắc này nhạc phù phong cơ hồ tương mục tây xem như là một cái cùng mình không phân cao thấp đối thủ đến đối lãi thì phải tương mục tây đánh giết kiếm ý tông đệ tử quả nhiên là một cái không bằng một cái a đã như vậy sáu thần tây kiếm pháp nguyện trả ba ánh mắt ngưng lại. mục tây nhưng cũng không trần chờ nữa trong tay linh hỏa kiếm tùy ý vung lên lập tức từng đạo kiếm mang nhưng là so nhạc phù phong chém ra kiếm mang còn muốn cường hoành hơn trong nháy mắt chính là đón nhận nhạc phù phong kiếm mang phốc phốc phốc ba cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả hai người kiếm mang có thể nói là có dị khúc đồng công chi rượu lẫn nhau đụng vào nhau ở giữa trực tiếp chôn vùi ở không gian ở trong cái gì cái này cái này sao có thể nhạc phù phong nụ cười lần nữa ngưng kết trên mặt cả người giống như là như là thấy quỷ như bị xét đánh thâm tâm kiếm tri cảnh đại thành hán kiếm pháp của hắn vậy mà cũng là sáu mục tây tiện tay chém ra tới mấy kiếm đối với mục tây tới nói tự nhiên là không đáng giá nhất tới nhưng đối với hắn tới nói mấy kiếm này đơn giản nhường hắn khó có thể tưởng tượng cũng không dám tin tưởng cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả hắn đương nhiên nhìn ra được mục tây cái này tiện tay mấy kiếm căn bản chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người thủ đoạn a chỉ là người tuổi trẻ trước mắt thật chẳng lẽ lại là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả sao cái này cái này sáu ta không có hoa mắt ta ảo giác tuyệt đối là xuất hiện ảo giác tuyệt đối không thể nào là thật sự toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều là sững sở nhìn xem giữa sân đối chiến hai người cái kia giống nhau như đúc kiếm pháp ý cảnh đơn giản để bọn hắn không thể tin hết thể trước mắt thật sự nhạc phù phong là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đã không thể nghi ngờ mà chiêu kiếm của hắn công kích tự nhiên bị mục tây tùy tiện liền giải quyết một màn này cho người rung động căn bản không biện pháp dùng lời nói mà hình dung được rõ ràng có thể nhẹ nhõm phá mất tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý công kích ngoại trừ tâm kiếm chi cảnh đại thành giả bên ngoài còn có người nào có thể làm được nhạc phù phong ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả sao hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là tâm kiếm đại thành Ta nguyện ba. Mục Tây thanh âm bỗng nhiên chuyển ra, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn linh hỏa kiếm đột nhiên hóa thành một mảnh màu đỏ tàn ảnh. Đang khi nói chuyện công phu, từng đạo kiếm mang giống như là mưa rơi đồng dạng, trong nháy mắt đem nhạc phủ phong bá khỏa. Lần này, nhưng là đến phiên hắn ra tay rồi. Làm sao có thể, kiếm pháp của hắn cảnh giới lại còn tại trên ta. Mắt thấy Mục Tây ra tay, nhạc phủ phong một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn nhìn ra được, Mục Tây đối với tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành linh ngộ rõ ràng so với hắn còn phải cao hơn một kia. Lần này, hắn nhất định chính là đã chúng thiết bản a. Bất quá. lúc này căn bản không thời gian đi rung động, bởi vì mắt thấy, mục tây công kích đã đến trước mắt, ta cản ta cản ba, vội vang phía dưới, nhạc phù phong trường kiếm trong tay liên tục huy động, thân hình tiềm lực ở giữa, cuối cùng ngược lại là miễn cưỡng tương mục tây công kích đều ngăn lại, có thể tránh né nhưng là né tránh ra tới. dù nói thế nào cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mặc dù đang ranh giới lĩnh ngộ bên trên cùng mục tây kém một chút một chút, nhưng này một lát mục tây cũng không có mượn dùng tiểu thất sức mạnh tại chân khí trên cơ sở, ngược lại là hơi hơi kém đối phương một kia cản, người chống đỡ được sao? thần tây kiếm pháp nghi ngờ tâm trả ba. Mắt thấy đối phương đem chính mình công kích đều ngăn lại để tránh, Mục Tây nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, khoe miệng vẩy một cái ở giữa, trong tay hắn linh hỏa kiếm đột nhiên vạch ra một đạo hoàn toàn nhìn không ra xáo lộ đường vòng cung. Ba ba, lại là một đạo kiếm mang chém ra ngoài, mà ánh kiếm vừa ra, đối diện Nhạc Phù Phong lập tức con ngươi phóng đại, nhưng là có loại không thể nào ngăn cản, thậm chí là không thể nào tránh né cảm giác. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy kiếm pháp? Cản, tránh. Mắt thấy kiếm mang đánh tới, Nhạc Phù Phong nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt đạo kiếm mang này, hắn cản cũng không phải, trốn cũng không phải. nhất định chính là không có chỗ xuống tay ta chẳng ba. bất quá bất luận như thế nào hắn đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết chính là đợi đến kiếm mang cập thân thời điểm trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém ra thẳng đến kiếm mang mà đi xóa ba. đáng tiếc là ngay tại hắn đạo kiếm mang này hướng về phía bên trái chém ra thời điểm mục tây công kích nhưng là chẳng biết tại sao chạy tới phía bên phải hắn một kiếm này nhưng là hoàn toàn rơi vào khoảng không không tốt phán đoán sai rồi ba. cảm thấy âm thầm kêu một tiếng không tốt nhạc phù phong đang khi nói chuyện chính là muốn hướng phía sau trốn tránh đáng tiếc là nhất kích không trúng. nơi nào còn có tránh né cơ hội. Phước 3. Quỷ dị kiếm mang trực tiếp dọc theo đầu vai của hắn sẽ qua, lập tức, một nắm tiên huyết chính là rơi vãi ra, hắn vị này kiếm ý tông lâu năm đệ tử, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, vậy mà vừa đối mặt, liền bị mục tây thả máu. 758 thứ 688 chương chịu thua chịu thua nhạc phù phòng, hôm nay, ta đánh liền đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi, thần tây kiếm pháp, nghi ngờ tâm trảm ba. Đi ba. Một kiếm có hiệu quả, mục tây mình cũng là hai mắt tỏa sáng. Một chiêu này nghi ngờ tâm trạng, là hắn vừa mới sáng tạo không lâu chiêu thức, đây là lần thứ nhất trong đối chiến thi triển. hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hắn hoàn toàn có thể đem chỉ một chiêu này hoàn thiện một phen. xoát xoát xoát ba. từng đạo quỷ dị kiếm mang liên tiếp thoáng qua, cả bầu trời phía trên, khắp nơi đều là kiếm mang của hắn tại tàn phá bửa bãi dạo dực, trái lại nhạc phù phong lúc này nhưng là trở thành báo tô chính giữa một chiếc thuyền lá nhỏ, tựa như lúc nào cũng có khả năng thuyền hủy người vong. phốc phốc phốc ba. tâm kiếm chi cảnh đại thành lại có thể thế nào? tại mục tây một chiêu này nghi ngờ tâm trạng trước mặt, nhạc phù phong không giúp đơn giản như cái hại tử. đầu vai, ngực, phía sau lưng, tứ chi, đang khi nói chuyện công phu. Hán toàn thân trên dưới đã hiện đầy vết thương cả người đều biến thành huyết nhân cũng lại không có trước đây vi phong t 4 từng mảnh từng mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh ở chung quanh vang lên mỗi người cũng là bị trước mắt một màn này sâu đậm rung động đến rồi vừa mới còn không có thể một thế toàn thắng lăng mặc kỳ nhạc phù phong giờ khác này cư nhiên bị một cái kiếm ý tông tân người đánh liền sức hoàn thủ cũng không có giờ khác này đại gia thậm chí đang hoài nghi nhạc phù phong kiếm pháp có phải thật vậy hay không đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh cả phiến tiên địa tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn về phía trước nơi đó hai nam tử đang tại chiến đấu kịch liệt lấy đương nhiên cùng nói đây là một trận chiến đấu chẳng bằng nói đây là một lần ngược người biểu diễn đập vào mắt chỗ nhạc phù phong ngoại trừ trên mặt là sạch sẽ địa phương khác cơ hồ cũng đã bị tiên huyết bao trùm người sáng suốt đều có thể cảm thụ được vào giờ phút này nhạc phù phong đã bị mục tây hoàn toàn đánh sợ đến giờ khác này hắn nhưng là liền lực hoàn thủ cũng không có phản tất cả người đều bị mục tây lấy hết đồng dạng phù phong môn nhân tất cả đều trận tròn mắt nguyên bản nhạc phù phong lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh phù phong môn quật khởi thời gian mắt thấy sắp đến nhưng trước mắt này một màn nhưng là vô tình đem bọn hắn nhiệt huyết nát ấy. vậy ngay cả cặn cũng không còn những cái kia vừa mới gia nhập vào phủ phong môn kiếm ý tông các cờ giả lúc này cũng hoàn toàn có chút không biết làm sao đứng lên mắt thấy nhạc phủ phong bị một cái kiếm ý tông tân người ngược được bọn hắn ngoại trừ mánh liệt nháy mắt bên ngoài cũng lại không có động tác khác đây vẫn là phía trước cái kia chỉ thiên đập đất, đất đánh bại kiếm ý tông thiếu chủ lăng mặc kỳ nhạc phủ phong sao nếu không phải là vẫn luôn đang ngó chừng nhìn bọn hắn thật muốn hoài nghi trong lúc này có phải hay không đổi người tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a mọi người tại đây ở trong không thể nhất tiếp nhận trước mắt đây hết thảy nhưng là muốn thuộc phủ phong môn nhạc khuê mắt thấy nhạc phù phong bị mục tây ngược được, cả người đã đã biến thành huyết nhân, hắn một trái tim, đơn giản lạnh đến muốn đóng băng lại đồng dạng. trong trí nhớ hình ảnh nổi lên, hắn còn nhớ rõ trước đây mình bị mục tây ngược được chẳng diện, mà trước mắt một màn này, cùng trước đây mình bị đối phương ngược được thời điểm, là bực nào tương tự. quái vật, hắn là một cái quái vật, quái vật a. nguyên bản tại hắn nghĩ đến, có nhạc phù phong ra tay, mục tây cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tất nhiên muốn đảng hoàng thúc thủ chịu chói. nhưng trước mắt kết quả, nhưng là cùng hắn trong lý tưởng cảnh tượng kém rất nhiều nhiều nữa, vô luận như thế nào, hắn cũng không biện pháp tiếp nhận sự thật này. Tiên tĩnh giữa thiên địa chỉ có thể nghe được từng tiếng kiếm khí cắt vỡ ra thịt thanh âm mà đối với cái này thanh âm rất nhỏ nghe vào mọi người trong lỗ thai nhưng là lộ ra như vậy đình thai nhức góc ba ba lại là một đạo kiếm mang bị mục tây chém ra ngoài đạo này kiếm mang thoáng qua đối diện nhà phù phong không đợi phản ứng lại trên đầu gối của hắn chính là nhiều hơn hai đạo miệng máu khó khống chế vị này phù phong môn lão đại chính là lập tức quỳ xuống a không thể nào cái này tuyệt đối không khả năng ba đầu gối chúng chiêu nhà phù phong bất ngờ không đề phòng trực tiếp quỳ xuống bất quá lập tức liền lần nữa đứng lên lần nữa đứng dậy hắn cuối cùng khó khống chế phát ra chấn thiên cồn hống hắn không cam tâm thật tốt không cam tâm nguyên bản thật tốt tình thế vậy mà bởi vì người tuổi trẻ trước mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát đây hết thể đối với hắn mà nói thật không có biện pháp đi tiếp thu đến giờ khác này hắn không thể không thừa nhận mình tại kiếm pháp phía trên cảnh giới cùng đối diện người trẻ tuổi thật sự kém xa mặc dù cùng là tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh nhưng đối phương đối với kiếm lĩnh ngộ cao hơn hắn ra dòng dã một mạng lớn nhất là đối phương một bộ này quỷ dị kiếm pháp nhất định chính là không cho người ta đường sống tại sao có thể như vậy tại sao có thể có đáng sợ như vậy người trẻ tuổi Nhạc phù phong thật sự liền khóc tâm tư đều có, trêu chọc ai không hảo, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này một vị sát tinh. Kiếm ý tông tân người, gặp quỷ kiếm ý tông tân người, cái nào người mới đệ tử, có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, có thể sử dụng như thế nghe giận cả người kiếm pháp. Phẫn nộ, ảo não, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực khó mà ức chế từ đáy lòng sinh sôi đi ra, giờ khác này hắn, nhưng là căn bản không có tái chiến tiếp vũ khí. Soạt ba. Phía trước, mục tây tiện tay cái kiếm hoa. nhưng là cũng sẽ không tiếp tục công kích hắn đã đem thần tây kiếm pháp đệ nhị thức nghi ngờ tâm trạng thuần thục một phen đến nơi này một lát một chiêu này chính giữa vấn đề hắn đã làm rõ không sai biệt lắm hơn nữa vào lúc này nhạc phù phong rõ ràng đã không có sức hoàn thủ tiếp tục đánh xuống nhưng cũng không có ý nghĩa gì nhạc phù phong phía trước luôn muốn để ta quỳ xuống còn muốn cướp trong tay ta linh hỏa kiếm bây giờ ngươi nói thế nào đem trường kiếm mang tại sau lưng mục tây nạo nghễ mà đứng cả người vẫn như cũng nhìn không ra cái gì khí thế nhưng đến giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ cũng lại không ai dám xem thường hắn cái này kiếm ý tông tân người, người. người đến tột cùng là người nào? Khó khăn ngần đầu, nhạc phù phong thanh âm có chút khàn khàn. Một lần này đã kích, với hắn mà nói thật sự có chút quá lớn rồi. Mới vừa từ địa ngục lên tới thiên đường, còn không chờ hắn thấy rõ thiên đường phong cảnh, chính là lại bị người một cước giẫm trở về địa ngục, loại cảm giác này căn bản là ngoại nhân khó có thể lý giải được. Ha ha, ta liền là ta, kiếm ý tông tân người mục tây, chẳng lẽ còn sẽ có khác thân phận không thành. Mỉm cười, mục tây minh mạch, đối phương là không tiếp thụ được hắn người mới đệ tử thân phận, muốn từ trong miệng của hắn nhận được bất đồng án. Đáng tiếc là, hắn người này sẽ không anủi người, coi như sẽ hắn cũng không khả năng an ủi đối phương chính là đối với trước ngươi đối ta ra tay ta cũng không cùng ngươi tính toán Vì xuống nói xin lỗi à đừng để ta nói lần thứ hai chậm rãi tiến lên một chút mục tây giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhạc phù phong mà hắn nói ra nhưng là nhường cái sau toàn thân run lên vốn là sắc mặt tái nhận lập tức trở nên càng thêm trắng bệnh đứng lên để cho ta nhạc phù phong dập đầu nhận sai nắm đấm nắm phải rắt băng vang dội giờ khác này nhạc phù phong không khỏi có loại mười phần quái dị cảm giác lúc trước hắn mới vừa vặn đem lời nói này cho mục tây nghe mà một lát Đối phương vậy mà đầu đuôi đem lời này trở lại cho hắn, lúc này hắn mới phát hiện, Nguyên Lai bị người buộc dập đầu nhận sai, lại lại như vậy khó chịu. Toàn bộ kiếm ý tông đệ tử cơ hồ đều ở đây, lúc này nếu là trước mặt nhiều người như vậy dập đầu nhận sai mà nói, như vậy lời này, hắn cũng không cần ngẩng đầu lên làm người. Cho nên, mục tây yêu cầu, hắn đương nhiên không có khả năng đi thi hành. Như thế nào, quỷ không dưới sao? Nếu là quỷ không dưới mà nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Nhìn xem nhạc phù phong sắc mặt biến huyễn, nhưng là cũng không có quỳ xuống nhận sai dự định, mục tây không khỏi mỉm cười, mười phần nhiệt tình nói, để cho ta quỳ xuống nhận sai. Nằm mơ giữa ban ngày ba, sắc mặt tâm tình biến ảo, liên tại mục tây thoại âm rơi xuống thời điểm, nhạc phù phong trong lúc đó thân hình lóe lên, thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, hắn đã cảm giác được, mục tây kiếm pháp quá mạnh mẽ, cũng không phải hắn hiện tại có khả năng chiến thắng, bất quá, hắn có thể đủ cảm thấy, mục tây chân khí cơ sở tuyệt đối không bằng hắn, đã như vậy, hắn đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Ách, muốn chạy trốn. Quá ngây thơ rồi a. Nhạc phù phong đột nhiên bỏ chạy, không khỏi nhượng mục tây hơi sững sờ, bất quá, chỉ là hơi sững sờ sau đó, hắn chính là nhịn không được có loại cảm giác buồn cười. ở trước mặt của hắn vẫn còn có người muốn trốn chạy đây quả thực là vũ nhục tốc độ của hắn a suốt ba thân hình nói lên mục tây cả người giống như là thuấn di đồng dạng trực tiếp tại chỗ tiêu thất mà đợi đến hắn lần nữa hiện thân thời điểm nhưng là đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét cái gì cái này cái này sao có thể nhạc phù phong vừa mới nhắc tới tốc độ lúc này nhưng là trực tiếp tìm ngồi ở trước mặt của hắn mục tây vẫn là trước đây tư thế một tay đặt ở giữa ngực một cái tay khác mang tại sau lưng giống như là chưa từng có động đậy mở dạng sao tại sao có thể có chuyện như vậy Thần xác chấn động hắn lúc này mới nhớ tới trước đây nhạc khuê đối với hắn hồi báo thời điểm liền đã nói muốn đặc biệt chú ý mục tây tốc độ bất quá đối với này hắn cũng không có đem hắn để ở trong lòng tại hắn nghĩ đến một cái nho nhỏ người mới đệ tử tốc độ lại nhanh lại có thể nhanh đến cái tình trạng gì đáng tiếc là bây giờ suy nghĩ một chút hắn rốt cuộc minh bạch nhạc khuê nhắc nhở là biết bao cần thiết nhạc phu phong nên làm chuyện còn không có xử lý ngươi tại sao lại suy nghĩ muốn chạy trốn nếu là như vậy e rằng chúng ta rất khó ôn hòa nhã nhận nói chuyện a Một mặt ý cười nhìn xem Kinh hãi Nhạc Phù Phong, mục tây giống như là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột một dạng. Thẳng thắn nói, nếu như Nhạc Phù Phong có thể nâng lên tinh thần mà nói, thật sự không phải thất bại thảm hại, bị bại triệt để như vậy, lấy đối phương thực lực cùng kiếm pháp ý cảnh, hoàn toàn có thể cùng hắn chào hỏi một phen. Đáng tiếc là, hắn nghi ngờ tâm trạng vừa ra, đối phương vậy mà liền bị dọa. Ta chịu thua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ. Cảm nhận được liễu mục tây tốc độ, Nhạc Phù Phong tuyệt vọng. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, vào lúc này hắn, chỉ có thể là chịu thua chịu thua, còn có thể bảo trụ một núi. nếu như mục tây thật sự đem hắn đánh ngã nhường hắn quỳ xuống dập đầu lời nói như vậy hắn một thế anh danh cũng liền tất cả đều muốn hủy Hừ hừ, bây giờ nghĩ đến phục miễn sao trước đây ngươi giống như kiên cường rất đâu nghe được đối phương mở miệng cầu xin tha thứ mục tây không khỏi lạnh rên một tiếng ngược lại là có loại bất vi sở động biểu lộ ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào chẳng lẽ nhất định phải cá chết lưới rách không thành nghe được mục tây không có phong chính mình định rời đi nhạc phù phong không khỏi sắc mặt căng thẳng khi ở trong khó mà che giấu hoảng sợ chi ý hắc, hắc đã nói xong quỳ xuống đất nhận sai sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết Lại giả thuyết ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta lưới rách cá chết từ cách sao? Mỉm cười, mục tây trên thân một cỗ khí thế kinh người đột nhiên dâng lên, cỗ khí thế này trực tiếp chuyển đối với nhạc phù phong, khí thế rung động ở giữa, cái sau đơn giản có loại như rất vào hầm băng cảm giác. 759 thứ 689 trường khoan rung độ lượng t, thật mạnh sáu. Đông nhiên hít một hơi hơi lạnh, nhạc phù phong lần này là thật sự bị mục tây cho kinh động. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mục tây chỉ là kiếm pháp mạnh hơn chính mình, chân khí cơ sở hẳn là cùng mình không có cách nào đánh đồng mới là, nhưng là không nghĩ tới mục tây khí thế lại có thể cường đại như tư. Ai, tây nhi. hắn đã biết sai rồi ngươi liền cho hắn một lần sửa đổi cơ hội a Liên tại mục tây khí thế phong thích đang khi nói chuyện liền muốn động thủ nhường nhạc phù phong quỳ xuống thời điểm khẽ than thở một tiếng chuyển đến thanh âm chưa dứt một người trung niên thân ảnh chính là xuất hiện ở giữa sân thẳng thắn nói đối với nhạc phù phong lần này đối với mình xâm phạm mục tây quả nhiên là muốn cho đối phương một chút giáo hấn, làm cho đối phương trước mặt mình quỳ xuống thật tốt nhục nhã đối phương một phen đáng tiếc là ý nghĩ như vậy chú định không thể thực hiện bởi vì ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm kiếm ý tông từng giả nhưng là cuối cùng đứng dậy Nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, Mục Tây biết, chuyện hôm nay, cho tới bây giờ sợ là muốn đã qua một đoạn thời gian, đến nỗi nhường nhạt phụ phong quỳ xuống xin lỗi sự tình, nhưng là không muốn cũng được. Gặp qua tông chủ đại nhân. Trước tiên đem linh hỏa kiếm thu hồi, Mục Tây vội vàng tiến lên một bước, đối người tới túi người hành lên nói. Từ hắn xưng hô chính là không khó coi ra, người tới không phải là người bên ngoài, chính là Kiếm Y tông tông chủ, chi bằng kiếm. Gặp qua tông chủ đại nhân. Tham kiến tông chủ đại nhân. Mục Tây sau đó, một bên nhạt phụ phong đơn giản giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng, không nói hai lời, chính là vội vàng hướng về phía chi bằng kiếm không người xuống sắc mặt hưng phấn mà hành lễ nói lúc này nhìn thấy chi bằng kiếm hắn đơn giản so nhìn thấy bất luận kẻ nào đều vui vẻ bởi vì hắn biết có vị lão đại này đứng ra chính mình hôm nay khốn cùng tất nhiên có thể được giải quyết ta tây nhi phù phong hai người các ngươi đi theo ta những người còn lại tất cả giải tán a chi bằng kiếm âm thanh nhẹ bông vang lên thoại âm rơi xuống hắn quát tay lập tức mục tây hỏa nhạc phù phong chính là không tự chủ được thân thể nhẹ bẫng đang khi nói chuyện công phu ba người chính là biến mất ở tại chỗ không biết đi nơi nào xin nghe tông chủ phát chỉ cung tiến tông chủ đại nhân ba nghe được chi bằng kiếm mệnh lệnh đám người nào dám chậm trễ mặc dù chi bằng kiếm đã biến mất không thấy gì nữa bọn hắn vẫn là đàng hoàng túi người hướng về phía chi bằng kiếm biến mất phương hướng hành lễ nói mang đi tông chủ đại nhân đem nhạc phù phong sư huynh cùng cái kia mục tây mang hết đi a khá lắm lại đem tông chủ đại nhân đều dẫn ra lần này sự kiện thật đúng là huyên náo không nhỏ a tông chủ đại nhân cũng đích xác hẳn là hiện thân nếu là hắn lại không hiện thân nhạc phù phong sư huynh chỉ sợ cũng muốn bị cái kia mục tây buộc quỳ xuống nếu thật là quỳ còn đến mức nào không tệ nhạc phù phong sư huynh đã tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới Tương lai chắc chắn là kiếm ý tông chủ cột vút vàng, đương nhiên không thể cứ như vậy bị hủy. Mắt thấy Chi bằng kiếm đem Mục Tây cùng với Nhạc phù Phong mang đi, giữa sân người lúc này mới bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Một lần này hội nghị, đối với bọn hắn tới nói quả nhiên là đặc sắc rất, đầu tiên là Nhạc phù Phong đột nhiên một phát, riêng là đem kiếm ý tông thiếu chủ Lăng Mặc Kỳ đánh bại. Kế tiếp, đột nhiên nô ra Mục Tây, vậy mà cũng cho thấy tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, càng đem tâm kiếm chi cảnh đại thành Nhạc phụ Phong hoàn ngược một phen. Có thể nói, hôm nay phát sinh mỗi một sự kiện, cũng là mọi người trước đó khó có thể tưởng tượng, nhất là Mục Tây tồn tại, càng là lật đổ tất cả mọi người nhận thức. làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu cũng nhìn không thấu nếu như nói lần trước mục tây ngược phủ phong môn nhạc khuê sự tỉnh nhuận mục tây tại kiếm ý tông ở trong có chút danh tiếng lời nói như vậy lần này mục tây ngược được nhạc phủ phong sự tỉnh không thể nghi ngờ đem hắn danh khí đẩy tới đỉnh điểm nhạc phù phong chiến thắng lăng mạc kỳ trên cơ bản có thể xác định làm kiếm ý tông tối cường đệ tử mà mục tây rốt cuộc lại có thể nhẹ nhõm đánh bại nhạc phù phong có thể thấy được hiện nay kiếm ý tông đệ tử người mạnh nhất đã không phải mục tây không ai có thể hơn một người mới đệ tử vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà Dạng này người, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Có thể thấy trước, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, Mục Tây chiến thắng Nhạc Phù Phong chủ đề, đều sẽ là kiếm ý tông người chủ yếu đầu đề đàm luận, thậm chí Nhạc Phù Phong đánh bại Lăng Mặc Kỳ sự tình, đều sẽ bị đại gia chỗ phai nhạc. Khoan hay nói, đã như thế, Lăng Mặc Kỳ thật đúng là hẳn là cảm tạ Mục Tây một phương đâu. Dứt bỏ kiếm ý tông những đệ tử này khiếp sợ và cảm khái không nói, lại nói lúc này Chi Bằng Kiếm và Mục Tây ba người, mang theo Mục Tây hòa Nhạc Phong, Chi Bằng Kiếm trực tiếp về tới mình Lâm Kiếm Phong. Đem hai người thả xuống sau đó, Chi Bằng Kiếm phối hợp ngồi trở lại đến rồi mình trên đoàn. Đáy mắt dường như mừng rỡ, lại như là bi thương buồn bã, nhìn ngược lại là tương đối phức tạp. Như thế nào? Lần này thế nhưng là đánh thư thái sao? Ánh mắt tại trên người của hai người đảo qua, chi bằng kiếm âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại tuyệt đối không coi là bình thường. Tông chủ đại nhân thứ lỗi, lần này đệ tử có chút lỗ mãng, mong rằng tông chủ đại nhân chớ trách. Mục Tây đi đầu mở miệng, nhìn thấy chi bằng kiếm loại vẻ mặt này, hắn biết, đối phương hẳn là có chút toán trách hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải, kiếm ý tông thật vất vả sinh ra một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. nếu như hắn lần này thật sự đem nhạc phù phong vũ nục một phen, đối với kiếm y tông tới nói, tựa như là một cái tổn thất không nhỏ a. rất rõ ràng, hắn quả thật có chút thích kỷ. dù sao, hắn sau này có thể hay không lưu lại kiếm y tông đều vẫn là cái vấn đề. nếu là thành kiếm y tông duy nhất tâm kiếm chi cảnh đại thành giả phế đi, chi bằng kiếm không muốn biết thương tâm thành cái dạng gì đâu. người đây, thế nhưng là có cái gì muốn nói? nghe được mục tây chi ngôn, chi bằng kiếm khoát tay áo, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nhạc phù phong, nửa khi có chút bất tiền đạo. lần này sự tình. Hàn Kỳ thực vẫn luôn đang quan sát, đối với Nhạc Phù Phong hôm nay biểu hiện, hắn thật là thất vọng không thôi. Nhạc Phù Phong tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại thành, có thể nói là kiếm ý tông một chuyện đại hỉ sự, có thể ở sau đó biểu hiện, quả nhiên là để cho người ta khó mà tán đồng. Nói đến, hắn Kỳ thực rất sớm đã có thể ra tay ngăn cản chuyện này phát sinh, bất quá cuối cùng hắn nhưng là không có ngăn cản. Bởi vì hắn cũng nghĩ mượn mục tay tay, nhường Nhạc Phù Phong nhận rõ cân lượng của mình. Đệ tử biết sai, còn xin tông chủ đại nhân trách phạt. Nhạc Phù Phong lúc này cũng trở về mùi tới, trong lòng của hắn tin tưởng, chi bằng kiếm tất nhiên là gặp được chuyện đã xảy ra. cho nên liền xem như muốn làm chính mình giải thích cũng vô dụng đương nhiên hắn lúc này càng nhiều vẫn là may mắn trách phạt cái gì cũng không đáng kể chỉ cần không để hắn rất nhiều kiếm ý tông đệ tử trước mặt quỳ xuống nhận sai đây chính là kết quả tốt nhất ai ngươi có thể tấn cấp tâm kiếm chi cảnh đại viên mãn chi cảnh bản tông cảm thấy rất an ủi bất quá nếu là ngươi chỉ có này một ít dung nhân chi lượng mà nói như vậy sau này kiếm ý tông đại sự ngươi quả thực là tham gia không thể nghe được nhạc phù phong nhận sai chi bằng kiếm thắt khẽ một mặt tiếp giải đạo phù phú ba tông chủ đại nhân đệ tử lần này nhất thời hồ đồ Lúc này mới đã quên phân tức, cầu tông chủ đại nhân cho đệ tử sửa đổi cơ hội, đệ tử chắc chắn hối cải để làm người mới, cũng không tiếp tục ném kiếm ý tông người. Mắt thấy chi bằng kiếm biểu lộ, Nhạc phù phong không khỏi cảm thấy căng thẳng, càng la phịch một tiếng quỷ xuống đất, một mặt lo lắng đạo. Lần này nếu là hắn đem Mục Tây giết thì cũng thôi đi, dù sao, giết liễu Mục Tây, như vậy thì là không có chứng cứ, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào? Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể giết đến Liễu Mục Tây, ngược lại là bị Mục Tây thu thập, đã như thế, mặc dù hắn là người bị hại, có thể sai vẫn là hắn. Đối với cái này, trong lòng của hắn quả nhiên là lại bị đè nén vừa bất đắc dĩ. trời có mắt rồi ai có thể nghĩ đến kiếm ý tông ở trong sẽ có mục tây dạng này biến thái người đây là hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ tới có thể thôi thôi ngươi mặc dù lòng dạ kém một chút nhì, nhưng cũng tịnh không phải là chân chính ác nhân thời gian kế tiếp ngươi ngay tại bản tông lâm kiếm phong bế quan tu hành vừa tới tu thân thứ hai tu tâm lúc nào nhường bản tông hài lòng lúc nào rời đi lâm kiếm phong a bất kể nói thế nào nhạc phù phong cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả nhân vật như vậy kiếm ý tông không thể lại từ bỏ đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là tự mình tận tâm chỉ bảo chậm rãi nhường nhạc phù phong đi lên chính độ đa tạ tông chủ đại nhân đệ tử chắc chắn dụng tâm tu hành không cô phụ tông chủ đại nhân một mảnh kỳ vọng cao hướng về phía chi bằng kiếm dập đầu mấy cái nhạc phù phong lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên mục tây mục tây sư đệ sư minh lần này có nhiều đắc tội mong rằng sư đệ đại nhân có đại lượng tha thứ sư minh lần này thực tình cũng tốt giả ý cũng được đến giờ khác này hắn xin lỗi cũng là ác không thể thiếu cũng coi như là đối với mục tây có một giao phó đối với chi bằng kiếm cũng có chỗ biểu thị ra tính toán vốn là cũng không cái gì quá không được chuyện này liền như vậy bỏ qua tốt nhân gia cũng đã xin lỗi nhận lầm mục tây lúc này đương nhiên cũng không tốt dây dừa không thả mà lại nói thật sự luận đến lòng dạ hắn hẳn là so nhạc phù phong rộng lớn nhiều dù sao thực lực của hắn cùng cảnh giới còn tại đó đều không phải là nhạc phù phong có thể so sánh đa tạ sư đệ khoan dung độ lượng nghe được mục tây tha thứ chính mình nhạc phù phong lập tức đại hỷ mục tây lúc này nói ra lời như vậy đó là nhất định có thể nhường chi bằng kiếm giảm bất đối với hắn thành kiến hai người các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa bản tông ngược lại là có chút vui mừng nhìn thấy mục tây hòa nhạc phong nói ra chi bằng kiếm trên mặt lúc này mới lộ ra một tia vui mừng thẳng thắn nói. phía trước thẩm vân suối bị đích thân hắn đưa đến kiếm trùng ở trong đi còn kiếm hắn còn đang suy nghĩ nếu là mục tây rời đi kiếm ý tông kiếm ý tông tương lai có phải hay không chỉ có thể dựa vào lăng mặc kỳ một người mà bây giờ nhạc phù phong cuộc khởi đương nhiên giúp hắn giải quyết không nhỏ nan đề ít nhất kiếm ý tông thế hệ trẻ tuổi lại thêm một cái đáng giá bồi dưỡng thiên tài tông chủ đại nhân đệ tử lần này hoàn toàn chính xác cũng có không đối với từ nay về sau chuyện như vậy sẽ lại không phát sinh mắt thấy chi bằng kiếm lộ ra ý cười mục tây cũng là yên lòng sau đó nói tiếp tông chủ đại nhân đệ tử lần này vốn là nghĩ đến gặp tông chủ hướng tạm thời tự nhạc phù phong sự tình với hắn mà nói căn bản chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn nhưng là liền kiện nhi sự tình cũng không tính hắn chân chính để ý là mình tiếp xuống hành trình 760 thứ 690 chương lòng chỉ muốn về ân người đây là một sáu nghe được mục tây muốn đi chi bằng kiếm thần tỉnh căng thẳng mang theo có quắc vấn đạo đệ tử muốn về gia tộc một chuyến nhưng chắc là không bao lâu liền sẽ trở lại mong rằng tông chủ đại nhân phê chuẩn mắt thấy chi bằng kiếm lo lắng biểu lộ mục tây trên mặt bất động thanh sắc trong lòng nhưng là không khỏi có chút bật cười xem ra vị này kiếm ý tông tông chủ thật đúng là không muốn để cho hắn rời đi đâu về gia tộc cũng tốt, ngươi có việc liền đi nhớ kỹ sớm đi trở về chính là muốn dùng vũ lực khống chế mục tây đó là tuyệt đối không thể nào hết thảy hay là muốn dùng thực tình đi đổi lấy mới được đa tạ tông chủ đại nhân đã như vậy đệ tử này liền rời đi trước nhận được chi bằng kiếm phê chuẩn mục tây không nói hai lời chắp tay chính là trực tiếp lui ra ngoài liền lần này tại kiếm mỹ tông mật cảnh thu hoạch cũng không có cùng đối phương nói về rõ ràng giờ khắc này hắn đã là lòng chỉ muốn về a thiên linh vương triều thanh huyền quốc kinh thiên động địa ma thú loạn lạc đã qua hôm nay thanh huyền quốc đã bắt đầu trùng kiến công tác, mà lại là quy mô có chút khổng lồ trùng kiến công tác. Lần này ma thú loạn lạc, Thanh Huyền quốc có thể nói là tổn thất nặng nề, bất quá, đây đối với Thanh Huyền quốc tới nói, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là chỗ xấu. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, Thiên Linh Vương triều lần này gặp tai họa, đồng dạng vì Thanh Huyền quốc phát triển sau này, mang đến khó mà dự liệu cơ hội phát triển. Tại Thanh Huyền quốc chung quanh, không sai biệt lắm có vài chủ quốc gia, đều bởi vì quá linh sơn ma thú loạn lạc mà phá thành mà nhỏ, bọn hắn những quốc gia này ở trong không có vàng đàn cảnh cường giả tọa trấn, cho nên rất nhiều cũng là hoàn toàn diệt tuyệt. Toàn bộ quốc gia đều đã phải không phục tồn tại. Có thể tưởng tượng, những quốc gia này không còn, những cái kia tại Ma thú loạn lạc ở trong sống sót các cường giả, tất nhiên muốn tìm cầu quốc gia mới tiến hành gia nhập vào, mà phương viên vô số bên trong bên trong, giống như cũng chỉ còn lại Thanh Huyền quốc cái này một quốc gia. Cho nên, lựa chọn của bọn hắn, nhưng là dị thường duy nhất. Có thể tại Ma thú loạn lạc ở trong sống sót, cũng có thể nói là tinh anh chính giữa tinh anh, những tinh anh này cấp bậc nhân vật đi tới Thanh Huyền quốc sau đó, gia nhập vào Thanh Huyền quốc còn giữ lại những cái kia bách tính cùng võ giả ở trong, một lần nữa tổ kiến mới của thành, phát triển nhưng là cực nhanh. Có thể dự đoán không bao lâu toàn bộ thanh huyền quốc chắc chắn so trước đó càng cường đại hơn thanh huyền quốc vương thất cũng không lo lắng ngoại nhân tràn vào vừa tới hôm nay thanh huyền quốc đích thật là cần ngoại lai lực lượng bổ sung thứ hai thanh huyền quốc vương thất ở nơi này một lần ma thú trong rối loạn cơ hồ có thể nói không có cái gì thiệt hại liền xem như ngoại lai cường giả thực lực rất mạnh thế nhưng hoàn toàn là ở vào vương thất phạm vi không chế phải biết tại thanh huyền quốc vương thất thế nhưng là tồn tại cho là cường đại kim đan cảnh lao tổ cấp nhân vật có vị này tại trừ phi là kim đan cảnh cường giả tới bằng không thanh huyền quốc đều có thể ăn được nói trở lại kim đan cảnh cường giả sẽ không đầu hàng nương đến thanh huyền quốc dạng này tiểu quốc gia hơn nữa có kim đan cảnh cường giả chấn giữ quốc gia diệt vong tỷ lệ cũng thực không lớn đan đạo tông chỗ ở linh thúy sơn giờ này khắc này cả linh thúy sơn đã khôi phục liễu dị vãng bộ dáng ma thú loạn lạc cũng không có đối với linh thúy sơn mảnh này nét bàn phúc địa tạo thành sung kích phải biết trong ma thú loạn lạc bộc phát ra bắt đầu linh thúy sơn phía trên chính là không có từng đứt đoạn cường giả thủ hộ liền xem như nghị có việc cũng khó khăn đan đạo tông một căn phòng ở trong giờ này khắc này mục gia đám người cơ hồ đều tụ tập ở này mà một lát già trẻ lớn bé hết thệ nhưng là có 12 người khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên trên mặt của mỗi người cũng là mang theo một tia vẻ quái dị mà ở quanh người của bọn họ một cố năng lượng vô cùng mạnh mẽ ba động mơ hồ tản mạn ra vậy mà thanh nhất sắc cũng là tiên thiên cảnh năng lượng ba động ha ha ha hảo nghĩ không ra ta mục hoàng phàm sinh thời còn có thể tấn cấp tiên thiên cảnh hảo tốt. ngồi ở phía trước nhất là chủ nhà họ mục mục hoàng phàm giờ này khắc này vị này mục gia gia chủ đại nhân đơn giản kích động rối tinh rối mù tiên thiên cảnh hắn tha thiết ước mơ tiên thiên cảnh giờ khắc này nhưng là cuối cùng được như nguyện đạt đến cảm nhận được cảnh giới này tương đại tâm tình của hắn nhất định chính là không nói ra được thoải mái. tiên thiên cảnh, ta cũng tấn cấp tiên thiên cảnh. ha ha ha, nhị ca, chúng ta cũng là tiên thiên cảnh cao thủ a. Ha, ha ha ha. mục hoàng phàm bên cạnh, mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa đồng dạng là kích động cười dài liên tục. bởi vì lúc này bây giờ, hắn cũng cùng mục hoàng phàm một dạng, cuối cùng cố gắng tiến lên một bước, đạt đến cùng thiên địa câu thông tiên thiên cảnh. tại mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa một bên, mục gia đại gia mục hoàng danh cùng tam gia mục hoàng vũ đồng dạng là sắc mặt kích động. bọn hắn đời này chưa từng có nghĩ tới, mình còn có thể tấn cấp tiên thiên cảnh. nhưng lúc này đây, mục tây cầm đan dược trở về, mỗi người một quả đan dược vào trong bụng. vậy mà khiến cho bọn hắn tất cả đều đạt đến liễu tiên tiên chi cảnh đối với cái này bọn hắn tại kích động đồng thời cũng không mỉ hệ nở âm thầm rung động thế giới bên ngoài quá tốt đẹp đặc sắc bọn hắn những người này chỉ là trong giếng góc căn bản khó có thể tưởng tượng phía ngoài đặc sắc ai có thể nghĩ đến trên thế giới này còn có có thể làm cho người trực tiếp tấn cấp tiên tiên cảnh đạn dược ha ha ha ha hảo tốt. mục gia liệt tổ liệt tông tại thượng ta mục gia đây là muốn đại hương a ha. ha ha ha một bên mục gia lão già chủ mục lăng thiên đã kích động đến sắc mặt đỏ lên mười hai cái ngắn ngủi mấy phút thời gian ở trong Hắn trơ mắt nhìn xem 12 cái mục gia trực hệ chi thứ người tấn cấp tiên thiên cảnh, trong đó mấy cái cơ sở hùng hậu, năng lượng ba động gần như không ở dưới hắn, đây hết thảy, đơn giản nhường hắn tuổi già an lòng. 12 cái tiên thiên cảnh cường giả a, nhìn chung mục gia lịch sử, chưa từng có qua như thế phồn hoa thịnh cảnh. Phải biết, liền xem như Đan đạo tông dạng này siêu cấp môn phái, tiên thiên cảnh trưởng lão cũng chẳng phải chính là mấy chục cái thôi. Mỗi một cái tấn cấp liêu tiên thiên cảnh mục gia người cũng là tràn đầy kích động, đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói, tiên thiên cảnh, vậy căn bản chính là nghĩ cũng không dám tùy tiện suy nghĩ cảnh giới. nhưng này một lát vậy mà liền thật sự phát sinh ở trên người mình đối với cái này bọn hắn đơn giản liền nằm mơ giữa ban ngày đều có thể gợi tình chúc mừng phụ thân chúc mừng chư vị thúc bá ba, ba mục lăng tiên một bên mục tây cũng là có chút vui mừng nhìn trước mắt hết thảy mục ra nhiều hơn 12 cái tiên thiên cảnh cơn giả đây đối với toàn bộ mục ra tới nói đương nhiên có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy mục ra lực lượng bây giờ tới nói phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu đại gia tộc tây nhi ta ta sáu mục hoàng phàm kích động nhìn mình đứa con trai này muốn nói cái gì nhưng cuối cùng nhưng là một câu nói cũng không thể nói được mình đứa con trai này nhất định chính là một cái thần thoại hai năm trước mục tây vẫn là mọi người phỉ nổ phế vật nhưng này mới thời gian bao lâu mục tây vậy mà nhất phi trung thiên, trở thành bọn hắn khó có thể tưởng tượng siêu cấp cứng giả liền đan đạo tông cứng giả thậm chí là vương thất lão tổ tông, đều phải đối với mục tây khách khách khí khí mà bây giờ mục tây càng là cầm lại siêu cấp đang dược khiến cho toàn bộ mục gia sức mạnh trong nháy mắt lớn mạnh vô số lần hắn xem như mục gia gia chủ thật sự rất nghĩ kỹ tốt cảm tạ mục tây một phen Phu thân hài nhi bây giờ xưa đâu bằng nay lần này làm hết thảy cũng coi như là vì gia tộc làm chút cống hiến phụ thân nhưng là không cần suy nghĩ nhiều nhìn xem mục hoàng phàm kích động đến ngay cả lời đều không nói được mục tây không khỏi mỉm cười nhẹ giọng an ủi ha ha ha nhị ca ngươi cũng không cần cùng tây tiểu tử khách khí tiểu tử này bây giờ đơn giản giống như là giống như thần nhân vật nói không chừng ngày nào hắn liền sẽ cầm lại linh đan diệu dượng giúp ta chở nhất cử đột phá tử phụ cảnh trở thành tử phủ lão tổ đâu ha ha ha mục hoàng nghĩa tiếng cười trong phòng truyền văn ra, trong tiếng cười không nói ra được kích động hắn vẫn luôn là lỗ cũng không có mục hoàng phàm nhiều như vậy nhắn nhủi cảm tình hắn chỉ biết là mục tây bây giờ rất mạnh hơn nữa đã mạnh đến phúc cấm cả gia tộc tình cảnh. cũng nói chính như hắn nói tới, có lẽ không tới bao lâu, mục tây liền có thể nhường mục ra sức mạnh tiến thêm một bước, trở nên so bây giờ mạnh hơn đấy. ách, ngũ thúc nói đùa, có thể lấy tới đột phá tiên tiên cảnh đan dược đã không dễ, chất nhi đi đâu lộng đột phá tử phụ cảnh đan dược? muốn đạt đến tử phụ cảnh, nhưng là cần một bước một cái dấu chân, từ từ tu luyện mới được. nghe được mục hoàng nghĩa chi ngôn, mục tây không khỏi sắc mặt tối sầm, vội vàng cười trả lời. hắn lần này trợ giúp mục ra đám người đi đường tắt, nói đến cũng là bất đắc dĩ. lấy mục gia những người này tư chất, muốn bằng vào lực lượng của mình tấn cấp tiên thiên, khả năng cơ hội là linh. phụ thân. Chư vị thúc bá, võ đạo một đường, quan trọng nhất là không sợ khổ lụy, kiên nhẫn tu luyện. Bây giờ tất cả mọi người đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh, hải nhi hy vọng cha và chư vị thúc bá sau này đều có thể siêng năng tu luyện, cũng không xa xôi, không hề thiết thực huy tưởng, hết thảy hay là muốn dựa vào chính mình mới được. Hắn cũng không muốn làm cho những này người biến thành ăn chở ăn phế vật, có thể trợ bọn hắn đột phá đến tiên thiên, đây đã là cực hạn của hắn. Nếu là những người này vì vậy mà có ỷ lại cảm giác, như vậy thì coi như là cho bọn hắn tiên đan, để bọn hắn đột phá đến từ phủ cảnh cũng vô dụng. Tây nhi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ nghiêm túc tu luyện. tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi một phen khổ tâm chính là mục hoàng phàm cười cười một mặt vui mừng trả lời hắn đương nhiên minh bạch mục tây ý tứ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mục tây nhắc nhở không cần phải cái này không mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa rõ ràng ngay cả có chút phiêu a như thế liền tốt nghe được mục hoàng phàm trả lời lại liếc mắt nhìn một bên sắc mặt ngượng ngập mục hoàng nghĩa mục tây không khỏi gật đầu một cái trong lòng thoáng có một chút an ủi phụ thân lần này mục gia nhiều mười hai cái tiên thiên cảnh người tính cả gia gia ta mục gia chính là có mười ba đại tiên thiên cảnh cao thủ bất quá đại gia nhất định muốn phải tránh chúng ta cũng là từ người bình thường đi tới sau này nhất định không cho phép lấy mạnh hiếp yếu không cho phép bạo ngược nếu để cho ta biết là có người dám lợi dụng thực lực chi tiện giết hại vô tội ta nhất định sẽ đem tu vi của hắn thu hồi lại mục ra những người này cũng là người rất bình thường đột nhiên từ một kẻ phổ thông vũ giả biến thành liêu tiên thiên cảnh cực giả này liền giống như là một tên ăn mày trong vòng một đêm đã biến thành trăm vạn phú ông một dạng lúc này tự nhiên là dễ dàng nhất lúc phạm sai lầm cho nên cần thiết nhắc nhở hắn vẫn muốn nói ra yên tâm đi tây nhi có vi phụ tại tất nhiên sẽ cỡ nào ước thúc bọn hắn nếu là có người dám can đạm phạm sai lầm đến lúc đó coi như ngươi không nói Ta mục gia cũng sẽ đem hắn phế bỏ. Mục hoàng phàm cũng minh bạch đạo lý này, mà nghe được mục tây đem các loại nói ra, hắn biết chính hắn một nhi tử, bây giờ là đúng là lớn rồi à. 761 thứ 691 trăm chương ấm áp tề tụ tây nhi, ngươi lần này trở về, nhưng là sẽ lưu thêm mấy ngày sau. Đệ xuống tâm tình kích động, mục hoàng phàm nhưng là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Kể từ mục tây sau khi rất tỉnh, hắn đã rất ít có thể cùng mình đứa con trai này giống phổ thông phụ tử như vậy nói chuyện với nhau, mặc dù hắn biết mục tây là làm đại sự người, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút nhàn nhạt, nhạt thất lạc. Cái này sáu, không dối gạt phụ thân. Hải Nhi bên ngoài còn có chút chuyện phải xử lý, lần này trở về, chỉ cần là giúp Đại gia tăng Cao Tu Vi, ít ngày nữa sẽ phải rời khỏi. Thuật pháp Tông cường giả phía trước đã nói qua, Ma Kha tộc sự tình bọn hắn sẽ đi giải quyết, nghĩ đến hẳn là cũng chính là chỗ này mấy ngày chuyện mà có liên quan Ma Kha tộc sự tình, hắn tự nhiên là muốn tham dự trong đó. Dù sao huynh đệ của hắn an tuấn ngạ, lúc này còn bị Ma Kha tộc chụp tới, không rõ sống chết đâu. Dạng này à? Nghe được Mục Tây trả lời, Mục Hoàng phàm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lạc tịch tri sắc, nhưng là cũng không có đối với Mục Tây yêu cầu cái gì. Hắc hắc, phụ thân, hiếm thấy hôm nay tất cả mọi người vui vẻ như vậy. không bằng kêu lên đan đạo tông chư vị trường bối đại gia thoải mái uống một phen vừa vặn rất tốt mắt thấy mục hoàng phàm trên mặt tịch mịch mục tây mắt sáng lên cười đề nghị ân <cười> ha ha hảo vi phụ lập tức đi ngay thỉnh chư vị đan đạo tông cừng giả hôm nay nhất định muốn uống thật sảng khoái nghe được mục tây cũng không phải bây giờ liền đi mà là muốn cùng đại gia uống thật sảng khoái mục hoàng phàm lập tức tinh thần chấn động đang khi nói chuyện vung tay lên chính là khí thế ngất trời bắt đầu chuẩn bị quả nhiên là muốn không chung một chút thời gian đến bồi bồi gia nhân đợi đến giải quyết ma kha tộc sự tình liền trở lại nhiều bồi bồi bọn a Nhìn mình lao cha hưng phấn mà bắt đầu chuẩn bị cho tối, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia bình tĩnh nụ cười. Giờ khắc này, hắn nhưng là cảm nhận được khó được cấm áp. Rộng rãi phòng ở trong, giờ này khắc này, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên, cùng với Đan đạo tông mấy vị tư cách thâm trưởng lão đều có mặt, ngoại trừ mấy vị Đan đạo tông cao tầng, Thanh thủy quận mục ra người chủ trì, cộng thêm chữ ra còn thường người, lúc này cũng là toàn bộ tụ tập ở này, toàn bộ phòng tụ tập hơn 10 người, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trong cả căn phòng rộng rãi 76, 7 tấm bàn, mỗi tấm trên bàn dài mặt cũng là bảy đầy tinh xảo đồ ăn, đại gia nâng ly cả chén uống có thể nói là quên cả trời đất mấy chương bàn ở giữa một chương hơi lớn một chút bàn tụ tập liêu đan đạo tông mục ra cùng với chữ ra chân chính người chủ trì nhân số nhưng là không dưới mười người tới tới tới mục lao đệ ta mời ngươi một chén ngươi mục ra xuất ra một cái thiên tài ghê gớm thật đáng mừng thật đáng mừng a tịch diệt trưởng lao đã uống men say hơi say rượu khi nói chuyện đều có chút không quá ăn cớp nhưng nhìn ra được vào giờ phút này hắn nhưng là thật lòng cảm thấy vui vẻ đang khi nói chuyện qua tay chén rượu trong tay lần nữa uống một hơi cạn sạch ha ha ha đa tạ tịch diệt lão ca thỉnh Mục Lão Thái gia Mục Lăng Thiên ngược lại cũng không khách khí, hơi ngửa đầu, chính là đồng dạng uống một hơi cạn sạch, không nói ra được hào hùng tùy tiện. Ai, Tây tiểu tử, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này thật không ngờ ra sức, vậy mà thoáng cái đem người nhà tất cả đều biến thành lưu tiên thiên cảnh, ngươi có thể thực để chúng ta những người này sợ hết hồn A Uống cạn rượu trong chén, Tịch Diệt trưởng lão tự mình vì chính mình rót đầy, Thiên về một bên lấy rượu, vừa hướng một bên mục Tây đạo. Phía trước hắn cùng đang Đạo tông một đám cao thủ đến đây dự tiệc, khi nhìn thấy Mục gia bên này một đám tiên thiên cảnh cao thủ thời điểm, quả thực bị hung hăng khiếp sợ một cái. một khắc này liền xem như đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên đều hoàn toàn trở nên trận mắt hốc mộm tịch diệt trưởng lao nói quá lời lần này cũng là cơ duyên xảo hợp này mới khiến đệ tử may mắn lấy được cái này phá thiên đan bất quá thứ này quá mức trân quý đệ tử cũng chỉ có thể là lấy được 15 mai nhưng là cũng lại không lấy được càng nhiều nghe tịch diệt trưởng lao ca ngợi mục tây mỉm cười vội vàng đem sự tình đi qua đại khái giảng giải một chút hắn nghe được tịch diệt trưởng lao đối với hắn loại thủ đoạn này hiển nhiên là hướng tới không thôi đáng tiếc là phá thiên đan mặc dù không khó luyện chế nhưng cần luyện tài thật sự là rất nhiều nhiều nữa Hắn là thật sự không có chỗ đi sưu tập. Tây Nhi, ta đang Đạo tông có thể ra như ngươi vậy đệ tử thiên tài, quả nhiên là đan Đạo tông chuyện may mắn, tới, bản tông kính ngươi một ly, đa tạ trước ngươi cứu đang Đạo tông tất cả mọi người ở tại thủy hòa. Ti Mã Mục Tiên lúc này hết sức trịnh trọng đứng lên, chủ động hướng về phía Mục Tây đạo. Lần này ma thú loạn lạc, đang Đạo tông có thể tại loại kia dưới tình huống lưu giữ lại, đây hết thảy tất cả đều là Mục Tây giao phó cho. Tại nơi thời khắc nguy cấp, nếu không phải là Mục Tây kịp thời hiện thân, đừng nói là hắn cái mạng già này, liền xem như cả đan Đạo tông, e rằng đều đã sớm biến thành một vùng phế tích. Hơn nữa Về sau Đan Đạo Tông có thể một mực đính Chủ gây ra lại một đợt ma thu tập kích cũng đều là bởi vì Tuệ Hình trưởng lão tồn tại, mà Tuệ Hình trưởng lão sở dĩ sẽ lưu lại Đan Đạo Tông, còn không phải nhìn mục Tây mặt mũi sao? Tông chủ chiết sát đệ tử, vì Đan Đạo Tông xuất lực, đó là đệ tử việc nằm trong phận sự, vẫn là đệ tử kính Tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân, đệ tử uống trước rồi nói. Mắt thấy Ti Mã Mục Thiên đối với mình mời rượu, Mục Tây đương nhiên không thể để cho đối phương chủ động, bất kể nói thế nào, hắn đều là tiểu cùng thế hệ, làm sao có thể nhường trưởng bối đối với mình mời rượu? Hảo, mắt thấy Mục Tây uống một hơi cạn sạch, Ti Mã Mục Thiên thật cũng không nói cái gì. hơi ngửa đầu chính là đồng dạng uống thông khoái chính như mục tây nói tới tất cả mọi người là người một nhà nói quá lời khách khí vậy thì có chút không có ý nghĩa mục tây hiền chất ta cũng kính ngươi một ly ta ninh ních hiền có thể sống tất cả đều là mục tây hiền chất công lao mà lần này mục tây hiền chất lại tặng ta thả ra tam khỏa thân ăn những ân tình này quả nhiên là không thể báo đáp thỉnh ninh ních hiền lần này đại biểu chữ ra mà đến chỉ còn lại một cánh tay chính hắn nhìn nhưng là đồng dạng hết sức tinh thần sáng láng mà ở xung quanh người hắn tiên thiên cảnh năng lượng ba độ lần ẩn phiêu đãng nhưng là còn không có hoàn toàn ổn định lần này mục tây mang về 15 lăm mai phá thiên đan mục gia người phục dụng 12 viên mà còn dư lại ba viên mục tây nhưng là cố ý để lại cho chữ gia lao thái gia cùng với chủ nhà họ chữ cùng thả gia tâm gia 12 cái tiên thiên cảnh cùng 15 cái tiên thiên cảnh đối với mục gia tới nói ngược lại là khác biệt không lớn hơn nữa đối với chữ gia người mục tây trong lòng vẫn có một cố đặc thủ tình cảm coi như dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn là từ ninh lạc thần ở đâu tới nói hắn cũng thực không phải đem chữ gia mấy vị trưởng bối đem quên đi nhất là ninh ních hiển hôm nay vị này chủ nhà họ chữ chỉ còn lại có một cánh tay nếu là không có một chút thực lực trong người lời nói tương lai sợ là thật sự không dễ lăn lộn linh bá phụ thỉnh mỉm cười mục tây lần nữa uống một hơi cạn sạch trong lòng nhưng là không nói ra được thoải mái cho tới nay hắn đều chỉ lo bận rộn tu luyện của mình nhưng là đem mình người nhà cùng thân bằng hảo hữu không để ý đến bây giờ nhìn xem những thứ này thân cận người từng cái vẻ mặt tươi cười hắn trong bất chi bất giác chính là được mọi người cảm xúc lây tu hành chân lý chính là truy cầu võ đạo cực hạ bất quá liền xem như tu luyện đến cực hạ đứng ở cao nhất đỉnh phong có thể lúc kia nếu chỉ là một thân một mình mà nói lại có ý nghĩa gì giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được từ nay về sau hắn thật sự không thể chỉ nhìn lấy mình tu hành nhưng là hoàn toàn không để ý đến những thân nhân này có thể những thân nhân này tư chất tu luyện có hạn bất quá thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy chẳng lẽ còn không có vì những thân nhân này để thăng tư chất thậm chí giống lần này dạng này trực tiếp tăng cao thực lực biện pháp sao từ trước đây ma kha tọc sự tình đến xem thế giới này thật sự rất rất lớn có thể thiên linh vương chiêu chính giữa đan dược chỉ có thể nhường người bình thường tấn cấp tiên tiên nhưng ai lại có thể cam đoan ở trên thiên linh vương chiêu bên ngoài có phải hay không có có thể để người ta trực tiếp tấn cấp từ phủ cảnh đan dược Ma Kha giới, ít nhất cái này cái gọi là Ma Kha giới, tuyệt đối phải so Thiên Linh Vương chiêu cao đẳng nhiều. Xem ra, nếu là có cơ hội, thật đúng là hẳn là đi ra ngoài một chút đâu. Thế giới bên ngoài, tất nhiên muốn so Thiên Linh Vương chiêu đặc sắc nhiều lắm a. Hai mắt híp lại, giờ khác này hắn, tâm tư đột nhiên thoát ly giảng buộc rồi, có loại hướng về vô tận hư không lan tràn xu thế. Người thường đi chỗ cao, hắn của ban đầu một lòng truy cầu lực lượng mạnh hơn, trở nên mạnh hơn, chính là hắn mục tiêu duy nhất. Mà lúc này, mục tiêu của hắn lại thêm một cái, đó chính là thủ hộ mình những thân nhân này bằng hữu, nghĩ biện pháp làm cho những này thân nhân bằng hữu trở nên mạnh hơn. không thể không nói con đường này đi sợ rằng sẽ rất khó đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn nhưng là muốn đi qua mới biết được một trận này ra yến dòng giã từ mặt trời lặn ăn vào trời tối thẳng đến trăng lên giữa trời đại gia lúc này mới nhao nhao tán đi mà mục tây lần này cũng là một mực cùng đi đám người ở giữa cũng không có như dị vãng như vậy nên rời đi trước mặc dù mọi người thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay bất quá bữa tiệc rượu này rất nhiều người đều say những cái kia tấn cấp liêu tiên tiên cảnh mục ra cùng chữa ra người bọn họ vui sướng tuyệt đối là ngoại nhân khó mà cảm thụ mà những người khác chính là có vì bọn họ cao hứng chính là có âm thầm hâm mộ bất quá mặc kệ là loại nào uống say nhất định là tất nhiên tất cả mọi người đều trầm trầm thiết đi mục tây nhưng là không có khả năng ngủ được Hắn thực lực hôm nay đã mạnh mẽ quá đáng một chút cơ hội là trong tiềm thức hắn liền sẽ không để chính mình uống say nguy cơ tồn tại ở mỗi thời mỗi khắc là một cường giả mỗi giờ mỗi khắc đều phải cảnh giác hết thẻ trung quanh uống say loại sự tình này tuyệt đối không phải phát sinh ở một cường giả trên thân nhờ ánh trăng mục tây tại cả linh thúy sơn đi lang thang hắn có loại cảm giác đợi đến lần này giải quyết ma kha tộc thời điểm toàn bộ thiên linh vương chiêu hẳn là sẽ có chút chấn động không nhỏ mà đến lúc đó hắn là không phải sẽ rời đi mảnh đất này, thật vẫn không phải rất tốt nói. giống dưới mắt cơ hội như vậy, sau này e rằng thật sự không nhiều lắm. linh thúy sơn mặc dù linh tính vô cùng, bất quá trung quy là có chút nhỏ bé a. ở nơi như thế này, e rằng cuối cùng cũng rất khó có cái gì thành tựu. dạo bước tại linh thúy sơn ban đêm trên đường nhỏ, mục tây trong lòng không khỏi ẩn ẩn hơi xúc động. hắn ngược lại là rất muốn đem thân nhân của mình nhóm lấy tới huyền vũ thánh cảnh loại địa phương kia đi, có thể thực lực của những người này tới nói, bọn hắn coi như đến nơi đó, cũng căn bản không có khả năng được thoát nên, nhưng là hoàn toàn có khả năng hoàn toàn ngược lại. cũng được. Đại gia tại Linh Thúy Sơn an ổn tu hành, chí ít có thể cam đoan hết sức của thỏa, dù sao cũng tốt hơn đi ra bên ngoài bảo hiểm. Mỗi người đều có mỗi người nhà vòng tròn cùng phạm chủ, mục gia cùng chữa ra người, thích hợp nhất ngay tại lúc này phạm chủ. Nếu là đem bọn hắn phóng tới tầng thứ cao hơn ở trong đi, bọn hắn cũng không khả năng thích đứng được.